sắp thực như vậy, dỗ liền tán thành đệ an suy đoán, cái này thống lĩnh vẫn có một ít bản lĩnh. hắn trầm rãi nói, cha của ta chinh chiến một đời, thắng lợi vẫn làm bạn hắn quảng trường, trái phải. gia tộc của ta vận mệnh nhấp đô, hiện tại chỉ còn giữ lại ta một người, nhưng mặc dù như thế, ta vẫn không muốn để cho phụ thân ta danh tiếng hổ thẹn. ta lập chí khôi phục phụ thân vinh quang, nhưng này dựa vào ta một người nhưng không được, ta cần trợ giúp, ngươi đồng ý trợ giúp ta sao? đệ an nhớ tới đánh đâu thắng đó tèo lẹt nguyên soái, hắn từng theo theo nguyên soái chinh chiến vực sâu, nghĩ tới cái kia chiến thần như thế bóng người. lại xem thiếu niên trước mắt này cùng nguyên xoáy cực kỳ tương tự khuôn mặt trong lòng hắn chính là nóng lên không nhịn được thốt ra mà ra bảo chủ ta cứ để hạn thể chết theo ngài bước chân tốt dỗ liền tinh thần khẽ rung lên xem ra hắn không nhìn lầm người cái này cứ để hạn tuy rằng tính cách thiên hướng bảo thủ nhưng trong lòng vẫn cứ tồn giữ lại đối với tẹo lệ trung thành điểm ấy tốt vô cùng ta chiếm được một cái tin bên trong pháo đài thiên ý thợ may trong điếm có vấn đề khả năng cùng thích khách có quan hệ ngươi biết đến cận vệ quân muốn hộ vệ hùng sư trang viên không thể khinh động vì lẽ đó ta hiện tại cần hộ vệ của ngươi quân nay vừa nói đệãn tinh thần nhất thời rung lên tân bảo chủ cần sự giúp đỡ của hắn này không phải đầu lưỡi nói một chút mà là rơi xuống từng nơi điều này nói rõ đối phương tín nhiệm hắn hắn lập tức nói ta hiện tại liền đi tổ chức nhân thủ không muốn làm đập phá ta cần người sống điều tra rõ ràng tin tức tuyệt đối sẽ không ngài yên tâm đi bảo chủ chút chuyện này nệ ản vẫn có kinh nghiệm hắn trả lời vô cùng tự tin vậy ngươi đi làm đi vâng nệ ản tinh thần phấn chấn ra ngoài một lát sau quân hộ vệ liền điều động hướng lên trời ý thợ may đếm xuống lại quá khứ doanh trại môn mở ra dỗ lìn đi ra đúng cửa hai cái tâm phúc thân tín nói đi chúng ta cũng đi xem xem lúc này đã là buổi chiều sáu giờ rưỡi lúc này là mùa đông chú ngắn đêm trường thái dương đã sớm xuống núi sắc trời đã tối từ doanh cửa phòng có thể nhìn thấy cái kia từng cái từng cái quân hộ vệ chính gión rén đi tới lưu cái kế tiếp cái mơ hồ bóng đen lại như ẩn nút trong đêm đen người săn đuổi dỗ lìn mang theo hắn cận vệ đi theo quân hộ vệ phía sau cách đó không xa đại khái đi rồi hơn trăm mét đường trong đêm tối có bóng đen lại đây là dỗ lìn gần người hộ vệ có chừng hơn ba người bọn họ đem rổ lìn hộ ở chính giữa, Dỗ lìn hết sức cẩn thận chịu được một cái tán, trốn ở tán dưới nhìn về phía trước tình huống. rất nhanh, đêm tối lờ mờ bên trong truyền đến gầm lên một tiếng, sau đó bọn hộ vệ liền từng cái từng cái vọt vào thiên ý thợ may điếm, chỉ chốc lát sau, bên trong có tiếng mắng chửi xuất hiện, theo sát thì có mấy tiếng súng hưởng xuất hiện, sau đó là tiếng kêu thảm thiết, tiếng súng thanh không nhiều, rất nhanh sẽ ngừng. hẳn là đã quyết định. này rất bình thường, một nho nhỏ thợ may điếm mà thôi, một quân thống lĩnh tự thân xuất mã, nếu như còn bị đối thủ làm ra hoa đến. vậy này thống lĩnh coi như đến cùng trong đêm tối dỗ lìn nghe được đệ án mắng to vài tiếng tựa hồ phát hiện cái gì bất ngờ đồ vật một lát sau hắn liền hướng doanh trại trở lại bọn lính phía sau áp mười mấy cái thợ may còn giơ lên một hình sợi dài dương gỗ chờ đệ án đến bên người thời điểm dỗ lìn kêu hắn lại đệ án thống lĩnh có phát hiện gì đệ án mật ra lập tức đi lên trước trước tiên đúng dỗ linh chào một cái sau đó đúng phía sau binh sĩ phát tay đem người dẫn tới còn có cái kia cái dương cũng nhắc lại đây trước tiên không nhìn nhận xem đồ vật cái dương mở ra Bên trong xếp đặt ba thanh độ chính xác cao đánh lén hỏa thương, đều là pháo đài là đồ cấm. Hỏa thương một bên còn nhét một loa sổ sách, Dỗ lìn lật xem nhìn xuống, phát hiện tất cả đều là dùng tiếng lóng viết, cụ thể là cái gì tiếng lóng? Phải từ những tù binh này trong miệng khiêu đi ra. Dỗ lìn vô vỗ gân đệ án bay, khổ cực ngươi. Bảo chủ, đây là ta thất trách, mời ngài xử phạt ta gân đệ án chỉnh trọng đạo, trong pháo đài địa phương không lớn, nhưng cũng ra lớn như vậy cái soạn, hắn cái này phòng ngự thống lĩnh làm sao đều không còn gì để nói. xử phạt trước đó bày đặt, ngày mai ta chính thức kế vị. Trong khoảng thời gian này, ta cần pháo đài tuyệt đối an toàn, tuyệt không thể ra nửa điểm náo loạn, ngươi có thể làm được sao?" Dỗ Linh nhìn chằm chằm đệ hạn con mắt. "Có thể giữ đệ lớn tiếng đáp lại, trước mắt vệ làn đỡ gờ rở thiếu gia để hắn nhớ tới tẹo lẹt nguyên soái, như thế quả quyết, như thế uy thế bức người. Tương tự quan cảm để hắn cảm giác mình tựa hồ trở lại quá khứ, hắn không kìm lòng được dùng đáp lại nguyên soái phương pháp đáp lại Dỗ Linh. "Được." Dỗ Linh đúng đệ hạn binh lính thủ hạ vung tay xuống, "Mệnh lệnh, đem những người này tất cả đều mang đi hồng nhà đá thẩm vấn, tối nay liền đem pháo đài rửa sạch." các binh sĩ lập tức chuyển hướng đem từng cái từng cái tù binh giải đến hồng nhà đá hồng trong thạch phòng che lấp người cha tấn nhìn những người này trên mặt hiện ra uy nghiêm đáng sợ mỉm cười lại như là ở xem từng con từng con đợi làm thịt cứu con dỗ lìn không thấy cái tên này máu tanh thẩm vấn hắn ở hồng ngoài nhà đá kiên trì chờ đợi đến nửa đêm thời điểm kết quả đi ra người cha tấn mang theo một thân máu tanh đem phiên dịch tốt tiếng lóng bản giao cho hắn trong đó có một phần danh sách là lam thạch bảo cùng lãnh địa bên trong bị bắt mua nhân viên tên có hơn năm người có quan chức có binh sĩ có thương nhân hầu như trải rộng toàn bộ lãnh địa trong đó có hơn 20 người đã thẩm thấu tiến vào lam thạch bảo lũy càng làm cho dỗ lìn kinh ngạc chính là hậu trường chân chính làm chủ không phải sói hoa bảo mà là cái kia bị gu đạn kệ đại tướng đánh chạy trốn tứ phía quốc vương huynh đệ hội quốc vương huynh đệ hội tiến vào sa đọa thành tích khách tổ chức dỗ lìn âm thầm cảm thán hắn xem trong tay phần danh sách này trong đó tôi nhìn thấy mà giật mình một giá hỏa là một người tên là xỉn trở chiến đấu phi thuyền tàu trường gọi gì lọ kệ bảo chủ chết trận trước cưỡi phi thuyền chính là hắn nói cách khác đại ca hắn cũng không phải thật sự là chết trận mà là bị đâm giết chẳng trách thương thế của hắn hội liền mục thủ dều không thể ra sức. dỗ lín dơ dơ danh sách đúng bên người nổ là nói phần danh sách này cầm sao chép nhiều phân ngày mai hướng về toàn thành công kỳ còn có ngươi đi nói cho nghệ an ta hy vọng ngày mai có thể nhìn thấy trong thành hết thể nội gian đầu treo ở danh sách công kỳ bài bên cạnh đúng nổ làn lĩnh mệnh mà đi dỗ lín lại xoay người đúng mở rằng đồn nói ngươi mang theo ta ma lực ấn tín đem đằng sau danh sách giao cho họ tợ tệ tờ cùng đán tờ nói cho bọn họ biết trong danh sách người một cũng không muốn buông tha nhưng cũng chỉ giết trong danh sách người không muốn liên lụy vô tội họ gợ tệ tờ, tờ cùng đạn tờ là lam thạch bảo cái khác hai vị thống lĩnh chỉ có đem sức mạnh của bọn họ đều ngưng tụ lại đến mới có thể ở nhanh nhất thời gian quét sạch hắn lánh địa bên trong hết thể quốc vương huynh đệ hội lực lượng vợ rằng đồn trịnh trọng tiếp nhận dỗ lìn ân tín cũng lĩnh mệnh mà đi nhìn thân ảnh của hai người biến mất ở trong bóng tối dỗ lìn ngẩng đầu nhìn tối om om không có một vì sao bầu trời thở dài xem ra tối nay hội lưu rất nhiều hết nếu như hắn đã nắm giữ rất nhiều lực lượng trên tay nắm rất nhiều lá bài tẩy, hắn có thể sẽ lựa chọn cùng quốc vương huynh đệ đàm phán phán đối lập và bình địa giải quyết việc này thậm chí còn có thể từ bên trong một chút chỗ tốt nhưng hiện tại nhưng không được hắn còn không làm ổn người bảo chủ này tuổi tác của hắn cũng quá nhỏ thiên nhiên không bị tín nhiệm lúc này hắn nhất định phải dùng thủ đoạn sắt máu biểu diễn cứng rắn thái độ để quốc vương huynh đệ hội sau đó mưu tính ám sát hắn thời điểm nhiều hơn một ít lo lắng nhiều cân nhắc dưới ám sát sau khi thất bại cần trả giá đồng thời hắn cũng phải mượn lần hành động này để lãnh địa mình nhân dân biết được sức mạnh của hắn cùng ý chí ở cái loạn thế này mọi người cần chính là cứng rắn thiết huyết thống suất mà không phải nhân từ con chủ chưa xong con tiếp Dương Nhu. Đêm đó, Lam Thạch Bảo nội các cư dân đều cảm thấy bảo bên trong bầu không khí ngột ngạt. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng nhớ tới nặng nề tiếng bước chân, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện linh tinh hỏa thương thành, thêm vào gờ gì lọ kệ bảo chủ vừa chết trận mang đến bằng hoàng, phần lớn bảo bên trong cư dân đều cảm thấy một tia tuyệt vọng khí tức. Ngày mai, Thái Dương vẫn ấm áp sao? Ngày mai, Lam Thạch Bảo vẫn yên ổn sao? Ngày mai, anh hùng kẹo lẹt gia tộc nhưng vẫn là Lam Thạch Bảo thủ lĩnh sao? Phần lớn người cũng không biết, rất nhiều người đang yên lặng hướng về chiến thần cầu khẩn, khẩn Câu chiến thần có thể quan tâm hắn con dân. khẩn câu chiến thần có thể lắng lại đại địa chiến tranh để đã từng rồi rào thánh địa một lần nữa trở về ngay ở này lo lắng chờ đợi bên trong trời đã sáng làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên bắn vào pháo đài xua tan xoay quanh ở bảo bên trong hắc ám thì phố lớn ngõ nhỏ bên trong thì có lượng lớn binh sĩ cưới nhân lực luân xa chung quanh tuyên bố tin tức binh sĩ thanh âm khàn khàn ở bảo bên trong trong không khí không ngừng truyền bá nguyên soái con trai vệ làn đờ gờ giờ sắp kế vị chiến thần điện đem cử hành lên ngôi điện lễ vệ đỡ gờ giờ, kéo lẹ nguyên soái đệ tứ tử tuổi mới mười tuổi Lam trong Thạch Bảo hơn 5.000 cư dân đều biết những tin tức này. Một 10 tuổi đứa nhỏ dĩ nhiên có thể ghi lò kẻ bảo chủ chết trận ngày thứ hai liền tuyên bố kế vị, này hoàn toàn ra khỏi một chút hữu tâm nhân dữ liệu. Rất nhiều người đều cho rằng cách lực lạc đặc bảo chủ chết trận sẽ là Lam Thạch Bảo đại kiếp nạn, coi như Lam Thạch Bảo sẽ không bởi vì này kiếp nạn tan vỡ, ít nhất cũng phải loạn trên một lúc lâu, lại không nghĩ rằng ngày thứ hai liền an ổn. Chỉ chốc lát sau, tháo đài thông cáo bài trên công văn cùng bên cạnh trồng chất hơn 20 người đầu bị phát hiện, lần này gây ra sóng lớn mênh mông. Càng ngày càng nhiều người vi hướng về thông cáo bài. nhìn công văn đồng thời đúng bài một bên đầu người chỉ chỉ trò trò. có người trà trà tán thưởng không biết là bảo bên trong cái nào vị đại nhân ra chủ ý này một tay thực sự là lợi hại cái này là duy một mặt tầm ta đã sớm nhìn hẳn có vấn đề có người đúng thủ đoạn này lòng sinh kinh sợ tân bảo chủ tựa hồ so với gỉ lò kẻ bảo chủ còn lánh khóc hơn nhiều a trong đám người càng có hữu tâm nhân mắt lộ kinh hãi dĩ nhiên nhìn lầm không nghĩ tới vẫn biết điều vô danh đệ tứ tử dĩ nhiên là như vậy nhân vật hung ác loại này tương phản để một số hữu tâm nhân hối hận không thôi bọn họ đều ý thức được cái này vệ làn đỡ gờ giờ thật không đơn giản ngày hôm qua gỉ lò kẹ bảo chủ vừa chết trận hồi đó kỳ thực là đảo loạn làm thạch bảo thời cơ tốt nhất mà vào giờ phút này vẹn vẹn quá khứ một đêm đại cục cũng đã bị đỉnh đi người ngoại lai không còn trong bóng tối rảo mưa gió cơ nay thủ đoạn lôi đỉnh chấn động một ít người hái hùng kết vía binh sĩ tin tức chuyển đến thông cáo bài trên nội gian đầu lâu để lượng lớn bảo bên trong cư dân hướng bên trong pháo đài chiến thần điện dâng lên đi lúc này chiến thần điện bên trong ở ngoài đã đóng giữ lượng lớn binh sĩ những binh sĩ này không chỉ có đem toàn bộ thần điện bảo vệ càng là đem trong phạm vi một dằm hết thể đánh lén xạ kích điểm đều bài cha xét sạch sành xanh đặc biệt là pháo đài tường cao càng là cha xét một lần lại một lần giữa bầu trời càng có phi thuyền không ngừng tuần tra lam thạch bảo ba vị thống lĩnh đều ở đêm qua nhìn thấy cái này tuổi nhỏ bảo chủ quyết đoán đặc biệt là vừa phạm sai lầm nệ ạn càng là tận hết sức lực hận không thể đem bên trong pháo đài mỗi một con con chuột hướng đi đều tra cái rõ rõ rằng ràng hắn lại không thể ra chỗ sơ suất, bằng không coi như bảo chủ có thể lần thứ hai tha thứ hắn những đồng liêu khác cũng không tha cho hắn thủ hạ của hắn cũng sẽ xem thường hắn một hạng người vô năng không xứng trở thành lam thạch bảo thống lĩnh chiến thần ngoài điện đã là người ta tấp nập phần lớn bảo bên trong cư dân đều đến bọn họ muốn quan sát tân bảo chủ lên ngôi đây là dỗ lỉn cố ý gây ra tuy rằng như thế làm hội tăng cường có ngoại ý muốn độ khả thi nhưng hắn đến cùng tuổi nhỏ tuổi tác trên khó tránh khỏi bị người nghi vấn lúc này hắn liền cần như thế một biểu diễn cơ hội của chính mình đến 9 giờ sáng nhiều chung ánh mặt trời tràn ngập lam thạch bảo mỗi một góc thời điểm hắn thừa dịp lễ nghi máy móc luân xa từ trong trang viên đi ra dọc theo bên trong pháo đài duy nhất đại đạo chậm chậm mở hướng về chiến thần điện Dỗ Lin liền đứng loại này, tự ô tô máy móc luân xa trên. Một thân nghiêm túc quân phục màu đen, trên eo đường này thanh chưa từng rời thân xuống lục. Hai tay đỡ luân xa trên tay vịn, một mặt nghiêm nghị. Hắn không có cười, cũng không có phất tay hỏi thăm bởi vì hắn Tam Ca vừa chết trận, lúc này cần nhất chính là nghiêm túc mà đi. Này một chuyến nghi thức, vừa là lên ngôi, cũng là ở nhớ lại huynh đệ chết trận. Hắn tuy rằng chỉ có 10 tuổi, nhưng thân cao đã có một mét sáu, mặt tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng đã cùng 10 năm trước kẹo lẹt nguyên soái có bảy tám phân như, đặc biệt là giờ khắc này khẩn mặt, loại kia một cách tự nhiên uy nghiêm càng là giống nhau như lúc. Trong lúc nhất thời, vây xem cư dân đã quên hoan hồ, bọn họ từ đội hình chỉnh tề binh lính bên trong, từ này 10 tuổi hài đồng trên người cảm nhận được một loại tâm linh áp lực. Máy móc luân xa nhẹ nhàng gào thét, ép quá đại địa, hướng chiến thần điện chạy tới, gió thổi phất tuổi nhỏ tân bảo chủ tóc, phất động trên người hắn con Trang tựa hồ là đang vì hắn gọi rửa, Mãi cho đến rỗ lỉn cơi máy móc luân xa xử xa, trong đám người mới có cái trung niên nhân thấp giọng nói, thực sự là kỳ quái, vừa nãy ta còn tưởng rằng trên xe ngồi chính là kẹo lẹt nguyên soái. Phí lời, vậy nở giờ vốn là nguyên soái con trai. Tân Bảo chủ cùng ghi lò kẽ Bảo chủ không giống nhau lắm, trên người hắn có cô ác liệt đồ vật, quái đáng sợ. Có người như vậy đánh giá, hắn xúc đầu, tựa hồ bị sợ rồi. Người người nhát gắn quỷ là bị thông cáo bài trên đầu dọa sợ đi. Có người cười hắn, Bảo chủ lợi hại mới được, ngươi lẽ nào nhớ chúng ta Lam Thạch Bảo bị người bắt nạt sao? Bất kể như thế nào, Dỗ Lin lần này công khai lên ngôi nghi thức mục đích là đến, ở hắn hết sức xây dựng khí thế giới, phần lớn Lam Thạch Bảo cư dân đều thừa nhận hắn kế vị, tuyệt ít có người bởi vì 10 tuổi điểm ấy mà đưa ra hoài nghi. Trên thực tế. Những kia có động cơ quay rối người đã ở đêm qua bị giết sạch rồi. Ở chiến thần điện bên trong cung điện, liền đứng chính mình tượng thần dưới, dỗ lìn hơi cúi đầu. Chiến thần điện mục thủ liền chân mà trọng nơi đem màu vàng sậm sắt kim nạm kim cương đầu quan đái ở trên chán của hắn. Nguyện chiến thần chúc phúc với ngài. Mục thủ ghi nhớ chúc phúc cầu khẩn nói. Nhất thời, một bó mang theo khí tức sát phạt kim ánh sáng màu đỏ từ trong hư không hạ xuống, đem dỗ lìn thân thể bao phủ ở hào quang bên trong. Hào quang bên trong, có sức mạnh không ngừng truyền vào dỗ lìn thân thể, cường hóa sức mạnh của hắn. Lực lượng này đương nhiên không phải thần lực. Dỗ liền thân thể này đã cùng thần lực đoạn tuyệt liên hệ, nếu không sẽ gây nên sinh mệnh bản nguyên chống cự. Đây là thánh lực chúc phúc, mỗi một cái tín ngưỡng chiến thần pháo đài chủ nhân đều phải nhận được chúc phúc. Tương tự với thời loạn lạc chiến quốc trước thần quyến nay chúc phúc sẽ làm hắn nắm giữ tương tự một thần lần nhân lực lượng, đồng thời có thể làm cho hắn tiến vào vực sâu xương trắng nơi sau không bị mục nát khí tức ăn mòn. Làm kim ánh sáng màu đỏ chậm rãi rút đi, mục thủ nhẹ giọng nói, nguyện thế gian dung chuyển ngừng, nguyện thần con dân chinh chiến vực sâu. Câu nói này là chiến thần mong ước tử, sinh mệnh nữ thần, nguyện thần đều có tương tự mong ngỡ tử. đều là một ý tứ, chính là hy vọng trong thánh địa chiến ngừng, Trở lại hơn 10 năm trước cộng đồng đối kháng vượt sâu quang vinh đại nghiệp trên. Nguyện vọng tuy tươi đẹp, hiện thực lại hết sức tàn khốc. Mười năm qua, có đến không hết hào kiệt nỗ lực muốn kết thúc tất cả những thứ này, thủ đoạn của bọn họ chính là lẫn nhau chính phạt, lẫn nhau đấu võ, nỗ lực chinh phục tất cả mọi người, lại kiến một thống nhất nhân tộc quốc gia. Cho tới bây giờ, không ai thành công, chỉnh khu vực cũng bởi vậy rơi vào gần như mãi mãi không có ngừng ngọn lửa chiến tranh bên trong. Từ ở bề ngoài xem, tạo thành hiện tại loại này thế cuộc nguyên nhân căn bản có thể dùng năm chữ hình dung. chính là thiên hạ nhiều hào kiệt người người đều là hào kiệt anh hùng người người không rơi nhân sau không ai phục ai, người người giành thắng lợi kết quả không người đã thắng đông tiêu hao nhân tộc lực lượng xương trắng nơi thàn lặng nhân đế quốc tựa hồ cũng chịu đến thần giang buộc mười năm này chúng nó vẫn tọa sơn quan hồ đấu từ không chủ động tiến công nhân loại một chút cũng không cho nhân tộc áp lực điều này làm cho rất lớn một nhóm người quên mất thàn lặng nhân nguy hiểm ở loại này thời loạn lạc nhân tộc đều đang chờ mong một chân chính anh hùng dỗ liền biết vì sao lại hình thành như vậy thế cuộc phàm nhân cũng không phải là không có chân anh hùng mà là bởi vì hắc cám chi chủ thông suốt quá một ít then chốt bất ngờ phá hoại bất kỳ có thể có thể thay đổi giờ khắc này cân đối thời loạn là cơ ở này nhìn như phổ thông thế của dưới có một đáng sợ bất hủ giả ý chí phàm nhân lại anh hùng tuyệt vời thì lại làm sao có thể đối kháng dường như vận mệnh bình thường thân đây mười năm qua dỗ lìn trong lòng liền vẫn đang suy tư nên làm gì đánh vỡ hắc cám chi chủ cương cục đến hiện tại trong lòng hắn đã có một chút đối sách đối kháng hắc Ám chi chủ đủ loại âm mưu là vô dụng bởi vì âm mưu cần vận may tùy cơ tính quá lớn vậy thì cho hát cám chi chủ to lớn thao tác không gian bất luận cái nào bất ngờ cũng có thể phá hỏng tốt đẹp thế cuộc chỉ có thể dùng dương mưu dương mưu đơn giản cải thế cải thế tất yếu mắt đại cục từng bước đẩy mạnh vừa khớp lại như trước kén tàm một sợi tơ tuyến hay là không có gì nhưng lượng lớn sợi tơ tập kết cùng nhau nhưng thành dị thường vững chắc cái tàm dỗ liền điều thứ nhất sợi tơ chính là đánh bại sói hoang bảo nguyên nhân có hai số 1, sói hoang bảo là ác lân nếu như chưa trừ diện lam thạch bảo vĩnh không yên ổn thứ hai sói hoang bảo nắm giữ một phú quan sát đây là chiến lược ưu thế phải đến làm sao đánh bại sói hoang bảo đây là dỗ liền hiện nay quan trọng nhất một vấn đề trong đầu tâm tư của quận dỗ linh lại không đã quên trước mặt sự hắn quay về chiến thần tượng thần hơi không người hoàn thành lên ngôi lễ lúc này hắn chính là tân bảo chủ sau đó hắn xoay người mới bảo chủ thân phận hộ tống hắn tam ca ghi lò kẹ di thể đi tới chiến thần cuối cùng anh linh điện nơi này là các đời bảo chủ chết trận thống linh thu xếp linh cứu nơi Kéo lẹt di thể liền ở ngay đây liền đặt tại anh linh điện vị trí trung tâm bên cạnh hắn nhưng là hắn chết trận hai đứa con trai dỗ hiện tại muốn làm chính là hắn con thứ ba gỉ lò kẻ thu xếp ở trong tay phải của hắn nhìn tình cảnh này xem lễ giả đều là lặng lẽ u u đọc sách vê đút vê đút vê đút cạn xù con. Kéo lẹt gia tộc là mới phát gia tộc dòng chính đàn ông có điều năm người hiện tại đã ngã xuống bốn cái chỉ để lại cái cuối cùng khiến người ta không thể không cảm thán vận mệnh tang khốc chiến thần điện mục thủ chạm sau lưng vệ làn đờ gỡ dơ nhìn này vừa mười tuổi tân bảo chủ vẫn đơn bạc non nớt bóng lưng trong lòng thở dài yên lặng cầu khẩn chiến thần a ngài quan tâm ngài con dân ngài thương hại lẹt cuối cùng thành viên nguyễn ngài bảo hộ kéo lẹt gia tộc huyết mạch vĩnh viễn truyền lưu nhưng hắn mới vừa cầu khẩn xong dỗ liền bên này còn không sắp xếp cẩn thận ghi lò kẹ di thể phụ trách lãnh địa dò xét thống lĩnh đạn tờ liền nhanh chân đi đi vào đến hiểu rõ dỗ liền bên người báo cáo bảo chủ đêm lang bảo phi thuyền đội tấn công tới đến rồi bảy chiếc bọn họ toàn quân điều động đến hay lắm nhanh dỗ liền cả kinh lập tức rõ ràng vào giờ phút này bất kỳ mưu lược tác dụng đều vô hạn biến mất quan trọng nhất chiến lược chính là không thể bồng tha dũng sĩ thắng chân thực chiến tranh không dựa vào mưu lược cùng trang bị còn muốn dựa vào chiến đấu gia tính dỗ lì đột nhiên đứng lên trầm giọng ra lệnh chuẩn bị nên địch chưa xong còn tiếp chương 524, trăm giã cuộc chiến thượng lam thạch bảo còn có 5 chiếc chiến đấu phi thuyền những này phi thuyền có một đại thể tiêu chuẩn quy cách chúng nó một chiếc có dài 20 mươi mét mặt trên có thể cưỡi 8 cái thành viên phân phối kiên cố giáp bảo vệ một rất cao cường độ pháo ngũ cái khoái tốc liên phát cơ pháo tại hơn vạn phát đạn thậm chí còn phân phối phụ trợ điều khiển cơ sở giả lập linh hồn đồng thời chiến đấu phi thuyền tốc độ phi hành nhanh ở trên bầu trời chuyển như ý mặt đất trọng hỏa lực rất khó bắn chúng nó mà nói nhưng có thể đối mặt đất lực lượng tạo thành mang tính áp đảo công kích ưu thế. ở này thời loạn lạc chiến đấu phi thuyền là chiến lược cấp bậc đại sát khí. ai nắm giữ phi thuyền nhiều phi thuyền cứng hãn địa vị liền cao tiếng nói thì có lực. sói hoang bảo điều động bảy chiếc chiến đấu phi thuyền mà lam thạch bảo còn xuất lại năm chiếc con số trên ở thế yếu. lam thạch bảo ghi lò kẻ bảo chủ mới vừa qua, mới nhậm chức bảo chủ mới 10 tuổi lòng người băng hoàng binh sĩ sĩ khí trên lại nằm ở thung lũng đây là đệ nhị đại thế yếu tình thế phi thường xấu không cẩn thận. Lam Thạch Bảo liền có thể có thể bị đối phương từ trên bản đồ xóa đi, mà kẹo lẹt gia tộc cũng đem triệt để đoạn tuyệt chuyển thừa. Dỗ Lin nhanh chóng cân nhắc chiến đấu tình thế, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, đều không nghĩ đến biện pháp gì tốt, thời gian quá gấp, đối thủ bức bách quá ác, hắn căn bản không có cơ hội làm ra bố trí. Hắn rõ ràng, bây giờ tình thế, chỉ có tử chiến. Lúc này, ba đại thống lĩnh cũng đều đến bên cạnh hắn, chờ đợi quyết định của hắn. Hắn vừa đi xuất chiến thần điện, một bên đều đâu vào đấy, ít phát ra mệnh lệnh, chúng ta là thủ phương, đây là chúng ta ưu thế. Sơ tan. ngươi cùng bọn họ trên không trung chiến đấu yêu cầu của ta liền một tuyệt không rời đi pháo đài pháo phạm vi công kích vâng bảo chủ Học sơ tan lớn tiếng lĩnh mệnh mà đi nghệ Ảnh. Ở. ngươi đi sơ tán bên trong pháo đài cư dân làm cho tất cả mọi người trốn đến lòng đất an toàn động đi chiến đấu phi thuyền chiến đấu phi thường tăng gốc. hỏa lực cực kỳ mạnh mẽ phổ thông nhà gỗ căn bản không có cách nào phòng hộ phi thuyền liên phát súng máy viên đạn nếu như không sơ tán nhân viên đại chiến đồng thời tuyệt đối tử thương vô số bất kỳ pháo đài lấy nhân làm gốc nhân chết hết này pháo đài cũng là sao ông phải nghệ ản hót trở đi thi hành mệnh lệnh đạn thở. dỗ linh đối với hắn người thứ ba thống linh nói người đi tường cao đem hết thẻ quân đội bao quát ta cận vệ quân đều kéo trên tường cao nhấc lên hết thẻ pháo hỏa thường, trợ giúp tự chúng ta phi thuyền nhất định phải đem sói hoang bảo đám kia con hoang cho toàn đánh hạ xuống dỗ linh tàn bạo mà nói rõ ràng đạn thờ lĩnh mệnh mà đi vừa còn vô cùng náo nhiệt đường phố trở nên phi thường hỗn loạn quân hộ vệ các binh sĩ không ngừng sơ tán nhân viên có người hét to có người bắt đầu gào khóc có hai tử lạc đường ở tìm kiếm mẹ của chính mình tình cảnh hỗn loạn cực kỳ ở tình huống như vậy dỗ lìn mệnh làm mình cận vệ vợ rằng đồn ngươi mang một nửa nhân về trang viên bảo vệ mẹ của ta cùng mỗi mội nhớ kỹ nếu như chúng ta thất bại vậy đã nói rõ ta đã chết trận ngươi cũng không để cho các nàng chịu đến xỉ nhục dỗ lìn so với cái cắt thiết hầu động tác vợ rằng đồn con mắt lập tức đỏ hắn là cái cô nhi khi còn bé ở trên đường thảo thực ăn mỗi ngày cơ một trận no một trận mãi đến tận bốn năm trước theo dỗ lìn cuộc sống của hắn mới tốt lên vì lẽ đó hắn đối rộ lìn dị thường trung thành mấy năm qua hắn từ đến thấy chủ nhân của chính mình đều là bình tĩnh thông dong, lại không nghĩ rằng lúc này nói ra nếu như vậy này chỉ có thể nói rõ này đã là chân chính tiệc cảnh hắn chỉ hận chính mình vô lực thay đổi cục diện khóc cái gì nhanh đi lâm ân ánh mắt như điện liền như manh thu bình thường tràn ngập khiến người ta sợ hai cuồng dã khí tức vợ rằng đồn bị xem trái tim co rụt lại chào một cái mang đi rồi lìn bên người một nửa hộ vệ chấm dứt ở đây dỗ lìn bên người cận vệ còn lại hai mươi người nộ lãn liền ở trong đó hắn quay đầu đối những này còn lại hộ vệ nói đi theo ta trên tường cao hắn hiện tại là bảo chủ nếu như hắn không hiện ra thành ở nhân ở thành phá nhân vong quyết tâm ai còn hội với hắn liều mạng làm dỗ lìn cuối cùng đi tới tường cao thời điểm tường cao trên đã xếp đầy các loại vũ khí nặng siêu viễn trình tụ tập hỏa thương dùng tới đối phó chiến đấu phi thuyền cao xạ liên phát pháo viễn trình pháo vân vân. chân trời vị trí đã xuất hiện sói hoang bảo phi thuyền bóng người xem tình hình bọn họ khoảng cách pháo đài tường thành còn có hơn 30 km xa phi tới đây còn muốn 3 phút đầy đủ hắn cổ động sĩ khí dỗ lìn quả đoán nhảy lên các chiến sĩ dùng để phòng ngự mà chồng chất lên vài bố túi háo tường cao trên chiến sĩ cũng đều phát hiện hẳn đến mỗi một người đều lặng lặng mà nhìn hắn từ những người trẻ tuổi chiến sĩ trong mắt dỗ lìn nhìn thấy hoảng sợ nhìn thấy lùi bước này rất bình thường bởi vì đối phương phi thuyền so với bọn họ có thêm đầy đủ hai chiếc bởi vì bọn họ bảo chủ vừa bị đối phương cho đánh chết nỗ làn ý đem khoách âm thạch đưa cho dỗ lìn dỗ lìn nhìn mình binh lính dùng tương tự gào thét bình thường âm thanh hô to ta tới nơi này chỉ nói hai câu số một muốn để ta đi xuống tường cao hoặc là thắng lợi hoặc là ta ở đây chết trận. thứ hai sói hoang bảo người tất cả đều là chó chết nói xong, Dỗ Lin liền nhìn mình bình lính, lại nhìn giữa bầu trời đã cất cánh năm chiếc phi thuyền, trong ánh mắt của hắn mang theo nồng nặc sát khí, không ai dám cùng hắn đối diện. Nói cho ta, các ngươi là không phải sợ? Không sợ. Các binh sĩ lật pha lật phất đáp lại. Các ngươi sợ? Liên lớn tiếng hô một tiếng đều muốn xúc lên đôi. Còn có mặt mũi nói không sợ. Dỗ Lin gào thét. Không sợ. Lúc này đáp lại kinh thiên động địa. Chuẩn bị chiến đấu. Dỗ Lin nhảy xuống công sự, sau đó đem một đài xoay tròn cái bệ xung phong liên phát hỏa pháo trên thao tác viên cho đổi xuống, lui lại ta đến. Bảo chủ. này rất nguy hiểm xung phong pháo hỏa lực hung mãnh, thường thường là đối phương phi thuyền cái thứ nhất nội dung chính đi mục tiêu trên chiến trường liền không chỗ an toàn dỗ liền khoát tay háo một cái nhưng vẫn là tiếp nhận cận vệ đưa tới đặc chế mũ sắt giáp bảo vệ mặt lên người hắn dám ngồi ở chỗ này thì có như thế làm tự tin nếu là có đối phương phi thuyền dám tới gần hắn hắn tuyệt đối có thể đem đối phương từ trên trời đánh hạ xuống hắn hành động này phân chân phổ thông quân sĩ tâm nhưng trung tầng quan quân cùng thống lĩnh nhưng trong lòng cảm thấy sầu lo bọn họ ý nghĩ trong lòng cũng đều tương tự ai bảo chủ vẫn là thái tuổi trẻ a yêu thích làm náo động. Lúc này làm sao có thể cấp loại này nguy hiểm việc làm? Có điều, tuy rằng đại đa số quan quân đều như thế nghĩ, nhưng cũng không ai ra mặt khuyến bảo, có thể là bởi vì dụ lìn mới vừa nói, có thể là bởi vì dụ lìn biểu hiện ra cứng rắn thái độ cùng tiêu căng khó thuần gia tính. Nói chung, đáng quan quân đến cùng không dám nói ra phản đối. Sói Hoang Bảo Phi thuyền phi càng ngày càng gần, khi thế hùng hổ, Lam Thạch Bảo chiến đấu phi thuyền tiến vào trạng thái chiến đấu, bắt đầu chiếm trước độ cao cùng góc độ công kích. Ngày hôm qua, Sói Hoang Bảo Phi thuyền mới vừa cùng Lam Thạch Bảo làm một chiếc. bọn họ phi thuyền cũng không phải lông tóc không tổn hại mặt trên giáp bảo vệ loang loang lộ lộ không nói còn có thật nhiều không có tu bổ hoàn toàn vết nước, cùng lam thạch bảo phi thuyền như thế rất nát ở trong đó xem ra mới nhất cái kia chiếc phi thuyền bên trong sói hoang bảo bảo chủ học tự mình đến rồi hắn nhất định phải tự mình đến bởi vì là một người pháo đài bảo chủ là tuyệt đối không thể quân sự quyền to giao cho người ngoài vật này muốn giao ra cái kia tất nhiên hội diễn ra hạ khắc thượng bi kịch điểm này lam thạch bảo kẹo lẹt ra tộc đồng dạng rõ ràng vì lẽ đó bảo chủ mới hội mỗi lần thân trình kết quả 10 năm qua liên tiếp chết trận ba cái bảo chủ trên thực tế sói hoang bảo cũng gần như bọn họ hơi hơi tốt hơn một điểm chiến đã chết hai người ngọc nhìn về phía trước tường cao nhanh cười nói 10 năm chúng ta đánh như thế chẳng ngày hôm nay rốt cục muốn phân ra thắng bại trong lòng hắn thực sự là cao hứng a sói hoang bảo cùng lam thạch bảo trong lúc đó cũng coi như là thế kỷ, phụ thân của họ, huynh trưởng đều chết ở lam thạch bảo lửa đạn bên dưới trừ phi một phương diệt vong bằng không này bế tắc đã không có cách nào mở ra ngày hôm qua chiến thần quan tâm ghi lò kẽ lại bị một pháo giết chết trời mới biết hắn biết được tin tức này thời điểm cao hứng biết bao nhiêu hắn hầu như cao hứng rơi nước mắt liên hắn toàn lực xuất kích hắn xin thể nhất định phải mượn lần này cơ hội tốt triệt để công hám lam thạch bảo phi thuyền không ngừng tới gần đối phương tường cao trên tình huống càng ngày càng rõ ràng hoặc chỉ vào tường cao trên hai bên trái phải hai rất xoay tròn sung phong pháo nói chờ phi gần điểm dùng pháo làm tàn bọn họ tường cao trên liền này hai ngoạn ý đối phi thuyền uy hiếp to lớn nhất không nghĩ tới phi thuyền người điều khiển lập tức lắc đầu bảo chủ không thể dùng pháo pháo phóng ra cần ổn định thời gian rất dễ dàng bị đối phương phi thuyền khóa chặt công kích. Ngưu xuẩn, vậy chỉ dùng xung phong súng máy? Ngập cả giận nói: "Vâng, bảo chủ." Lúc này khoảng cách song phương đã không đủ 1000m, lấy chiến đấu phi thuyền 1 giây gần 200m tốc độ, ngũ giây liền có thể bay qua, Lam Thạch Bảo phi thuyền đã tiến lên đón. Ngập phát ra mệnh lệnh, chuẩn bị nên địch, bắt đầu không chung đánh lột Số 2, đem đối phương xoay tròn pháo giết chết. Số 2 rõ ràng. Một chiếc chiến đấu phi thuyền ra tốc trước phi, hướng bên trái xoay tròn cơ pháo bay đi, này chiến đấu phi thuyền người điều khiển là tuyệt đối cao thủ. ở giả lập linh hồn phụ trợ dưới, hắn ở thương lâm đạn hỏa bên trong tránh trái tránh phải, vẫn cứ đột phá đến xạ kích khoảng cách, sau đó công kích, Tùng tùng tùng ba đạo thô to lượng tiền nè qua, bên trái xoay tròn sung phong pháo ngay lập tức sẽ ách phát hỏa, mặt trên thao tác viên bị uy vi lực to lớn viên đạn trực tiếp lôi kéo thành hai nửa, số hai thổi cái thắng lợi hưởng tiếu, cao tốc xẹt qua tường cao, sau đó một quay về, chuẩn bị làm một mặt khác xoay tròn sung phong pháo. Lúc này, Song Phương Phi Tuyền đã bắt đầu tác chiến, đủ loại kim loại nhiệt lưu ở trên bầu trời bay loạn loạn xạ, dây đặc tiếng nổ mạnh không có một khắc gián đoạn, hỏa diễm, bụi bặm. Màu tươi tiêu thảm thiết ở trên bầu trời ở tường cao trên tòa ra chiến đấu vừa bắt đầu liền đến kịch liệt nhất đỉnh cao tường cao trên nỗ làm nhữ mày đầu trốn ở vải bố bao cắt mặt sau khổ sở khẩn cầu bảo chủ nhanh xuống đây đi đối phương nhìn chằm chằm ngươi quá nguy hiểm rồi hắn vừa nãy nhìn thấy đối diện tường cao trên người điều khiển trực tiếp bị đạn xé thành mảnh vỡ hắn tuyệt không hy vọng tình cảnh này cũng phát sinh ở vừa mới lên nhậm chức không tới một ngày thiếu ra trên người cơ miệng dỗ lý đương nhiên nhìn thấy hướng hắn tới gần chiến đấu phi thuyền hắn nắm bắt khống chế khai quan xoay tròn pháo nòng pháo không ngừng tiểu phạm vi điều chỉnh pháo phóng ra ngưỡng rác trước sau nhắm ngay hướng hắn bay đến chiến đấu phi thuyền hừ xem ai đem ai làm hạ xuống xung phong pháo tầm bắn rõ ràng so với đối phương cơm pháo xa dỗ lìn dành trước nã pháo rầm rầm rầm rầm xoay tròn pháo nòng pháo bắt đầu gào thét tiếng nổ mạnh liền thành một vùng nòng pháo bắn ra hỏa diễm có tới dài hơn một mét to lớn phản tòa lực dưới dỗ lìn này cụ vừa 10 tuổi xa không trưởng thành thân thể không ngừng run run, run. tùy ý phát tiết này đài máy móc manh thú cùng ra sắc khí con con con làm một trận dày đặc kim loại tiếng va chạm chuyển vào số 2 chiến đấu phi thuyền bên trong phi thuyền giáp bảo vệ lại dày nhưng vì chăm sóc phi hành cần vẫn có hạn chế không thể ngăn trở pháo công kích chỉ trong nháy mắt phi thuyền phía dưới liền xuất hiện từng cái từng cái thông suốt hang lớn mảnh đạn cùng hỏa diễm đang phi thuyền khoang trong bên trong tàn phá 3 giây sau này chiếc chiến đấu phi thuyền bên trong ma lực đường vệ bởi vì đại diện tích hư hao mà mất khống chế lăng không nổ tung quanh một tiếng vang thật lớn phi thuyền bên trong dâng trào ma lực nổ tung sau trực tiếp hình thành một đến nay gần năm mét lam bạch sắc hỏa cầu lớn quả cầu lửa chu vi một vòng mắt Trần có thể thấy sóng trùng kích nhanh chóng khuếch tán ra, âm thanh lớn truyền bá ra, toàn bộ chiến đấu cũng vì đó một tĩnh. thật sự giả a, trận to hai mắt, ý nghĩ này đồng thời xuất hiện ở rất nhiều thế cảnh này binh lính trong đầu. pháo trực tiếp đánh nổ cao tốc phi hành, chuyển mặt linh hoạt phi thuyền, chuyện này thực sự có chút khuyết đại. tiếp tục, dỗ lìn nhấn một cái thao tác hữu cùng dã mà đem xoay tròn pháo vung ra một phương hướng, rồi cùng trên địa cầu ô tô cao tốc bay đuôi bình thường động tác, sau đó, hắn liền nhắm vào một chiếc phe địch phi thuyền, liều mạng bắt đầu trút xuống lựa đạn. lúc này. hắn cùng đối thủ khoảng cách hơi xa pháo tỷ lệ chúng mục tiêu vốn là không cao bị đối phương cho chạy trốn nhưng này chiếc đối địch phi thuyền tránh được rỗ lìn công kích lại không tránh được lam thạch bảo phi thuyền truy kích phải nói nó bị rỗ lìn lửa đạn sợ rồi trong lúc nhất thời không thể quan tâm công kích đến từ bầu trời cho tới dễ dàng rơi vào đối thủ hỏa lực lạc ẩm đệ nhị chiếc sói hoang bảo phi thuyền bị đánh trúng rơi tan lúc này chiến đấu bắt đầu có điều hai phút chưa xong con tiếp it giờ giờ gỡ tờ chương năm trăm hai mươi cuộc chiến hạ đáng chết Ai ở điều khiển cái kia xoay cho tháo. Ngọc dít gào lên. Trong thời gian ngắn ngủi, hai chiếc chiến đấu phi thuyền bởi vì hắn mà bị đánh rơi, điều này làm cho Ngọc Lửa giận công tâm. Làm sói hoa bảo, hắn gửi phi thuyền muốn so với những người khác tiên tiến một ít, điểm khác biệt lớn nhất chính là trên phi thuyền giả lập linh hồn. Đây là tối một đời mới giả lập linh hồn, công năng mạnh mẽ, liên hợp tàu ở ngoài quan sát kính, có thể quét hình chu vi 3.000m bên trong. Có tình huống, tương ứng quan sát viên lập tức đem quét hình kết quả điều đi ra, biểu hiện vì là trong không khí lập thể ảnh tượng, là tiểu tử này, ảnh hưởng bên trong. cái này điều khiển xoay tròn pháo người trẻ tuổi đang điên cuồng hướng bầu trời bên trong chút xuống hỏa lực hắn không ngừng điều chỉnh ra xạ kích phương hướng thân thể bởi vì pháo xông lên không ngừng chấn động khiến người ta cảm thấy kinh hại chính là chính vì hắn điên cuồng công kích không có một chiếc sói hoang bảo chiến đấu phi thuyền có can đảm tới gần đến ngũ trong vòng trăm thước chiến đấu phi thuyền không có muốn hay không tới gần đi tiêu diệt đối thủ nhưng mỗi khi nhất tới gần thì có lượng lớn hỏa lực chút xuống lại đây không chỉ là xoay tròn pháo xoay tròn pháo chu vi lam thạch bảo binh sĩ cũng hội trong trước mắt trở nên dũng mãnh cực kỳ lại như không muốn sống trên người hắn giác bảo vệ rất đặc thủ. phóng to hắn mặt, ta muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là ai. hoặc trực giác đây là một đại nhân vật. bộ mặt bị phóng to, người này mang theo kiên cố mũ giáp, còn đeo kính đen, không nhìn ra cụ thể khuôn mặt, nhưng có thể nhìn thấy hắn miết cùng nhau trắng bệ môi, nhìn thấy hắn cắn chặt hằn răng. đáng chết, giết chết hắn, giết chết hắn. số 4, số 5, 6 hảo liên hợp công kích. hoặc điên cuồng gào thét, trong lòng hắn sinh ra một trực giác, chỉ cần giết chết cái tên này, chiến cuộc sẽ xuất hiện lùi chuyển. ba chiếc phi thuyền nguyên bản đang cùng Lam Thạch Bảo phi thuyền liền dây dưa. từ ba cái phương hướng khác nhau bay về phía tường cao trên dít gạo pháo bọn họ cũng có chiến công ngay ở vừa, bọn họ thành công đánh rơi một chiếc lam thạch bảo phi thuyền tình huống bây giờ là năm đối bốn sói hoang thành chỉ có từ lâu không chung ưu thế ba chiếc phi thuyền liên hợp tiến công tường cao trên rộ lìn lập tức cảm thấy áp lực cực lớn hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình trên da lỗ chân lông đều nhăn lại đến vô tận sát cơ kích thích hắn dùng mình một cái hắn có thể cảm giác được nếu như thủ vững ở này pháo trên hắn chắc chắn phải chết tung tung tung ba đạo dạy đặc hỏa tuyến từ chiến đấu phi thuyền bên trong xuất hiện từ ba phương hướng hướng rỗ lìn nhanh chóng nào tới nếu như không né thân thể của hắn tất nhiên sẽ bị lôi kéo thành mảnh vỡ bảo chủ đi mau nỗ làn giống to hắn nhào lên muốn đem rỗ lìn kéo xuống trong đó một chiếc chiến đấu phi thuyền tốc độ hơi nhanh sự công kích của hắn trước hết đến rỗ lìn thân thể mắt thấy hỏa tuyến liền muốn kéo dài hướng về rỗ lìn thân thể Dỗ lìn đã chuẩn bị muốn lưu lại nhưng vào lúc này bên cạnh hắn một cái khác cận vệ đã đến hắn dụng hết toàn lực khí lực hô to một tiếng bảo chủ sau đó một tấn công dùng thân thể của chính mình vì là rỗ lìn chặn lại rồi này đòn công kích chí mạng, cơ pháo viên đạn lập tức từ trên người hắn đi xuyên qua, nổ ra mấy to bằng nắm tay lỗ máu, viên đạn lại bắn tới rỗ lìn trên người, nhưng sức mạnh đã bị suy yếu rất nhiều, không có thể đột phá rỗ lìn trên người đặc chế cương giáp liên bởi vì cận vệ cái này liều mình hộ vệ, rỗ lìn tranh thủ đến một đường thời cơ, hắn lập tức lôi kéo pháo nòng tháo, lựa đạn đuổi theo một chiếc phi thuyền, rầm rầm hai cái xấp xỉ bắn tỉa công kích, này phi thuyền dưới đáy nhất thời xuất hiện hai cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân, nhỏ bé phá động. phi thuyền quỹ tích bay lập tức trở nên siêu siêu vẹo vẹo cũng bốc lên lượng lớn khói đặc hắn chạy trốn không được rơi tan vận mệnh hiện tại là bốn so với 4. cái khác hai chiếc phi thuyền công kích sau đó liền đến nhưng dỗ lỉn đã từ bỏ xoay tròn pháo đài điều khiển một vun mình từ trên pháo đài phiên hạ hầu như ngay ở trong nháy mắt tiếp theo dây đặc cơ pháo viên đạn liền từ đài điều khiển trên tàn phá đi qua đem pháo điều khiển cơ quan phá hoại không còn một ngống dỗ lìn viên đến tường cao trên vừa rơi xuống đất hắn liền cảm thấy mình ngược tinh lực cuộn cuộn, có một ngụm máu không nhịn được muốn từ chính mình khí quản bên trong lao ra nay không phải hắn bị đánh trúng mà là trước những tia bắn thủng gần như cơ pháo viên đạn trên sức mạnh chấn thương hắn phụ tạng nếu như là người bình thường loại thương thế này đầy đủ ngã xuống đất không nổi coi như là một ngày trước dỗ lìn cũng giang không được loại này thương tổn nhưng ngay ở vừa hắn vừa tiếp nhận rồi chiến thần chúc phúc trong cơ thể nắm giữ thánh lực điều này làm cho sức mạnh của hắn được tăng lên rất nhiều thân thể sức khôi phục cũng rất nhiều tăng cường một ngụm máu đã vọt tới chính mình trong miệng nhưng dỗ lìn mạnh mẽ nhìn xuống sau đó đem này huyết nuốt vào cái bụng sau đó hắn một vươn mình từ trên mặt đất nhặt lên người chết trận một cây hòa thương túi đầu vừa nhìn chính là có tiếng liệp tích nhân 10 đời đánh lén hỏa thương, súng này không bằng mới nhất 15 đời tinh chuẩn, nhưng uy lực nhưng đại đại vượt qua 15 đời, hầu như chính là một môn pháo cỡ nhỏ. Nếu như có cái này thương pháp, thậm chí có thể đánh hạ chiến đấu phi thuyền. đương nhiên, có thể đánh hạ chiến đấu phi thuyền xa thủ, cái tia đã là thần thoại cấp bậc nhân vật. Dỗ lìn động tác không dừng lại chút nào, nằm ngoại vải bố trên bao cát, đem thương nhấc lên đến, sau đó móc ra khoét đâm thạch giống to, các chiến sĩ, các ngươi bảo chủ còn sống sau đây. Tường cao trên chiến sĩ nhìn thấy pháo đài bị đoan, đều có chút tâm loạn, đã xuất hiện một tia rối loạn. Nhưng lúc này nghe được bảo chủ âm Thanh, lập tức phấn chấn lên, trước có vẻ hơi đê mê công kích ở một sát na một lần nữa đắt đỏ lên. Thanh âm này cũng truyền tới học trong lỗ thai, hắn hối hận không thôi, chó chết, vừa mới cái kia là tân bảo chủ Vệ Lạn đờ Gỡ Sớm biết là Vệ Lạn đờ Gỡ giờ, hắn tuyệt đối năm chiếc phi thuyền toàn bộ áp lên, chỉ cần giết kẹo lẹt nguyên soái cuối cùng nhĩ tử, Lam Thạch bảo liền thuộc về hắn. Hối hận sau khi, trong lòng hắn cũng là ngơ ngác, mới thời gian một ngày liền tiếp quản quyền to, còn thân hơn tự ra chiến trường chỉ huy chiến đấu, còn thân hơn tay làm rơi xuống ta hai chiếc phi thuyền. nghe nói cái tên này mới 10 tuổi, lẽ nào là chiến thần chuyển thế hay sao? Trong lúc đang suy tư, chỉ nghe bên một tiếng nổ vang truyền vào trong hai, Theo sát, bên người quan sát viên quay đầu hướng về hắn báo cáo, bảo chủ, sáu hảo bị đánh rơi. Hiện nay còn có một, ba, bảy ba chiếc phi thuyền, chúng ta ở thế yếu. Nhưng là Lam Thạch Bảo chiến đấu phi thuyền nắm lấy một cơ hội đánh rơi đối thủ. Vợt trong lòng hoảng hốt, chuyện đến nước này, hắn biết ngày hôm nay này chiến là đánh nhầm rồi. Lam Thạch Bảo không những không có như hắn tưởng tượng như vậy xuất hiện loa tượng, trái lại ngưng tụ thành thành. Hắn ngày hôm nay là đá vào tấm sắt. hiện tại đối thủ có 4 chiếc phi thuyền đồng thời 4 chiếc phi thuyền trước sau không rời tường cao công kích phương vị mà bọn họ chỉ có ba chiếc vẫn là sân khách tác chiến trừ phi xuất hiện kỳ tích và không không có bất kỳ thắng lợi hy vọng hợp lý trí nói cho hắn hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất là lui lại nhưng hắn lựa giận trong lòng dâng trào trong lòng hắn còn có một thanh âm ở nói cho hắn nếu như hiện tại đem vệ làn đờ gờ giết chết vẫn có thể xoay chuyển chiến cuộc chiến trường thế cuộc thay đổi trong nháy mắt cân nhắc một sát na hợp liền lựa chọn người sau nói cho ta vệ làn đờ gờ hiện tại ở đâu hắn đôi quan sát viên nói ở cái kia công sự phòng ngự mặt sau quan sát viên vẫn nhìn chằm chằm đối phương chỉ huy vị trí đây là chiến trường thưởng thức được ba chiếc phi thuyền từ bỏ tiến công đối thủ phi thuyền lấy né tránh tư thái đi tới mục tiêu vệ lạn đờ gợ giờ họp đã điên rồi hắn thậm chí biết mình như thế làm rất ngon đường nhưng trong lòng hắn có một kỳ lạ âm thanh nói cho hắn như thế làm phi thường tất yếu liền hắn làm như vậy rồi được ăn cả ngã về không ngay ở họp làm ra này quyết định đồng thời dỗ lìn liền cảm giác một trận khí đảm hắn bén nhạy từ đối thủ phi thuyền bên trong cảm thấy một trận kiên quyết sát cơ này sát cơ bên trong lộ ra một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị tựa hồ có như vậy một tia không đúng hẳn là nó đến rồi dỗ liền trong lòng sinh ra hiểu ra bước ngoặt sinh tử tâm linh của hắn càng ngày càng trầm tĩnh tất cả xung quanh tiếng vang đều ở rút đi tiếng nổ mạnh tiếng kêu thảm thiết phi thuyền phi hành tiếng rít toàn cũng không thấy thế giới của hắn chỉ còn lại hạ ba chiếc không ngừng hướng hắn tới gần chiến đấu phi thuyền vào giờ phút này hắn tâm như bình hồ linh tính hào quang liền như hồ trên minh nguyện nguyệt quang sáng hắn tâm hồ cũng dọi sáng toàn bộ chiến trường có một tia tia lượng tuyến từ trên phi thuyền hướng hắn kéo dài lại đây là cơ pháo viên đạn đạn này nhìn như không có quy luật chút nào nhưng rỗ lìn nhưng ở trong chớp mắt liền nhìn ra những ngày viên đạn ẩn chứa đáng sợ sắc cơ những ngày viên đạn sẽ xuyên thấu chỗ yếu hại của hắn đồng thời còn niêm phong lại hắn né tránh chỗ trống. hắn bất luận thối lui ngay ở đối phương phát sinh công kích cùng lúc này rỗ lìn cũng đang công kích con mắt của hắn quay về ống nhắm trong ống ngắm thập tự sao chụp vào cái tia trước kỳ hạm phi thuyền quan sát song trên hỏa tuyến hướng hắn kéo dài đến thời điểm hắn cũng nổ súng trong nháy mắt tiếp theo ẩm một tiếng vang trầm thấp ở ngàn cân treo sợi tóc chết lại thân rộ lìn cánh tay bị một viên cơ pháo viên đạn bắn trúng tuy rằng có cương giáp bảo vệ cái này cánh tay không có bị trực tiếp xóa sạch nhưng to lớn sức mạnh chấn động hạ cái này cánh tay xương trực tiếp thành một phấn bắp thịt cũng nghiêm trọng xé rách mạch máu nổ tung huyết phốc phốc phốc bao táp mà ra bàn đây là không trung kỳ hạm trên phi thuyền xuất hiện một tiếng vang giòn thanh âm này xuất hiện đồng thời này phi thuyền người điều khiển trên đầu xuất hiện một nắm đấm giống như hang lớn phi thuyền lập tức mất khống chế sau khi công kích hoàn toàn lệ khỏi phương hướng Chỉnh chiếc Phi thuyền càng là đánh toàn hướng mặt đất lao đi, có điều 3 giây sau, vang một tiếng, bạo thành một đoàn lam bạch sắc ánh lửa. Mặt khác hai chiếc chiến đấu phi thuyền nhưng đang liều mạng hướng Dỗ Lĩnh công kích, nhưng cũng đã không còn công kích tầm nhìn, cánh tay bị công kích Dỗ Lĩnh toàn thân đều xúc đến vài bố bao cắt mặt sau, trên người còn có nhất lưu cận vệ dùng cự thuẫn vi ra một loại nhỏ tấm khiên tháo đài. Sau khi chiến đấu đã không có bất ngờ, Dỗ Lĩnh biết hắn thắng. Không chỉ là đối sói hoang bảo thắng lợi, càng là đối Hắc Cám chi chủ thắng lợi. Vừa nãy cái kia nháy mắt, hắn mơ hồ cảm giác được Hắc Cám chi chủ lực lượng đã đột phá thế gian pháp tắc. mà thế giới bản nguyên đã nhận ra được hacker chi tri chủ tồn tại lại như một hacker xâm lấn cá nhân máy vi tính làm nhân viên quản lý không biết này hacker tồn tại thời điểm xâm lấn đương nhiên sẽ rất thuận lợi nhưng khi nhân viên quản lý cũng chính là thế giới bản nguyên nhận ra được hacker tồn tại dấu vết sau khi xâm lấn độ khó liền gấp mấy lần tăng lên trên cũng chính là bởi vì thế giới bản nguyên can thiệp dỗ lìn cái này cái gọi là thế giới con trai mới có thể tránh được lần này sát tiếp cái kia viên cơ pháo viên đạn vốn là xạ chính là đầu hắn nhưng liền vào lúc đó không trung thổi qua một hồi gió mạnh Miễn Cương đem vừa ra khỏi nòng viên đạn thổi lệch rồi như vậy một điểm, kết quả là là thất chi chút xíu đi một ngàn dặm, viên đạn bay đến bên cạnh hắn thời điểm, liền lệch rồi hơn 10 cm, thêm vào rô lìn bản thân cũng né tránh hơn 10 cm, kết quả là để lìn còn sống. So với sói hoang bảo nho nhỏ thắng lợi, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Hắc ám chi chủ, lần này, ngươi quá mức nóng lòng cầu thành, bởi vì nhỏ mất lớn đi, kha kha. Giao chiến thắng lợi để cao thật lớn rô lìn tự tin. xác thực, Hắc ám chi chủ rất mạnh, mạnh phi thường, nhưng hắn không phải vô địch. Trước có sinh mệnh nữ thần cái dày. sau có thế giới bản nguyên quản chế tương đương với hai đại cao thủ không thì không khắc ở kiềm chế hắn dưới tình huống này dỗ lìn có thể tiểu thắng rồi một cái chưa xong còn tiếp chương năm trăm nắm cơ hội thắng sói hoang bảo bảo chủ cơ chiến đấu phi thuyền xong đời còn lại hai chiếc chiến đấu phi thuyền mất đi chỉ huy lòng dối như tơ vỏ trong đó một chiếc bị phá hủy khác một chiếc lại bị lam thạch bảo phi thuyền bút bách hạ xuống ở lam thạch bảo tường cao trên bình đài những này là đại cục đã định sau đó phát sinh sự dỗ không đi quan tâm cánh tay hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng lượng lớn mất máu để đầu của hắn từng trận phát trầm, cả người càng là một trận vô lực. Hắn ngồi dưới đất, hầu như không có cách nào đứng dậy. Bảo chủ, chúng ta thắng. Nỗ Lạn mang đến cái tin tức thắng lợi. Dỗ lìn gật gật đầu, hắn cảm thấy thân thể hơi bị lạnh, đây là mất máu quá nhiều bệnh trạng. Hắn cũng không lo lắng, cười cợt. dỗ ra hoàn hảo cái tay kia, đến, kéo ta một cái. Nỗ Lạn nhìn Dỗ lìn không có chút hồng hào mặt, chỉ cảm thấy con mắt một trận cay cay. Các tên lính đều đang ăn mừng thắng lợi, chúc mừng cái chết của mình Lý Đạo Mạng. Có thể ai có thể nghĩ tới trụ cột tinh thần của bọn hắn? bọn họ lãnh tụ vệ lạn đở gở giờ năm nay mới là cái 10 tuổi hải tử a lo lắng làm gì nhanh lên một chút dỗ lìn hơi thêm nặng âm thanh được ngài cẩn thận nỗ lạn tiến lên cẩn thận từng ly từng tí một mà đem dỗ lìn từ trên mặt đất nâng dậy đến để ta đứng thẳng ta đến từ tường cao trên tiếp tục đi để các binh sĩ nhìn thấy ta không có chuyện gì dỗ lìn tập hợp tiến vào nỗ lạn lỗ hai tên tây nam nhẹ dọn dặn dò bị khiên xuống tường thành cùng mình từ trên tường thành tiếp tục đi làm cho người ta quan cảm có thể không giống nhau người trước là trọng thương lúc nào cũng có thể xong đời như vậy toàn bộ lam thạch bảo sẽ lòng người di động tâm tư người loạn có năng lực thậm chí sẽ bắt đầu chuẩn bị cho chính mình đường lui vậy thì phá hoại trước mặt tốt đẹp cục diện chính mình tiếp tục đi vậy thì chỉ là vết thương nhẹ tính dưỡng một quãng thời gian là tốt rồi thêm vào hắn ngày hôm nay ở trên chiến trường biểu hiện vậy thì không ai dám suy nghĩ nhiều bây giờ cục diện này là có thể tiếp tục tốt xuống trở nên càng tốt hơn nay tuy rằng chỉ là một không đáng chú ý chi tiết nhỏ nhưng dỗ lìn nhất định phải phòng ngừa bị hưu tâm nhân lợi dụng nỗ làng gật gật đầu tay nhẹ nhàng ấn lại dỗ lìn eo Một tay kia kéo rỗ lìn cánh tay, xem ra chỉ là đỡ hắn, nhưng kỳ thực hắn nhận rỗ lìn thân thể phần lớn trọng lượng. Rỗ lìn cánh tay chỉ là đơn giản cuốn chặt, huyết vẫn không ngừng chảy ra. Xem ra rất thảm, nhưng trên mặt hắn nhưng mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Một bên đi về phía trước, một bên cầm lấy khuếch lâm thạch nói rằng, được rồi, ta các binh sĩ, xem đi, sói hoang bảo cái kia đám chó chết bị chúng ta đánh ngã xuống. Hắn âm thanh âm lượng không cao, có chút suy yếu, nhưng ngữ điệu ung dung vui vẻ, ai cũng có thể nghe ra hắn trong lời nói vui sướng. Đại thắng sau khi binh lính bị dễ dàng cảm hóa. nguyên bản còn có binh sĩ lo lắng bảo chủ trọng thương, nhưng bây giờ nhìn đến dáng dấp của hắn, cũng đều yên tâm, có thể bước đi, còn có thể nói chuyện, còn có thể ung dung cười, nên chỉ là không lo lắng vết thương nhẹ. vậy là đỡ gỡ Có binh sĩ hô lớn lên, vừa bắt đầu làm một, sau đó là mấy người, rất nhanh, thanh âm này liền truyền khắp toàn bộ pháo đài tường cao, tường cao trên vang lên rung trời hô lớn. thời khắc này, liền ngay cả bình thường luôn luôn rụt rè nghiêm túc quan quân cùng thống lĩnh môn cũng đều gọi nổi lên bảo chủ tên. chiến đấu mới vừa rồi bên trong, rất nhiều binh sĩ đều nhìn thấy rồi liền biểu hiện. Hắn vẫn ở tuyến đầu chiến đấu, một bước đều không lùi về sau. Hắn dùng pháo làm rơi xuống sói hoang bảo hai chiếc phi thuyền, lại dùng đánh lén hỏa thương đánh chết sói hạm của đối phương phi thuyền người điều khiển, một lần đặt vững thắng cục Đúng, hắn như thế làm không phù hợp một thống suất nên có cẩn thận tác phong. Nhưng hiện tại không ai để đồ chơi này, bởi vì bọn họ bảo chủ dẫn dắt bọn họ đạt được thắng lợi. Trận chiến này trước, có thật nhiều quan quân, có thật nhiều binh sĩ cũng không tin về lạn đờ gờ dở có thể dẫn dắt làm Thạch bảo, bởi vì hắn chỉ có mười tuổi mà thôi. Đối với người bình thường ra hải tử tới nói, tuổi tác còn ở trung quanh ngủ chơi đây. nhưng chiến đấu sau khi đã không ai hoài nghi đối các binh sĩ tới nói bọn họ bảo chủ chính là kẹo lẹt nguyên xoáy đệ tứ tử vệ làn nở gỡ giờ vừa chết trận gỉ lò kẻ bảo chủ đã trở thành quá khứ đang hoan hô trong tiếng dỗ lìn đi xuống tường thành tường thành dưới đáy máy móc luân xa đã chờ đợi ở cái kia dỗ lìn bò lên xe đóng cửa xe sau khi cả người lập tức sủi lơ ở chỗ ngồi bên cạnh hắn chính thần điện mục thủ đã sớm chờ ở trong xe hắn lập tức mở ra dỗ lìn trên cánh tay cầm máu mảnh vải lấy ra thánh thủy bắt đầu cho dỗ lìn xử lý vết thương đây chính là bị phi thuyền liên phát cơ pháo đánh thương Tuy rằng có đặc chế chiến giáp phòng hộ, cái này cánh tay không có bị đánh từ trên thân thể rơi xuống, nhưng thương thế vẫn vô cùng thê thảm. ở mục thủ trong mắt, bị đạn bắn trúng vị trí chiến giáp vặn mèo biến hình, phi đi hắn thật lớn kinh lực mới lấy xuống, chiến giáp nhất gỡ xuống, huyết lại xoạt xoạt mà bước lên đến, cũng không có dân trào, không phải vết thương không nghiêm trọng, mà là dòng máu thái hơn nhiều, huyết áp giảm nhiều duyên cớ. Chiến giáp gỡ xuống sau, liền có thể nhìn thấy trên cánh tay bắp thịt hầu như hoàn toàn gãy vỡ, da rẻ bay khắp có xương đâm ra đến, xem ra khủng bố cực kỳ. dù là mục thủ xử lý qua vô số vết thương. Nhưng lúc này vẫn trận mắt há mồm, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn rộ liền bạch hầu như trong suốt mặt, kinh ngạc trong lòng, không tiếp tục nói nữa, bắt đầu chuyên tâm xử lý thương thế. Trước tiên rót thánh thủy thanh tẩy vết thương, sau đó lại bắt đầu khâu lại mạch máu, thánh lực không chút nào quý trọng dùng đến, trợ giúp trọng yếu thương thế khép lại. Mục thủ xử lý thương thế thủ đoạn là không lời nói, sau 15 phút, hắn liền đem hết thể gây vỡ mạch máu khép lại, sau đó bắt đầu dùng thánh lực khép lại xương cốt. Xương cốt không thể so cái khác, kết hợp thời điểm sẽ xuất hiện đau nhức, mục thủ cẩn thận từng ly từng tí một tiếp theo xương, đồng thời nói, bảo chủ. ngài nếu như không nhịn được, liền gọi ra, rất nhanh sẽ tốt, không có chuyện gì. người ít nghĩ tới người. Dỗ lìn âm thanh như thường, tuy rằng thật có chút đau đớn, nhưng Dỗ lìn đối thân thể mình lực trưởng khống phi thường mạnh mẽ, hắn tận lực mà đem thống khổ cho áp chế ở có thể chịu đựng trong phạm vi. Mục thủ xem rất khâm phục, không lại phân tâm, tiếp tục xử lý vết thương. Máy móc luân xa một đường hướng về trước mở, tốc độ chậm chậm, tận lực mở vững vàng, nguyên bản chỉ cần 5 phút đồng hồ lộ trình, vẫn cứ mở ra nửa giờ. Làm luân xa cuối cùng ở bảo chủ cửa trang viên dừng lại thời điểm, mục thủ cũng xử lý tốt Dỗ lìn thương thế. ở lượng lớn thánh lực ảnh hưởng dỗ lìn cánh tay từ ở vẻ ngoài đã không nhìn ra cái gì bao lớn thương dỗ lìn thậm chí có thể thoáng động ra tay cánh tay đương nhiên muốn hoàn toàn khép lại khôi phục như lúc ban đầu ít nhất phải một tuần có điều vết thương là chữa trị mất đi dòng máu nhất thời nhưng bù không trở lại dỗ lìn cũng coi như là nguyên khí đại thương hắn hiện tại liền muốn ngủ khôi phục tinh lực có điều nhưng vẫn gắng ngượng bởi vì hắn còn có chút sự muốn dặn dò xuống xe trước dỗ lìn nối mục thủ nói cho ta cho tỉnh thần thuật bảo chủ ngài hiện tại cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi bất cứ lúc nào có thể nhưng thời cơ bỏ qua nhưng không trở lại ngươi không thể nào không biết đạo lý này chứ dỗ linh nhẹ giọng nói đại thắng sau khi các binh sĩ dễ dàng thả lỏng tinh thần ở loại này thời loạn lạc liền dễ dàng nhất có chuyện lúc này dỗ linh nhất định phải lập tức lấy một ít biện pháp phòng ngừa loại này bất ngờ xuất hiện càng quan trọng chính là lúc này sói hoang bảo bảo chủ chết trận bọn họ chiến đấu phi thuyền toàn bộ bị phá hủy lúc này chính là phản kích sau đó triệt để chiến thắng sói hoang bảo thời cơ tốt nhất hắn làm sao có thể đi nghỉ ngơi Sau đó cho sói hoang bảo lấy cơ hội thở lấy hơi, tập hợp lại đối kháng hắn. Chiến tranh cùng chiến đấu như thế, đều chú ý thừa thế xông lên, một trận chiến mà xuống. Do do dự dự tâm có lười biếng giả làm sao bắt chủ cơ hội thắng, làm sao đi thống nhất thánh địa. Cụ thể biện pháp hắn ở trên đường đã nghĩ kỹ, hiện tại muốn làm, chính là từng cái đi thực hành. Mục thủ thở dài, cho rỗ lỉnh phóng ra thần thuật, này thần thuật tác dụng kích thích tiềm lực sinh mệnh, đối thân thể có không nhỏ tổn thương, kỳ thực cũng không thích hợp trọng thương bệnh nhân sử dụng, nhưng mục thủ phát hiện mình không cách nào cãi lời cái này mười tuổi bảo chủ ý chí. Việc này có thể thật là kỳ quái. Phóng ra thần thuật sau khi, Dỗ Lín lập tức một cái giật mình, tinh thần tăng mạnh, đây là chính hắn khai phá thần thuật, cái gì hiệu quả chính hắn rõ ràng nhất. Đối với người bình thường tới nói, này thần thuật hiệu quả chỉ có thể kéo dài 3 tiếng, nhưng hắn mới vừa tiếp nhận chiến thần chúc phúc, có thánh lực, này thần thuật hiệu quả nhưng có thể kéo dài 6 tiếng. Thời gian vẫn còn có chút thần, hắn đến mau nhanh hành động. Sau khi xuống xe, Dỗ Lín liền phát hiện mẹ của hắn, tỷ tỷ còn có một đám tôi tớ cũng chờ ở cửa chờ hắn. Dỗ Lín thân thể tuy rằng suy yếu, nhưng ở thần thuật ảnh hưởng Nhưng còn có thể như thường đi lại, hắn cười to đi lên, mậu thân, tỷ tỷ, đã không sao rồi. Chúng ta chiến thắng sói hoang bảo, sói hoang bảo phi thuyền đã toàn bộ bị tiêu diệt." Leslie nữ sĩ một hồi khóc ra thành tiếng, chảy nước mắt, nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng vô cùng dễ dàng, nàng nhìn Dỗ Lìn đầy người vết máu, lại lo lắng lên, "Con trai của ta, ta nghe nói ngươi bị thương, thân thể ngươi thế nào?" "Tiểu thương mà thôi." Dỗ Lìn cười cợt, hắn đối tỷ tỷ mình vi vi nói, "Đại tỷ, ta còn có quân vụ muốn bận nhiệm, nhưng chúng ta làm Thạch bảo đã an toàn, bây giờ trở về tới là mang đi bờ giảng đồn." Ngươi chăm sóc tốt mẫu thân ta hội đệ đệ vi vi trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm nàng thật không nghĩ tới cái này biết điều đệ đệ dĩ nhiên hội có khả năng này trời mới biết nàng vừa nay đã chuẩn bị tự mình kết thúc độc hữu mẫu thân ta này liền xuất phát ngươi chờ tin tức tốt của ta a còn muốn đánh Lẽ nữ sĩ lấy làm kinh hãi ở nàng nghĩ đến này đánh thắng không phải xong việc sao cuối cùng một hồi mẫu thân yên tâm này một hồi rất nhanh sẽ kết thúc hơn nữa không gặp nguy hiểm dỗ lín giải thích một câu đối một bên vợ rằng đồn liếc mắt ra hiệu vợ rằng đồn hiểu ý chạy về máy móc luôn bên trong xe chở. bên này dỗ lìn an ủi lại chính mình thân thể này mẫu thân vài câu sau đó liền vẫy tay từ biệt lần thứ hai tiến vào lân xa mục thủ còn ở trong xe dỗ lìn trực tiếp nói ta hiện tại muốn đi công kích sói hoa bảo, nhưng ngươi biết thân thể của ta nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn chỉ hoãn hội phi thường phiền phức. vì lẽ đó đến phiền phức ngài theo ta cùng đi ra chiến nhưng ta là chiến thần mục sư không nên tham dự nội đấu mục thủ vội vàng bịa giải hắn ở chiến hậu làm cho người ta trị liệu là xuất phát từ thần nhân tử theo quân tác chiến nhưng chỉ phát sinh ở trinh chiến vực sâu thời điểm nội chiến là chưa từng mục sư bóng người đây là một ước định mà thành thông lệ dỗ linh không cần quan tâm nhiều ngài nói rất đúng nhưng ngài hiện đang không có tự do vợ rằng đồn xem trọng mục thủ đại nhân bảo vệ hắn an toàn tiềm ý tứ chính là để vợ rằng đồn coi chừng mục thủ coi như dùng cường cũng phải để hắn theo theo quân xuất hành vâng bảo chủ đối vợ rằng đồn tới nói bảo chủ chính là không thể gãi lời mệnh lệnh máy móc luân xa tăng nhanh tốc độ lại trở về đến tường thành chỉ chốc lát sau phi thuyền thống linh học sở tan bị hô lại đây dỗ nhìn hắn trầm giọng nói nửa giờ trình bị phi thuyền, sắp xếp gọn đạn, đạn dược, bổ sung quả cầu ma pháp. Sau 2 giờ, ta muốn ở sói hoang bảo bầu trời khu trên đài cao uống rượu. Học sờ tan dần ra, sau đó hắn liền cảm thấy cái này tuổi nhỏ bảo chủ trong mắt cái kia cùng ra ánh sáng, trong lòng nhất thời có nhiệt huyết bị khích lệ mà lên, hắn yên lặng đối dụ liền chào theo tiểu nhà binh, xoay người chạy đi thi hành mệnh lệnh. Thừa dịp khoảng thời gian này, Dỗ Lin lại gọi tới Gnđệ án cùng đạn tờ. Gnđệ án nhiệm vụ là bảo vệ Lang Thạch bảo, đạn tờ nhưng là chỉnh bị quân đội, lập tức hướng 80 dặm ở ngoài sói hoang bảo pháo đại xuất phát. bọn họ chiến đấu phi thuyền chỉ có thể dùng cường lực thủ đoạn áp đảo sói hoang bảo quân coi giữ nhưng muốn toàn diện tiếp quản sói hoang bảo nhưng cần mặt đất quân đội phối hợp vì lẽ đó đạn thở đồng dạng trọng yếu đạn thở cũng chạy đi chuẩn bị phân phó xong thừa dịp còn có một chút thời gian dỗ lìn tựa ở xa chỗ ngồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần hắn nhất định phải lấy hết tất cả khả năng nghỉ ngơi dưỡng sức kéo dài thần thuật kích thích thời gian mục tù lẳng lặng mà ngồi đang chỗ ngồi trên không có làm bất kỳ phản kháng chính như hắn đã sớm phát hiện như vậy hắn phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào cãi lời cái này tân bảo chủ mệnh lệnh thậm chí căn bản không có phương diện này ý nghĩ lại như hắn không cách nào cãi lời hắn thần như thế thần a tha thứ ta bất chúng đi mục thủ không thể nào hiểu được tại sao mình sẽ xuất hiện trạng hướng như vậy chưa xong con tiếp chương 527, trăm hai xâm lược như hỏa sói hoang bảo mụ phịt gia tộc pháo đài toàn bộ pháo đài xây rưỡi lưng vào núi tầng tầng lớp lớp mà lên mai cho đến trên đỉnh ngọn núi chính là mụ phịt gia tộc nơi ở ánh mặt trời pháo đài pháo đài sừng sững trên đỉnh ngọn núi dựa một khối vách đá trên vách đá đoan bóng loáng bằng thẳng hoàn mỹ cùng pháo đài dung hợp thành một thể bị cải tạo thành mụ phỉ gia tộc thiết tiến khoản lãi quý khách tiệc rượu khu bởi vì cao có thể viễn vọng hơn trăm giảm vì lẽ đó bị trở thành bầu trời khu mụ phỉ gia tộc bầu trời khu toàn bộ thánh địa đều là có tiếng pháo đài thành lập thời điểm mụ phỉ đời thứ nhất gia chủ làm thần quỷ lừa giả vẫn tùy tùng kẹo lẹt nguyên Soái chinh chiến vực sâu kẹo lẹt nguyên Soái liền đã từng đến nơi đây đối này trên pháo đài phong quang khen không dứt miệng có đăng cao nhìn xa tầm mắt bao quát non sông lưu nữ đáng tiếc vật đổi sao rời năm đó hùng bá thánh địa phía nam anh hùng đã tử trận mười năm mụ phỉ cũng chết trận ở trong thánh địa hôn chiến bên trong. sói hoang bảo chủ nhân cũng thay đổi hai vị mufis không sao sau khi hắn chết do huynh đệ của chính mình kế vị huynh đệ của hắn chiến sau khi chết sói hoang bảo bảo chủ liền thành cháu trai họ làm dỗ liền mang theo hắn chiến đấu phi thuyền cùng quân đội triều chính lang bảo sông lại thì sói hoang bảo còn không biết phía trước chiến bại tin tức không ngừng bọn họ không biết quan tâm hai người này pháo đài tranh chấp mấy cái quanh thân thế lực cũng còn không nhận được tin tức hết thệ đều phát sinh quá nhanh nhanh khiến người ta phản ứng không kịp nữa trên thực tế lúc này sói hoang bảo tất cả như thường những tiêu biết hoặc bảo chủ xuất trinh lam thạch bảo người Tỷ như tổng quản Pedro, hoặc thê tử cùng hai đứa con trai, còn có mặt đất theo vào chuẩn bị hướng về Lam Thạch Bảo xuất phát chiến sĩ đều đang đợi phía trước tin tức thắng lợi. Lam Thạch Bảo bảo chủ chết trận, bọn họ nhất nhận được tin tức liền đi qua, căn bản không có cho đối thủ bao nhiêu cơ hội thở lấy hơi, như vậy tốt đẹp cục diện, nếu như vẫn chưa thể đạt được thắng lợi, vậy làm sao mới có thể thủ thắng? Chẳng lẽ muốn cho đối thủ chủ động đầu hàng không được. Bầu trời khu, tổng quản Pedro đã chuẩn bị thực rượu, bởi vì họp thành chủ xuất phát trước nói với hắn, bãi rượu thật ngon món ngon, chuẩn bị khao ta dũng sĩ. Rộng rãi vách đá đỉnh những người làm bận bịu chân không chạm đất tiệc rượu bàn dài bị quét nhà không nhiễm một hạt bụi làm bằng bạc bộ đồ ăn dưới ánh mặt trời lóe mê người hào quang cất giấu nhiều năm rượu ngon hào không tiếc rẻ toàn bộ bày ra tỉ mỉ phanh điều đồ ăn tỏa ra mê người hương vị bên trong pháo đài ban nhạc đã bị yêu mời đi theo chính đang bầu trời khu một góc bận rộn điều chỉnh thử nhạc khí chỉ chờ bảo chủ thắng lợi mà về thời điểm tấu hưởng anh hùng chi ca sói hoang bảo cùng lam thạch bảo trong lúc đó thù hận đã kết liêu sáu năm sáu năm qua song phương đánh tới đánh lui to nhỏ chiến đấu xung đột không dưới một lần người này cũng không thể làm gì được người kia Ai cũng không chịu bỏ qua cho ai, hai cái pháo đài cư dân đều mệt mỏi, chỉ hy vọng này chiến đấu có thể mau chóng kết thúc. Hiện tại thắng lợi trong tầm mắt, bên trong pháo đài người đều đang ngẩng đầu lấy chờ. Đến rồi đến rồi, xem, trở về đứng bầu trời khu một tôi tớ bỗng nhiên chỉ vào chân trời điểm đen gọi lên, trong thanh âm mang theo vui sướng. Tổng quản dô lập tức chạy lên đi, quả nhiên chân trời có ngũ cái điểm đen đang nhanh chóng tiếp cận, trong lòng hắn buông lỏng, cũng còn tốt, chỉ tổn thất hai chiếc chiến đấu phi thuyền, tình huống coi như không tệ. Hắn quay đầu lại la lớn, được rồi được rồi, bạo chủ trở về, mau nhanh chuẩn bị lên. phách lờ nhanh chuẩn bị tấu nhạc nơi đó khăn trải bàn không kéo chỉnh tề mau đỡ tốt này góp làm sao nhiều như vậy cho bụi còn không mau dọn dẹp sạch sẽ những người làm càng ngày càng bận rộn ban nhạc bắt đầu điều âm thi tấu hiện ra một luồng căng thẳng mà vui thích khí tức. gần rồi gần rồi ồ làm sao phi thuyền màu sắc không đúng lắm có người kinh ngạc hỏi màu gì không đúng lắm tổng quản petro lấy làm kinh hãi hắn quay đầu xem hướng thiên không kiếp mắt nhìn kỹ sau đó kinh hãi lam bạch sắc thiết giáp là lam thạch bảo chiến đấu phi thuyền làm sao có khả năng đang lúc này bầu trời khu cửa lớn bị người đột nhiên đẩy ra một ăn mặc màu đen chế phục chiến sĩ đi vào Petzo biết hắn đây là bên trong pháo đài hộ vệ hắn xông lại giống to đi đi mau đài quan sát truyền đến báo cáo đến chính là lam thạch bảo chiến đấu phi thuyền bảo chủ thất bại bầu trời khu đầu tiên là một trận lặng im đại gia ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút không biết nên làm sao phản ứng tình cảnh này kéo dài năm 6 giây sau đó có cái người hầu gái bỗng nhiên nhọn kêu thành tiếng ông đầu chạy ra bầu trời khu lần này làm nổ khủng hoảng tâm tình bầu trời khu một hồi rối loạn mọi người ở hokkere ở trong khủng hoảng đoạt mệnh lao nhanh lam thạch bảo chiến đấu phi thuyền dĩ nhiên đến trên đỉnh đầu này liền nói rõ hoặc bảo chủ đã chết trận nói rõ sói hoang bảo chiến đấu phi thuyền đã bị toàn bộ đánh rơi điều này nói rõ bọn họ đối mặt lam thạch bảo công kích hầu như không có bất kỳ lực phản kích trên thực tế bảo chủ bất ngờ chết trận đàn sói thất thủ toàn bộ sói hoang bảo cũng đã rối loạn có thống lĩnh đang chuẩn bị phòng không hỏa lực nhưng phát hiện mình chỉ có thể tụ tập không được một nửa binh lính những binh lính khác không biết tung tích có chính là liên lạc không được có thì lại thẳng thắn thởi quân phục trốn đi không có không chung lực lượng kiềm chế bằng vào mặt đất lửa đạn quả thực chính là đang liều mạng bảo chủ ở đây còn có thể đánh đánh hiện tại bảo chủ đều xong đời bọn họ vì ai liều mạng tự nhiên là tàu vi thượng sách chiến đấu phi thuyền tốc độ cực kỳ nhanh bọn họ ở mấy ngàn mét trên bầu trời phi hành có thể nhìn thấy trong đó có 4 chiếc thiết giáp là lam bạch sắc một chiếc là màu đen đây là cái kia chiếc bị bức ép là sói hoang bảo phi thuyền làm phi thuyền đến sói hoang bảo bầu trời thời điểm có ánh lửa từ phi thuyền phía dưới bắn ra mục tiêu chính là mặt đất hỏa lực phòng không rầm rầm rầm liên miên tiếng nổ mạnh vang lên to lớn tiếng gầm trong nháy mắt đem sói hoang bạo vui mừng khí tức đánh nát tan, toàn bộ pháo đài rơi vào triệt để trong khủng hoảng. Trên đường khắp nơi là bốn thoáng tranh né đám người, các binh sĩ cũng chạy cách đóng giữ vị trí, tìm địa phương bắt đầu trốn, mặc cho quan trên làm sao gào thét đều không xuất hiện. Nho nhỏ pháo đài cũng không có cái gì hoàn thiện quân quy quân chế, cũng không có đốc chiến đội đồ chơi này chạy liên chạy, chờ sói hoang bạo thay đổi nhất người chủ nhân, bọn họ trở ra vẫn là một cái hảo hán, ai cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của bọn họ. Năm chiếc phi thuyền ở sói hoang bạo trên bầu trời một trận tàn phá, sau hai phút. toàn bộ trong tháo đài đã không còn sinh lợi trên căn bản hết thể người sống đều bắt đầu trốn thành này xem như là bước đầu chiếm lĩnh phi thuyền bên trong dỗ lín nhìn sói hoang bảo tình huống hỏi trên phi thuyền liên lạc viên bộ đội trên đất liền còn bao lâu lại đây bọn họ một đường tới được thời điểm cũng đụng tới sói hoang bảo bộ đội trên đất liền có chừng hơn một người hẳn là chuẩn bị tiếp ứng ngọc chiếm lĩnh lam thạch bảo đáng tiếc hoặc không thể thành công chỉ là hơn một người mà thôi bọn họ năm chiếc phi thuyền qua lại bắn phá mấy lần liền tản đi chết chết chạy đã chạy căn bản không được uy hiếp không đủ để ngăn cản đạn tờ bộ đội lại đây liên lạc viên nhìn hắn phía trước ma lực quang ảnh trên đồ án lập tức đưa tin đạn tờ thống linh ở 30 km ở ngoài sau 20 phút sẽ tới đạt mặt đất bộ đội đều là sử dụng loại cỡ lớn máy móc lân xa tốc độ cùng chiến đấu phi thuyền không cách nào so sánh được nhưng nếu như một đường thông suốt bao táp 1 giờ tám km không có bất cứ vấn đề gì mà trên thực tế sói hoang bảo cùng lam thạch bảo trong lúc đó là một mảnh bình nguyên giao thông điều kiện rất tốt đạn tớ lại không ngộ đến bất kỳ ngăn trở nào hắn một đường ngay ở ở báo táp đột tiến rất tốt lên tới năm m độ cao Dùng kinh tế tàu tuần tra tốc độ xoay quanh. Dỗ Lin hạ mệnh, không có mặt đất tiếp ứng, bọn họ mạo muội đổ bộ, rất có thể sẽ rơi vào tử địa. Vâng, bảo chủ. Sau đó Dỗ Lin liền nhắm mắt dưỡng thần, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể thần thuật hiệu quả đang không ngừng biến mất, hắn hiện tại nên còn có thể chống đỡ 4 tiếng. 4 tiếng, chiếm lĩnh sói hoa bảo, bố trí kỹ càng tất cả, sau đó hắn liền có thể an tâm dưỡng thương. Một bên mục thủ nhìn cái này tân bảo chủ, trong lòng lại là xoắn lại là kính nghệ, tâm tình phức tạp cực kỳ. Chiến đấu phi thuyền đã xoay quanh một sau 8 phút, đàn cơ bộ đội đúng hạn xuất hiện. Hắn mang theo hơn 800 nhân, 10 chiếc loại cỡ lớn máy móc luôn xa, một đường lao nhanh, trên đường bụi mù cuồn cuộn, lại như một đám chuẩn bị đi săn manh thú như thế. Sau khi chính là tiếp quản quá trình, quá trình này phi thường thuận lợi, không có nửa phần bất ngờ xuất hiện. Sói hoang bảo hoàn toàn nằm ở đàn sói không đầu trạng thái. Nửa giờ sau, mặt đất phi thuyền đổ bộ trên đài ánh đèn thành màu xanh lục, biểu hiện tất cả an toàn. Đổ bộ. Nhận được quan sát viên báo cáo sau, hắn liền nói hai chữ, thậm chí không mở mắt ra đến xem, tựa hồ tất cả những thứ này chuyện đương nhiên. Thời điểm như thế này, nếu như còn có thể có ngoài ý muốn. Cái kia trừ phi là Hắc Ám Chi chủ liều lĩnh can thiệp, nếu là như vậy, cái kia Dỗ Lìn không có cách nào. Có điều nếu như Hắc Ám Chi chủ chân đem phần lớn lực lượng tập trung lại đây, Dỗ Lìn đánh cược hắn nhất định sẽ ở hư không vô tận một nơi khác gặp phải sinh mệnh nữ thần đánh lén, được cái này mất cái khác hạ, kết quả nhất định sẽ mất đi càng nhiều. Như thế làm cái được không đủ bù đắp cái mất, vì lẽ đó trừ phi hắn đã phát điên, không phải vậy hắn sẽ không như thế làm. Lại quá nửa giờ, Dỗ Lìn leo lên sói hoang bảo bầu trời khu. Nhìn về phía trước trên bàn dài xếp đầy món ngon rượu ngon, hắn cười cợt đối bị binh sĩ vơ vét đến cũng mang tới bên cạnh hắn sói hoang bảo tổng quản Petzo khích lệ nói càng nhưng đã chuẩn bị kỹ càng thực diệu ngươi làm ra không xấu tổng quản Petzo lộ ra cùng khóc như thế nụ cười việc này thực sự là thực sự là hắn chỉ cảm thấy tâm tình của chính mình lại như là ở hừng hực đại hạ thiên bỗng nhiên nuốt một khối khối băng giống như vậy liên tâm đều lương thấu chưa xong con tiếp chương 528, vinh quang con đường thời gian còn sót lại không tới 3 cách giờ dỗ lìn đã cảm giác được bên trong thân thể của mình có vẻ hề bài cảm trào ra quay đầu liếc mắt một cái với hắn tới được ngục thủ chỉ thấy được hắn một mặt vẻ ưu lo muốn nói lại thôi không cần hỏi dỗ lìn liền biết mình hiện tại tình huống thân thể rất không lạc quan phòng chứng nhất đi nghỉ ngơi ngủ thiết đi không cái ba ngày đừng nghĩ từng lại đang nghỉ ngơi trước hắn nhất định phải an bài song sói hoang bảo sự hiện tại hắn tuy rằng thành công chiếm lĩnh sói hoang bảo nhưng chỉ là vũ lực chinh phục mà thôi cách đem khối này thổ địa hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ dỗ lìn cũng không kỳ vọng mình có thể ở không tới ba canh giờ thời gian trong làm được điểm này hắn muốn làm đơn giản chính là bảo đảm hắn lúc nghỉ ngơi Sói Hoang Bảo cùng Lam Thạch Bảo đều duy trì ở an ổn trạng thái. Thiên Đính khu cửa truyền đến một trận vang động, là Đạn Tờ thống lĩnh lại đây. Phía sau hắn theo mấy người lính, những binh sĩ này áp một quần áo hoa lệ mỹ phụ trung niên cùng hai cái tuổi ở 13, 14 tuổi thiếu niên. Bọn họ là? Dỗ Linh hỏi. Đạn Tờ đã đối về đờ đỡ gờ giờ cái này tân bảo chủ tâm phục khẩu phục, bọn họ cùng Sói Hoang Bảo đánh 6 năm, thế cuộc vẫn rằng co, thậm chí hơi nơi thế yếu, nhưng cái này tuổi trẻ bảo chủ vừa lên này, không hai ngày nữa thời gian, bọn họ chiến sĩ liền đứng Sói Hoang Bảo Thiên Đính cu Mọi việc chỉ sợ so sánh. các chiến sĩ trong lòng đối bảo chủ trình độ cao thấp có chính mình phán xét đơn giản nhất cũng là chân thật nhất tiêu chuẩn là ai dẫn dắt bọn họ hướng đi thắng lợi ai chính là tốt bảo chủ không thể nghi ngờ lúc này vệ lãn đờ gờ là một phi thường xuất chúng bảo chủ đáng cho bọn họ đi theo vị này thống lĩnh nghiêm túc đối vệ lãn đờ gờ giờ chào một cái sau đó nói đây là bồi lan phỉ lệ nữ sĩ hoặc thế tử đây là hợp hai đứa con trai mét nặc cùng mét tư dỗ lin gật đầu thái độ không tỏ rõ ý kiến ánh mắt của hắn nhìn về phía trung niên phụ nhân nữ nhân này bị dọa sợ sắc mặt trắng bệch Trang Dung bỏ ra, tóc cũng rối loạn, cảm thấy Dỗ lìn ánh mắt, nàng khiếp ngược túi đầu, không dám cùng Dỗ Lĩnh đối diện. Dỗ Lĩnh vừa nhìn về phía hai người thiếu niên, tuổi Kha lớn gọi mét nặng, hắn mặt tâm trầm, cắn răng, nhưng lại túi đầu không nói lời nào, nhỏ hơn một chút gọi mét tư, hắn liền tương đối thẳng tiếp, trực tiếp trợn mắt trừng mắt Dỗ lìn, một mặt kiến nạo, cảm thấy Dỗ Lĩnh ánh mắt, hắn tầng tầng hừ một tiếng, tựa hồ muốn nói có loại liền giết ta. Dỗ Lĩnh trên mặt không chút biểu tình gợn sóng, không nhìn ra tức giận, cũng nhìn không ra ý cười, hắn quay đầu nhìn về phía Bộc Tổng quản La Đức. trên mặt mới hiện ra một tia cờ nhạt hỏi tổng quản ngươi cảm thấy ta nên xử trí như thế nào bọn họ a này tổng quản sắc mặt soạt một hồi trắng trong lòng tiêu khổ việc này với hắn có quan hệ gì hỏi như vậy hắn này không phải đem hắn hướng về hố lửa lý đời sao hắn nhất thời nột nột không biết trả lời như thế nào nghĩ đến hồi lâu hắn có chút nói lắp nói bảo bảo chủ hừ nhưng là nhỏ tuổi nhất gạo tư lại hừ một tiếng hắn nhìn la đức tổng quản cha của ta mới là ngươi bảo chủ la đức lập tức không còn thanh mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán phóng ra Hắn chỉ có thể đối rộ lìn không mình hành lễ, khắp khuôn mặt là khẩn cầu vẻ, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Hắn xác thực là học tổng quản không sai, có thể họp không phải đã xong đời mà, sói hoang bảo cũng bị nhân chiếm, thiên đính khu chủ nhân đã sớm không phải ông A, hắn cũng đến vì chính mình cân nhắc a. Hắn có vợ, có con trai có con gái, nếu như tìm đến phía cái này làm Thạch Bảo bảo chủ, cái kia sói hoang bảo chết chung nhất định sẽ hận hắn tận xương, nói không chắc liền muốn thuê thích khách dám sát hắn. Nếu như không đầu, cái này làm Thạch Bảo Tân bảo chủ tuổi lại như thế tiểu, vạn nhất sai đứa nhỏ tính khí, trực tiếp đem hắn giết. hắn có đoan hay không dỗ liền thấy hắn trần chờ giáng dấp rất dễ dàng liền đoán ra hắn lo lắng hắn muốn khống chế sói hoang bảo trong thời gian ngắn vẫn là cần phải cái này tổng quản bởi vì hắn hiểu rõ nhất sói hoang bảo tình huống liền hắn nhân tiện nói ngươi không cần có lo lắng hiện tại sói hoang bảo ta quyết định ngươi để ta thỏa mãn ngươi vẫn cứ làm sói hoang bảo tổng quản vợ con của ngươi cha mẹ có thể nâng ra chuyển tới ta làm thạch bảo ta bảo đảm an toàn của bọn họ thốt ra lời này la đức trong lòng lòng do dự giết hết hắn cắn răng một cái nói rằng bảo chủ ta kiến nghị là nhổ cỏ tận gốc La Đức, người tên phản đồ. Thiếu niên mét tư giống to lên, mẹ của hắn nhưng là sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng một chút hồng hào đều không còn. Đại ca của hắn mét nặng nhưng là nắm chặt nắm đấm, hàm răng cắn khanh khách vang lên. Thống lĩnh đạn tỳ cũng cười lên, đối rỗ lìn nói, bảo chủ, chiếu ta nói, cũng là giết sạch sẽ. Chúng ta cùng mù phi gia tộc nhưng là thế kiểu. Rỗ lìn vẫn là không tỏ thái độ, nhìn về phía một bên mục thủ, hỏi, đã gần tư mục thủ, ngươi cho là thế nào? Mục thủ ngẩn ra, hắn không nghĩ tới rỗ lìn sẽ hỏi hắn ý kiến, thần thị giả không tham gia chính trị cùng nội đấu, đây là thần dụ tới. vì lẽ đó hắn cẩn thận trả lời chiến thần kinh điện trường tám nói một chính trực chiến sĩ chưa bao giờ giết phụ nhân cùng hải tử cũng không khoảnh khắc chút đầu hàng chịu thua đối thủ trừ phi đối thủ này thuộc về hắc ám cùng ta ác vực sâu dỗ liền gật gật đầu chiến thần dăn dạy ta là muốn nghe từ như vậy đi các ngươi ba người nếu như đồng ý thần phục ta ta tạm tha thứ các ngươi ta mù phịt gia tộc không có mét nạc ống lên tiếng đến nhưng hắn chỉ hô nửa câu liền bị mẹ của chính mình bồi lan phỉ lệ nữ sĩ cắt đức vị này người đã trung niên phong vận không giảm nữ sĩ lôi con trai của chính mình một cái sau đó chân thành tiến lên hành lễ ngài chính là chúng ta bảo chủ mẫu thân mét nặc còn muốn biện hộ rồi lại bị ca ca của chính mình kéo một cái lời này lại không nói tiếp dỗ lìn đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt hắn cười cận nói rằng ngươi làm ra lựa chọn chính xác bồi lan phỉ lệ nữ sĩ có điều con trai của ngươi tựa hồ có hơi bất mãn ngươi có thể chiếm được cố gắng quản giáo bọn họ ta cho cơ có thể chỉ có một lần bồi lan phỉ lệ nữ sĩ lập tức bảo đảm ta sẽ xin mời bảo chủ yên tâm được dỗ lìn gật gật đầu đối đạn tờ nói ngươi dẫn bọn họ đi xuống đi cố gắng thu xếp bọn họ Hàn Dung cũng không muốn thiếu mất. Vâng, bảo chủ. Tuy rằng không thay tán thành bảo chủ cách làm, nhưng như thế một chuyện nhỏ, đan thợ cũng sẽ không phản đối. Hán Nam hiểu sâu tổng quân làm quan chi đạo. hợp đàn bà góa cùng nhi tử sự xử lý xong, dỗ lín liền đối tổng quản La Đức nói. Tuy rằng lựa chọn khoan Hàn Dung, nhưng ta đối với bọn họ vẫn là không yên lòng. Tổng quản, sau này ngươi có thể chiếm được cố gắng khai đạo bọn họ. Ta hội tận lực, bảo chủ. La Đức phát hiện chính mình hoàn toàn đoán không ra năm đó hấu bảo chủ ý nghĩ, nhưng đối với phương như thế sắp xếp lại làm cho hắn như có gai ở sau lưng, có thể tưởng tượng. Sau đó hắn trước sau sẽ là mụ phịt gia tộc kẻ phản bội, còn muốn trước sau đối mặt bị hắn phản bội người, cảm giác này thực đang khó chịu, nhưng hắn đã đi ra bước đi này, không có cách nào hối hận rồi, chỉ có thể tiếp thu. Được, ta hiện tại muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngài nói. Dỗ liền chậm rãi nói đến, ta tha thứ mụ phịt gia tộc, bởi vì ta vâng theo chiến thần giáo dục, ta cũng sẽ vẫn làm như thế. Ngươi muốn cho mỗi một cái sói hoang bảo cư dân biết, ta theo đuổi chính là chiến thần vinh quang, theo đuổi chính là cha của ta kẹo lẹt nguyên soái vinh quang con đường. Ngươi cần phải để bọn họ biết Ta chắc chắn sẽ không đối cùng tộc Diêu Võ Dương ai, đây là ta vệ lãng đỡ gỡ giờ hứa hẹn, không nên để cho sói hoang bảo các cư dân hiệu lầm ý của ta." Hắn âm thanh rất chậm, âm điệu cũng không cao, nhưng ở này một hồi gần như kỳ tích sau khi thắng lợi nói ra, nhưng mang theo một luồng khiến lòng người sinh chấn động trầm ngưng lực lượng. Thiên đính khu người đều là trầm mặc, dư vị cái này tuổi nhỏ bảo chủ. Lúc này, mọi người mới nhớ tới người trước mắt này là Kẹo Lẹt Nguyên Soái nhi tử, mọi người mới bừng tỉnh nhớ tới năm đó Kẹo Lẹt Nguyên Soái vinh quang, mới nhớ tới hơn 10 năm trước, nhân tộc chinh chiến vực sâu thì thiêu đốt nhiệt huyết cảm xúc mãnh liệt. Cái kia hừng hực vinh quang, cái kia chạy sôi màu vàng thần ân, cái kia phong phú thổ địa ban thượng, đúc ra một lại một huy hoàng anh hùng. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ này hào quang đều ở tiêu vong. Nguyên xoáy nga xuống, ngày xưa anh hùng cùng hậu duệ của bọn họ môn nhưng ở lẫn nhau chiến chiến, vượt sâu sự nghiệp đã bị vứt bỏ một bên, con đường phía trước bao phủ sương mù, khiến người ta không nhìn thấy hy vọng. Dỗ lìn, khiến mọi người tạm thời thả xuống từng người cựu hận cùng hoang mang, tạm thời trở lại cái kia tràn ngập hy vọng năm tháng. La Đức thở ra một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng quấn quanh hoảng sợ cùng không an toàn đều tiêu tan không gặp. đều bị một luồng phân chấn cảm xúc mãnh liệt thay thế, hắn sâu sắc không lời, ta rõ ràng, bảo chủ, đi làm đi." Dỗ Lìn ôn hòa nói. La Đức nhanh chân mà đi, bước tiến kiên định mạnh mẽ. Chờ hắn đi rồi, Dỗ Lìn đưa tay xoa xoa mi tâm của chính mình, một bên mục thủ lập tức nói, "Bảo chủ, ngươi thương thế vừa khép lại, hiện tại đại cục đã định, không bằng sớm chút nghỉ ngơi đi." Dỗ Lìn lắc lắc đầu, nói rằng, "Chỉ là tiểu thương mà thôi, còn có chút chuyện quan trọng muốn làm. Mục thủ, ta có ý định đi sói hoang bảo chiến thần điện tĩnh tâm cầu khẩn ba ngày, cho thấy tâm ý của ta, ngươi xem coi thế nào?" mục tù ngẩn ra sau đó hắn nhìn thấy dỗ liền ý tứ sâu xa con mắt bỗng nhiên hiểu được đi chiến thần điện tĩnh tâm chỉ là một cái cớ kỳ thực đây là đi dưỡng thương a hắn lập tức nói bảo chủ ngài tuần hoàn chiến thần giáo huấn chiến thần tất chúc phúc cho ngươi ta vì ngươi dẫn đường dỗ liền gật gật đầu rời đi thiên đình khu ngồi trên máy móc lơ xa hướng về chiến thần điện đi tới trên đường hắn cuối cùng dặn dò nộ lạn cùng bờ giang đồn dặn hai người nhất bên trong nhất nơi khác quản chế sói hoang bạo độc tính sau đó dỗ tiến vào chiến thần điện không lâu sau đó Tổng quản La Đức phát sinh hai cái thông cáo. Cái thứ nhất thông cáo đại ý là, tân bảo chủ vệ lạn DG dở đem đi theo tiên phụ kẻo lẹt nguyên soái vinh quang con đường, tiến vào chiến thần điện tính tâm cầu khẩn 3 ngày chứng minh quyết tâm của chính mình. Thứ hai là, tân bảo chủ vệ lạn DG dở tuần hoàn chiến thần giáo hấn, đặc xá học bảo chủ thê tử cùng nhi tử, còn lại đầu hàng giả cũng toàn bộ không truy cứu tội, đồng ý tổng quân trải qua khảo sát sau khi cũng đem tiếp tục nữa người. Hai cái thông cáo vừa ra, nhất thời đem trên phố truyền lưu một ít lời đồn loại bỏ sạch sẽ, bị một luồng hoảng loạn bầu không khí vây quanh sói hoang bạo nhất thời lòng người vô cùng quyết tâm. chưa xong con tiếp chương 529, trăm thắng lợi bên trong hướng đi thất bại ba ngày thời gian sói hoang bảo tình thế rất bình tĩnh chí ít ở bề ngoài như vậy sói hoang bảo bên trong không có phát sinh bất kỳ tình huống ngoài ý muốn bảo bên trong cư dân tựa hồ rất tự nhiên liền tiếp nhận rồi kẹo lẹt gia tộc làm vì bọn họ tân bảo chủ làm dỗ liền từ chiến thần điện sau khi tỉnh lại tin tức này để hắn cảm thấy hết sức sung sướng đương nhiên hắn biết sự tình không đơn giản như vậy mụ vị gia tộc kinh doanh sói hoang bảo gần mười năm khẳng định có rất nhiều tử trùng lúc này bình tĩnh chỉ là bởi vì dưới nước cám lưu vẫn không có hiện lên mà thôi hiện tại hắn an vị ở sói hoang pháo đài trong thư phòng kiểm tra bờ giảng đồn cùng nộ lạn hai cái trợ thủ đắc lực ba ngày nay siêu tập đến tin tức nỗ lạn phụ trách sói hoang bảo bên trong tình báo siêu tập hắn được một phần danh sách trong đó ghi chép là ba ngày nay lý bên trong pháo đài nhân vật khả nghi danh sách bên trong có mù phỉ gia tộc tử chúng có ngoại lai thế lực lẹn vào giả tình thế rất là phức tạp phần danh sách này rất trọng yếu dỗ lin từng cái nhìn xuống bên trong ghi chép mười cái tên trong đó quan trọng nhất có ba cái đều là hợp thân tín nhân vật còn cái khác thì lại phần lớn lấy ba người này làm chủ cột tụ lại lên những người này tựa hồ đang mật mưu cái gì dỗ linh cầm bút lên ở ba cái tên một người trong đó trên vẽ một hồng quyển hỏi người này lớn tuổi nhất chức vị cao nhất hẳn là ba nhân bên trong tối có uy vọng một trước ngày mai diệt trừ sau đó mật thiết quản chế những người khác phản ứng hắn không chuẩn bị đem những người này rết sạch cái kia không ý nghĩa một pháo đài không thể gió thổi không lọn bên trong tổng có một ít gì đã thế lực cũng luôn có nhân hội thẩm tấu vào ở pháo đài sức mạnh to lớn thời điểm bọn họ hay là chỉ là thu thập một ít tin tức làm pháo đài thế khi còn yếu những người này sẽ chuyển thành gián độc giết một nhóm đều sẽ có tân người nô ra hơn nữa còn hội từ một ít không biết địa phương nô ra những này tân nô ra người nằm ở chỗ tối tính cách năng lực cũng không bị hoãn trái lại càng thêm bất lợi hiện tại giữ lại những người này nên có sức mạnh mới nỗ lực từ chỗ tối thâm thấu lúc tiến vào mẫn cảm nhất không phải rối lìn mà là những này đồng dạng nằm ở âm u bên trong đồng loại bởi vì ở theo một ý nghĩa nào đó tới nói những người này là đối thủ cạnh tranh lúc này giết trong đó mạnh mẽ nhất cái kia thuộc về kinh sợ cử chỉ tận tại ý tứ chính là ta biết các ngươi cho ta thành thật một chút. đương nhiên, càng quan trọng chính là, Dỗ lìn hứa hẹn không đúng cùng tộc diêu võ Dương Oai. Hơn nữa, sói hoang bạo lòng người sơ định, giết quá nhiều người hội hình thành khủng bố bầu không khí, sẽ làm càng nhiều ẩn tại người chuyện là kẻ địch, này không sáng suốt. Vâng, Nỗ làm gật đầu, xoay người đi làm sự. Dỗ lìn lại cầm lấy bờ rằng đồn báo cáo, bờ rằng đồn những ngày qua là đang điều tra sói hoang bạo lãnh địa tình huống, trong đó trọng yếu nhất chính là sói hoang bảo núi quan sát, đây là chiến lược tài nguyên, Dỗ rất là coi trọng. hắn lần xem vợ rằng đồn tra được tư liệu. từng tờ từng tờ chăm chú nhìn chờ xem xong hỏi hắn theo ngươi cái này vùng mỏ chủ quản là cái hạ người gì vợ rằng đồn suy nghĩ một chút tổng kết nói rất sợ chết xa vào hưởng thụ hắn không để ý vì ai đào mỏ chỉ cần đãi ngộ đầy đủ là được tình cờ hắn cũng sẽ cắt xén một ít khoáng thạch một mình bán đi nhưng con số không nhiều không ảnh hưởng trong sổ sách trên sản lượng năng lực của hắn nên rất tốt chứ dỗ linh hỏi Vọc chịu đem vùng mỏ như thế địa phương trọng yếu giao cho như thế một không quen không biết người quản lý người này khẳng định rất xuất chúng vô cùng tốt ở trở thành tổng quản trước, hắn là cái vùng mỏ kỹ sư, đối trong hầm mộ tình huống hiểu rõ vô cùng. 10 năm qua, trong hầm mộ chưa từng sinh ra đồng thời đại sự cố. rất tốt. Dỗ lìn gật đầu, vậy hắn vẫn là quán chủ. Có điều hắn một mình trụ xuống khoáng thạch, cảnh cáo là tất yếu. ngươi đi nói cho hắn, để hắn đem đi qua trụ xuống khoáng thạch toàn bộ bù đắp lại, không làm được liền. Dỗ lìn so với một nổ súng tư thế, người này nếu như là bình thường cương vị, không làm được liền để hắn rời đi là được, nhưng vùng mộ quá trọng yếu, không thể sai sót, bên trong khoáng đạo thiết kế cái gì đều không thích hợp tiết lộ. để tránh khỏi bị người phá hoại tự nhiên khống chế như thế tin tức trọng yếu tổng quản không thể làm dĩ nhiên là đến diệt khẩu phải vợ rằng đồn đối những việc này không hề mâu thuẫn hắn rõ ràng chính mình định vị hắn chính là vì rộ lìn người bảo chủ này làm tạm hoạt bảo chủ cần quang minh huy hoàng hình tượng nhưng thế giới này luôn coi âm u hắn chính là bảo chủ con kia trừng phạt tay chuyện này liền tính sẵn rồi rỗ lìn lại nói cho tới quốc vương huynh đệ hội cái tổ chức này rất đáng ghét giữ lại là kẻ gây họa đem sức mạnh của bọn họ nhổ sạch sẽ nay thời gian một năm ta không hy vọng bọn họ đến lãnh địa của ta quấy dối phải vợ rằng đồn gật đầu được ngươi đi làm việc đi nha, đem tổng quản rỗ hô qua đến vợ rằng đồn lui ra một lát sau sói hoang bảo tổng quản rỗ bước nhanh chạy tới vừa đến thư phòng liền nối rỗ lìn cung kính hành lễ kính tiếng nói bảo chủ ngài tìm ta thông cáo sự làm ra không xấu đây là ngươi tưởng thưởng cầm đi rỗ lìn khoa một câu sau đó đem trên mặt bàn một phình túi tiền thả tới hắn chỉ chính là rỗ công việc quảng cáo lúc này sói hoang bảo người biết tất cả hắn vệ lạn đở gỡ giờ là muốn kế thừa từ trần kéo lẹt nguyên soái trí hướng muốn chinh chiến vực sâu liền ngay cả đứa nhỏ đều có thể nói ra đến công việc này vô cùng cẩn thận rất hợp rồi liền ý cảm tạ bảo chủ khích lệ dỗ tiếp nhận túi tiền chỉ cảm thấy nặng chính trịch trong đó truyền ra nhỏ bé lanh lảnh tiếng vang cho hắn biết trong này trang chính là ngân tệ như thế một túi chí ít hơn 100 trăm ngân tệ đây là một bút không ít ban thưởng trong lòng hắn hết sức hài lòng ta còn có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi dỗ liền có chút lười biếng dựa vào ghế con mắt hơi nhau lại lại như là một con chính đang nghỉ ngơi manh thú bảo chủ ngài nói dô càng ngày càng tính nghệ. ngươi là một người thông minh mà một sói hoang bảo công tác liền ngần ấy không duyên cớ lãng phí ngươi tài hoa ta có ý định để ngươi thành lập một tổ chức trong tổ chức người chuyên môn đi các nơi trên thế giới lan truyền năm đó chinh chiến vực sâu sự tích ta hy vọng ngươi có thể cùng ba ngày nay làm ra như thế cho dù là một đứa bé cũng có thể nói ra chinh phục vực sâu đạo lý đến ngươi có thể làm được sao dô linh hỏi dô hơi kinh ngạc bởi vì hắn biết bởi vậy hắn phải nhận được không nhỏ của bính nhưng lấy thân phận của hắn Đối phương làm sao chịu nặng như vậy dùng hắn? Tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, Dỗ lìn ôn hòa nói, một người không thể lựa chọn xuất thân của chính mình, nhưng có thể lựa chọn chính mình phải đi đường. Tỷ như ngươi, nếu như ngươi sinh ra ở Lam Thạch Bảo, lấy năng lực của ngươi, khẳng định cũng sẽ có một fan thành cửu. Mà ta chỉ coi trọng năng lực, không hỏi xuất thân. Ngươi đồng ý trợ giúp ta sao? Lời nói này một hồi nói đến rộ trong lòng, hắn một lần cho rằng đã mất cảm giác tâm dĩ nhiên có chút nóng lên. Nếu như hắn trên địa cầu, vào lúc này nhất định sẽ nói một câu sĩ vì là người chi kỳ tử. đương nhiên. tuy rằng không nói ra lời tương tự nhưng không trở ngại dỗ nội tâm kích động hắn nghiêm nghị nói bảo chủ ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng hừm ta tin tưởng ngươi dỗ linh gật đầu trong giọng nói tự có một phen cố gắng ngụy vị tuy rằng dỗ biết này vệ lãn đờ gờ giờ mới 10 tuổi mà thôi nhưng cũng sản sinh một loại đối mặt dày rộng trưởng giả hảo giác trong lòng không khỏi than thở chẳng trách có thể đánh bại hoặc quả nhiên không tầm thường a tuyên bố nhiệm vụ sau khi dỗ linh lại dặn lại chi tiết nhỏ sau đó dỗ vội vã liền đi làm sự đi tới tuyên truyền chinh chiến vượt sâu sự tích cùng vinh quang tuyên truyền thánh địa ở ngoài vực sâu ẩn tại diện tộc nguy cơ tuyên truyền trong thánh địa có cửu hận đều là ma thần trong bóng tối bước lên cái này chuyên môn ở chung quanh tuyên truyền ngâm sướng tổ chức bị dỗ lìn mệnh danh là thần minh điệu. đây là dỗ lìn đối kháng hắc ám chi chủ một nước cờ xem ra thanh thanh thản thản nhưng kỳ thực nhưng là quan trọng nhất một bước dỗ lìn nước cờ này chính là trên chiến lược sắp xếp hắc ám chi chủ thủ đoạn lợi hại ở mỗi một cái bẫy bộ trên dỗ lìn rất khó là đối thủ của hắn đối kháng chính diện tuyệt đối sẽ lưỡng bại câu thương làm ánh mắt của mọi người một lần nữa chuyển hướng vực sâu cùng ma thần sau khi Hắc ám chi chủ mỗi sắp xếp một lần trùng hợp ngoài ý muốn phát sinh, sẽ khiến mọi người cảnh giác tăng lên một điểm. Hắc ám chi chủ có thể mỗi một lần đều thành công sắp xếp bất ngờ, nhưng hắn mỗi một lần thắng lợi đều là ở xúc tiến nhân tộc hợp tác. Làm Hắc ám chi chủ thắng lợi có đủ nhiều thời điểm, khi này chút thắng lợi siêu quá loài người điểm mấu chốt sau khi, một lần nữa liên hợp thời cơ sẽ xuất hiện. Đến thời điểm, pháo đài cừu hận vẫn cứ hội tồn tại, mỗi cái pháo đài trong lúc đó vẫn hội kiên kỵ lẫn nhau, nhưng mọi người sẽ có một cộng đồng nhận thức, vậy thì là không diệt vực sâu, nhân tộc không yên. Liên liên quân xuất hiện, cộng đồng trinh chiến vực sâu Nếu như Hắc Ám Chi Chủ phát hiện vấn này, không nhúng tay vào, vậy thì càng tốt. dỗ Lĩnh tin tưởng lấy chính mình thế giới con trai thân phận, tuyệt đối có thể dễ dàng thống nhất thánh địa. Đến thời điểm đồng dạng hội tấn công vào vực sâu, để Hắc Ám Chi Chủ đang từng bước thắng lợi bên trong hướng đi thất bại, đây chính là dỗ Lĩnh Dương ưu Chưa xong con tiếp, chương 530, huynh đệ mưu tính, sói hoang bảo lãnh địa chu vi là 65 km khoảng chừng trái phải, lam thạch bảo lãnh địa nhưng là 50 km trên dưới, song phương láng giềng mà cư lẫn nhau quấn quýt lấy nhau ở địa đồ hiện ra hình loại hình trứng gà. Bây giờ hai bảo thống nhất, cái này trứng gà đường tính đại khái ở 100 km, đã là tương đối lớn một mảnh lãnh địa, so với quanh thân pháo đài lãnh địa thu về đến đều còn rộng lớn hơn. Bao la lãnh địa ở mức độ rất lớn đại diện cho càng nhiều người, liền mang ý nghĩa càng mạnh hơn thực lực, càng không cần phải nói sói hoang bảo còn có một phi thường giàu có núi quan sát. Thực lực như vậy trên không đối xứng để tuần biên bảo chủ không dám trêu dỗ lìn, mà dỗ lìn lúc này lao thẳng đến sự chú ý đầu ở lãnh địa bên trong kiến thiết trên, lại tạm thời không muốn gây sự, vì lẽ đó vùng đất này tạm thời tưởng an vô sự. Trong khoảng thời gian này, Tổng quản rỗ lãnh đạo thần minh điệu tổ chức thành viên ở các nơi trên thế giới cất bước truyền bá ma thần âm lưu truyền bá đi qua vinh quang hành động của bọn họ rất biết điều nhưng một số biến hóa chính đang bất chi bất giác phát sinh ở lãnh địa bên trong dỗ lìn thì lại ra tăng đối cơ giới học viện cùng máy móc chế tạo xưởng tiền tài tập trung vào ý đồ chế tạo đổi mới càng mạnh hơn càng nhiều chiến đấu phi thuyền hắn ở biết điều tích chữ gắng sức lượng cùng chờ đợi thế giới tình thế chuyển biến liên ở mảnh này thống nhất lãnh địa đang lặng lẽ phát triển thời điểm ở pháo đài ở ngoài một chỗ trong trang viên. bị biến tướng trục xuất mũ phì gia tộc người cũng ở lặng lẽ mưu tính đoạt lại chính mình pháo đài mảnh này trang viên ở vào sói hoang bảo cùng lam thạch bảo vùng đất trung tâm trang viên là mới xây gọi phong đan bạch lộ trang viên chu vi thổ địa là tân vẽ ra đến có tới 10.000 10 ngàn hecta thổ có thể nói ở phong đan bạch lộ chu vi tầm nhìn có thể thấy được thổ địa đều là mũ phì gia tộc tư nhân điện sản dỗ linh đối mũi phì đồng ý quá chỉ cần mũ gia tộc không phản bội hắn kẹo lẹt gia tộc vùng đất này sẽ vĩnh viên thuộc về mũi gia tộc đời đời truyền lại không thôi hành động này cũng bị dỗ ở sói hoang bảo trắng trận tuyên dương một phen hầu như người người đều biết rổ lìn sắp xếp như vậy hậu đãi một hướng mình đầu hàng đối thủ cấp cho đối thủ khiến người ta hâm mộ chảy nước miếng của cải hành động này hùng hồn mà nhân tử mặc dù có chút có thức chi sĩ vì bọn họ tân bảo chủ vệ làn đờ gờ dở cảm thấy lo lắng nhưng sói hoang bảo còn có quanh thân pháo đài người đều biết một sự thật vậy thì là kẹo lẹt nguyên xoáy nhi tử vệ làn đờ gờ dở là một mạnh mẽ mà nhân tử bảo chủ như vậy bảo chủ đáng đi theo còn mu vị gia tộc bọn họ đã bị đánh bại bởi vì rổ không ngừng tuyên truyền mọi người đã biết rồi ngày đó quá trình chiến đấu tất cả mọi người đều biết hoặc bảo chủ là ở đường đường chính chính chiến đấu bên trong bị đánh bại một người thất bại có thể bảo vệ gia tộc của chính mình kéo dài cũng đã vô cùng tốt bây giờ còn có thể hưởng thụ phú quý này đã không lời nào để nói dỗ lìn hành động này đem rất nhiều nguyên bản đồng ý phụ trợ mụ phịt gia tộc phục lên ẩn tại nhân tài cho bóp chết ở trong trứng nước phong đan bạch lộ bên trong mỹ nổ cùng mị ạt hai cái huynh đệ chính đang trang viên tư phòng bọn họ sắc mặt tâm trầm đặc biệt là đệ đệ mị ạt nghiến răng nghiến lợi một mặt tái nhợt, dáng dấp hung ác hận không thể nuốt sống người ta hắn đứng thư phòng luyện kim thủy tinh bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ xanh tươi ruộng đồng mỹ lệ cảnh sắc không chỉ có không có để tâm tình của hắn bình tĩnh trái lại càng ngày càng kích thích lựa giận của hắn chết tiệt vệ làn đỡ gỡ dơ cho rằng cho chúng ta tạo như thế một lao tù liền có thể làm cho chúng ta cảm kích thực sự là nằm mơ trước lúc này toàn bộ sói hoang bảo đều là mù phịt gia tộc hiện tại nhưng chỉ còn dư lại này 10.000 ngàn thổ địa như thế một đôi so với dù là ai đều sẽ tâm tình không thăng bằng mỹ nổ tính khí muốn thâm trầm rất nhiều nếu như nói mỹ ắt là một kiều càng khó thuần vũ phu hắn chính là cái kia ở trong doanh chướng bảy mưu nghị kê thông suất thần xác hắn chỉ là hơi có chút tâm trưởng nghe thấy lời của đệ đệ hắn khe khẽ lắc đầu vệ làn đờ gờ giờ này một tay rất cao minh hắn làm ra lần này cử động đã là cực hạn nếu như chúng ta thật có thể phục tùng hắn có thể đời này thật có thể hưởng thụ phú quý nói láo. mỹ a cơm nhẹ hiện tại toàn bộ thế giới đều ở hôn chiến hắn vệ làn đờ gờ giờ dựa vào cái gì có thể vẫn bảo vệ mảnh này lãnh địa nói không chắc qua cái mấy năm hắn sẽ cùng cha của hắn kẹo lẹt như thế bị người đánh nổ đâu đây bị ngay mặt vấn đề không nói hiện tại liền nói cùng ngày ở thiên Đỉnh khu dĩ nhiên ấm đầu vẫn trông đối vệ lạn đỡ gỡ giờ cũng may nhờ vệ lạn đỡ gỡ tiểu tử kia tính cách không thích giết chóc bằng không dựa vào hắn ngay lúc đó biểu hiện nhân ra tại chỗ thương giết cả nhà bọn họ cũng không ai có thể nói cái không phải làm đại ca hắn cảm giác mình muốn giáo dục hạ cái này kiệt ngạo cùng giã đệ đệ bằng không một ngày nào đó hắn sẽ bị cái tên này cho hạ chết đừng nói lung tung liền ngươi nhắc gan mỹ át cười nhạo mà nhìn mình đại ca ngu xuẩn mỹ nổ trực tiếp nắm lên trên bàn đế đèn ném đi đế đèn là làm bằng bạc có chút phất lượng Mị At vội vàng né tránh, suýt nữa bị đập trúng. Mị nổ sắc mặt tái xanh, cũng không đủ lực lượng liền một cái của ngôn này cùng muốn chết không khác, là ngu xuẩn nhất hành vi. Nếu như ngươi chân muốn tìm cái chết, liền chính mình đi sói hoang bảo ám sát về lạn đỡ gỡ giờ, đừng tha chết ta. Mị At bị đại ca của chính mình nói á khẩu không trả lời được, hắn không phải là không muốn phản bác, chỉ là bị đại ca nổi giận dáng dấp cho chấn động rồi, tuy rằng trong lòng hắn tức giận phồn thịnh, nhưng nhưng cũng không dám phát tác. Thấy mình đệ đệ không thành, Mị nổ trong lòng tức giận hơi hoán, chỉ hoan giọng nói, sói hoang bảo chúng quy là chúng ta mủ phì gia tộc. hiện tại cũng chỉ là tạm thời thất bại một ngày nào đó chúng ta sẽ đánh bại kẹo lẹt gia tộc đoạt lại nguyên trúc cho chúng ta tất cả nhưng hiện tại thời cơ không thuần thủ, chúng ta nhất định phải tích chữ chúc với sức mạnh của chúng ta lời này có đạo lý mỹ hạc nghe vào gật đầu nói đại ca kia ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ muốn làm sự trước tiên cần phải có tiền này 10.000 nghìn hectare màu mỡ thổ địa có thể cung cấp cho chúng ta rất nhiều tiền tài sói hoang bảo bên trong còn có một chút quan chức vẫn chung với gia tộc của chúng ta chỉ cần chúng ta có lực lượng bọn họ sẽ nhờ vào chúng ta những này đây chính là huynh đệ chúng ta một lần nữa lập nghiệp tư bản mỹ nộ ngực do lòng tin hắn đã sớm nghĩ kỹ tất cả hắn tiếp tục nói đất này này ta chỉ cho bị trong đó một phần nhỏ trồng trọt lương thực cái khác toàn bộ gieo vào dùng để cất rượu từ mã nào quả mọng tương lai chế riêng cho ra rượu ngon có thể bán ra nhiều tiền hơn ta toàn quá tất cả thuận lợi chúng ta chỉ cần thời gian 5 năm liền có thể tích góp vượt quá đề đến thời điểm nếu như vùng đất này có cái gì thời cơ xuất hiện chúng ta liền có thể thừa cơ đoạt lại đồ của chúng ta Bị ạt nhưng chưa bao giờ nghĩ tới những này trong lòng hắn chỉ tràn ngập đối vệ làn nở gờ giờ hận nghị báo thủ, nhưng nên làm sao báo thủ, ngoại trừ trên đầu môi nói dọa ở ngoài hắn lại không cẩn thận suy nghĩ quá lúc này nghe đại ca cẩn thận nói hắn không nhịn được nuốt nước miếng một cái đối người đại ca này xem thường cũng giảm nhẹ đi nhiều vậy thì theo đại ca ca nói làm chỉ là mẫu thân phương diện kia e sợ không tốt làm nói mẹ của bọn họ tựa hồ bị sợ vỡ mật lần nữa cảnh cáo huynh đệ bọn họ còn thành thật hơn sinh sống đừng có đón bỏ lời này nghe cũng làm người ta cảm thấy hủ rũ mỹ nổ khoát tay háo một cái cười nói mẫu thân chỉ là một nữ nhân bình thường nàng biết món đồ gì, chúng ta bí ẩn chút làm việc là được. hắn lấy ra một phong thư rơi rơi lên, đây là gờ dạt đội trưởng tin. hắn cùng ta nói, bất kể như thế nào, hắn trước sau rốt cục ngủ vị gia tộc, đây chính là một tin tốt tốt. mỹ an cũng cười lên, gờ dạt đội trưởng là cái chân chính trung thành cao quý chiến sĩ, so với dổ cái kia tên phản đồ cao quý trên trăm lần, ngàn lần. nghe nói dổ cái kia kẻ phản bội còn bị vệ lãn đờ gờ gờ trao tặng trọng chức, như vậy kẻ phản bội vệ lãn đờ gờ giờ cũng dám dùng, hắn cách thất bại cũng không xa. đối điểm này, mỹ nô đồng ý đệ đệ cái nhìn, hắn cười nói. vậy làn gỡ giờ đến cùng vẫn là tuổi trẻ, không hiểu lòng người hiểm ác, hắn sau đó hội chịu khổ. Hai huynh đệ quan hệ hòa hợp lên, bắt đầu ăn ý nói tới sau này kế hoạch. Hai người nhưng lại không biết, ở ngoài thư phòng, một dáng dấp phổ thông tôi tớ chính nằm ở trên cửa, lặng lặng mà nghe bên trong truyền ra âm thanh, hắn nghe nghe, bên mép liền lộ ra cười gan. Hai cái liên chiến trường đều không trải qua nhóc có tử, dĩ nhiên cũng dám khinh thị nguyên soái con trai, thực sự là chán sống rồi. Lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân, này tôi tớ lập tức đứng thẳng người, xem ra lại như chưa từng xảy ra chuyện gì giống như vậy, một lát sau. một quét tức vệ sinh vũ giả từ hành lang trải qua thân thể hai người đàn sen thời điểm trao đổi một mịt mở ánh mắt đúng này vũ giả cũng là bờ rằng đồn đại nhân bày xuống cơ sở ngầm mù phịt gia tộc hai huynh đệ mưu tính tự cho là bí ẩn trở mình kế hoạch thời điểm nhưng lại không biết ở tại bọn hắn trên đầu không cái kia bị bọn họ khinh bị tuổi nhỏ bảo chủ khoe mắt dư quang trước sau ở trên người bọn họ hai huynh đệ mưu tính từ vừa mới bắt đầu liền nhất định là một hồi trò khơi hải mà vào giờ phút này bọn họ khinh bị đối tượng vệ lạn đỡ gờ chính đang cơ giới học trong viện thị sát bởi vì trong học viện có một người tuổi còn trẻ học viên lợi dụng một đống lớn nghiêm cẩn ăn khớp tính toán thôi diễn ra một loại siêu cấp ma lực nguyên tồn tại độ khả thi này ma lực nguyên đem có thể cung cấp gần như vô cùng vô tận ma lực phát ra rất nhiều kỹ thuật bình cảnh sẽ bị nó đánh vỡ bởi vậy đem có thể diễn hóa ra rất nhiều có rất lớn uy lực vũ khí dỗ lìn núi này thành quả coi trọng cực kỳ chưa xong con tiếp chương 531, siêu cấp ma lực tội nguồn nảy sinh hầu như mỗi một cái lớn một chút pháo đài đều có cơ giới học viện bởi vì máy móc kỹ thuật là nhân tộc lực lượng tội nguồn một pháo đài bảo chủ có hay không hùng tầm Từ hắn đối cơ giới học viện tập trung vào tiền tài cùng vật tư bao nhiêu bên trong là có thể dò xét một, hai. đương nhiên, vậy là đở gở giờ vừa trở thành bảo chủ không lâu, hắn lãnh địa gần nhất cũng không có đặc biệt gì đại động tác, người bình thường còn không nhìn ra cái này có thể nói tuổi nhỏ bảo chủ tâm tư. Hắn lãnh địa đương nhiên cũng có cơ giới học viện, tổng cộng có hai tòa, lam thạch bảo một tòa, sói hoang bảo một tòa. Lần này đưa ra siêu cấp ma lực nguyên tồn tại khả năng tuổi trẻ học viên ngay ở lam thạch bảo trong học viện, lam thạch bảo học viện gọi lam bảo, bởi vì học viện kiến trúc tường ngoài màu xanh lam so với pháo đài tường cao muốn thâm một ít. Hiện ra màu xanh thảm, vì vậy mà được gọi tên. Lam Bảo ở vào Lam Thạch Bảo bên trong pháo Đài, diện tích cũng không nhiều, chỉ hơn 300 trăm mét vuông. Tường ngoài có vẻ hơi cũ nát, nội bộ trang trí cùng các loại thí nghiệm thiết bị cũng hiện ra rõ ràng cổ xưa vẻ. Trong học viện học viên cùng đạo sư cũng không nhiều, học viện có điều 40 người, đạo sư có điều ba người mà thôi. ở vệ là đỡ gờ giờ trước, các đời Lam Thạch Bảo bảo chủ đương nhiên cũng biết học viện trọng yếu, nhưng học viện máy móc nghiên cứu là cần phải hao phí đại tài chính, hơn nữa còn chưa chắc chắn có báo lại. Thêm vào pháo Đài nhiều năm liên tục cùng sói hoang bảo chiến đấu. tài chính vốn là vô cùng gấp gáp vì lẽ đó mấy nhâm bảo chủ hạ xuống đối học viện tập trung vào cũng càng ngày càng ít tập trung vào càng ít học viện ra thành quả độ khả thi thì càng tiểu vậy thì để bảo chủ đối học viện coi trọng độ không ngừng giảm xuống tập trung vào thì càng thêm hạ thấp như vậy được rồi một tuần hoàn đã tính trên thực tế cứ dỗ liền hiểu rõ không chỉ là lam thạch bảo như vậy sói hoang bảo cái khác hắn bản thân biết pháo đài cũng đều là tình huống như vậy máy móc kỹ thuật sức sống chính đang không ngừng mà biến mất tự nhiên cái này cũng là Hắc Ám chi chủ làm ra chuyện tốt nhưng lần này dỗ lìn vừa kế vị mấy tháng lam bảo bên trong liền tuân ra như vậy thành quả chuyện này quả thật chính là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi từ nơi sâu xa dỗ lìn cảm thấy thế giới lực lượng bản nguyên sự giúp đỡ dành cho hắn thế giới con trai cái tên này không phải là nói không lực lượng mặc dù không cách nào đột phá phản tụ, nhưng vận may tuyệt đối tốt đến tăng cao địa cầu có một câu nói nói thì tới thiên địa đều động lực nói chính là dỗ lìn hiện tại tình huống này hắn hiện tại ngay ở lam bảo học thức trong đại sảnh nhìn thấy cái kia đưa ra lý luận tuổi trẻ học viên người này tên là phải đồ năm nay ở tuổi sắc mặt tái nhợt vóc người gầy gò thân cao không tới một m sáu so với vệ lạn đỡ gờ dở còn muốn ải một ít trên người hắn ăn mặc rộng lớn học sĩ trường bảo cả người có vẻ trống rỗng tựa hồ bị gió vừa thổi sẽ bay lên đến như thế dỗ lìn cũng không nghĩ tới học viên này sẽ là như vậy gầy yếu dáng dấp nhìn hắn dáng dấp như vậy thân thể nguyên khí suy yếu sắc mặt tái nhợt mơ hồ xanh lên lại như quanh năm ăn không đủ no cơm như thế dỗ lìn vừa cẩn thận xem trong đại sảnh cái khác học sĩ phát hiện bao quát đạo sư ở bên trong hơn năm người đều là gần như gầy yếu dáng dấp trên mặt đều có xanh sao Rất nhiều học sĩ học sĩ trưởng bảo trên còn mang theo miếng vá. Tình cảnh này để Dỗ Linh trong lòng than nhỏ, năm đó thánh địa sĩ trở pháp vọt chân lý học viện. Trong đó học sĩ môn bị tôn tờ như thần linh, đặc biệt là học viện người đầu tiên nhận chức viện trưởng Yogos, càng bị xưng là thánh đồ, liên án vị quốc vương đều phải tôn kính lễ ngộ, không dám khinh thị hắn kiến nghị. Không nghĩ tới ngăn ngắn 10 năm chiến loạn, này quần học sĩ liền lưu lạc tới dáng rất này. Dỗ Linh mặc mặc đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, nhưng trên mặt cũng không có hiện lộ cái gì tâm tình, trong tay hắn cầm cái này phải đổ tính toán bản thảo. Từng tờ từng tờ là xem, nhìn ra rất cẩn thận. chờ xem xong, hắn đối phải Đồ nói, ngươi nói thế giới tồn tại một loại kỳ dị vật chất, chỉ cần dùng chính xác phương thức đi phát động, liền có thể đem này vật chất trở thành ma lực tội nguồn, thả ra vô cùng vô tận ma lực. Ta nhìn ngươi tính toán quá trình, rất phức tạp, ta xem không đánh hiểu quá trình, nhưng ở chấm dứt luật lý, ngươi đối ma lực tội nguồn hình dung là không gì sánh kịp, khó mà tin nổi. Ta đối này cảm thấy rất hứng thú. Ta muốn hỏi, ngươi làm sao xác định loại này kỳ dị vật chất là tồn tại đây? Phải đồ có chút quấn bách trà sát xấu như móng gà tay, đầu lưỡi liếm liếm không có chút hồng hào khô giá môi. Lắp ba lắp bắp nói, "Là là như vậy. Tuy tuy rằng không trực tiếp tìm tới loại này kỳ dị vật chất, nhưng nhưng ta tìm tới nó tồn tại một ít gián tiếp dấu hiệu. Vậy thì như lại như ánh mặt trời, chúng ta đều biết màu trắng ánh mặt trời có thể bị tách ra thành rất nhiều nhiều màu sắc màu sắc, ở hồng quang ở ngoài, còn có một loại chúng ta không nhìn thấy một loại ấm áp ánh sáng, ánh mắt của chúng ta không nhìn thấy loại này hồng ngoại tia sáng, nhưng dùng để đối phó chiếu nhiệt kế dị thường ấm lên nhưng cũng có thể nói cho chúng ta chúng nó xác thực tồn tại, ta chính là tìm tới tương tự chứng cứ, là như vậy." Vừa bắt đầu, lời nói của hắn có chút nói lắp, nhưng nói nói hắn liền say mê vào thế giới của chính mình tốc độ nói càng lúc càng nhanh khẩu âm cũng càng ngày càng mơ hồ đồng thời bước lên rất nhiều phi thường chuyên nghiệp từ ngữ chu vi rất nhiều học sĩ vừa bắt đầu đang nghe nhưng lông mày của bọn họ chiếu càng ngày càng gấp hiện ra làm ra một bộ vất vả răng dấp tựa hồ theo không kịp phái đổ tư duy tiết tấu nói đến phần sau thời điểm toàn bộ học thức trong đại sảnh đã không ai có thể đổi tới phái đổ tư duy tiết tấu cái tên này cùng với nói là ở hướng về dỗ lìn giải thích không bằng nói là ở nói mê dỗ lìn bên người một cận vệ nhữ mày muốn ngăn cản cái này phái đổ tiếp tục nổi điên có điều dỗ lìn đưa tay ngăn cản hắn hắn nhẹ giọng nói nghe hắn nói bên trong đại điện này hắn là duy nhất một có thể bắt giữ cái này phải đồ tư duy hào con người không nói chính xác là thần tuy rằng phải đồ diễn thuyết khẩu tài thực sự là hào bét nhưng hắn thuyết minh nội dung ăn khớp nhưng phi thường nghiêm cẩn đồng thời tràn ngập một loại ngắn gọn vẻ đẹp từ những ngày ngôn từ mơ hồ nói liên miên cằn nhằn bên trong dỗ lìn nhìn thấy chạy xuôi trong đó đạo kia hóng ánh chân lý hào quang tiểu nửa giờ sau phải đồ mới nói xong hắn cũng không phải người ngu chờ hắn từ cuồng nhiệt trạng thái lùi lúc đi ra nhìn thấy mọi người xung quanh một mặt mê man sắc mặt thì liền biết lời nói của hắn căn bản không ai nghe hiểu sự phát hiện này để cái này tiểu vóc dáng sắc mặt càng ngày càng bạch trong suốt liên những này học sĩ đồng liêu đều nghe không hiểu hắn người bảo chủ kia khẳng định càng thêm nghe không hiểu đối mặt một hoàn toàn không biết đồ vật bảo chủ dựa vào cái gì cho hắn tài chính chống đỡ a ta cái miệng này thật là đần về đến nhà Phải đồ cũng nhìn thấy bảo chủ bên người các vệ binh mang theo rõ ràng xem thường sắc mặt trong lòng càng gù rũ hận không thể đánh miệng mình bọn họ trong học viện học sĩ liên cơm đều ăn không đủ no thực sự là thái cần bảo chủ tài chính chống đỡ vốn cho là cái này siêu cấp ma lực nguyên phát hiện có thể gây nên bảo chủ hứng thú nhưng hiện tại xem ra hy vọng này phòng trường không lớn ngay ở hắn thất vọng muốn khóc thời điểm dỗ lin mở miệng hắn nhẹ nhàng vô vô trong tay tính toán cáo chỉ ôn hòa cười ta xem qua gì tổ kẹn thánh địa sử trong đó có miêu tả thánh đồ yzoos sử trên thư viết yzoos là cái bề ngoài chất phát si ngốc tiểu hải tử ở tiến vào chân lý học viện thời điểm hắn là người khổng lồ tộc một thấp kém tôi tớ hiện tại người cái này phái độ dáng dấp xem ra tựa hồ cũng không thể so ý rồ của thông tuệ mà phải độ còn chưa hiểu rổ lìn lời này ý tứ hắn cho rằng lời này là cười nạo kinh hoàng nói không không không thánh đồ trí tuệ như biển rộng giống như vậy ta nào dám cùng hắn so với bảo chủ ngài không nên cười thoại ta chu vi học thức môn trên mặt cũng hiện ra vẻ thất vọng thật sự bọn họ cho rằng phái độ lúc này lẽ ra có thể dựa vào siêu cấp ma lực nguyên cái này mánh lưới cả 10 phần tên giúp học viện kéo đến một bút thí nghiệm tài chính như vậy bọn họ liền có thể tiếp tục thí nghiệm Nếu như có thể tìm tới những kia toán học công thức tiên đoán bên trong kỳ dị vật chất, vậy bọn họ là có thể đại vươn mình. Có thể hiện tại, này Mỹ hảo kỳ vọng tựa hồ phải hủy bỏ. Nhưng vào lúc này, bọn họ tuổi nhỏ bảo chủ nhưng lắc lắc đầu, cười nói, nói thật, ta không làm sao nghe hiểu ngươi, có điều này cũng không trở ngại ta tán thành sự phát hiện này giá trị. Như vậy đi, tương lai 5 năm, ta mỗi một học hàng năm đầu 1000 kim tệ ở cái này học viện, nếu như ai có thể tìm tới lý luận tiên đoán kỳ dị vật chất, ta ngoài ngạch ban thưởng nó 200 kim tệ. Lúc này thánh địa là thời loạn lạc, thời loạn lạc quý giá. Nơi này một kim tệ phóng tới trên địa cầu, sức mua đại khái tương đương với thập kỷ 20 chưa 10.000 đô la Mỹ, 1.000 kim tệ là một bút tuyệt đối khoản tiền kết sử. Phải Đô mở to hai mắt, nhất miệng nhìn trước mắt bảo chủ, một hồi nói không ra lời, cho dù là ở hắn tối khuyết đại dự bên trong, hắn cũng không nghĩ tới hội thu được 1.000 kim tệ khoản tiền kết sử. Bảo chủ này này phải Đô đã nói không ra lời. Dỗ Lìn khoát tay háo một cái, nhóm đầu tiên tài chính hội vào ngày mai đến, các ngươi điều kiện nơi này thái đơn sơ, đem nơi này cố gắng cải cải, y phục của các ngươi cũng thay mới, mỗi bữa cũng phải ăn no. những này không muốn tỉnh ta không hy vọng ta học sĩ muôn nói bụng đông thân thể vì ta tìm kiếm lực mới lượng bảo chủ có cảm tính học sĩ vành mắt đỏ có chút nữ học sĩ càng là khóc lên rốt cuộc à, bảo chủ rốt cục bắt đầu coi trọng bọn họ dỗ lý nương nhiên sẽ không hiện ra đa sầu đa cảm thái độ hắn đem tính toán bản thảo trả lại phái đồ vô vô năm đó khinh học sĩ gầy yếu vai ngữ khí có chút trầm trọng thánh địa nhiều khó khắp nơi loạn chiến lãnh địa tình huống cũng không lạc quan ta chỉ hy vọng lời ngươi nói siêu cấp ma lực nguyên sẽ không tới thái muộn chính là này một tia trầm trọng gây nên phái đồ lựa giận trong lòng diễm hắn đương nhiên biết lãnh địa tình huống hàng năm đánh trận cuộc sống của mọi người cũng không tốt quá hết thảy bảo chủ kim tệ đều bị dùng ở tăng lên vũ lực trên liền ở tình huống như vậy cái này vậy làn đỡ gỡ giờ hứa hẹn một năm hội bát hạ một nghìn kim tệ tài chính hắn biết lãnh địa một năm thu vào tuyệt đối không có vượt qua mười ngàn kim tệ hắn cảm thấy chính mình trên bả vai trách nhiệm trách nhiệm này không có ép vỡ gầy yếu hắn hắn trái lại vượt khó tiến lên lớn tiếng bảo đảm bảo chủ ngài yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng ta tin tưởng ngươi dỗ liền khoẻ môi hơi cong lên tuy rằng tuổi nhỏ nhưng lại có vẻ vô cùng kiên nghị trên khuôn mặt có thêm một tia nhu hòa khí tức tràn ngập khiến lòng người chết kỳ lạ mị lực thời khắc này phải đồ trong lòng sinh ra hiểu ra hắn sau này sinh hoạt đem tràn ngập thiêu đốt cảm xúc mãnh liệt bảo chủ đưa ra hắn hứa hẹn hắn cũng nhất định sẽ thực phát hiện mình lời hứa chưa xong con tiếp chương 532, cao tường nhiều tích lương ở chinh phục sói hoang bảo sau khi làm hai bảo thủ lĩnh rổ liền tự hồ liền vắng lặng hắn tự hồ thỏa mãn với mình công lao ngoại trừ ở chính mình trên lãnh địa tuyên bố một ít nho nhỏ cải cách ở ngoài cũng không có như những người khác mong muốn như vậy bắt đầu đối quanh thân tiểu pháo đại dục binh. Năm thứ nhất, Dỗ Lìn tuyên bố Lam Thạch Bảo cùng Sói Hoang Bảo sáp nhập, bởi vì hai tòa pháo đài đều tọa lạc ở kỵ binh trên vùng bình nguyên, trên vùng bình nguyên cây cối đều lấy Tiễn Diệp Thụ làm chủ, vì lẽ đó mảnh này tân lãnh địa được gọi là Tiễn Diệp Lĩnh, Dỗ Lìn thì lại tự xưng Tiễn Diệp Lĩnh chúa. Sau đó, Dỗ Lìn bắt đầu lấy Sói Hoang Bảo quặng sắt làm trụ cột phát triển thương mại, ở Sói Hoang Bảo quanh thân một người tên là Lang Sơn trên tiểu trấn mở thương thị, núi quặng sắt sản xuất 20% quặng sắt thạch mang vào Tiễn Diệp Lĩnh trên tất cả đặc sản dùng để lối ra, mở miệng đổi lấy lượng lớn lãnh địa cần khan hiếm tài nguyên. Bởi vì này pháp lệnh, Lang Sơn chấn như một cây bị làm tráng phì cây giống, bắt đầu sinh trưởng, hầu như là một ngày một biến hóa. Một năm sau khi, Lang Sơn chấn trở thành Lang Sơn Hành, phồn hoa không thuộc về Lam Thạch Bảo cùng sói Hoa Bảo, nó vì là Dội Lĩnh mang đến lượng lớn tài nguyên cùng của cải. Một năm này cuối năm thời điểm, Tiết Diệp lĩnh lãnh chúa Dội Lĩnh tự hồ mất đi hết thể hùng tâm, hắn thậm chí tuyên bố một hòa bình thông cáo. Thông cáo nói rõ, chí ít trong vòng 10 năm, Tiết Diệp lĩnh sẽ không lấy bất kỳ cớ gì đối quanh thân pháo đài phát động bất kỳ chiến tranh. cái này thông cáo vừa ra, quanh thân mấy cái mắt thấy tiễn diệp Linh càng ngày tháng phú thứ mạnh mẽ bảo chủ môn đều lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. trải qua hai năm bảy phát triển tiễn diệp Linh đã sớm là vượt xa quá khứ. các loại mật thám mang về tin tức bên trong, có một phi thường kinh người số liệu. vậy thì là tiễn diệp lính bên trong chiến đấu phi thuyền con số chí ít ở 20 mươi chiếc trở lên. loại sức mạnh này, mỗi khi cần, tiễn diệp Linh có thể ở trong vòng một ngày đem chu vi hết thể pháo đại quét sạch xanh xanh. nhưng hiện tại có cái này thông cáo xuất hiện, tuy rằng không biết cái này về lạn đỡ gờ chúa là làm sao một ý nghĩ. nhưng bảo chủ môn căng thẳng tâm thần một cách tự nhiên mà thả lòng rất nhiều như thế vừa buông lỏng, đối tiễn diệp lĩnh đề phòng cùng kiên kỵ liền thiếu pháo đài trong lúc đó thương mại vãng lai hạn chế cũng thiếu rất nhiều chính sách trở nên càng ngày càng rộng rãi pháo đài trong lúc đó thương mại trở nên càng ngày càng phồn vinh lên tiễn diệp lĩnh bên trong từng cái từng cái mậu dịch chấn nhỏ không ngừng xuất hiện pháo đài trong lúc đó mậu dịch ngạch tăng vút lên lãnh địa phía đông xích diệp chấn vì là liền mang đến khan hiếm ma lực tinh thạch phía nam ven hồ chấn thì lại vì là rỗ liền mang đến chất lượng thượng hạng quang kính nguyên liệu Tây Bắc Lam Hồ Trấn thì lại vì là tiễn diệp lĩnh cung cấp lượng lớn thủy sản, đủ loại tạo loại cùng thịt cá phong phú tiễn diệp lĩnh cư dân bàn ăn. Nguyên bản cùng Lam Hồ Trấn tiếp giáp Lam Hồ Pháo Đài vẫn đề phòng tiễn diệp lĩnh, rộng rãi Lam Hồ bị dùng để huấn luyện thủy quân, bất kỳ nước ngọt sản nghiệp đều bị nghiêm mật hạn chế, vẹn vẹn dùng để tự cấp tự túc, nhưng thả lỏng hạn chế sau khi Lam Hồ Pháo Đài bảo chủ phát hiện, thông qua cùng tiễn diệp lĩnh giao dịch, hắn được lượng lớn của cải không nói, ở đánh đổi một số thứ sau khi, hắn thậm chí được một chút liên quan với chiến đấu phi thuyền tân kỹ thuật. liên hắn bắt đầu cổ vũ cư dân phát triển thủy sản nghiệp bây giờ hơn nửa năm giao dịch hạ xuống hắn lãnh địa dĩ nhiên trở nên vô cùng giàu có lãnh địa bên trong rất nhiều cư dân đều mặc vào trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới vài bông thậm chí là nhung tơ quần áo trên mặt thường có xanh sao càng là biến mất không còn tâm tích người người đều cảm thấy biến hóa liền thủy sản bắt đầu sức bùng nổ phát triển trong lúc nhất thời coi như lam hồ pháo đài bảo chủ muốn ngăn cản này xu thế đều không làm nổi hắn cũng không muốn đi ngăn cản bởi vì hắn nếm chải ngon ngọt song phương mậu dịch kết quả đều là song thắng tiến diệp lĩnh được chỗ tốt chính là lãnh địa bên trong lương thực giá cả kéo dài đi thấp cũng cuối cùng duy trì ở một cơ bản điểm dĩ vãng một tấn tiểu mạch cần 50 viên ngân tệ bây giờ một tấn tiểu mạch chỉ cần 5 viên ngân tệ đầy đủ hàng rồi gấp 10 lần tuy rằng có nông phu bởi vậy phá sản nhưng toàn bộ lãnh địa bên trong lương thực giá cả hạ thấp tiến diệp lĩnh bên trong lại không ai chết đói phá sản nông phu cũng chỉ là nhất thời bi thảm bọn họ rất nhanh tìm tới công việc mới nuôi sống chính mình Phồn hoa tiến diệp lĩnh bên trong vì là cư dân cung cấp lượng lớn công tác cơ bất kỳ cư dân chỉ cần cần lao chịu làm tất nhiên có thể dễ dàng nuôi sống chính mình ba năm dỗ lìn chinh phục sói hoang bảo sau trong ba năm tiễn diệp lĩnh cùng quanh thân pháo đài tổng cộng hơn 300 km trong phạm vi chưa từng xuất hiện bất kỳ chiến đấu hòa bình nữ thân bất kỳ mà nhiên dáng lâm cho trên vùng đất này mỗi cái cư dân lấy phong phú tưởng thưởng vào giờ phút này so sánh vùng đất này ở ngoài hôn chiến thời loạn lạc dỗ lìn tiễn diệp lĩnh lại như thiên đường như thế khiến người ta ngắm trông không ngừng có người đi tới mảnh này rồi rào ôn hòa thổ địa tị nạn vừa bắt đầu những người đào vong này chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện cũng không để cho người chú ý nhưng đến năm thứ tư loại này lưu vong thành một phổ biến hiện tượng năm thứ năm thời điểm thông qua thống kê thời gian một năm lý có gần 300.000 nhân thông qua đủ loại con đường tiến vào tiễn diệp lãnh địa mưu sinh thậm chí vượt qua tiễn diệp lĩnh nguyên bản cư dân con số những người đào vong này sau khi đi vào cơ bản liền định cư lại cũng không còn từng đi ra ngoài không ai đồng ý trở lại dị vãng loại kia ăn bữa nay lo bữa mai bụng ăn không no áo rách quần manh bi thảm tình huống bên trong đi tự nhiên có người chú ý tới trạng huống này nguyên bản lam thạch bảo tổng quản dịp phản rõ ràng nhất những biến hóa này so với dỗ lìn lạc quan hắn nhưng là có chút lo lắng ngày đó hắn tham gia dỗ lìn thiết lập tại sói hoang bảo thiên đính khu quan chức tiệc rượu trong bữa tiệc hắn không không lo lắng hướng về rộ lìn báo cáo hắn biết đến tình huống lãnh chúa gần nhất lãnh địa bên trong đều là xuất hiện xung đột tựa hồ có càng diễn càng liệt xu thế nay vị tổng quản nói chuyện rất là cẩn thận từng ly từng tí một tuy rằng ngồi ở vị trí đầu vệ lãng đỡ gỡ giờ lãnh chúa mấy năm qua vẫn biểu hiện rất ôn hòa thậm chí còn phát ra một hòa bình thông cáo nhưng làm tổng quản hắn lại biết cái này tuổi trẻ lãnh chúa thủ đoạn chân chính lãnh địa bên trong nhiều năm hòa bình không những không có để cách lâm phân trong lòng sản sinh xem thường trái lại lần thêm kính nghệ năm năm dỗ lìn thân thể đã 15 tuổi so với trước đây thân thể hắn biến cao biến tráng rất nhiều trên mặt loại kia non nớt vẻ mặt đã hoàn toàn thốn sạch sẽ bình thường cùng lãnh địa các quan lại giao lưu thời điểm con mắt của hắn đều là híp lại trên mặt đường nét rất là nhu hòa, tựa hồ mang theo một nụ cười nghe vậy hắn mỉm cười nói việc này ta biết não không ra đại loạn tử ngươi không cần lo lắng tự có quân hộ vệ xử lý quay về tị nạn giả con số tăng nhanh Bọn họ sẽ xâm chiếm bản địa cư dân không gian sinh tồn. Song phương trong lúc đó tự nhiên sẽ xuất hiện mâu thuẫn, nhưng này mâu thuẫn vẫn ở trong phạm vi không chế. Nguyên nhân rất đơn giản, vùng đất này chu vi hơn 300 km, nhưng chỉ ở không tới bảy ngàn nhân, nhân khẩu mật độ phi thường thấp, xa không đến một mất một còn trình độ. Hiện tại sở dĩ xuất hiện thế cục này, có điều là có người trong bóng tối gây sự thôi. Nỗ lặn tự nhiên sẽ đem những này kích động giả thanh trừ sạch sẽ. Hắn dơ ly rượu lên, cười híp mắt đối với mình tổng quản nói, ngày hôm nay là được một tiết, chúng ta không nói chuyện công sự, thỏa thích chè chén. Dripen còn có thể như thế nào đây? Hắn mơ hồ biết, trong khoảng thời gian này, nhất định sẽ có mấy người xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hắn cùng quan lại khác đồng thời đều bưng chén rượu lên đáp lại bảo chủ, trong lúc nhất thời chén tràn giao tiếp, tiếng người huyên áo, náo nhiệt cực kỳ. Tiểu qua bán hàm, Dỗ Lin liền rút đi, các quan lại càng ngày càng thả lỏng, thỏa thích hưởng thụ một năm này so với một năm quy mô long trọng được một tiết. Rời đi thiên đính khu sau khi, Dỗ Lin ngồi lên rồi cơ giới học viện đặc biệt vì hắn tạo chuyên dụng phi thuyền, hộ vệ giả số 1. Có điều 5 phút đồng hồ, hắn trở về đến Lam Thạch bảo thư phòng. bắt đầu xử lý ngày hôm nay công sự trên bản sách có nhất lược mã hóa báo cáo dỗ lìn từng cái lần xem xem lướt qua làm phiên đến trong đó một phong thời điểm hắn khẽ mỉm cười trong thư nói chính là sói hoang bảo mụ phí gia tộc hai huynh đệ tập kết một chút nhân bắt đầu tư thông sói hoang bảo cựu thần ý đồ kích động phản loạn có điều kết quả nhưng ra hai huynh đệ bất ngờ những kia nguyên bản bị cho rằng là gia tộc tử trung cựu thần lại không một đáp để ý đến bọn họ không chỉ có không có phản ứng còn đem tình huống này lặng lẽ báo cáo cho dỗ lìn gián điệp nơi ai cũng không lốc dỗ lìn mấy năm qua kinh doanh lãnh địa từ bên ngoài xem thủ đoạn của hắn qua quýt bình bình nhưng chỉ cần là ở trong đó kinh lịch người nhưng đều có thể cảm thấy trong đó biến hóa to lớn ai cũng có thể cảm giác được cái này lãnh địa đã bị vệ lạn đỡ gỡ giờ chế tạo cùng như thùng sắt vẹn vẹn buộc lộ ra một tia lực lượng cũng đủ để cho nhân tắc có tâm sự vào lúc này phản loạn quả thực là tự tìm đường chết nhìn đoạn báo cáo này suy nghĩ một chút dỗ lìn viết đến phê chỉ thị chờ âm lưu bại lộ nông phụ tiểu nhi đều biết sau xử bắn thủ phạm không phải hắn không nhân từ thực sự là mũ phì đệ không khôn ngoan bất nghĩa á lúc này xử bắn hai người nổ cò tận gốc không nói, người người còn đều sẽ vỗ tay kêu sướng. Nhiều năm trước ban thưởng cho ngũ phì gia tộc mênh mang màu mỡ thổ địa, lúc này vừa vặn thu hồi lại. Một câu nói định hai huynh đệ vận mệnh, Dỗ Linh lại bắt đầu xem hạ một phong văn kiện, nhưng là đến từ bờ giang đồn. Văn kiện bên trong nói chính là Tiễn Diệp lĩnh Đông Phương một nổ vịt đại lãnh chúa sự. Cái này nổ vịt là ản vỉ quốc vương đệ ngũ tử, nắm giữ lãnh địa gọi tật phong lĩnh, chu vi đạt đến hơn bốn trăm km, là trong thánh địa ngũ đại lãnh chúa một trong. Gần nhất, cái này đại lãnh chúa cùng quanh thân các lãnh chúa liên tiếp tiếp xúc. trong bóng tối ký kết một chút không xâm phạm lẫn nhau ước định nhưng chỉ có không có tiếp xúc tiến diệp lĩnh đồng thời lãnh địa bên trong lực lượng quân sự cũng đang không ngừng điều khiển Vỡ ràng đồn bởi vậy suy đoán cái này nổ vịt chuẩn bị đối tiến diệp lĩnh dụng binh lý do rất đơn giản bởi vì tất phong lĩnh bên trong phần lớn dân chạy nạn đều chạy trốn tới tiến diệp lĩnh đến lĩnh rồi coi như nổ vịt dùng tàn khốc thủ đoạn trấn áp đều không có hiệu quả điều này làm cho nổ vịt rất không tao hứng nhìn này văn kiện liền khe khẽ thở dài biết trận chiến này đã không thể tránh khỏi hắn nhất định phải bị chiến Hắn bắt đầu viết xuống một ít mệnh lệnh, để thị giả từng cái đưa cho lãnh địa bên trong thống lĩnh, bắt đầu chiến tranh bước đầu chuẩn bị. Xong việc sau khi, Rộn lìn lại tiếp tục xem văn kiện. Phiên vài phần sau khi, hắn nhìn thấy một phần ấn có Lam Bảo Cơ giới Học viện tiêu chí văn kiện, mở ra nhìn mấy lần, Rộn lìn con mắt đống nhiên sáng ngời. Văn kiện là phải đồ phát tới, phái đồ bây giờ đã là Lam Bảo Học viện viện trường, hắn dẫn dắt hắn học sĩ đoàn đội tận sức tìm kiếm có thể kích phát siêu cấp ma lực nguyên vật chất. Những năm này, nhân vì cái này nghiên cứu, Lam Bảo Học viện được rất nhiều không tưởng tượng nội thu hoạch, những thu hoạch này toàn bộ ứng dụng đến quân đội trang bị bên trong. tăng lên rất nhiều tiến diệp lĩnh quân phương lực lượng. Nhưng cùng siêu cấp ma lực nguyên cái này giữa bầu trời minh nguyệt so với, những này nho nhỏ tăng lên chỉ là long lánh trộm sao thôi, trộm sao trước sau không cách nào cùng minh nguyệt tranh huy. Bây giờ, phải đổ rốt cuộc tìm được loại này có thể làm vĩnh hằng ma lực nguyên vật chất, đồng thời có nguyên bộ thành công kích hoạt trong đó ma lực biện pháp. Nhiều năm số tiền lớn đầu tư cuối cùng cũng coi như không có tổn phí, rốt cục kết ra to lớn trái cây. Chưa xong con tiếp. Chương 533, vượt qua thời đại. Lam Bảo học viện. Nơi này đã vượt xa quá khứ. nguyên bản học viện chỉ có điều là một gian không vượt qua 300 mét vuông vông kiến trúc mà thôi nhưng hiện tại nơi này đã là diện tích 3.000 mẫu đại quần thể kiến trúc nhận được tin tức sau ngày thứ hai dỗ lìn ngay ở cận vệ môn bảo vệ cho đi tới lam bảo tuy nói hiện tại tiễn diệp lĩnh mặt ngoài vô cùng thái bình nhưng thâm tầng vẫn có chút tám lưu hơn nữa hắc cám chi chủ dỗ mị dịu sần dình vì lẽ đó dỗ lìn đối với mình an toàn chưa bao giờ một khắc thả lỏng bất kỳ xuất hành kế hoạch ngoại trừ chính hắn ở ngoài chỉ có hai người biết xác thực chỗ cần đến một là phụ trách lãnh địa nội địa hạ sự vụ nộ lạn một chính là phụ trách sắp xếp hành trình thư ký quan xuất hành cũng có chú trọng ngay mặc dù là xác định nhưng xuất hành thời gian chính xác nhưng không có đúng số sớm một giờ hoặc là kéo dài 2 giờ thậm chí sớm định ra buổi chiều nhưng kỳ thực buổi sáng liền xuất phát con đường cũng không xác định đến một mục đích thư ký quan hội định ra vượt qua ba cái trở lên hoàn toàn khác nhau hành trình con đường đồng thời ở mỗi cái con đường trên sắp xếp đối ứng đoàn xe làm xuất hành thời điểm dỗ lìn đến cùng cái nào đoàn xe lý chỉ có xuất hiện ở hành thời khắc cuối cùng mới hội xác định mỗi một chi máy móc luân xa đoàn xe cũng đều có rất lớn chú ý đoàn xe có năm chiếc xa mỗi một lượng quy cách loại đều giống như lúc nên có uy hiếp đến thì xa tự sẽ nhanh chóng quấy giày, cũng không ai biết rộ lìn đến cùng ngồi ở trong chiếc xe kia những xe này đều là máy móc nhà xưởng đặc chế xa sát tấm thép có tới nhất cm dày đồng thời ở lắp đặt kiểu mới nhất hào ma lực tâm chắn cho dù là dùng cỡ trung pháo doanh kích cũng năng chống đối một trận loại nhỏ đánh lén hỏa thương căn bản không có bất cứ uy hiếp gì năm năm qua trong bóng tối đối rộ lìn hành động ám sát có hơn 30 lên nhưng ở như vậy chặt chẽ kế hoạch hạ, không có đồng thời ám sát năng đối rộ lìn an toàn tạo thành thực chất uy hiếp thậm chí không có ai tìm tới dỗ lìn chân thân ở đâu ngày hôm nay cũng là đồng dạng đoàn xe một đường đi tới an toàn đến lam bảo đến lam bảo cũng không ngừng lại một đường lái vào lam bảo sau bãi đậu xe tiến vào tối tăm không rộng rãi phòng sau Dỗ lìn thế thân trước tiên xuống xe mấy cái cận vệ đi lên cẩn thận từng ly từng tí một bảo vệ lại như bảo vệ dỗ lìn như thế xác định an toàn sau khi rỗ lìn mới chính thức xuống xe trên người hắn mang theo lam bảo học viện mới nhất sản phẩm ma lực tâm chắn xuống xe trước hắn liền mở ra tâm chắn cả người mặt ngoài nhất thời liền xuất hiện một tầng mơ hồ lưu quang ở này lưu quang chiếu dọi hạn quần áo hiện ra kim loại cảm xúc này ma lực tấm chắn ma lực gợn sóng tựa hồ cũng không mạnh nhưng nó nhưng chọn dùng tiền tiến nhất động năng độ lệnh kỹ thuật năng ở linh điểm tiểu dây thời gian trong để tiếp cận thân thể thực thể viên đạn hoặc là ma lực tuân ra thay đổi đi tới phương hướng do đó mất đi trí mạng tác dụng nguyên lý có chút tương tự với mượn lực đả lực rất là tinh diệu sau khi xuống xe dỗ linh bị cận vệ môn bảo vệ quanh ở chính giữa một đường hướng về bãi đậu xe một bức thâm hậu tường cao đi đến khi mọi người đến tường cao trước thời điểm bức tường mở ra bên trong hiện ra một không dài đường nối đường nối cuối cùng là một tương tự thang máy trang bị. Mọi người sau khi tiến vào thang máy, thang máy liền một đường đi xuống, vẫn kéo dài hơn 3 phút mới dừng lại. Lam môn lần thứ hai mở ra thời điểm, trước mắt liền xuất hiện một rộng rãi lòng đất đại điện. Đây là nghiên cứu đại điện, nó ẩn giấu ở lòng đất 300 trăm mét nơi. 2 năm trước bỏ ra nhiều tiền dự thành, bây giờ là Lam Bảo bên trong mũi nhọn nhất kỹ thuật vị trí. Năng ở đây công tác học sĩ đều là tinh anh trong tinh anh. Viện trưởng Phai đồ đã chờ ở cạnh cửa, nhìn thấy rộn rỉn, cung kính hành lễ sau, hắn ngựa khí có chút cùng nhiệt nói, lãnh chúa. ta đánh cược ngài nhất định sẽ khiếp sợ với nó mỹ lệ dỗ lìn khẽ mỉm cười thế à vậy ta cũng phải cố gắng nhìn một cái Phải đố liền ở phía trước dẫn đường dọc theo đường đi học sĩ môn nhìn thấy dỗ lìn đều chỉ là hơi không mình hành lễ biểu thị tôn kính sau đó liền chuyên chú bận rộn tay mình đầu việc loại này bầu không khí để dỗ lìn rất là thỏa mãn hắn cần không phải là nịnh hót ra hỏa mà là nhân tài chân chính đi thẳng hơn 100 trăm mét đến đại điện nơi sâu xa nhất nơi này xuất hiện một cái vòng tròn hình bình đài bình đài bên cạnh bảo vệ quanh trí ít mười cái cảnh giới cùng pháp thuật phòng ngự trợ Phải đồ không có đóng trận pháp, hắn đứng sân khấu bên cạnh, quay về trước người không khí nói, "Chân lý thủ vệ, giới thiệu Vĩnh Hằng Chi Cầu." Vừa dứt lời, trên sân khấu mặt bằng liền tách ra, trong đó có một to bằng nắm tay tỏa ra vệ sáng tím quả cầu ánh sáng chậm rãi trôi nổi mà ra. Trong không khí có một có chút khô khan thanh âm vang lên, "Vĩnh Hằng Chi Cầu, do dòng xoáy vĩnh từ khắc kim tạo thành, chất lượng 800 linh năm khác, trạng thái: đã kích phát, ma lực phát ra cực hạn vì là 1 triệu đơn vị mỗi giây. Ma lực phát ra kéo dài về thời gian hạn vì là 200 triệu 3,3 năm không giây, tính toán 74 năm." Ma lực đơn vị Dỗ lìn vẫn là biết khái niệm, ở Lam Bảo học viện, nhất đơn vị ma lực là chỉ có thể khởi động trụ cột nhất đun nóng ma phát trận, đem thuần thủy tăng lên một lần năng lượng. Cái đơn vị này bao hàm năng lượng cũng không nhỏ, nếu như là một triệu đơn vị mỗi giây ma lực phát ra lượng, hơn nữa còn năng kéo dài phát ra 7 năm nhiều, vậy này vĩnh hằng chi cầu đã là một vượt thời đại kỹ thuật kết quả. Loại này tiến bộ thì tương đương với nhân loại trên địa cầu từ dầu mỏ năng lượng hóa học một hồi nhảy lên đến năng lượng hạt nhân mức độ, là rất lớn bước ra một bước. Dỗ lìn trong lòng cũng có chút kích động. cái này vĩnh hằng chi cầu xuất hiện thời gian so với hắn dự tính còn muốn trước một năm, điều này làm cho hắn rất nhiều kế hoạch có thể sớm thực thi, vậy thì năng cấp đến rất nhiều tiên cơ. hắn suy nghĩ một chút, đối phái đồ nói, có vĩnh hằng chi cầu, như vậy trước đây đưa ra nhất định phải sử dụng đại lưu lượng ma lực khởi động ma lực phi thuyền nên là có thể thực hiện, ngươi bắt đầu chuẩn bị sao? Phái đồ trên mặt hiện ra nụ cười tự tin, lãnh chúa, hơn xa là ma lực phi thuyền, trên thực tế có vĩnh hằng chi cầu chống đỡ, bao quát chân lý cụ trợ, siêu viễn trình áo năng thiểm kích pháo, pháo đài cấp ma lực yên dị thậm chí là không gian sẽ rách nghi nghiên cứu nhật trình đều sẽ đại đại tăng nhanh ta dám cam đoan trong vòng 2 năm chúng ta tiễn diệp lính đem nắm giữ một nhánh vượt qua thời đại phi thuyền chiến đội trong đó bất kỳ một chiếc phi thuyền đều có thể đơn độc chiến thắng bây giờ chiến đấu phi thuyền đội hắn này mang theo cùng nhiệt dáng dấp để dỗ lìn rất là cao hứng có điều hắn hiện tại nhưng chờ không được 2 năm bởi vì tật phong lĩnh đại lãnh chúa nổ vịt đã bắt đầu chuẩn bị đối với hắn dụng binh hắn nhất định phải đem hắn đánh trở lại liền kiên trì chờ phái đồ phát biểu xong đối tương lai mỹ hảo tiền cảnh thao thao bất tuyệt sau khi, Linh hỏi ta hiện tại liền cần một loại đại uy lực vũ khí liệt trang ta chiến đội ngươi có ý định gì sao phải đồ hơi ngưng lại có chút lãnh chúa bây giờ lãnh địa hòa bình tại sao bao tắp trước bình tĩnh thôi có mấy người không thích nhìn thấy chúng ta hòa bình dỗ lìn lắc đầu nợ nụ cười phải đồ mặc dù là cái con mọc sách nhưng vẫn là một hồi nghe hiểu dỗ lìn trong lời nói ý tứ không lâu sau đó tiễn diệp lĩnh đem phát sinh chiến tranh hơn nữa nghe lãnh chúa ý tứ sẽ có người xâm lấn tiễn diệp lĩnh những năm này phải đồ tận tình ở chân lý chi trong biển dòng chơi truy tìm nhưng hắn cũng không có quên hắn lại lấy ở chân lý chi hải an thân thuyền là ai vì hắn chế tạo trong lòng hắn rất rõ ràng lãnh chúa nếu như thất bại hắn rất có thể đem trở lại 5 năm trước loại kêu bi thảm trong trạng thái bây giờ thánh địa năm như vậy lãn đở gờ dở như vậy tôn trọng học sĩ đồng thời hàng năm không tiếc vốn liếng tập trung vào số tiền lớn chống đỡ cơ giới học viện lãnh chúa duy nhất này một nhà cái khác lãnh chúa từ không biết tôn trọng bọn họ chỉ cần học sĩ môn chế tạo ra máy móc mà thôi lại như là tham lam người chăn nuôi chỉ biết là xén lông dê nhưng lại không biết cho dê cho ăn quả khô Như vậy là đỡ gờ giờ. như vậy, lãnh chúa, phải đủ tuyệt đối là muốn tận hoàn toàn nỗ lực trợ giúp hắn đánh thắng một trận. Hơn nữa, cái này cũng là đang giúp hắn chính mình. Suy nghĩ một chút, phải đù nói, lãnh chúa, nghiên cứu trong đại điện có một người gọi là bảy gả ngần học sĩ chính đang chế tạo một bộ phòng ngự áo năng pháo cụ trợ, Hắn hoàn mỹ dung hợp chân lý chi cầu, giả lập linh hồn cùng áo năng pháo. Một pháo đài chỉ cần bố trí như vậy cụ trận, chỉ cần dựa vào vĩnh hằng chi cầu cung cấp vô cùng ma lực, liền có thể làm cho pháo đài trên bầu trời chim tuyệt tích. Chim đều có thể tuyệt tích, cái kia xâm lân chiến đấu phi thuyền liền càng không cần phải nói. này chính là dỗ linh cần hỏi hắn một bộ như vậy của trận cần phải bao lâu mới có thể bố trí xong xuôi Phải đồ phòng trừng lại nếu như tài chính đầy đủ máy móc chế tạo nhà xưởng toàn lực phối hợp thời gian nửa tháng năng ở lam bảo bố trí một bộ chờ chế tạo thành quy mô sau khi thời gian này hội càng ngày càng ngắn cần bao nhiêu tài chính dỗ linh hỏi một bộ cần nhất mười kim tệ khoảng trường, trái phải thành quy mô sinh sản sau giá cả hội càng hơi rẻ lẽ ra có thể rơi xuống 3,000 kim tệ khoảng trường, trái phải Phải đồ cảm thấy có chút đau răng hắn nói chuyện đều có chút nói lắp nếu không phải là bởi vì bộ này hệ thống thực sự thái đắt giá cho tới không có bao nhiêu thực tế sinh sản giá trị hắn đã sớm hướng về rỗ lìn báo cáo cứ hắn biết bây giờ như vậy giàu có tiễn diệp lĩnh một phồn hoa chấn nhỏ năm thu vào cũng là 3.000 kim tệ bây giờ phồn hoa nhất lang sơn thành thành chính thu thuế thu vào cũng mới một không kim tệ mà thôi vì lẽ đó nếu như này muốn rèn đúc hệ thống này vậy tuyệt đối là siêu cấp tiêu tiền ngoạn ý bình thường đại lãnh chúa căn bản không chơi nổi phải đồ lúc này dám nói ra tiễn diệp lĩnh mấy năm qua phồn mình cho hắn rất nhiều sức lực rỗ lìn cũng có chút đau răng 11.000.000 kim tệ à? Số tiền kia thật là gọi thịt người đau, nhưng khen chốt là hắn có thể hiểu được phái đồ miêu tả phòng ngự áo năng pháo cụ trận uy lực, bởi vì hắn từng ở địa tinh trên phi thuyền đích thân thể nghiệp qua, đặt đến mức tận cùng sau chim bay khó lọt cũng không phải nói khoác. Trầm mặc vài giây, ngay ở phái đồ cho rằng lãnh chúa hội từ chối thời điểm, dỗ lìn cắn răng đồng ý. Trước tiên ở Lang Sơn Thành bố trí một bộ đi. Lang Sơn Thành nương tựa sói hoang bảo cùng núi quan sát, là tiễn diệp lĩnh tối giàu có thành thị, đồng thời vì cho thấy mở ra mậu dịch tư thái, Lang Sơn Thành không có tác dụng đến phòng hộ pháo đài. làm tân thành thị chu vi sức mạnh phòng ngự bố trí cũng không đầy đủ cùng thành thị này địa vị trọng yếu không hợp còn có một cái chính là bởi vì lang sơn thành là làm cùng tuần biên bảo chủ môn mậu dịch thị trường lập nghiệp vì lẽ đó hắn nằm ở tiễn diệp lĩnh biên cảnh đồng thời là dựa vào đông biên cảnh dỗ lìn hầu như có thể khẳng định nếu như nổ vịt muốn tới tiến công lang sơn thành chính là hắn đệ nhất mục tiêu đà kích vì lẽ đó bộ thứ nhất phòng ngự áo năng pháo cụ trợ phải làm thiết lập tại lang sơn thành phải đổ thở dài một hơi bảo đảm nói lãnh chúa trong vòng nửa tháng ngài đem chúa tể lang sơn thành bầu trời chưa xong con tiếp chương năm trăm lợi ích thể cộng đồng tật phong linh cùng tiễn diệp lĩnh cũng không trực tiếp giáp giới ở hai người trung gian trên lẫn một ít làm bước đệm tiểu pháo đài trong đó đối lập mạnh nhất pháo đài gọi hát thủy bảo hát thủy bảo một đời bảo chủ là thần quyến giả sau đó thần quyến giả chết trận do con trai của hắn nhận ca nhận ca ba năm sau vệ làn đỡ gỡ rợ lên này một hồi kích diệt thế cựu sói hoang bảo trở thành phụ cận mạnh mẽ nhất lãnh chúa vì lẽ đó khu vực này đang không có quy mô lớn chiến sự phát sinh người bảo chủ này gọi gỡ rủ xèn còn trẻ lúc đó có chút gia tâm thỉnh thoảng sẽ nghĩ tích trữ lực lượng mở rộng lãnh địa, chính vì như thế, hắn pháo đại ở vùng này, khu vực bên trong lực lượng là cường đại nhất, nắm giữ ba chiếc chiến đấu phi thuyền, năm trăm chiến sĩ. Có điều gần nhất 7 tám năm qua, theo Tiễn Diệp lĩnh về lặn Đở gờ giờ bảo chủ thực thi hòa bình mậu dịch sách lược, ở thương mại mậu dịch khuyến thiện cùng Tiễn Diệp lĩnh vũ lực uy hiếp hạ, gờ rủ sền từ từ liền tắt tranh bá dạ tâm. Trong lòng hắn rõ ràng, hắn hách thủy bảo như thế nào đi nữa phát triển cũng không thể chiến thắng Tiễn Diệp lĩnh cùng Tật Phong lĩnh, cùng với khiêu đến chạy trốn, cuối cùng bỏ mình tộc diện, không bằng ngoan ngoãn mà cùng Tiễn Diệp lĩnh thông thương mậu dịch. Mấy năm gần đây. hắn cũng làn nếm trải mậu dịch ngon ngọt hắn lánh địa xưa nay chưa từng có giàu có lên kho tiền lý chồng chất tiền lương hầu như muốn mãn tràn ra tới hoàn toàn không có phụ thân thời điểm loại kia giật gấu vá vai quân hình điều này làm cho gợ dù sẻn âm thầm vui mừng sự lựa chọn của chính mình trong lòng hắn dã tâm càng ngày càng yếu ớt hầu như đã nghĩ như thế cả đời làm cái phú gia ông hắn còn có cái con gái gọi vợ dân đi cả, dài đến xinh đẹp mỹ lệ thông thuệ cơ linh ở vùng này rất có mỹ danh gần nhất gợ dù vẫn ở tìm cách đem nữ nhi mình gả tới tiễn diệp linh đi chỉ cần cùng vệ lãn đở gờ giờ lãnh chúa có ông tế chi thần hắn hát thủy bảo là có thể vĩnh cửu tiếp tục giữ vững nhưng ý nghĩ của hắn còn không thực hành thì có phiền phức đi tới tìm hắn thật phong lĩnh nổ vịt lãnh chúa sứ giả đến rồi hắn mang đến nổ vịt lãnh chúa tự tay viết văn kiện văn kiện nội dung rất đơn giản lãnh chúa hy vọng vì chính mình con thứ hai cầu lấy gia nhân hy vọng vợ giận nghỉ cạ có thể trở thành là hắn nhị nhi nàng dâu nhìn thấy văn kiện sau khi gờ rủ sen liền rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh hắn đâu pháp thật phong lĩnh sứ giả đi nghỉ ngơi chính mình thì lại ở trong thư phòng nhìn văn kiện tha thở trong văn kiện, nô vịt lãnh chúa một bộ mệnh lệnh cầu khí, hắn xem ra nhất định muốn lấy được. trong lời nói càng là ám chỉ, nếu như hắn gợ rủ sen từ chối, ngày khác đại quân lâm cảnh, mục tiêu đầu tiên chính là hắn hát thủy bảo. nô vịt là ạn vìn bệ hạ đệ ngũ tử, Với bắt đầu còn không cái gì thể hiện ra cái gì tài năng, nhưng đợi được cạn vìn bệ hạ qua đời sau khi, hắn nhưng nhảy ra ngoài, cùng đại ca của chính mình, tam ca tranh cướp vương quốc quyền thừa kế, qua nhiều năm như vậy không những không có hạ xuống phong, trái lại mơ hồ sẽ vượt qua chính mình hai cái huynh trưởng xu thế. rủ sen rất rõ ràng. lấy hắn hát thủy bảo lực lượng căn bản không có cách nào cùng tật phong lĩnh đối kháng đối phương có ít nhất 30 chiếc chiến đấu phi thuyền có gần 5.000 chính quy huấn luyện quân đội lãnh địa bên trong càng có hoàn thiện máy móc chế tạo căn cứ lúc chiến đấu xưa nay không lo đạn dược cung cấp song phương so sánh lại như là chu nho đối mặt người khổng lồ nếu như phát sinh xung đột chỉ khả năng là bị đối thủ một cước dẫm chết phần nhưng nếu như hắn tiếp thu văn kiện từng nói vậy thì mang ý nghĩa hát thủy bảo cùng tật phong lĩnh liên hợp một thể tật phong lĩnh tại sao muốn liên hợp hắn nguyên nhân lại đơn giản có điều Tự nhiên là chuẩn bị đối phó tiến diệp lĩnh về lạng đờ gỡ vì lẽ đó nếu như hắn tiếp thu, đồng thời mang ý nghĩa cùng tiến diệp lĩnh cắt đứt, có thể tiến diệp lĩnh cũng khó đối phó hoa. Những thứ không nói, một khi cắt đứt, hắn hắc thủy bảo ngay lập tức sẽ bị bài xích ra này một đạo mậu dịch quyền. Hắn bên trong pháo đài rất nhiều sản nghiệp ngay lập tức sẽ phá sản, tuyệt đối có rất lớn một phần cư dân muốn khí hắn mà đi. Hắn ngay lập tức sẽ đến nguyên khí đại thương. Này trước tiên không để cập tới, nghĩ đến tật phong lĩnh nhất định sẽ đối sự tổn thất của chính mình có bồi thường, nhưng vấn đề là nhiều năm mậu dịch. Gở rủ Sèn mơ hồ cũng biết tiến diệp lĩnh lực lượng. Ở bên ngoài, tiến diệp linh chỉ có 20 chiếc chiến đấu phi thuyền, con số không bằng Tật Phong lĩnh, nhưng Gở rủ Sèn biết, tiến diệp lĩnh phi thuyền phi càng nhanh hơn, càng ổn, hỏa lực càng mạnh hơn, phòng ngự cũng càng vững chắc. Tật Phong cùng tiến diệp chân đánh tới đến, hắn 30 chiếc chiến đấu phi thuyền không hẳn là tiến diệp 20 chiếc phi thuyền đối thủ. Càng làm cho Gở rủ Sèn hoảng sợ chính là, hắn biết tiến diệp lĩnh về Lạn đỡ Gở giờ vẫn hướng về cơ giới học viện đầu tiền, tập trung vào lượng lớn lượng lớn tiền, vừa bắt đầu, hắn còn chuyện cười về Lạn giờ ngu tới, nhưng mấy năm qua hắn đã không cười nổi. Tiễn Diệp lĩnh bên trong không ngừng xuất hiện tân kỹ thuật, thậm chí sẽ xuất hiện một ít hắn chưa từng nghe thấy tinh xảo sự vật. này vẫn là tầng ngoài nô gia, lấy vậy làn đờ gờ dở cái kia thâm trầm tính cách, nhưng kia ẩn giấu ở đáy nước hạ đồ vật khẳng định càng thêm đáng sợ. chính vì như thế, gờ dù Sen mới hội muốn đem nữ nhi mình gả đi, bởi vì hắn rất xem trọng cái này vệ làn đờ gờ dở tiền đồ. nhưng là hiện tại tình huống này, hắn hắc thủy bảo kẹp ở hai mảnh lãnh địa trong lúc đó, tình thế khó xử, không cẩn thận lựa chọn sai lầm, hắn cùng gia tộc của hắn liền muốn tan xương nát thịt. trong lúc nhất thời. Gò Dù Sển hận không thể hát thủy bảo không phải là mình mới tốt, chính xoắn suýt thời điểm, cửa thư phòng truyền đến tiếng gõ cửa, âm thanh không nhẹ không nặng, vang lên mấy lần liền ngừng. Sau đó ngoài cửa chuyển tới một lanh lành thanh âm dễ nghe, phụ thân, bữa tối đã đến, đến giờ. Là con gái của hắn vợ dần mỹ cả, Gò Dù Sển thở dài, đây là hắn sủng ái nhất con gái, nhưng hiện tại trên người nàng nhưng gánh chịu gia tộc tiền đồ, vận mệnh thực sự là tàn khốc ca. Vào đi, nghi nhã. Gò Dù Sển chào hỏi, tinh xảo cao su cửa gỗ mở ra, một người mặc màu tím nhạt quần dài tuổi thanh xuân thiếu nữ đi tới. một đôi màu đen đôi mắt sáng trong nháy mắt tựa hồ sẽ nói nàng cười híp mắt nói phụ thân lông mày của ngươi đều nhịu chung một chỗ là có cái gì buồn phiền sao Gơ dù sen không nói lời nào chỉ là thở dài con gái thông tuệ là không sai nhưng hắn không cho là hắn đối mặt vấn đề là nàng có thể giải quyết ta thấy tật phong lĩnh sứ giả nộ vịt lanh chúa chuẩn bị đối tiễn diệp lĩnh dụng binh sao vợ dân y ca mở miệng nhẹ giọng hỏi Gơ dù sen lấy làm kinh hãi chính hắn cũng là điều phán đoán này không sai có thể con gái của hắn bình thường vẫn ở trong trang viên cơ bản không sẽ ra ngoài tuy rằng yêu thích đọc sách nhưng không từng va chạm xã hội hắn tại sao có thể có cái kiến thức này làm sao người biết hắn không nhịn được hỏi này còn không đơn giản những năm này tiễn diệp linh vẫn ở trở nên mạnh mẽ cách hắn gần nhất tật phong lĩnh tự nhiên sẽ cảm thấy khó chịu khi hắn nhẫn không chịu được thời điểm dĩ nhiên là sẽ độc thủ đây không phải là người thường tình sao phụ thân nếu như ta đoán không lầm sứ giả có phải là còn mang đến hôn thư thiếu nữ nói chuyện khẩu khí có vẻ chuyện đương nhiên một bộ đã sớm ngờ tới hội giáng dấp như vậy gợ dù sen càng ngày càng giật mình con gái của hắn dĩ nhiên chỉ dựa vào một ít thưởng thức liền đoán ra chân tướng sự thật tuy rằng có vận may thành phần nhưng phần này quan sát năng lực trình thám thực sự không đơn giản suy nghĩ một chút hắn lên đường đem môn trước tiên đóng lại phụ thân và ngươi cẩn thận nói một chút môn bị giam lên gọi dù sẽ nói ra chính mình lưỡng nan lựa chọn cuối cùng hắn nhìn mình con gái nói rằng phụ thân đã không còn manh mối nhưng này trung quy là ngươi việc kết hôn ngươi đồng ý gả cho người nào phụ thân ta liền toàn lực chống đỡ vợn nghỉ cả phù phù một tiếng cười lên phụ thân ngài đây là để cho ta tới lựa chọn gia tộc tương lai sao ai gia tộc vận mệnh cùng mạng ngươi vận kỳ thực là một thể a Gơ dù sèn hôm nay đã không biết lần thứ mấy thở dài loại này đang ở vòng xoáy nhưng cảm giác bất lực thực sự khiến người ta bất đắc gì a thiếu nữ xinh đẹp trừng mắt nhìn mỉm cười nói phụ thân này nơi nào cần muốn tuyển chọn chúng ta chỉ có thể đứng ở tiễn diệp lĩnh bên này a Gơ dù sèn tinh thần chấn động tại sao lẽ nào ngài không biết nộ vịt lãnh chúa tính cách sao hắn tàn khốc vô tình thích giết chóc tốt hình có một lần hắn trưởng tử thê tử phạm lỗi lầm hắn trực tiếp đem xử bán. người như vậy, ngay cùng với hắn, liền không sợ hắn đột nhiên trở mặt sao? Dù dù sèn choáng váng, hắn vẫn từ lợi ích suy nghĩ vấn đề. Nhưng cái góc độ này, nhưng không nghĩ quá, chỉ cho rằng hắn có chính mình tháo đài, sẽ không cùng nổ vịt có trực tiếp tiếp xúc, hắn danh tiếng tàn khốc nữa cũng không có quan hệ gì với chính mình, quá mức cẩn thận một ít là được rồi, nhưng hắn là có thể không để ý tới nổ vịt. Nhưng con gái của hắn nhưng không được, nói không chắc sơ sót một cái liền bị giết. Đến thời điểm, bọn họ cùng nổ vịt trong lúc đó hứa hẹn vốn là cái rắm Nhưng nếu như cùng Tiễn Diệp Linh đứng chung một chỗ, Vậy lạn Đở Gơ Dừa mặc dù nói tính cách thâm trầm, nhưng cũng không truyền ra cái gì việc xấu, đặc biệt là đối mù phì gia tộc. Nếu không là mù phì huynh đệ ngu xuẩn không thấy rõ tình thế, làm cái phú gia ông thoải mái hoạt cả đời hoàn toàn không thành vấn đề. Người này hay là không thể nói là nhân tử, nhưng tuyệt đối là cái dạng quy củ lãnh chúa, hắn sẽ không tùy ý trở mặt. Tốt hơn ở chung. Nghĩ tới đây, Gơ dù sền trong lòng đã có quyết đoán, hắn cười nói, nếu như vậy, vậy ta ngày mai sẽ đi từ chối nổ vị sứ giả. Không, phụ thân, ngài nên nắm lấy người sứ giả này, coi như lễ vật đưa đến tiễn Diệp Linh đi. vợ dân y cả cải chính nói này hội sẽ không thái quá gợ dù sen giật mình hắn làm phú gia ông lâu trong lòng sắt tính nhạt đi đặc biệt là thương mại mậu dịch coi trọng nhất thỏa hiệp cộng thắng xưa nay không cùng người ta triệt để trở mặt hiện tại con gái đưa ra cách làm hắn dĩ nhiên nhất thời có chút không chịu nhận vợ dân y cả khuyên nhủ phụ thân mặc kệ chúng ta như thế nào đều sẽ bị nổ vịt coi làm kẻ thù chúng ta muốn tự vệ dựa vào chính mình không được chỉ có thể dựa vào tiễn diệp lĩnh viện trợ đã như vậy tại sao không cho Tiễn diệp lĩnh chủ nhân cảm thấy ngài trung thành đây gợ dù sen ngưng lông mày cân nhắc Một hồi lâu, hắn gật đầu, con gái của ta, ngươi nói đúng. Đêm nay ta liền đem nhân bắt người, liên đối này văn kiện đưa đến Lam Thạch Bảo đi. Suy nghĩ một chút, gờ dù xèn châm chức nói, con gái của ta, ngươi cảm thấy vệ lạn đờ gờ giờ người này làm sao. Vừa dần ý cả cỡ nào thông minh một cô thiếu nữ, vừa nghe phụ thân nói như vậy, coi như lại thông tuệ, cũng cảm thấy ngượng ngùng, mặt nhất thời đỏ lên, nàng túi đầu không nói lời nào, chỉ là bám vào chính mình quần dài trên ta váy. Nhìn nàng bộ dạng này, gờ dù sèn một hồi liền hiểu được nữ nhi của hắn từ trước đến giờ thong dong chân định, coi như là nói tới kết hôn cũng là chậm rãi mà nói. Vừa nãy nàng chính là như vậy, nhưng vừa nhắc tới vệ làn đỡ gờ giờ liền mặt đỏ, trong lòng khẳng định là vừa ý mới sẽ như vậy. Hắn có quyết đoán, tâm tình quá trá, bắt đầu cười ha hả xem ra ta khuôn mặt giàn nuôi này muốn không thèm đến sửa. Thời khắc này, Hắc Thủy Bảo ngã về Tiễn Diệp Lĩnh, mặt ngoài xem là bởi vì vợ giận ý cả, kỳ thực cấp độ càng sâu nhưng là bởi vì Tiễn Diệp Lĩnh cùng Quanh Thân Pháo Đài đã trở thành một lợi ích thể cộng đồng, loại này lợi ích ràng buộc vô cùng bí mật, nhưng nó ràng buộc năng lực nhưng không một chút nào nhược. trong cùng một lúc, được Tật Phong Lĩnh muốn xâm lấn Tiễn Diệp Lĩnh tin tức Tiểu Pháo Đài ở một phen cân nhắc sau khi tuyệt đại đa số đều ngã về Tiễn Diệp Lĩnh, tình huống như thế để Tật Phong Lĩnh nổ vịt kinh hãi không thôi, nhưng hắn tâm trí kiên nghị, không những không có vì vậy lùi bước, trong lòng sắt tâm trái lại càng thêm nồng nặng. hắn biết nếu như lúc này không đem cái này Tiễn Diệp Lĩnh phát triển ngăn chặn trụ, sau đó hay là liền không có cơ hội. chưa xong còn tiếp. chương 535, trăm nổi giận nổ vịt, Lam Thạch Bảo, thư phòng, cưới vợ, nghe được tổng quản Diệp phàn báo cáo thời điểm. dỗ liền chính đang đại đại bản học mặt sau uống mức hoa quả trà đá nghe vậy không nhịn được trận to hai mắt nhất thời có chút không phản ứng kịp những năm này hắn quá bận rộn lãnh địa sự vật toàn bộ tâm tư đều đang đối kháng với hắc ám chi chủ chế tạo các loại chuyện ngoài ý muốn, để chờ năng chiến thắng hắc ám chi chủ cứu vất vị diện này cuối cùng từ sinh mệnh nữ thần nơi đó được trở lại tương lai biện pháp đại đa số thời điểm sẽ chủ động hiện lên ở trong đầu hắn nữ tử chỉ có uy nạ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện xạ ngoại trừ hai cô gái này cái khác hoàn toàn không sẽ khiến cho dỗ liền tâm linh vận sóng coi như là Nguyệt thần đẻo lần cũng không thể hơn nữa nguyên bản tuổi tác hắn tiểu cơ bản không cùng hắn đề hôn nhân gả cưới sự nhưng hiện tại 5 năm trôi qua cơ thể hắn đã 15 tuổi đối nhân tộc tới nói này đã là người trưởng thành rồi là một người sở hữu hai đại pháo đài lãnh chúa tới nói dòng dõi vấn đề trở nên phi thường trọng yếu đặc biệt là vệ lạn đờ gờ giờ hiện tại là kẹo lẹt nguyên xoái duy nhất trên đời huyết thống cuộc đời của hắn đại sự thì càng thêm làm người quan tâm trước dỗ liền các thần tử sợ với lãnh chúa uy nghiêm không có chủ động nhắc tới việc này nhưng hiện tại hắc thủy bảo gờ dù rèn dĩ nhiên chủ động tới cầu thân theo lý do này dịp phần tổng quản ngay lập tức liền đem chuyện này báo cáo cho dồ lìn hắn thấy dồ lìn vẫn một bộ thờ ơ không động lòng mờ mị thần thái trong lòng lo lắng không nhịn được nói lãnh chúa ngài đã mười lăm năm nay được mùa chi tháng đem cử hành ngài thành nhiên lễ nay quá lễ thành nhân ngài liền muốn cân nhắc nhân sinh đại sự nhân sinh đại sự dỗ lìn cân nhắc cười dịp phần chỉ cho rằng dỗ lìn ở chuyện nam nữ trên vẫn là hồ đồ thiếu niên liền giải thích đúng đấy nhân sinh có tam đại sự lập thân lập nghiệp chuyện hậu ngài là cao quý lãnh chúa đã sớm lập thân ngài dẫn dắt các chiến sĩ chinh phục sói hoang bảo để tiễn diệp linh trở nên trước nay chưa từng có giàu có mạnh mẽ Này đã bất thế thành thử trước hai việc ngài cũng đã đến đỉnh điểm nên cân nhắc chuyện thứ ba như nguyên soái trên đời khẳng định cùng ta một ý nghĩ dỗ lìn vẫn là cười là một loại hiểu cười bây giờ hắn là tiễn diệp lĩnh lãnh chúa trên người chịu gần một triệu người kỳ vọng tuy rằng bản thân hắn đối tinh chế xương trắng nơi cũng không lớn bao nhiêu nhiệt tình nhưng chỉ cần hắn đưa ra hứa hẹn liền nhất định sẽ phụ trách tới cùng đây chính là hắn tính cách cũng là hắn bây giờ thần tính nếu hắn hiện ở bộ thân thể này là phàm nhân, đồng thời là lãnh chúa, hắn thì sẽ không bởi vì cá nhân lập dị đi phụ lòng lãnh chúa trước trách. ngươi nói có người tới cầu thân, là ai đó? Dỗ lìn cảm thấy hứng thú hỏi, để hắn sinh ra hứng thú không phải cầu thân, mà là cầu thân sau lưng đại biểu ẩn tại ý đồ. Đối kẻ bề trên tới nói kết thân là kết minh đại danh tử, hắn rất muốn biết ai sẽ ở thời khắc mấu chốt này lựa chọn cùng hắn kết minh. thấy cái này thâm trầm khó dò lãnh chúa cũng không có hiện ra chống cự thần thái. Dịp phân Đại đại thở phào nhẹ nhõm, năm đó hắn từng là kẹo lẹt nguyên soái tâm phúc, đối nguyên soái trung thành tuyệt đối. những năm trước đây mắt thấy kẹo lẹt gia tộc không ngừng héo tàn hắn nhưng là hữu tâm vô lực mùi vị đó thực sự là tim như bị đạo cát Trở về làn đờ gờ giờ chấp trưởng quyền to hậu kẹo lẹt gia tộc danh vọng phát triển không ngừng hắn là tự đáy lòng vui mừng nhưng tiếc nối duy nhất chính là kẹo lẹt thành viên gia tộc quá ít tuy rằng vệ làn đờ gờ kết giới vì, vì đã kết hôn trong bụng cũng đã có hài tử nhưng vậy rốt cuộc là họ khác nhân không tính là chân chính kẹo lẹt thành viên gia tộc ở bây giờ dịp phần trong mắt không phải nói ở bây giờ tiễn diệp Linh hết thảy cư dân trong mắt chỉ có lãnh chúa vệ lạn đỡ gờ dở dòng dõi mới là thuần khiết kẹo lẹt thành viên gia tộc cái khác không tính tự nhiên ở loại này kỳ vọng bên trong làm hát thủy bảo bảo chủ gờ dù sẻn chủ động đến đây cầu thân dịp phần cao hứng mạnh mẽ năm lấy năm đấm lập tức đem chuyện này coi như hạng nhất đại sự đối xử là hát thủy bảo bảo chủ gờ dù sẻn con gái của hắn vợ dân nghị cả thông tuệ mà mỹ lệ là trí tuệ thủ hộ giả nguyệt thần nghèo lần con tương dịp phần đại lực tán thưởng bản thân của hắn đối vợ dân cả cũng rất hài lòng chỉ có xuất sắc như thế nữ tử mới có thể xứng với hắn lãnh chúa vợ cả dỗ lìn nghiêng đầu suy nghĩ một chút hắn tựa hầu nghe đã nói danh tự này cẩn thận về nghĩ một hồi hắn nghĩ tới ba năm trước được mùa tiết các nơi pháo đài ở làng sơn thành có một lần thương mại tụ hội cộng đồng ký kết một chút mậu dịch thỏa thuận hắn nhớ tới ngay lúc đó hát thủy bảo bảo chủ lao thẳng đến một cái tiểu cô nương mang theo bên người cô nương kia là cái thuần túy phạm nhân nhưng đôi mắt sáng lướt nhìn có một loại siêu phàm thoát tục linh động rất làm người ta yêu thích đối dỗ lìn tới nói hắn chi ít không đáng ghét đi có điều cũng vẹn vẹn là không đáng ghét thật muốn kết thân nhưng cùng này quan cảm không quan hệ hắn thủ tùy ý nâng mền. khí mắt xem sách phòng đối diện mang theo đại địa đồ, rất nhanh tìm tới H Thủy Pháo đại vị trí. H Thủy bảo kẹp ở Tiễn Diệp lĩnh cùng Tật Phong lĩnh trong lúc đó, hầu như là Tật Phong xâm lấn Tiễn Diệp lĩnh tất kinh nơi. Đây chính là tính mạng du quan đại sự, cũng khó trách H Thủy Bảo bảo chủ hiểu ý gấp tới cầu hôn. Có điều hắn cũng xác thực cần H Thủy Bảo làm trên chiến lược bước để mang. Nếu gở rủ sẹn chủ động ngã về hắn, này không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, Dỗ Linh lại bắt đầu suy tính tới thế cục hôm nay. Từ bờ giảng đồn báo cáo trở về tin tức xem, Tật Phong lĩnh điều khiển quân lực động tác càng lúc càng nhanh, từ các loại dấu hiệu xem, không ra nửa tháng. Hắn tất nhiên hung hãn tiến công Tiễn Diệp Lĩnh, làm Tiễn Diệp Lĩnh lanh chúa, hắn năng sắp xếp cũng đã an bài xong, mà bây giờ Lang Sơn Thành pháo phòng ngự cụ trận đã hoàn thành bảy tám phần mười, nhiều nhất lại có thêm ngũ ngày. Lang Sơn Thành đem từ to mộng cựu trở thành dữ tận sói ác. Về mặt thời gian xem, Lang Sơn Thành nên có đầy đủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng công tác, có điều cũng không thể loại trừ bất ngờ phát sinh. Nếu như Lang Sơn Thành bí mật tiết lộ, Tật Phong Lĩnh có thể trực tiếp tiến công, đến thời điểm Lang Sơn Thành tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề, bởi vì phòng ngự cụ trận vật này là một hoàn chỉnh hệ thống. không tới cuối cùng hoàn thành lẫn nhau phối hợp rất khó thông qua phối hợp phát huy giang lịch thiên lực công kích vì lẽ đó lúc này nhất định phải có đồ vật rời đi tật phong lánh chúa nổ vì sự chú ý nghĩ tới đây dỗ lìn mở miệng nói ta đã thấy vợ dân nghĩ cả xác thực là cái không sai cô đường ta rất thưởng thức như vậy đi bằng vào ta danh nghĩa mời nàng đến tiến diệp lính du ngoạn xem xét còn gờ rủ sẻn đêm nay sắp xếp cái hoan nghênh tiệc rượu đi tổng quản diệp phần cái nào có ý kiến gì lập tức cao hứng đồng ý bước nhanh đi ra thư phòng đi làm sự đi tới cho tới gờ rủ sẻn mang tới tật phong lĩnh tù bình. dỗ lìn nhưng không có giết cũng không có làm sao lộ ra mà là đem giam cầm lên ở hưu tâm nhân xem ra hãn tựa hồ còn không muốn triệt để cùng tận phong lĩnh không nghề mặt mũi. rất nhanh tin tức liền truyền ra ngoài trong lúc nhất thời tiễn diệp lĩnh các cư dân nghị luận sôi nổi phần lớn mọi người hết sức cao hứng dựa vào một cái khác tổng quản dỗ không ngừng tuyên truyền thêm vào tiễn diệp lĩnh bên trong người người có thể thấy được giàu có và bình tĩnh dỗ lìn ở lĩnh dân bên trong danh tiếng vô cùng tốt mọi người nhắc lên lãnh chúa thông thường hội dùng nhân tử anh minh hùng hồn làm tân trang ngữ như tuổi trẻ mà mạnh mẽ lãnh chúa rốt cục muôn cô nương đây chính là chuyện thật tốt đà lại quá cái một hai năm tiểu lãnh chúa liền xuất thế hắn cuối cùng rồi sẽ kế thừa phụ thân sự nghiệp ở mọi người vẻ đẹp kỳ vọng bên trong tiễn diệp linh yên tính liền sẽ nhờ đó vẫn duy trì hát thủy bảo bảo chủ cũng rất cao hứng tham gia xong tiệc rượu sau khi hắn đạt được dỗ liền một ít trong bóng tối hứa hẹn đặc biệt là dỗ liền bảo đảm gờ rủ xẻn ra tổ can toàn người bảo chủ này cao hứng hưng hoa nở rộ hùng hục liền chạy về lãnh địa. ngày thứ hai vợ dân nghỉ cả đoàn xe ngay ở lượng lớn hộ vệ bảo vệ cho rời đi hát thủy bảo một đường hướng tiễn diệp lĩnh mà đi đây chính là triệt để kết minh tín hiệu ngày thứ hai lúc xế chiều nộ vịt phải đến cụ thể tin tức xem thủ hạ mật thám truyền về tin tức nộ vị đầu tiên là chờ mặc quá mười mấy giây hắn bắt đầu từng điểm từng điểm mà đem tình báo văn kiện sẽ thành mảnh mỡ theo động tác này thần xác hắn trở nên càng ngày càng dữ tợn từ các loại dấu hiệu bên trong hắn đã sớm biết tiểu pháo đài chủ nhân ngã về tiễn diệp lĩnh nguyên bản hắn chỉ là tức giận mà thôi cũng không có nổi giận nhưng hiện tại hắn tức giận trong lòng để hắn muốn hủy diệt tất cả ngã về tiến diệp lĩnh cũng coi như lại vẫn đem ta sứ giả làm lễ vật hiến cho vệ làn đờ gờ dở con vật nhỏ kia thật sự cho rằng ta dễ ước hiếp à nộ vi tâm thanh lạnh như băng nếu ngươi lão giả này chủ động muốn tìm cái chết ta vừa lúc ở đầu ngươi trên mở phát súng đầu tiên nộ vi hung tận nghĩ làm bạn vĩnh quốc vương nhi tử đồng thời lại là đại lãnh chúa hắn xưa nay không đem bất kỳ thần quyến giả để ở trong mắt ở trong mắt hắn gờ dù sen là run run dế vệ làn đờ gờ dở cũng là chỉ có điều vệ là đỡ gờ dợ con kiến cỏ này thoáng cường tráng một ít thôi còn có ngươi vệ làn đỡ gờ giờ, lúc này ngươi còn muốn cưới vợ sao Ta để ngươi cái gì cũng không chiếm được." Nổ vịt cầm trong tay nát trang giấy hướng bầu trời ném đi, chờ hết thể nát chỉ đều sau khi hạ xuống, hắn rít gào lên, "Ta các tướng quân, toàn quân bị chiến, ngày mai hưởng đồng tiến công hát thủy bảo." Một bên Thầy ký lập tức đi lan truyền mệnh lệnh. Novit lại nói, "Ta cương thủ vệ đây." Một người mặc mặc màu xanh lam chế phục chiến sĩ từ bên trong góc đi ra, "Bệ hạ, ngài có dặn dò gì?" "Cương thủ vệ, do nô vị tinh nhuệ nhất chiến sĩ tạo thành, bọn họ trang bị tật phong lính tốt nhất trang bị, cực am hiểu tập kích, ám sát, thành lập đến nay, vì là nô vị ngoại trừ rất nhiều cường địch. Tối ngày mốt, ta muốn gặp được vợ dân nhị cả thân thể trần truồng nằm ở trên giường của ta. Ta muốn gặp được vợ rụ rển đầu nằm ở thư phòng của ta trên bàn sách. Nô vịt là từ hàm răng trong khe hở lóe ra đến. Hắn đời này hận nhất có người nục nhã hắn. Nếu như có người như thế làm, hắn nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần trả lại mới thoải mái. Mặc lam chế phục chiến sĩ trên mặt mang theo vắng lặng tử khí, con mắt của hắn lạnh lùng như băng. Nghe được mệnh lệnh hậu, hắn hơi đối nộ vịt hành lễ, dùng một loại lạnh dường như từ vực sâu bên trong truyền tới thanh âm nói: Vệ hạ, như ngài mong muốn. Nô gật gật đầu. Hắn biết hắn chiến sĩ tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng. Chưa xong con tiếp. Chương 536: Thâm trầm như biển. Từ Hắc Thủy Bảo đi ra, một đường đi tây, đại thể đi tới hơn 20 km, trên đường trải qua một người tên là Thần Lộ Bảo Tiểu Pháo Đài, sau đó liền tiến vào Tiễn Diệp Lĩnh. Biến hóa trực quan mà rõ ràng, ngồi ở máy móc luân trong xe vợ giận nhỉ cả ngay lập tức cũng cảm giác được, nàng nhẹ giọng hỏi phía trước luân xa người lái xe, đến Tiễn Diệp Lĩnh sao? Đương nhiên, tiểu thư, chỉ có Tiễn Diệp Lĩnh lanh Chúa mới có tiền tu như thế bằng phẳng đường lý. Người lái xe đẩy mặt ước ao cùng cảng khái. Không biết tại sao, ngược lại vừa tiến vào tiễn diệp lĩnh, cả người đều sẽ khoan khoái lên, dường như không khí nơi này đều muốn mới mẻ một ít, tựa hồ nơi này ánh mặt trời cũng biến thành long lanh lên. Băng thẳng rộng rãi mặt đường, mọc khả quan hoa màu, xa xa cái kia quy hoạch chỉnh tề, tràn đầy đẹp đẽ phòng ốc thôn chấn, mỗi một dạng cũng làm cho nhân cảm thấy tâm thần thoải mái. Vợ dần nghỉ cả nhưng nghĩ tới càng nhiều, nàng nhìn ngoài cửa xe nhằn nhị khắp nơi con đường mạng lưới, trong lòng cảm thán, thế này sao lại là đường a? Vậy thì như là từng cái từng cái mạch máu, năng thật nhanh đem hàng hóa đưa tới lãnh địa các nơi, cần thời điểm. cũng năng thật nhanh lượng lớn binh sĩ đưa đến gần địa phương tiến hành chiến đấu, lại đi trước mở ra một trận, vòng qua một ngọn núi nhỏ, phía trước chính là rộng rãi kỵ binh bình nguyên, tầm mắt rộng rãi sáng sủa lên, ở cách đó không xa, một tòa phồn hoa mà mỹ lệ thành thị xuất hiện ở phía trên đường chân trời, là lang sơn Thành. bọn hộ vệ kinh tiêu thành tiếng, nghị luận sôi nổi, một năm trước ta đã tới này, hiện tại trở lại, dĩ nhiên có chút nhận không ra, nó phạm vi mở rộng đầy đủ gấp đôi, thật không biết sau đó nó sẽ biến thành hình dáng gì, nghe nói trong thành có hơn hai ngàn người. đây cơ hồ năng sánh ngang năm đó nguyên soái khi còn sống kẹo lại thành vệ làn đờ gờ giờ lãnh chúa là cái có đại bản lĩnh chính là nhẹ dạ điểm không thái yêu thích đánh có lính mới như vậy bình luận ngươi biết cái gì chờ ngươi cái bụng bị người hành trên một súng ngươi liền biết như vậy lãnh chúa có bao nhiêu khó được có trải qua chiến đấu lao binh lập tức mắng hắc thủy bảo chính mình sinh sản máy móc luân xa phong kiến tính cũng không thế nào tốt bọn hộ vệ tiếng bàn luận không ngừng chuyển vào vợ giận y cạ trong hai làm cho nàng tâm tư và ngàn trong hai nàng nghe được đều là vệ làn đỡ gờ rơ chúa Nàng phát hiện nàng các binh sĩ nói chuyện trong giọng nói mang theo chính mình cũng không có cách nào phát hiện sùng bái trên mặt bọn họ theo bản năng mà hiện ra kính nghệ. ở nhìn thấy cha mình thời điểm những này kiêu ngạo binh lính cũng không có loại này thần thái hắn uy quyền đã trói mắt đến khiến người ta tập mãi thành quen mức độ sao vợ dần nghỉ cả suốt thần nghĩ lúc nào năng vừa trói mắt lại khiến người ta quen thuộc sự tồn tại của hắn Là thái dương chỉ có trên trời thái dương có thể làm được điểm ấy nghĩ chính mình này một chuyến trên danh nghĩa là du ngoạn thực tế là cùng tương lai mình trượng phu giao lưu bái phỏng. xưa nay đều là thong dong chấn định vợ giận nghỉ cả bỗng nhiên có chút hoảng hốt lên hắn là cái hạng người gì đây có thể hay không không lọt mắt ta muốn thực như vậy ta nên làm gì trong khoảng thời gian ngắn nàng dĩ nhiên cảm thấy thấp phẩm lo âu lên chính vào lúc này Đông nhiên có hộ vệ gọi lên các ngươi xem đó là cái gì phi thuyền tốc độ thật nhanh mọi người ngẩng đầu nhìn tới vợ giận nghỉ cả cũng bị cắt đứt tâm tư đảo mắt nhìn lại liền nhìn thấy giữa bầu trời có một đạo màu tím nhạt quang mang lấy khó có thể hiện tượng tốc độ xẹt qua đi nhanh liền giống như lưu tinh nếu không là này quang mang mũi nhọn có một nho nhỏ bóng đen thậm chí không ai dám cho rằng đó là phi thuyền nghe nói vệ lặn Đở gờ giờ lãnh chúa vẫn tốn nhiều tiền chống đỡ cơ giới học viện nghiên cứu này có thể hay không là tối chiến đấu mới phi thuyền chứ có hộ vệ suy đoán rất có thể có hộ vệ vô cùng khẳng định địa đạo không đúng các ngươi cẩn thận nghe có hộ vệ mặt lộ kinh hãi vẻ mặt rất nhanh sẽ có hộ vệ phát hiện chỗ kỳ hoặc tiếng nói của hắn cùng vị trí không đối ứng hắn vẫn bay ở âm thanh đằng trước trời hạ trên thế giới dĩ nhiên có nhanh như vậy phi thuyền mọi người ở đây kinh hãi nghị luận cái kia hiện ra nhạt ánh sáng màu tím phi thuyền đã xẹt qua phía chân trời biến mất ở bầu trời phương xa bên trong lưu làm cho người ta vô hạn mơ màng trên thực tế vào giờ phút này không ngừng bọn họ nằm ở trong kinh hãi ở đoàn xe phía sau trong bụi cỏ mấy cái trên người mặc tông hôi đường nét chiến sĩ cũng đang kinh ngạc mà nhìn bầu trời một người trong đó chiến sĩ chính là cùng ngày ở nộ vịt bên người cái kia được gọi là cương thủ vệ nhân vật hắn bị này phi thuyền kích thích con người co lại thành mũi kim một điểm trong lòng đã lật lên sóng to gió lớn như vậy phi thuyền chúng ta nên làm sao đối phó nó? này chiến sĩ trong đầu liền một cái ý niệm như vậy nghĩ tới nghĩ lui hắn cảm giác không đúng quay đầu đối bên người chiến sĩ nói gần ngươi hiện tại lập tức trở về hướng về lãnh chúa báo cáo tình huống này để hắn cẩn thận vâng đội trưởng cái này cương thủ vệ cũng bị phi thuyền siêu cao tốc cho chấn động đến lập tức xoay người chuẩn bị đi trở về báo cáo cái này trọng yếu tin tức hắn ở trong đùi cỏ không lưng đi tới đi rồi mười lăm bộ thời điểm chợt nghe đội trưởng của chính mình trùng chính mình gọi nhanh ngã xuống chúng ta bảo này chiến sĩ không nghe thấy mặt sao tự bởi vì hắn đã triệt để mất đi ý thức ở trên đầu của hắn có một to bằng nắm tay vết thương cương thủ vệ đội trưởng lập tức nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn không nghe thấy bất kỳ hỏa thương tiếng nổ đùng đùng liền nhìn thấy trước mắt có một bó hảo quang lóe lên sau đó cái kia chiến sĩ sẽ chết đầu còn bị đốt cháy khét này thật đáng sợ này lại là cái gì vũ khí đáng chết chúng ta mau bỏ đi ngay ở cương thủ vệ đội trưởng trong đầu né qua ý niệm này thời điểm lại một đội viên chết oan chết uổng này trực tiếp đánh đầu người đội trưởng này phản kháng ý chí đối thủ trang bị quá mạnh mẽ ẩn giấu vô hình căn bản không tìm được như thế dây dưa xuống bọn họ tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt càng đáng buồn chính là bọn họ rất có thể sẽ từ đầu tới đuôi cũng không biết đối thủ ở đâu ngay ở cương thủ vệ đội trưởng hô lên mệnh lệnh thời điểm người thứ ba cương thủ vệ chiến sĩ đã bị giết những người này dĩ vãng đều là bách chiến tinh huệ mỗi trên người một người đều có để người bình thường cảm thấy sởn cả tóc gây sắc khí nhưng giờ khác này bọn họ lại bị trong bóng tối thích khách như rết cầu như thế tiêu diệt cương thủ vệ đội trưởng chỉ cảm thấy trong lòng kinh sợ tới cực điểm trên trán dĩ nhiên buốc lên mùa hôi lạnh hắn nằm trên mặt đất không dám làm một cử động nhỏ nào bởi vì hắn phát hiện hết thể di động chiến sĩ đều bị trong bóng tối đáng sợ đối thủ công kích đồng thời tất cả đều là một đòn chí mạng nhưng duy trì bất động cũng không có vì hắn duyên dài bao nhiêu sinh mệnh đột nhiên hắn cảm thấy đầu góc hơi nóng lên sau đó thế giới của hắn cũng biến thành đen tối sầm. trận này bình nguyên trong đùi cỏ giao chiến bí ẩn mà kịch liệt từng cái từng cái sinh mệnh không tiếng động mà bị thu gặt nhưng trên đường chạy như bay hát thủy bảo luân đoàn xe nhưng là không cảm giác chút nào bọn họ cảm thấy tối động tĩnh lớn chính là nào đó tên hộ vệ phát hiện trong đùi cỏ tựa hồ né qua một đạo vi quang Nhưng này tên hộ vệ không có cảm đến bất kỳ nguy hiểm nào, hắn đơn giản cho rằng đây là trong bụi cỏ nào đó khói bóng loáng tảng đá phản quan mà thôi. Mãi cho đến đoàn xe đi qua hồi lâu, ven đường trong bụi cỏ mới đứng lên một đầy người khoác thảo tiết bóng người đến, hắn yêu thích không bông tay xoa xoa trong tay mình tương tự hỏa thương như thế vũ khí, động tác ôn nhu lại như là xoa xoa chính mình chí yêu. Thần khí, thực sự là thần khí a. Đây là cơ giới học viện vừa nghiên cứu phát minh ma lực hỏa thương, vô thanh vô tức, chỉ cần một súng, bất luận bắn trúng cái nào, đối thủ đều sẽ triệt để mất đi sức chiến đấu. Cũng bởi vì cái này thần khí một mình hắn đánh ngã tật phong lĩnh một đội cương thủ vệ này ở trước đây hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ tới bên này hát thủy bảo các chiến sĩ hồn nhiên không biết mình vừa tránh được một hồi tử kiếp vẫn còn đang vô cùng phấn khởi thảo luận trên đường hiểu biết rồi cùng chân chính du ngoạn giống như lúc luân xa ở bằng thẳng trên đường cái chạy băng băng mấy canh giờ thời gian bất chi bất giác liền đi qua buổi trưa trong mắt mọi người xuất hiện một tòa màu xanh ra trời pháo đài lam thạch bảo đến có hộ vệ gọi lên xem ra thật xinh đẹp hơn nữa rất sạch sẽ lại như họa lý thế giới như thế các chiến sĩ không nhịn được than thở chúng ta liền muốn gặp được vệ lạn đờ gờ dơ lãnh chúa ngẫm lại cũng làm người ta kích động a ở binh sĩ ồn ào trong tiếng lần này du lịch nhân vật chính vợ giận nhị cạ tâm tình nhưng là thấp thỏm bất an nàng khác thường không nói một lời chỉ là nhìn càng ngày càng gần cao to pháo đài nhìn ven đường bị tân trang chỉnh tề cây tối cùng nở rộ hoa tươi trong lòng hung hăng nhắc nhở chính mình vợ giận nhị cạ thả lỏng thả lỏng hắn cũng là cá nhân không phải ma quỷ cũng không phải thần hắn chính là so với người bình thường ưu tú một ít mà thôi cố gắng biểu hiện chớ bị nhân xem thường là mất đi hát thủy bảo mặt ở này tự mình an ủi bên trong vợ dần nghỉ cạ thoáng thanh tĩnh lại đang lúc này đoàn xe đến lam thạch bảo pháo đài cửa lớn ở cửa vị trí dừng một hàng đoàn xe đoàn xe lý mỗi một lượng luân xa xem ra đều phi thường thâm hậu cùng tinh vi bi, biểu hiện tiễn diệp lĩnh máy móc chế tạo nhà xưởng hùng hậu kỹ thuật lực lượng ở đoàn xe phía trước nhất một người mặc tàng áo bảo màu xanh thiếu niên đang bị trúng vệ binh chen trúc ở chính giữa chung quanh thân thể hắn tựa hồ chạy xuôi một luồng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu tím đây là tấm chắn ánh sáng nhưng cũng hoàn mỹ cùng thiếu niên hòa làm một thể đem thiếu niên này tôn lên có như thần tiên là hắn vợ dân nghỉ cả tâm một trận cấp hiệu nàng luôn luôn thông thuệ xưa nay đều có thể dễ dàng nhìn thấu người khác ý đồ ý nghĩ nhưng giờ khác này nàng lại đột nhiên phát hiện mình chính diện đối một đoàn to lớn sương mù nàng triệt để mà rơi vào mê man đoán không ra đối phương trong đầu bất luận ý nghĩ gì ở này mê man bên trong nàng nhìn thấy đối phương đi tới ở ngoài cửa xe mỉm cười nhìn trong xe thiếu nữ có chút ngạc như nói như vậy đây chính là ta tương lai thế tử xem ra rất thẹn thùng a vợ dân ỉ cả cúi đầu thanh như mỗi a xin chào lãnh chúa đại nhân Nguyệt thần éo lần con cưng đang đối mặt vệ lạn đờ gờ dơ lãnh chúa thời điểm biểu hiện cùng phổ thông thiếu nữ hoàn toàn không có khác biệt. Hộ vệ của nàng môn vốn nên cảm thấy kỳ quái, nhưng lúc này lại không nhân chú ý những này, bởi vì những hộ vệ này đã hoàn toàn bị chấn nhức ở. Mỗi một người bọn hắn đều hận không thể không để ý thân phận của chính mình, vì nằm trên mặt đất hướng về người lãnh chúa này biểu hiện mình trung thành. Ngay trong nháy mắt này, vợ dần nhỉ cả trong lòng liền sản sinh một loại kỳ lạ linh cảm. Tật phong lĩnh muốn thất bại, hắn hội thất bại thẳng hại. Ma đôi này, chuyện này đối với vệ lạn đờ gờ giờ tới nói chỉ là một hồi bé nhỏ không đáng kể thắng lợi. Hắn đã nói hắn Vinh Quang là chinh phục vực sâu. Chưa xong con tiếp. Chương 537, một cái nhất định bi kịch. Thật phong lĩnh biên cảnh nơi đóng quân. Một ngày trước, nô vịt đến nơi này, ở đây, hắn chiến đấu phi thuyền đội mặt đất máy móc luân xa chiến đội cũng đã chuẩn bị sắp xếp, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, hắn các chiến sĩ có thể ở trong vòng một tiếng đánh tới hát thủy bảo pháo đài ở ngoài, đánh tan pháo đài cũng chỉ là trong thời gian ngắn sự mà thôi. Tuy rằng lửa giận ở nô vịt trong lòng không ngừng phun trào, nhưng hắn nhưng vẫn không có tự ý truyền đạt mệnh lệnh công kích, hắn đang đợi cương thủ vệ tin tức. cương thủ vệ không chỉ có là trong tay hắn tối kiếm sắc bén, cũng là kiên cố nhất thuẫn, Mỗi lần tự mình xuất chiến, nổ vịt đều quen thuộc với cương thủ vệ bảo vệ ở bên cạnh hắn. Lần này cũng giống như thế. Càng quan trọng chính là, hắn còn phái một phần cương thủ vệ chiến sĩ đi ám sát gờ dù sen. Này không chỉ có là cho hà giận, càng là chạm thủ chiến thuật. Gờ dù sen vừa chết, hắn liền có thể lông tóc không tổn hao gì đánh hạ hắc thủy bảo. Lúc này cách hắn ra lệnh cương thủ vệ chiến sĩ đi ám sát vợ giận nhị cả đã qua gần 28 giờ. Dựa theo thường ngày thông lệ, vợ giận nhị lúc này nên đã nằm ở hắn trên giường mà hắn hưởng dụng. gỡ dù sèn đầu nên đã bị đặt ở trên bàn sách của hắn nhưng hiện tại thời gian đã vượt qua hơn 4 giờ quản chế hát thủy bảo tình huống mật thám truyền về tin tức từ đầu đến cuối không có biến hóa hát thủy thành trí như cũ phồn vinh vẫn không có bất kỳ loạn tượng còn lẹn vào tiễn diệp lĩnh cương thủ vệ đội trưởng đến nay không có chuyện ra bất cứ tin tức gì lại như biến mất không còn tăm hơi một luồng không do cảm giác chậm rãi trồi lên nổ vịt đầu góc thời gian không ngừng trôi qua nổ vịt tâm càng ngày càng trầm hắn biết cương thủ vệ khẳng định xảy ra vấn đề rồi hơn nữa là toàn quân bị diệt cái kia một loại Bằng không hắn không thể đến hiện tại còn không nhận được tin tức. Quân doanh chỉ huy trong đại sảnh, Nổ Vịt lại như một con nổi giận hùng sư bình thường vòng tới vòng lui, chu vi đám quan quân không dám thở mạnh, rất sợ bị lãnh chúa lửa giận lan đến. Quan quân bị nổi giận bên trong lãnh chúa trực tiếp xử quyết chuyện như vậy. Ở tận Phong Lĩnh cũng không phải là không có tiền lệ, tuy rằng sau đó nổ Vịt bình thường đều sẽ hối hận, sau đó tận hết sức lực bồi thường quan quân gia thuộc, nhưng đối với bị giết quan quân tới nói, nhưng không có một chút tác dụng. Hắc thủy bảo mật thám trở về rồi sao? nộ Vịt bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Không ai trả lời. có điều chỉ huy đại sảnh cạnh cửa truyền lệnh quan lập tức đi ra ngoài tìm mật thám muốn tin tức đi tới đại khái quá nửa phần nhiều chung truyền lệnh quan trở về cẩn thận từng ly từng tí một nói mật thám trở về một lần mang đến tin tức vẫn hắc thủy bảo không có bất cứ gì thường nào tình hình lẻn vào hát thủy bảo cương cương thủ vệ vẫn là không có tin tức gì đáng chết nộ vịt hàm răng cắn khanh khách vang lên hắn xưa nay không đánh qua như thế bị đè nén chiến năm rồi cương thủ vệ cũng sẽ thất bại nhưng dù sao cũng để đối thủ bỏ ra cái giá khổng lồ nhưng lần này hắn cương thủ vệ tựa hồ thành mặc người sâu sẽ chịu hồi lâu. một người quan quân nơm nớp lo sợ mở miệng, lãnh chúa, vậy chúng ta làm sao bây giờ? phía trước tình huống không rõ, kế hoạch thất bại, là buông tay mạnh mẽ tấn công đánh cược một lần vẫn là ngay tại chỗ lui lại chờ mang tập hợp lại, đều cần nổ vịt người lãnh chúa này quyết định. nếu như là trước đây, nổ vịt tuy rằng phẫn nộ, nhưng lý trí vẫn còn, hắn sẽ chọn lùi về sau, nhưng lần này, nổ vịt chỉ cảm thấy vô cùng vô tận lửa giận, hắn chinh chiến nhiều năm, hầu như không có bại trận, không nghĩ tới lần này lại bị một vừa quật khởi đứa nhỏ làm bó tay bó chân, loại này mạnh mẽ không chỗ xứ. khắp nơi không bằng ý cảm giác để hắn bị đè nén cực kỳ. Tính tình của hắn chính là như vậy, bị đè nén sau khi chính là lựa giận, nỗ lực dùng lựa giận đem tất cả những thứ này triệt để đánh vỡ. Lựa giận nhấn chìm lý trí của hắn, hầu như là không hề cân nhắc, hắn bạo quát, không chờ nữa, chuẩn bị tiến công. Ta phải đem Hát thủy bảo san thành bình địa. Hết thảy quan quân đều là chấn động, bản năng thẳng tắp thân thể, đồng thanh đáp lại, như ngài mong muốn, bệ hạ. Nô vịt là vương tử. Những năm này hắn đã sớm tự phong quốc vương, vì lẽ đó người thủ hạ đều tôn thành hắn vì là bệ hạ, đương nhiên Những người khác là không thừa nhận hắn vô vị. Mặc kệ nổ vịt là người làm sao, hắn điều quân bản lĩnh cũng khá, ở lãnh địa bên trong. Hắn uy vọng phi thường cao, không ai dám phản kháng hắn mệnh lệnh, lên tiếng cũng không dám. Nửa giờ sau, các người chiến sĩ liền tất cả đều chuẩn bị sắp xếp, lại quá 5 phút đồng hồ, ba tiếng lễ pháo nổ vang, liền 30 chiếc chiến đấu phi thuyền cùng nhau lên không, mặt đất cơ giới luân xã hội tụ thành dòng lũ bằng sắt thép, đồng loạt hướng hát thủy bảo dâng tới. Hát thủy bảo chỉ là một tiểu pháo đài, bọn họ chiến đấu phi thuyền con số cũng là ba chiếc, việc này ai cũng rõ ràng. lấy như thế như con mỗi sức mạnh bình thường căn bản là không thể chống lại tật phong lĩnh một đòn toàn lực thậm chí ngay cả kiên trì một ít thời gian đều không làm nổi nếu như ngăn trở này dòng lũ bằng sắt thép đường đi kết cục chính là trong nháy mắt liền bị ép vì là bờ miệng. gợ dù xen rất rõ ràng sự thực này vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có chặn trên thực tế hắn trời vừa sáng liền chạy hơn nửa canh giờ đánh tan một chút linh tinh chống lại sau khi tật phong lĩnh chiến sĩ hoàn toàn khống chế hát thủy bảo nộ vịt tiến vào bảo chủ trang viên nay quỷ nhắc gan chạy đúng là rất nhanh nổ vịt lạnh dên một tiếng chinh phục vui vẻ tươi đẹp cực kỳ đương nhiên lần này chinh phục thái đơn giản cũng có điều ẩn hắn khát vọng một lần to lớn thắng lợi nếu gờ rủ sèn chạy trốn không cần phải nói hắn tuyệt đối là đi tìm về lản đờ gờ giờ tìm kiếm che chở như vậy vừa vặn hắn vừa vặn đem những người này một lưới bắt hết mệnh lệnh chiến sĩ tại chỗ tu sửa phi thuyền tiến hành giữ gìn sau 3 tiếng tiếp tục tây tiến vào nổ vít nói có điều chờ hắn sau khi nói xong phi thuyền đội quan chỉ huy liền cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở bệ hạ hiện tại đã là năm giờ chiều lại quá ba tiếng trời đã tối rồi ngay biết đến buổi tối không thích hợp hành quân Nô Vịt kinh ngạc, sắc mặt bất biến đổi dọng, vậy thì sáng sớm ngày mai ra đáng chết, nhanh đi làm việc, lo lắng làm cái gì? Cầu mong gì khác thắng tâm thái cấp thiết, dĩ nhiên đã quên thưởng thức, điều này làm cho hắn có chút ảo não. Ngay ở Nô Vịt ở Hắc thủy bảo tu sửa quân đội thời điểm, Dỗ Lิ่น cũng lặng lẽ đến Lang Sơn thành. Ngày hôm nay là ngày thứ 14, học sĩ môn tiến trình so với dự đoán phải nhanh một chút, hơn 6 điểm, giờ thời điểm, phòng ngự ma lực pháo cụ trận đã xây dựng xong xuôi, cụ trận tổng điều khiển thất thiết lập tại Lang Sơn thành trung tâm thành phố phòng thị chính lòng đất 50m nơi, phi thường bí ẩn. Dỗ Linh cùng hắn cận vệ môn, còn có một đám học sĩ ngay ở này điều khiển trong mật thất, phải đồ chính dẫn dắt học sĩ môn đối cụ trận hoàn thành cuối cùng điều chỉnh thử, Dỗ Linh thì lại kiên nhẫn chờ đợi bọn họ hoàn thành. Ở trong mắt hắn, trước mắt điều khiển công cụ chính là một trung đẳng quy mô giả lập linh hồn tổ hợp thành một điều khiển danh sách, này danh sách giải toán tốc độ đại thể tương đương với hắn chí não một phần trăm khoảng trừng, trái phải, ở thế gian tới nói, này đã là một phi thường ghê gớm tốc độ, khống chế toàn thành cộng 108 đài ma lực pháo tiến hành tinh tế công kích thao tác thừa sức. Đến ban đêm hơn 9 giờ thời điểm, phải đồ hướng về Dỗ Linh báo cáo, lãnh chúa đã song song rồi điều chỉnh thử kết quả tương đương hoàn Mỹ hiện tại ngài nắm giữ chân lý chi cầu hàng ngũ quyền hạn tối cao ngài đã là vùng trời này chúa tể đối kết quả này Rội Lìn rất hài lòng hắn nhìn lâu như vậy cũng xem hiểu cái này cụ trận điều khiển trung tâm cơ bản thao tác liền ra lệnh có tin tức truyền đến nổ vịt đã đến Hát Thủy Bảo sáng mai sẽ tiến vào Tiễn Diệp Lĩnh tình thế rất nguy cấp bắt đầu từ bây giờ ta cần cụ trận thời khắc xuất phát từ chủ động công kích trạng thái bất kỳ độ cao cao hơn 100m nhỏ bé vượt qua một mét phi hành vật đều chặn đánh hủy trước mắt này cụ trận trên bắt đầu có ánh sáng lấp lóe một lát sau có có chút khô khan nhu và thanh âm ở trong không khí vang lên người quản lý đã giả thiết thành công rất tốt dỗ linh khen theo sát hắn liền cảm thấy không khí chung quanh bên trong xuất hiện một luồng hùng hồn ổn định ma lực gợn sóng hắn biết đây là chôn ở sâu dưới lòng đất siêu cấp ma lực nguyên chính hướng về thiết trí ở lang sơn thành các nơi ma lực pháo chuyển vận công kích ma lực mượn cận tử vô cùng vô tận ma lực những này ma lực pháo có thể không gián đoạn không có khe khích tiến hành công kích ma lực công kích có hai chỗ tốt nhất là vô thanh vô thức Hay là ma lực phi hành nhanh thái quá, so với hỏa thương viên đạn nhanh hơn trăm lần không ngừng, chỉ cần nhắm vào, cái kia liền không có cách nào lẩn tránh. Như vậy ma lực pháo phối hợp mạnh mẽ giả lập linh hồn, chỉ cần trước đó giả thiết hoàn thiện công kích quy tắc, chim bay khó lọt cũng không phải nói khoác. Một bên khác, nô vịt cũng không có nghỉ ngơi, hắn đang cùng bọn thủ hạ thương nghị chinh phục Tiễn Diệp lĩnh bước đi. Bọn họ là tất thắng, điểm này là hết thảy tật phong linh quân quan nhận thức tiền đề, bởi vì bọn họ chiến đấu phi thuyền đầy đủ so với Tiễn Diệp lĩnh có thêm 10 chiếc, lệch này là không cách nào dùng điều khiển kỹ thuật bù đắp. Thương nghị đến nửa đêm, một tường tận kế hoạch công kích bị lập ra đi ra chính như dồn lìn dự liệu kế hoạch này bước thứ nhất chính là sức mạnh lớn nhất xuất kích ngay đầu tiên phá hủy tiễn diệp lĩnh đệ nhất đại thành lang sơn thành bởi vậy liền coi như bọn họ cuối cùng bị đánh lui tiễn diệp lĩnh cũng là nguyên khí đại thường làm sao đều là bọn họ kiếm lời lang sơn thành không có tường cao phòng hộ vậy là nở gỡ dở tên ngu ngốc kia vì là hiện ra nhân từ hùng hồn càng không có ở thành thị chu vi thiết chi phi thuyền căn cứ trận chiến này chúng ta tất thắng duy nhất muốn lo lắng chính là phá hủy lang sơn thành hậu chúng ta muốn đối mặt phản kích nộ vịt lạc như thế giải thích sắp đối mặt chiến cuộc phá hủy lang sơn thành hậu bất kể là chiến đấu phi thuyền vẫn là mặt đất quân đội hỏa lực đạn dược đều sẽ xuất hiện to lớn chỗ trống lúc này vệ lạn đỡ gờ giờ chiến đấu phi thuyền đến đây công kích bọn họ liền rơi vào bị động chỉ có thể chạy trốn mà chạy trốn đều là dễ dàng bị đối tay nắm lấy cái hở xuất hiện một ít bất ngờ tổn thương hắn đám quan quân ý nghĩ cùng hắn đại khái giống nhau liền mọi người bắt đầu thương thảo nên làm gì hạ thấp bất ngờ phát sinh độ khả thi liên quan với chiến thuật thảo luận vẫn kéo dài đến nửa đêm mới có một sáng tỏ kết quả đến lúc này Thật phong Linh đám quan quân đã sớm đem cương thủ vệ mang đến bóng tối quên đi hết. Bọn họ với cái thế giới này nhận thức còn dừng lại ở 15 năm trước kẹo lẹt nguyên soái thời đại, căn bản không nghĩ tới trên thế giới này đã xuất hiện rất nhiều bọn họ muốn cũng không nghĩ đến hoàn toàn mới lực lượng. Nay cũng không cách nào trách bọn họ, trên thực tế, ngoại trừ Tiễn Diệp Linh, thánh địa những nơi khác trình độ kỹ thuật vẫn luôn là trì trệ không tiến, ngoại trừ quanh thân mấy cái pháo đài, mọi người căn bản không biết mũi tên này Diệp Linh bên trong đã xuất hiện đại đại vượt qua thời đại lực lượng. Vì lẽ đó, thật Phong lĩnh nhất định bi kịch. Chưa xong con tiếp. Chương 538 thời cơ đã chín rồi lang sơn thành làm tiễn diệp lĩnh đệ nhất đại thành lang sơn thành phồn bình tự không cần để, trong thành cũng có đủ loại mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc trong đó chứ danh nhất thuộc về thành bắc không trung hoa viên hoa này viên dưới đáy nền có cao hơn 50 mươi m đỉnh chót có một cái vòng tròn đài sân khấu đường kính có hơn 30 mươi m mặt trên đủ loại đủ loại quý báu hoa tươi mà ở trong hoa viên nhưng là một bán lộ thiên tròi nghỉ mát trong đỉnh bảy cái bản một góc còn có một tiểu chủ đài nay tròi nghỉ mát gọi quan nguyệt đỉnh là lang sơn thành đệ nhất nhã trí địa phương ở này trong đỉnh hưởng thụ một trận bữa ăn ngon muốn đầy đủ 30 đồng tiền vàng, tuy rằng giá cả đắt vô cùng, nhưng trong thành phố thương vẫn đổ số tới, mỗi cái có thành tựu thương nhân danh lưu đều lấy năng trên không trung hoa viên cùng ăn làm bình, ai muốn là không có ở trong hoa viên ăn qua một trận, ở trong vòng giao tế liền không nhấc nổi đầu lên, năng bỏ ra nhiều tiền kiến tạo không trung hoa viên, sau đó làm lớn như vậy cái mánh lưới dùng để kiếm tiền thương nhân, thực sự là một nhân tài, giao thiệp khẳng định cũng phi thường rộng rãi. đương nhiên, như thế nào đi nữa ghê gớm, có như vì là Tiễn diệp lĩnh lanh chúa về lạn đỡ gở dở hướng vào nơi đây thời điểm. này thương nhân ngay lập tức sẽ đem cùng ngày hết thể hẹn trước cho thủ tiêu. Sau đó hắn tự mình trên tháp một mực cung tính chiêu đãi, rất sợ vị lãnh chúa này trong lòng sinh ra một tia không hài lòng đến. Đại chiến sắp tới, dỗ lìn có lòng thanh thản tới nơi này, nhất là vì cùng hắn thân thể này vị hôn thê vợ giận nghị cả đệ nhị mà, nhưng là đến xem khói hoa. Ma lực pháo cụ trận giả thiết xong xuôi sau khi hết thể đều sẽ tự động vận hành. Lúc này lang sơn thành, lại như một con kéo dài khẩu túi, liền các thứ con ngồi chủ động chui vào. Bởi vì lãnh chúa đích thật tới, không trung hoa viên đầu bếp nổi danh cũng lấy ra ép đáy hòm tay nghề. các loại chưa từng nghe thấy món ngon bị pháo chế ra đưa lên, không chỉ có đẹp đẽ, mùi vị cũng là tuyệt đỉnh, ăn một cái cũng làm người ta hận không thể liên đầu lưỡi cũng đồng thời nuốt xuống. những ngày qua vẫn tùy tùng dỗ lìn ở tiễn diệp lĩnh du lãm vợ dần nghỉ cả vừa bắt đầu còn có chút gò bó, nhưng bị mỹ thực hấp dẫn, trong lúc vô tình, nàng liền thả ra, một đường lại đây vẫn banh cái kia cố kính cũng lỏng ra, trên mặt hiện ra tự nhiên nụ cười. dỗ lìn vẫn là bình thản dáng dấp, thấy vợ dần nghỉ cạ ăn mặt mày hớn hở răng dấp, hắn cũng khé lời tâm tình cũng tùy theo trở nên du mau đứng lên. điều này làm cho thiếu nữ càng thêm thả lỏng nàng hiện ra bình thường ở nhà thông rong ráng dấp cười hì hì đối rộ lì nói không nghĩ tới trên đời còn có như thế đẹp đẽ địa phương như thế cao địa phương bốn phía đều là bầu trời màu lam lại như phiêu ở trên trời như thế kỳ diệu cực kỳ bởi vì cao hứng thiếu nữ khuôn mặt đỏ bừng bừng lại như một đóa tiểu diễm hoa tươi anh đào bình thường miệng nhỏ có no đủ đôi môi con mắt càng là sáng lấp lánh hầu như muốn phát sinh còn đến cùng đình một bên hoa tươi lẫn nhau chiếu rọi chân chính là người còn yêu kiểu hơn hoa diễm bất chi bất giác dỗ lìn trên mặt đường nét trở nên càng thêm ôn hòa Từ thiếu nữ này ngũ quan sinh sẵn trên, hắn nhìn thấy vài nơi quen thuộc địa phương, bất chi bất giác, hắn liền nghĩ tới Hậu Thế Bina. Cách mười mấy vạn năm thời gian, cũng không biết mo xạ luyện đại kiều pháo đại giai nhân quá làm sao. Hồi tưởng qua lại ký ức, rỗ lìn ánh mắt trở nên nu hòa lên, chính gặp vợ giận nhị cả đang túi đầu uống thức uống trong ly, động tác dáng dấp cùng y nạ dĩ nhiên có năm, sáu phần tương tự, hắn một hoàn hốt, theo bản năng mà liền đưa tay ra, ngón tay khẽ vuốt thiếu nữ chân bóng khuôn mặt. Vợ cả chấn động, nhanh chóng dương mắt nhìn xuống rỗ lìn, chỉ thấy hắn cặp mắt mang dị thường ôn hòa, trái tim tổn thức mặt càng đỏ. Dỗ Lìn rất nhanh sẽ từ trong hồi ức tỉnh táo lại. Hắn bình tĩnh thu ngón tay lại, cười híp mắt tán thưởng, "Ngươi rất xinh đẹp, ta vừa nãy thất thần, thật không phải với." "Không không liên quan." Vợ giận nghỉ cả tim đập bịch bịch, khuôn mặt nhỏ giấu ở cái chén mặt sau, không dám nhìn thẳng Dỗ Lìn. Trong lòng nàng phức tạp cực kỳ, vừa có mừng rỡ, lại có kinh hoàng, lại muốn cùng tiếp tục thân cận cái này còn trẻ lãnh chúa, lại sợ bị từ chối, xoắn xuýt vật Có điều lúc này, dỗ lìn không lại đi quan tâm thiếu nữ phức tạp tâm lý, bởi vì bầu trời xa xăm bên trong xuất hiện màu đen điểm nhỏ. đó là tật phong lĩnh chiến đấu phi thuyền. Thần sắc hắn nhất thời nghiêm nghị, đối bên người cận vệ nói, khởi động ma lực tâm chắn. Mặc dù là đến xem khói hoa, nhưng nếu như bị khói hoa cho làm thương liền không tốt. Mấy cái cận vệ nhận được mệnh lệnh hậu, lập tức tách ra ba phương hướng. ở này không trung hoa viên ba cái trong góc xuyên nhập ma lực tâm chắn phát sinh khí. Này phát sinh khí chính là một cái to bằng cánh tay, dài một mét gậy, mỗi một cây gậy bên trong đều trang đều trang bị siêu cấp ma lực nguyên. Ba cái phát sinh khí lẫn nhau phối hợp, năng sản sinh một cực kỳ mạnh mẽ tâm chắn Bên ngoài giới phổ biến sử dụng pháo viên đạn. Coi như hơn 30 chiếc chiến đấu phi thuyền đồng thời vây công này không trung hoa viên, cũng không cách nào đột phá tâm chắn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đây căn bản không phải một thời đại kỹ thuật, hai người ở ma lực phát ra quy mô trên trên lệch lại như là trên địa cầu vũ trụ văn minh cùng hành tinh văn minh như thế to lớn. Ma lực tâm chắn phát sinh khí rất nhanh sẽ lắp đặt được, sau đó khởi động, ma lực dâng lên mà ra, một tầng hầu như nhạt không thể nhận ra màu tím mây khói trên không trung hoa viên chu vi hình thành, đem hoa viên vững vàng bảo vệ. Lệnh đùa làm sao? Vợ giận y ca cẩn thận hỏi. còn lệnh đùa nhưng là thân mật người đối rộ lìn xưng hô nàng cảm giác được không khí sốt sắng nàng mặc dù biết tật phong lĩnh muốn đối phó tiễn diệp lĩnh nhưng vậy rốt cuộc chỉ là suy đoán nhưng không cách nào báo trước chiến tranh chân chính phát sinh thời gian đặc biệt là lúc này vậy là đở gờ giờ lanh chúa còn mang theo nàng du lãm lang sơn thành toàn bộ thành thị bầu không khí càng là một mảnh ôn hòa nàng liền căn bản không hướng về chiến tranh đi tới nghĩ chỉ cho rằng đây là phổ thông du ngoạn. nhưng tình huống bây giờ thật giống không thích hợp lắm dỗ lìn chỉ chỉ bầu trời xa xa bên trong chậm rãi lớn lên điểm đen cười nhặt nói xem nơi đó tật phong lĩnh phi thuyền đến, đến rồi vợ dần nghỉ cả quay đầu nhìn lại giật nảy cả mình sợ hãi nói trời ạ quả nhiên là bọn họ làm sao bây giờ lẹn đồ ngươi có chuẩn bị đúng không dỗ lìn gật đầu kiên trì chờ một lát giữa bầu trời điểm đen không ngừng lớn lên hiện ra rõ ràng ngoại hình hai bên trong mang hồng phi thuyền chính là tật phong lĩnh phi thuyền phong cách những này chiến đấu phi thuyền xếp thành chỉnh tề tạo đội hình hiện ra giữ tợn răng nanh, theo khoảng cách tiếp cận phi thuyền lúc phi hành phát sinh tiếng ông ông liền thành một vùng ở nhìn như hảo không để phòng lang sơn thành bầu trời tàn phá liền như mánh hổ dích đảo, nhưng là lẹn đồ ngài phi thuyền đây Vợ giậnỷ cả chỉ cho rằng Dỗ lìn ở kín đáo chuẩn bị ứng đối phi thuyền chiến đội, nhưng là đến hiện tại, mắt nhìn đối phương liền muốn bắt đầu nã phá bên kích, Tiễn Diệp Linh phi thuyền nhưng một chiếc cũng không có xuất hiện, nàng thực sự có chút hoảng rồi. Ở thế giới này, chỉ có phi thuyền mới có thể đối kháng phi thuyền, hầu như đã thành thưởng thức, nhưng này thưởng thức vào hôm nay cũng bị đánh vỡ. Dỗ lìn lắc đầu nở nụ cười, hắn không trả lời thiếu nữ vấn đề, chỉ là nhìn không ngừng tiếp cận Lang Sơn thành phi thuyền, bắt đầu yên lặng đến ngược, 1800 m 500m, 200m. Hắn biết rõ ma lực pháo cũ trận phạm vi cảnh giới. mà đối phương đang nhanh chóng tới gần cảnh giới trong vòng. nhìn thiên không bên trong phi thuyền, bọn họ vẫn duy trì này phi hành tạo đội hình, tốc độ không có biến nhanh cũng không thay đổi chậm, căn bản không ý thức được nguy hiểm đến. lẹn đùa, bọn họ muốn bắt đầu công kích. Vợ dần nghỉ cả kinh ngạc thốt lên lên, nàng phi thường rõ ràng chiến đấu phi thuyền uy lực, pháo cùng cơ pháo luân phiên công kích hạ, năng trong nháy mắt phá hủy đem một tòa kiến trúc phá hủy, nếu như nhắm vào thành thị then chốt kiến trúc, tỷ như thị chính đại sảnh, tỷ như quân doanh, như vậy một tạo đội hình năng dễ dàng để một thành thị bại liệt. dỗ lin cơ nhạt trong miệng thấp giọng nói. ầm, bay ở phía trước nhất cái kia chiếc phi thuyền liền nổ tung, nó không hiểu ra sao liền trở thành một trái cầu lửa thật lớn, mảnh kim loại trùng quanh lấp áp, nổ tung hình thành không khí sóng trùng kích mắt trần có thể thấy, toàn bộ phi hành tạo đội hình trong nháy mắt bị quái dày. Tiểu cũ trên phi thuyền, ma lực chỉ dùng đến phi hành, bởi vì trên phi thuyền ma lực hạt nhân thực sự quá mức là hậu, ngoại trừ phi hành tiêu hao ở ngoài, căn bản là không có cách cung cấp cái khác tiêu hao, càng không cần phải nói chống đỡ lấy đại tiêu hao ma lực tâm chắn Trên thực tế, lúc này thánh địa, ngoại trừ do lỉnh tiễn diệp lĩnh, còn không ai nắm giữ thành thục ma lực tâm chán kỹ thuật. Hiện tại phi thuyền bị ma lực pháo đánh tới nhất áo, mặc cho thiết giáp cỡ nào thâm hậu, phi hành ma lực hạt nhân sẽ ngay lập tức tiêu hủy. Sau đó gợi ra các loại xích nổ tung, cho đến trở thành một trái cầu lửa thật lớn mới thôi. Đây chỉ là bắt đầu. Theo sát, cái khác phi thuyền cũng bắt đầu nổ tung. Xem ra vô duyên vô cớ, lại như là trong không khí có một bức vô hình trong suốt núi lớn, mà những này phi thuyền phi phi, đột nhiên đụng vào trên vách núi. Trong khoảnh khắc thì có 15, 16 chiếc phi thuyền nổ tung, còn lại phi thuyền chịu đến to lớn kinh hãi, bắt đầu ở trên bầu trời trùng quanh bay loạn, thậm chí muốn chạy trốn. Nhưng loại này kiểu cũ phi thuyền tốc độ thực sự thái chậm, một giây 200 trăm mét, xa không đạt đến ma lực pháo cụ trận phản ứng cực hạn. Tuy rằng bọn họ đang lẩn trốn, nhưng vẫn chạy trốn hóa thành hỏa diễm khói hoa vận mệnh. Dầm dầm dầm dầm giữa bầu trời xuất hiện liên tiếp quả cầu lửa, lại như là từng cái từng cái đắt giá dị thường khói hoa, không liệt bên trong lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hoa lệ. Có một chiếc phi thuyền ở hoa viên phụ cận nổ tung, chút xuống mảnh kim loại có một ít lấp bắp đến không trung hoa viên trên, lại bị tấm chắn dễ dàng ngăn trở, màu tím mây khói bình thường ma lực tâm chắn né qua từng đạo từng đạo rực rỡ hào quang. hào quang bên trong lận chứa khó mà tin nổi ngưng tụ ma lực miễn cưỡng đem lắp bắp mà đến mảnh kim loại cho bốc hơi lên thành kim loại hơi nước vợ dần ỷ cả đã bị kinh ngạc đến ngây người nàng nhìn trong không trung những kia cấp tốc tắt quả cầu lửa trời mới biết hỏa cầu này tiền thân nhưng là chiến lược cấp bậc chiến đấu phi thuyền a bây giờ liền như thế không có chút ý nghĩa nào nổ tung, nàng trong lúc nhất thời không chịu nhận năng không chỉ là hắn toàn bộ hoa viên trên người thậm chí bao gồm rỗ lỉn cận vệ cũng đều bị này tấm cảnh tượng cho chấn động ở lại sững sở hồi lâu nàng mới từ này đáng sợ cảnh tượng bên trong phục hồi tinh thần lại run giọng hỏi Đây là Lam Bảo Học viện phát minh vũ khí mới sao? Đương nhiên. Dỗ lìn gật gật đầu, nhìn giữa bầu trời bắt đầu kết thúc hoàng hôn rực rỡ hòa cầu, cái này hỗn loạn cựu thế giới nên kết thúc. Năm năm này, hắn vẫn ở tích chữ của cải, tích lũy kỹ thuật ưu thế, còn một khắc không ngớt ở sáng tạo dư luận ưu thế. Đến hiện tại, này đập lớn bên trong đã chứa đầy thủy, vạn thạch cự cũng đã mở ra huyền, thời cơ đã thành thủ, là thời điểm mở ngăn thả ra thủy triều, đổi thiên địa. Chưa xong con tiếp. Chương 539, diệp linh thần khí. Từ khi thế giới bản nguyên ý thức thức tỉnh sau khi Thánh địa cũng đã cơ bản đình chỉ mở rộng, mười mấy năm qua, toàn bộ thánh địa phạm vi thì càng là trì trệ không tiến. Thánh địa lại như là một bị xương trắng bao phủ vây quanh yếu đuối bất khí, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan. Ở mảnh này trong thánh địa, ngoại trừ tân quật khởi tiễn diệp lãnh địa ở ngoài, còn có năm khối lãnh địa, phân biệt là ạn Vịn Quốc Vương ba cái dòng, roi, phía nam gu đạn kẻ đại tướng, còn có cuối cùng một chỗ, cũng là nhỏ nhất một chỗ, nhưng là một người tên là Leicester thần quyến giả mở ra, gọi Bạch Vân lĩnh, chu vi không tới 200 km. ở nổ vịt cái này quốc vương con trai này lòng tham đối phó tiến diệp lính thời điểm quanh thân đại các lãnh chúa liền trong bóng tối quan tâm chiến cuộc phát triển khởi đầu các lãnh chúa đều cho rằng này sẽ là một hồi kéo dài đại chiến ít nhất phải mấy tháng song vương mới có thể triệt để phân ra thắng bại nhưng sự thực nhưng đại đại này ngoài dự đoán mọi người nổ vịt 30 chiếc chiến đấu phi thuyền nhảy vào tiến diệp lính hậu liền cũng không còn đi ra theo sát biến mất nhưng là nổ vịt mặt đất lính tác chiến tiến diệp lĩnh lại như một đáng sợ vực sâu nuốt chửng tật phong linh hết thể chiến sĩ sau bốn tiếng Tập phong lĩnh đô thành nhỏ hệ xỉn chờ bầu trời xuất hiện tiến diệp lĩnh chiến đấu phi thuyền. Nay phi thuyền tốc độ cực nhanh, trang bị vũ khí đáng sợ, trong khoảnh khắc liền đánh hạ họ hệ xỉn chờ thành. Nay toàn bộ quá trình chiến đấu, hầu như chính là năm đó vệ lạn đỡ gở giở công chiếm sói hoang bạo phiên bản. Chiến thuật rất đơn giản, chẳng khó khăn gì, nhưng khen chút là không ai biết vệ lạn đỡ gở giở là làm sao phá hủy nổ vịt 30 chiếc chiến đấu phi thuyền, thậm chí Lang Sơn thành người cũng không rõ ràng lắm. Lang Sơn thành cư dân ấn tượng chính là tựa hội có quang từ mặt đất xạ hướng thiên không, sau đó trên trời phi thuyền liền nổ tung. trong toàn bộ quá trình không nghe thấy mặt đất bất kỳ địa phương nào chuyển đến bất kỳ tiếng tháo. điểm này để quan tâm chiến cuộc tất cả mọi người đều là hãi hùng kiếp vía đương nhiên mặc kệ người ngoài làm sao nghĩ dỗ lìn cũng đã chiếm nổ vịt lãnh địa còn nổ vịt tên kia mất tích cứ may mắn còn sống sót tật phong lĩnh chiến sĩ nói hắn tới một chiếc chiến đấu phi thuyền tham gia chiến đấu như thế nhìn tới hắn nên chết ở lang sơn thành phi thuyền nổ tung bên trong cái tên này tử thật là thẳng thắn chiếm tật phong lĩnh dỗ lập tức bắt đầu thu nạp tân lãnh địa kỳ quái chính là làm dỗ lìn tiêu hóa chiến công thời điểm quanh thân mấy đại lãnh điệp nhưng là hiếm thấy bình tĩnh không có như dị vãng như vậy đập ra đến sấn loạn tranh đoạt mãi cho đến nửa tháng sau dỗ lìn bước đầu khống chế tân lãnh điệp thành công đem tiễn diệp lĩnh tích mở rộng đến tám trăm km thời điểm quanh thân các lãnh chúa mới có tin tức chuyển đến những người này dĩ nhiên đồng thời bái phỏng dỗ lìn tân lĩnh bọn họ đến rất gấp tin tức chuyển đến thời điểm các lãnh chúa cười phi thuyền đã đến tật phong lĩnh đô thành nhỏ hệ xìn trơ ngoại thành không tới năm mươi dặm địa phương những lãnh chúa này đánh liền phỏng vấn tên tuổi ngoại trừ cần phải hộ vệ ở ngoài không có mang bất kỳ sức chiến đấu. nghe được tin tức này thời điểm dỗ lìn đang cùng nổ vịt lãnh địa bên trong thành thị mấy cái chính vụ quan thảo luận lãnh địa bên trong tài chính tình huống hắn một hồi cười ra tiếng đối chính vụ quan cười nói dĩ nhiên đồng thời đến xem ra này thời gian nửa tháng lý bọn họ khẳng định là tốt hay thương lượng quá chính vụ quan môn chỉ là cười cũng không tiếc lời bọn họ đối cái này tân lãnh chúa tính khí còn không thăm dò rõ ràng không dám tùy ý đùa dỡn dỗ lìn cũng không chỉ nhìn bọn họ trả lời hắn suy nghĩ một chút đối truyền lệnh quan đạo như vậy đi ngươi đi thông báo mỗi cái lãnh chúa liên nói rõ trên trời ngọ ta hội tiến hành một trận chiến đấu diễn luyện giải thích cặn kẽ ta tiến diệp linh đánh rơi nổ vịt phi thuyền toàn bộ quá trình ta nghĩ bọn họ khẳng định đối này cảm thấy hứng thú những lãnh chúa này dĩ nhiên năng đồng thời lại đây thậm chí không để ý chính mình an nguy này đủ để chứng minh các lãnh chúa đã thông qua chính mình con đường được một chút tin tức từ những tin tức này bên trong những lãnh chúa này hẳn là suy đoán ra một số đáng sợ đồ vật điều này làm cho bọn họ đạt thành nhận thức chung bọn họ đạt thành ra sao nhận thức chung đây dỗ lìn không rõ lắm hắn cũng không cần rõ ràng thông qua ngày mai chiến đấu diễn luyện Hắn tin tưởng những lãnh chúa này ý nghĩ nhất định sẽ hướng hắn hy vọng phương hướng phát triển. Nghĩ rõ ràng những này, hắn liền đem chuyện này tạm thời thả xuống. Tiếp theo đối chính vụ quan đạo. Được, rồi cái kia đã là chuyện ngày mai. Chúng ta hiện tại muốn làm là làm rõ ta tân trên lãnh địa đến cùng có cái gì. Chính vụ quan hai mặt nhìn nhau, các lãnh chúa tập thể trước đến bái phỏng. Đây chính là đại sự à? Làm sao này tân lãnh chúa nhưng cùng người không liên quan tự. Dựa theo lẽ thưởng, không phải nên lập tức tiếp kiến sao? Làm sao? Có vấn đề gì không? Tiếp tục à? Ngươi, ngươi tiếp tục hướng về ta báo cáo Hồng Sam thành tình huống. mới vừa rồi còn không nói đây nếu những lãnh chúa này không có mang đội đến nói rõ là nghĩ đến đàm phán hơn nữa chủ động tới đàm phán đã như vậy hắn thích hợp nâng lên hạ tư thái cũng không phải việc xấu được rồi chúng nhân không thể nào hiểu được tân lãnh chúa ý nghĩ chỉ có thể tiếp tục trước công tác Liên như thế vẫn bận lục đến đêm khuya dỗ lìn vẫn cùng người không liên quan bình thường đi nghỉ ngơi suốt đêm không nói chuyện sáng ngày thứ hai thời điểm dỗ lìn ăn xong bữa sáng sau khi liền trực tiếp ra khỏi thành đại khái nửa giờ sau liền đến ngày hôm qua định tốt chiến đấu diễn luyện nơi dỗ lìn đến đầu thời điểm nơi này đã đình đầy đủ loại kiểu dáng cơ giới luân xa, từng cái từng cái hoặc đầu bạc, hoặc tráng niên các lãnh chúa ở hộ vệ mình bảo vệ cho, lo lắng chờ đợi, chờ dỗ lìn xuất hiện thời điểm. rất nhiều lãnh chúa trên mặt đã hiện ra cực kỳ bất mãn vẻ mặt. có lãnh chúa đi tới, tựa hồ gu đản kẹ đại tướng, hắn lạnh lùng nói, ngươi chính là vệ lãm đờ gờ giờ. phụ thân ngươi khi còn tại thế tử sẽ không như thế thất lễ ta, ngươi như thế từ nơi nào học được tính xấu. dỗ lìn nhưng là khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt nhưng là lạnh lẽo, trực nhìn chằm chằm gu đản kẹ con mắt, gu đản kẹ. ta cảm thấy ngươi nên vui mừng cha của ta mãi đến tận bị người đánh hắt thương thời điểm đều tín nhiệm ngươi bằng không ngươi sợ là sớm đã thượng thiên quốc gu đàn kệ mật mưu ám sát kẹo lẹt nguyên soái này đã là một không phải bí mật bí mật hiện tại dỗ lìn thân thể này về lạn đở gờ giờ là con trai của kẹo lẹt hắn vừa nói như thế gu đàn kệ run lên trong lòng cũng lại nói không được đương nhiên dỗ lìn hiện tại cũng sẽ không giết hắn như thế làm phi thường không công khôn an nhân vì cái này gu đàn kệ nếu dám đến nói rõ hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất giết hắn Không phù hợp đạo nghĩa, rất có thể sẽ đem Gu đạn Kệ lãnh địa đẩy hướng về phản diện. Hắn như thế làm còn có một cân nhắc, đó chính là hắn cùng Gu đạn Kệ trong lúc đó thù giết cha cũng không phải những lãnh chúa này trong lúc đó duy nhất cửu hận. Bởi vì hắc ám chi chủ cái dày, hầu như hết thảy lãnh chúa trong lúc đó đều có không thể giải thù hận, nhưng thù hận vật này, ngươi thực đưa nó coi là chuyện to tát thời điểm, ngay lập tức sẽ bị nó khống chế. Nhưng nếu như ngươi có thể đem hắn thả xuống, như vậy sẽ trời cao biển rộng. Nhưng thả xuống cửu hận là cần đại trí tuệ. Dỗ Lin ý đồ là kết thúc thánh địa chinh chiến. muốn cho hết thể lãnh chúa đều thả xuống lẫn nhau trong lúc đó cựu hận vậy thì từ hắn làm lên đi hắn không lại để ý tới cái này đại tướng một đường đi tới trên mặt mang theo lễ tiết tính mỉm cười cao giọng nói ta chưa từng thấy cha của ta nhưng ta xem qua hắn tự tay viết nhật ký ở nhật ký trên cha của ta nói hắn đời này nguyện vọng lớn nhất là triệt để tinh chế thánh địa ở ngoài xương trắng nơi nguyện vọng này hắn chỉ hoàn thành một phần nhỏ đây là một tiết với làm con trai của hắn ta đem hết toàn lực hoàn thành phụ thân di trí nói tới chỗ này dỗ lì phía trước cách đó không xa mấy người lính ra hiệu lại Đối phương lập tức đem bên người một người cao lớn vật thể trên che đậy màn sân khấu kéo kéo xuống, màn sân khấu phía dưới là nhất đại hai ống ma lực pháo. Pháo nòng pháo có dài 3m 15cm, nòng pháo xem ra là thành thực, ở nòng pháo bốn vách tường trên năng nhìn thấy hứa phức tạp hơn tinh vi tia chớp phù văn. Giáng dấp của nó xem ra không giống như là pháo, cũng như là một cái đâm hướng về làm Thiên phủ văn lợi kiếm. Dỗ lìn đi tới ma lực pháo bên cạnh, cười nói: "Xem, đây chính là ta đánh rơi nổ vị chiến đấu phi thuyền vũ khí, ta nghĩ các ngươi khẳng định rất muốn kiến thức sức mạnh của nó, đúng không?" Các vị lãnh chúa cùng bên cạnh bọn họ, các quan lại con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm ma lực pháo. Trên mặt vẻ mặt rõ ràng mặt ngoài trong lòng bọn họ ý đồ. Có chút lãnh chúa trong mắt thậm chí toát ra loà muốn đem này pháo chiếm vì bản thân có. Bọn họ đều không lên tiếng, chỉ chờ dỗ lìn dựa theo ngày hôm qua ước định biểu thị này pháo lực lượng. Dỗ lìn cũng không để bọn họ đợi lâu, đối ngoài chăm thức một nhóm binh sĩ xếp đặt ra tay, bên kia binh lính liền mở ra bên người đặt nhất bài lồng sắt, trong lồng tre có đổ vật bay ra ngoài, nhìn kỹ, dĩ nhiên là từng con từng con cùng to như nắm tay tước điệu, Những này chim nhỏ bay ra lồng sắt hậu liền vọt lên bầu trời. sau đó cấp tốc vang ra tư tán chính khi mọi người đoán không ra rỗ liền ý đồ thời điểm trong hai liền nghe đến hí hí hí nhẹ vang lên đồng thời bọn họ liền nhìn thấy rỗ liền phía sau ma lực pháo hoạt lại đây pháo lấy khó có thể tưởng tượng độ linh hoạt bắt đầu xoay trọn nòng pháo góc độ cũng đang xoay tròn trong quá trình không ngừng trên dưới điều chỉnh đồng thời nòng pháo phía trước không ngừng né qua từng cái từng cái ám tử sắc tia sáng tia sáng này phi thường không nổi bật ở ban ngày thời điểm chỉ cần hơi không chú ý liền không nhìn thấy mỗi khi tia sáng phát sinh thời điểm trong không khí liền chuyển ra từng đám nhẹ vang lên âm thanh rất nhẹ Cũng không so với người bước đi tiếng bước trân trọng, cần phải cẩn thận nghe mới có thể phát hiện. Này không phải nhất làm cho nhân chấn động, theo sát, tất cả mọi người liền phát hiện một sự thực đáng sợ, có người không nhịn được la lên. Ta thiên, xem cái kia điểu, này pháo ở đánh điểu. Làm sao sẽ như vậy tinh chuẩn? Nã pháo tốc độ làm sao sẽ nhanh như thế? Phi thuyền nên làm sao tránh né Thật đáng sợ. Người này còn chưa hô xong liền nhìn thấy một con chim nhi bay đến phía sau đại thụ, mà ma lực pháo công kích tùy theo mà tới, khiến người ta trợn mắt ngoác mồm sự phát sinh chỉ thấy cái kia viên ngang eo thu đại thụ thân cây bên trong đống nhiên nổ tung thân cây đứt thành hai đoạn sau đó liền nổi lên đại hỏa trong khoảnh khắc chỉnh cây liền bị tiêu thành cho tàn này to lớn lực phá hoại nếu như không phải trước đó nhìn thấy ma lực pháo tồn tại phòng chừng mỗi người đều sẽ cho rằng đây là xét đánh kết quả đến lúc này dỗ lìn xoay người nhìn rõ ràng bị dọa đến mọi người đây chính là chúng ta đánh rơi chiến đấu phi thuyền vũ khí nó có cái tên là lôi thần chi kiếm chưa xong con tiếp chương 540, nước chạy thành sông thần thành báo thủ quân Ma lực pháo uy lực độ chính xác đều đại đại vượt qua các lãnh chúa đối pháo tưởng tượng một hồi đem tất cả mọi người đều chấn động rồi dỗ lìn nhưng còn hiềm lực chấn nhiếp độ không đủ bắt đầu phóng to pháo khoan lác hắn chậm rãi mà nói ta ngày hôm nay muốn nói đúng lắm giống như vậy lôi thần chi kiếm chúng ta có ít nhất hơn 1.000 nghìn đài kỳ thực tính toán đâu ra đấy chỉ có 50 mươi đài không tới đồng thời còn đang không ngừng tăng nhanh sửa đổi không ngừng có loại nhỏ ma lực pháo đã trang bị đến chúng ta tiễn diệp lĩnh tối chiến đấu mới trên phi thuyền đồng thời bắt đầu liệt trang ta quân đội sự thực là chính đang thí nghiệm thuận tiện nói một tiếng. Loại này chiến đấu phi thuyền tốc độ đã vượt qua âm thanh, ta nghĩ các ngươi khẳng định không thích đối mặt nó. Một đám người không có gì để nói. Này cái gọi là lôi thần chi kiếm nhất làm cho nhân chấn động không phải hắn uy lực, uy lực này phổ thông pháo cũng năng đạt đến. Đáng sợ nhất chính là sự công kích của hắn tốc độ cùng độ chính xác. Vật này nếu như dùng tới đối phó hiện hữu chiến đấu phi thuyền, căn bản là không có cách nào tránh né. Nói cách khác, bọn họ nắm ở trong tay coi như chiến lược binh khí chiến đấu phi thuyền, đối bây giờ Tiễn Diệp lĩnh tôi nói chỉ là bất cứ lúc nào có thể đánh rơi mục tiêu sống. càng không cần phải nói bọn họ còn khai phá ra mới nhất phi thuyền tốc độ dĩ nhiên năng vượt qua âm thanh điều này khiến nhân nghị cũng không dám nghĩ tới a nếu như đây chỉ là một hồi đột nhiên xuất hiện biểu thị các vị lãnh chúa khả năng vẫn không có như thế chấn động nhưng hiện tại này biểu thị là xây dựng ở nhất phen thắng lợi bên trên trong đó làm làm nền chính là dòng dã một tật phong lĩnh sự thực đã chứng minh tiễn diệp lĩnh lãnh chúa vũ khí lực lượng vậy thì không thể không khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng biểu thị trong nơi mỗi một cái lãnh chúa đều là sắc mặt như cho nguội một bộ hồn bay phách lạc giá dấp thật lâu nói không ra lời Dỗ liền biết hiệu quả đặt đến, hắn quay đầu nhìn đã tóc trắng phơ gu đàn kẹ đại tướng, có ý riêng nói rằng, ngày hôm nay, các ngươi trước đến bái phòng lãnh địa của ta, là ta khách mời, ta sẽ không đối với các ngươi bất luận người nào độc thủ. Tức khiến các ngươi bên trong có người đã từng sát hại cha của ta. Nhưng chờ lần này bái phòng sau khi, ta sẽ bắt đầu hoàn toàn mới chinh phục. Gu đàn kẹ đại tướng nghe hiểu câu nói này, bước chân của hắn lảo đảo một cái. Cả ngươi đột nhiên già đi 10 tuổi. Có thể hiện tượng, đợi được lần này bái phòng kết thúc. Hắn lánh địa nhất định sẽ gặp phải vệ lạng đờ gờ dở công kích, nói không chắc ở trong khoảnh khắc sẽ dẫm vào nổ vịt bi kịch. Gu đàn kẹ đầu tiên là tuyệt vọng, sau đó nhưng có nổi giận phừng phừng đi ra, hắn đến cùng là đại tướng, tâm tính kiên nghị, kinh lịch đã kích sau khi, ngay lập tức sẽ xuất hiện đàn hồi, đáng chết, người không cho ta dễ chịu, ta liền để ngươi cái gì cũng không chiếm được. Hắn quyết định cá chết lưới rách, sau khi trở về liền đem kẹo lẹt thành đem phá hủy, hết hệ cơ giới nhà xưởng đều nổ, vùng mỏ cũng đều nổ sụp, để tiểu tử này tiếp thu một vùng phế tích. Dỗ nghe lời đoán ý. dễ dàng từ gu đạn kệ trong mắt nhìn thấy cái kia một tia quyết tuyệt trong lòng thở dài làm người vẫn là làm việc vẫn không thể thái tuyệt ta ngươi nhất tuyệt làm cho người khác không có đường sống kết quả rất khả năng chính là lưỡng bại câu thương mà đây là rổ lìn tối không muốn nhìn thấy hơn nữa hắn hiện tại tiễn diệp lĩnh cũng không phải là cường đại đến vô địch mức độ rất nhiều vũ khí mới vẫn không có thành quy mô nếu như mỗi cái lanh chúa thật muốn phản đối hắn vậy cũng là một cái phi thường vướng tay chân sự hắn tiếp tục nói các ngươi cho rằng ta hội chinh phục các ngươi đúng không hết thể lãnh chúa đều là trơ mặc trong lòng đã ngầm thừa nhận rổ lìn có mạnh mẽ như vậy lực lượng, đương nhiên phải thống nhất thánh địa, đổi làm bọn họ cũng giống như vậy. Lại không nghĩ rằng Dỗ Lìn lắc lắc đầu, "Không, các ngươi sai rồi." Vậy thì ra ngoài nhân ý liêu. Các lãnh chúa đều ngẩng đầu nhìn Dỗ Lìn, không biết hắn muốn làm gì. Dỗ Lìn nghiêm túc nói, "Ta trước sau nhớ tới phụ thân di chí, ta cũng không hy vọng ở chúng ta nhân tộc bên trong nhiều tạo vết chóc. chúng ta nhân tộc đại địch trước sau ở thánh địa ở ngoài xương trắng nơi, là ẩn dấu ở trong đó thành lần nhân đế quốc. Chúng ta nếu như bởi vì nội loạn trở nên nhỏ yếu, đối phương sẽ tấn công vào đến, diệt vong chúng ta toàn bộ chủng tộc." vì lẽ đó ta phải đi một cái hoàn toàn mới con đường ta hy vọng mọi người chúng ta có thể lại một lần nữa liên hợp lại khôi phục đi qua vinh quang trọng chinh vực sâu chinh phục thần lằn nhân đế quốc đem thần vinh quang tung khắp cả toàn bộ thế giới mỗi cái lãnh chúa hai mặt nhìn nhau đều là cảm thấy bất ngờ nhưng những năm này dù tổng quản vẫn ở các nơi trên thế giới tuyên truyền vệ làn đờ gờ trí hướng đối vệ làn đờ gờ thuyết pháp này bọn họ cũng không không phải không có cách nào tiếp thu cẩn thận ngẫm lại lại phát hiện vệ làn đờ gờ như thế làm tựa hồ chuyện đương nhiên thoải mái sau khi mỗi cái các lãnh chúa trong lòng đều xuất hiện một tia ý động Tranh chiến vực sâu, thu được thần quyến, này đã từng là trong thánh địa mỗi người ngóng trông cuối cùng vinh quang. Cho dù trải qua 15 năm lắng động, bây giờ nhắc tới, nhắc lên vẫn cứ khiến người ta sản sinh nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Chỉ là bọn họ tất cả mọi người trong lúc đó hoặc nhiều hoặc ít đều có khó có thể tiêu tan thù hận. Lúc này muốn thả xuống tất cả những thứ này, một lần nữa liên hợp lại cùng nhau, sao có thể có chuyện đó? Giữa bọn họ tín nhiệm đã sớm không còn sót lại chút gì à? Nếu như ở tranh chiến vực sâu thời điểm, bị cái khắc lãnh chúa ở sau lưng cắn một cái làm sao bây giờ? Đống nhiên Bạch Vân lĩnh lãnh chúa Leicester đứng dậy. vệ làn đỡ gờ rơ lãnh chúa ta đồng ý tùy tùng ngài bước chân lây xét tơ hơn 40 tuổi nhưng hắn đã hiển lộ hết vẻ dàn mua ngẫm lại cũng là ở hết thể đại lãnh chúa bên trong hắn nhỏ yếu nhất ai cũng có thể bắt nạt hắn hắn muốn kinh doanh tốt lãnh địa còn muốn ở mỗi cái lãnh địa chơi cân bằng thuật gánh chịu áp lực to lớn nhất tâm sự nhiều nhất tự nhiên lão nhanh nhất tiếng nói của hắn để chúng lãnh chúa ngạc nhiên lây xét tơ nhưng lập tức chuyển đổi nhân vật bắt đầu vì là rộ lìn làm nổi lên thuyết khách hắn quay đầu nhìn các vị lãnh chúa hỏi ngược lại các ngươi còn do dự cái gì xác thực Thần lần nhân đế quốc gần nhất vẫn không có tiến công thánh địa, nhưng bọn họ tại sao phải làm như vậy? Đây nhất định là ma thần ý chí, những này đê tiện thần lần nhân liền nhìn chúng ta lẫn nhau nội đấu, vẫn đợi được chúng ta suy yếu nhất thời điểm, bọn họ đại quân điều động, chúng ta nên làm gì chống đối? Mọi người lặng lẽ, đạo lý này ai đều hiểu, chính là nội chiến thành quán tính, tích lũy thù hận thực sự thái hơn nhiều, vẫn không phát quay lại, mãi đến tận hiện tại, trong thánh địa xuất hiện một hầu như hoàn toàn không có cách nào phản kháng tiến diệp lĩnh. Tiến diệp lĩnh lực lượng đã mạnh mẽ dọa người mức độ, phản kháng chính là bị chinh phục. vậy thì như một bàn lạnh leo nước lạnh tưới vào hết thể lãnh chúa trên đầu, rồi diện bọn hắn sương vương sương bá da thâm, laser đầu góc rất dễ sử dụng, hắn lại đưa ra một nhằm vào lẫn nhau tín nhiệm kiến nghị, ta kiến nghị, chúng ta tạo thành một đồng minh, vì là những kia huynh đệ đã chết báo thù, đi thẩm phán cái kia gây xích mích ly gián ma thần, hết thể ruồn bỏ đồng minh người, đều sẽ gặp phải đồng minh những người khác vây công, mãi đến tận hắn bỏ mình tộc diệt mới thôi. đây là dỗ liền cái thứ nhất minh hiếu, dỗ liền nhạc như vậy, hắn vỗ tay đồng ý nói, đồng minh là ý kiến hay, chúng ta thành lập thần thánh minh nước, lập xuống lời thề, ở thần chú ý hạ. cộng đồng trinh chiến vực sâu đồng minh quân đội liền cứ gọi thần thánh báo thủ quân lây đi theo là một khả năng chuyển biến tốt một hồi đánh thức bị đáng sợ ma lực pháo chấn động các vị lãnh chúa đúng cái này vệ làn đờ gờ đã nắm giữ không cách nào chống lại sức mạnh tuyệt đối hắn muốn chinh chiến vực sâu nhất định sẽ quét sạch hết thẻ uy hiếp cùng cản trở cùng với trải qua một hồi không có phần thắng chút nào chiến đấu sau gia tộc suy tàn, không bằng theo hắn thu được trinh chiến vực sâu vinh quang càng quan trọng chính là bãi tổng quản nhiều năm tuyên dương công lao mọi người tại đây cũng giải vệ làn đờ gờ người này người này tuy rằng tuổi trẻ nhưng hắn vẫn là dãng quy củ, hơn nữa cũng không tàn nhẫn vệ giết, hắn như thế năm làm ra sự đã đầy đủ chứng minh điều này. Hơn nữa, hắn cùng cha của hắn kẹo lẹ không giống nhau, kẹo lẹ độc đoạn chuyên hành, tuy rằng có chinh phục vượt sâu to lớn công lao, nhưng lực tương tác cũng không mạnh, nhưng cái này vệ lặn đỡ gờ giờ nhưng yêu thích vị quyền, chỉ cần hắn đưa ra tín nhiệm, cái kia trừ phi ngươi phản bội hắn, bằng không hắn sẽ vẫn tín nhiệm ngươi. Nếu không phải là bởi vì những này tính cách đặc chất, vào lúc này làm hắn giết thủ cha nhân gu đạn kẻ căn bản liền không dám tới bãi phòng hắn. Thử nghĩ vệ làn đỡ gờ giờ giống như nổ vị thích giết chóc. vào lúc này gu đàn kệ e sợ đã sớm bị băm thành tám ảnh lấy vệ làn đờ gờ giờ người như vậy dẫn đầu thành lập liên minh có hắn sức mạnh to lớn cùng dày rộng nhân phẩm làm bảo đảm nên có thể tín nhiệm cũng đủ để thành đại sự ở đây lãnh chúa đều là khôn khéo nhân một phen suy tính sau khi thứ hai âm thanh người thứ ba âm thanh xuất hiện trong trước mắt ở đây lãnh chúa thậm chí ngay cả hạn vĩnh quốc vương trưởng tử đều phục tùng ngoại trừ gu đàn kệ bên ngoài tất cả mọi người thừa nhận rỗ lỉn mình quân thủ lĩnh địa vị gu đàn kệ kỳ thực cũng muốn cùng chỉ là hắn đến cùng giết phụ thân của vệ làn đờ gờ giờ. Điều này làm cho hắn không có quay về chỗ trống, coi như sẽ mặt xuống đi theo, cũng sợ sẽ gặp phải dỗ linh từ chối. Dỗ linh lại không đã quên hắn, hỏi: "Như vậy ngươi đây, Gu Đản Kệ, ngươi như vậy trầm mặc, là chuẩn bị cùng ta đối kháng sao?" "Không, không phải như vậy." Gu Đản Kệ liền vội vàng lắc đầu, "Chuyện cười à, như vậy vũ khí đáng sợ, hắn làm sao đối kháng? Này không phải muốn chết sao?" Dỗ linh biết hắn lo lắng, nghiêm nghị hứa hẹn: "Ta biết, những năm này, giữa chúng ta đều có thật nhiều thù hận, nhưng lúc này, nhưng đều nên thả xuống. Ở đây, ta đưa ra ta hứa hẹn, chí ít ở tiêu diệt thản là nhân đế quốc tinh chế toàn bộ xương trắng nơi trước ta sẽ không cùng gu đẳng kệ tính toán phụ thân cứu hận gu đẳng kệ ngẩn ra sau đó đại thở ra một hơi theo sát chính là cảm thấy xấu hổ hắn như thế cao tuổi rồi khí lượng cùng kiến thức nhưng còn không bằng một người thiếu niên những năm này đều sống đến cầu trên người hắn cúi đầu không dám nhìn vậy lản đờ gờ dở con mắt nếu như vậy ta đồng ý đi theo ngươi hơi dừng một chút gu đẳng kệ lại lui một bước dài ta hội lui ra kẹo lẹt nguyên soái thành thị trở về chính ta đất phong dỗ lìn khẽ mỉm cười Kéo lẹn Nguyên Soái không chỉ có là cha của ta, hắn cũng là Trinh Chiến Vực Sâu tiên Phong. Ở Tinh Chế Vực Sâu trước, ta vĩnh viễn sẽ không độc chiếm Kéo Lẹn Thành. Kéo Lẹn Thành sắp trở thành chúng ta Thần Thánh Báo Thủ Quân xuôi Nam Tiến Công Vực Sâu, Trục Xuất Ma Thần To Lớn Nhất căn cứ liền như năm đó phụ thân ta làm ra như vậy. Tốt các lãnh chúa cao hứng lên, trong lúc nhất thời, phản phất lại trở về năm đó vinh quang hào quang màu vàng năm tháng. Chưa xong con tiếp, chương năm trăm trở lại tương lai, Thần Quốc, Dỗ Lin cùng Éo lần chính nhìn Thánh địa tình huống, làm thế gian đồng minh thành lập thành công. thần thánh báo thủ quân từ kẹo lẹt thành xuất phát lại một lần nữa đi đến vực sâu thời điểm hai thần đều cảm thấy xương trắng nơi thế giới nguyên lực xuất hiện to lớn rung động thời gian qua đi 15 năm gần như vắng lặng nguyên lực lại một lần nữa bắt đầu rồi sôi trào ta cảm giác được nguyên lực vui sướng dỗ lìn ở thế gian phân thân là thế giới con trai tuy rằng hắn cùng thế gian thân thể không có trực tiếp tinh thần liên hệ nhưng thân phận này để hắn đối nguyên lực cảm ứng biến đến mức dị thường mất cảm thế giới bản nguyên đối bây giờ tình huống dị thường thỏa mãn đại quân xuất chinh thời điểm là mùa đông khí trời lạnh giá liền dọc theo đường đi đều là ấm dương soi sáng liên gió lạnh đều nghỉ ngơi, vẫn cứ đem trời đông giá rét đã biến thành mùa xuân ấm áp. Nay hợp tình hợp lý, bởi vì lấy nhân tộc cơ giới lực lượng tới nói, thàn lằn nhân căn bản không có chống lại chỗ trống. Nếu không là như vậy, hắc ám chi chủ cũng sẽ không thân tự ra tay. Nhưng hiện tại, bị hắc ám chi chủ làm sụp đổ nhân tộc bị một lần nữa thống nhất, khó khăn nhất một bước đã hoàn thành, còn lại chỉ là nước chảy thành sông sự. Kéo lần nhìn thế gian tình huống, lắc đầu than thở, thàn lằn nhân đế quốc không hi vọng. Thời gian 15 năm năm, nhân đế quốc ngoại trừ thay đổi một đời hoàng đế ở ngoài, cơ bản không có gì thay đổi. bọn họ vẫn là ma thần tế tự cùng chiến sĩ tổ hợp vũ khí cũng vẫn là phụ ma đá rắn mâu như vậy tổ hợp đối kháng đã từng nhân tộc hỏa thương chiến sĩ vẫn được nhưng đối với kháng hiện tại lấy chiến đấu phi thuyền làm chủ nhân tộc chiến đội nhưng là một chuyện cười lấy dỗ linh cầm đầu ngũ đại lãnh chúa xuất lĩnh gần 200 chiếc chiến đấu phi thuyền đi đến vào vực sâu sương trắng nơi đối mặt loại này phi ở trên bầu trời cơ giới tạo vật thàn lăn nhân không có bất kỳ đối kháng kinh nghiệm kết quả mỗi một trận chiến đấu đều cơ hồ là nghiêng về một phía tàn sát liên chiến liên tiệp thánh địa địa bàn bắt đầu nhanh chóng mở rộng bởi vì công vân thân thần quyến giả không ngừng sản sinh thế gian tình thế nhanh chóng phát triển ở thần trong mắt thời gian 5 năm thoáng một cái đã qua 5 năm qua thánh địa tích mở rộng mấy lần chu vi đã đạt đến hơn 8.000 km chỉ cần đi lên trước nữa mở rộng hơn 1.000 km đường trực tiếp liền đến ma thần hệ sình tế đàn thế gian vệ lãng đờ gờ đã cùng vợ dân y kết hôn cũng dục có một con trai một con gái hắn hiện tại đã là hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ các loại tân kỹ thuật mang đến sức chiến đấu cùng không ngừng thắng lợi tích lũy to lớn danh vọng để địa vị của hắn trở nên không gì phá nổi. dân gian đã có để vệ làng đờ gờ đang vị thành vương tiếng hô xuất hiện đương nhiên đây chỉ là thế gian sự cũng không bị hai thần quá đáng quan tâm bọn họ quan tâm chỉ là đại thế thế cuộc đã không cách nào xoay chuyển hắc cám chi chủ nhúng tay mấy lần nhưng mang đến động tĩnh tiểu nhân nhỏ bé có thể quên có thể thấy được đối mặt cục diện như thế hắn cũng là lực bất tòng tâm Nguyệt thần éo lân cười nói thánh địa mở rộng thế giới bản nguyên lực lượng không ngừng mạnh mẽ đối hắc cám chi chủ sức đề kháng cũng đại đại tăng mạnh hắc cám chi chủ càng ngày càng không thể như lúc mới đầu như vậy thao túng thế cuộc trên thực tế liên tục không ngừng thắng lợi hạ Nhân tộc dân gian đã tích lũy một luồng vô cùng to lớn tư tưởng dòng lũ. Tuyệt đại đa số người tộc trong lòng liền một ý nghĩ, vậy thì là tinh chế thế giới này được thế gian của cải địa vị đồng thời càng tranh thủ thần sủng ái. Lúc này nhân tộc không phải đối ma thần không hề phong bị nhân tộc, đây là từ hắc gám chi chủ gây xích mích ly gián thủ đoạn bên trong rẽ ruổi đi ra nhân tộc. Tinh tình của bọn họ so với trước đây nhân tộc càng thêm rộng rãi, khoan dung. Bọn họ đối ma thần cực kỳ cảnh giác. Ở tinh chế thế giới cái này hùng vĩ mục tiêu khởi động hạ hắc chi chủ âm lưu thủ đoạn rất nhiều lúc căn bản là không có tác dụng. Dỗ Lin nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn thế gian vệ lạn đờ gờ giờ, cười nói: cám chi chủ đã thất bại, không bao lâu nữa hắn sẽ lui lại." Lại thời gian một năm thoáng một cái đã qua, thế gian thánh địa đã mở rộng đến hết xỉn tế đàn phụ cận, tế đàn đã bị nhân tộc tiên phong chiến đội phát hiện ra. Kẻ thu gặp mặt, thế giới nguyên lực chấn động, thậm chí trở nên hơi điên cuồng. Khích lệ này chi tiên phong chiến đội giống như bị điên công kích tế đàn. Lúc này chiến đấu phi thuyền cùng thần thánh báo thủ quân vừa thành lập thời điểm lại muốn tiên tiến một đoạn dài, tuy rằng ma thần tế đàn có lượng lớn vực sâu sinh vật trông coi. thàn làm nhân đế quốc tinh nhuệ nhất chiến đội cũng liệu mạng bình thường tung tay nhưng ở này một nhánh tiên phong đội liệu lĩnh đã kích hạ, vẫn cứ lấy hầu như toàn quân bị diệt đánh đổi phá hủy trong tế đàn ma thần pho tượng làm cho xỉn pho tượng ầm ầm ngã xuống thời điểm ở không cam lòng rít gào bên trong sức mạnh tổn hại nhiều ma thần bị thế giới bản nguyên trục xuất xương trắng nơi ma thần bị đánh đuổi, thàn làm nhân đế quốc tùy theo tăng vỡ toàn bộ thế giới nhân tộc nhất thời rơi vào to lớn vui sướng bên trong bỗng nhiên thần quốc bên trong có hảo quang lóe lên nhất cái mỹ phụ trung niên nhân từ trên trời giáng xuống là sinh mệnh nữ thần hóa thân giờ na đa si đi nữ sĩ. không còn là giả lập quang ảnh mà là thực sự thân thể hắc ám tri chủ cũng rời đi trên mặt nàng mang theo mỉm cười thắng lợi đây là mấy chục ngàn năm đến rộ mỉ dị sản kinh lịch to lớn nhất một lần thất bại ánh mắt của nàng chuyển hướng thế gian tiếp tục nói xương trắng nơi đã triệt để thức tỉnh xem nó bắt đầu thăng hoa ở thần trong ánh mắt trước mắt bên trong thế giới này tàn dư xương trắng cấp tốc tiêu tan hắc ám bị trục xuất toàn bộ thế giới trở nên nóng ánh long lanh phát sinh quang đến ở lên cấp trong quá trình nguyên lực sôi trào toàn bộ thế giới cũng bắt đầu rung động ở thần trong lỗ thai Năng nghe thấy rầm rầm rầm vàng trầm thanh, đây là thế giới này thoát ly vực sâu ràng buộc, Từ trong bóng tối thăng hoa thì động tĩnh, thế giới tầng ngoài cũng xuất hiện một chút nhỏ bé phản ứng. Có nhiều chỗ núi lửa bạo phát, có nhiều chỗ mặt đất xuất hiện cái nước, rất nhiều người bởi vậy chịu đến tổn hại, trở nên trôi ra khắp nơi thậm chí trực tiếp bỏ mình. Nhưng điểm ấy tổn thương đối lập cả người tộc tới nói không quá quan trọng. Ở hư không vô tận thị giác bên trong, liền nhìn thấy một phát ra ảm đạm hào quang bong bóng nhỏ chậm rãi rời đi cái kia hắc cám bọt khí tạo thành đại bờ biển, không ngừng hướng về trong hư không năng lượng tối rồi rào thần giới di động mà đi. Có điều. Sương trắng nơi kinh nghiệm lâu năm ma thần ăn mòn, năng lượng suy yếu. Lần này thăng hoa kéo dài thời gian cũng không lâu, thoát ly vượt sâu sau khi không lâu, toàn bộ thế giới liền đỉnh chỉ lên cấp. Ở hư không vô tận bên trong, sương trắng nơi là cách vượt sâu gần nhất mấy cái thế giới một trong. Nhưng này đã đầy đủ, toàn bộ thế giới đã thoát ly ma thần giằng buộc, dỗ lìn cùng éo lần cũng đều hoàn thành đối sinh mệnh nữ thần hứa hẹn, đến nữ thần thực hiện hứa hẹn thời điểm. Kéo lần không yêu cầu gì, thế giới đã lên cấp, nàng tân tín đổ đều ở thế gian, bởi vì nàng hỗ trợ thế giới này đối với nàng có to lớn hậu đái. cho nên nàng cuối cùng làm sinh mệnh nữ thần từ thần ở lại xương trắng nơi kinh doanh nàng ở thế gian tín ngưỡng trợ giúp thế giới này tiếp tục lên cấp cho tới dỗ lìn hắn nhưng chuẩn bị rời đi nơi này rời đi cái thời đại này trở lại tương lai đi ngươi thật sự quyết định sao sinh mệnh nữ thần hỏi nàng rất có chút đáng tiếc cái này tân thần nếu như chăm chú với phát triển sức mạnh của chính mình khẳng định rất nhiều tiền đồ thậm chí thành công vì là bất hủ giả khả năng đặc biệt là lúc này hắn ở thế gian tín ngưỡng kinh doanh tốt vô cùng tín đồ con số thậm chí đã vượt qua làm chủ thần nàng mỗi thời mỗi khắc thu hoạch tín ngưỡng lực lượng đầy đủ để rất nhiều thần nước cao đây là mục tiêu của ta cũng là tương lai của ta sinh linh hứa hẹn ta nhất định phải trở lại dỗ lìn đã sớm quyết định lấy hắn sức mạnh bây giờ hắn có thể vẫn chờ đợi nhưng như thế làm hắn không xác định chính mình kinh lịch 12 vạn niên thời gian sau khi vẫn cứ có thể duy trì ban đầu nội tâm như vậy trở lại tương lai hắn cũng đã là một người khác cái kia thì có ích lợi gì đây đang khi nói chuyện hắn ý niệm khẽ nhúc ních một phàm nhân hóa thân xuất hiện đột phá xương trắng nơi hướng về phương xa trở thế giới phóng đi cái này hóa thân chỉ có truyền kỳ lực lượng, đối rỗn liền tổng thể lực lượng cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, chỉ là vì đi vượng hoàng xạ tâm nguyện, đi tới cái này hóa thân sau khi, dỗ liền núi cái này thượng cổ thế kỷ liền lại không tiết đối. thần ý chí là vô cùng kiên định, quyết định con đường sẽ đi thẳng xuống, sinh mệnh nữ thần thở dài nói, được rồi, đi thôi, đi thôi, trở về đi thôi, trở lại ngươi cái kia thiên thương bách khổng trở đi thôi, nàng thủ nhẹ nhàng vung lên, một đạo nhỏ vụ điểm sáng từ trong tay nàng rơi ra đi ra, chậm rãi quay chúng quanh lên rỗn liền thân thể, xuyên qua cuồng bạo thời gian lưu tiêu tốn cần to lớn nguyên lực. kiểm chế ngươi hết thảy lực lượng, bảo vệ tốt thân thể của ngươi. Dỗ Lin theo lời làm theo, trí não, thần cách, hết thảy kiểm chế tín ngưỡng lực lượng tất cả đều dung hợp đến thân thể mình trên, hình thành một cao 5 mét màu vàng thần khu. Làm thần khu hoàn thành một chốc cái kia, chung quanh thân thể hắn nhỏ vụn quang điểm liền bắt đầu bình quân phân bố ở thân thể của hắn mặt ngoài, Dỗ Lin lập tức liền cảm thấy xung quanh cơ thể thời không chấn động lên. Thời khắc cuối cùng, hắn trong thai nghe được sinh mệnh nữ thần âm thanh, thời gian là trên thế giới kỳ diệu nhất sự vật. Nó do một cái một cái tuyến tạo thành, mỗi một điều thời gian tuyến trong lúc đó đều có to lớn bại xích lực lượng. cho dù là ta cũng không cách nào để ngươi hoàn toàn trở lại ban đầu thời gian tuyến ta chỉ có thể đưa ngươi đưa đến ngươi rời đi mò xạ luyện đại tiểu 3 năm sau khi then chốt tiết điểm trên nắm chắc tiết điểm này bằng không chờ đem rơi vào hát cám nay lời nói xong dỗ lý liền cảm thấy mình ở ngoài thế giới bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh không ngừng lưu động vậy thì cùng lúc trước hắn trở lại quá khứ thì cảnh tượng giống như lúc côn bạo thời gian lưu bắt đầu tiêu hao hắn thần lực điều này cũng cùng lúc trước như thế chỉ bất quá đương sơ hắn có thần khí thay làm hao mòn nhưng bây giờ hao tổn mỗi một tia lực lượng đều là chính hắn sức mạnh của hắn kịch liệt giảm bớt lấy cái tốc độ này phóng trường, chờ hắn trở lại tương lai thế giới, hắn thần lực hầu như hội tiêu hao hầu như không còn. Nhưng này không có gì, trong đầu của hắn kiến thức cùng kinh nghiệm mới là quý giá nhất đồ vật. Có những này, hắn rất nhanh sẽ có thể khôi phục sức mạnh. Cũng không biết quá bao lâu, làm dỗ liền trong cơ thể thần lực đầy đủ tiêu hao 99%, chỉ để lại một tia ánh sáng cuối cùng yếu ớt thần hòa thời điểm. Trong mắt hắn thế giới rốt cục đỉnh chỉ cao tốc biến hóa. Đi thôi. Bên hai truyền tới một như nỉ non âm thanh, là sinh mệnh nữ thần, trải qua mười mấy vạn năm thời gian, nàng vẫn tồn tại, thật sự không hổ bất hủ giả xưng hô. Theo thanh âm này, dỗ Lin trước mắt quang ảnh đột nhiên biến đổi. Sau đó hắn liền phát hiện cả người hắn nằm ở không trọng trạng thái, phía trước có phong không ngừng phả vào mặt, hắn chính từ trời cao rơi xuống. Trong lòng cả kinh, dỗ Lin thần lực trong cơ thể hơi động, muốn muốn can thiệp hiện thực tiến hành lơ lửng giữa trời, nhưng hắn theo sát cũng cảm giác được toàn bộ thế giới vật chất đối với hắn to lớn ràng buộc, thần lực thay đổi hiện thực trình độ phi thường thấp, xa không đủ để để hắn trôi nổi. Dỗ Lin ý nghĩ bay lột ngay lập tức sẽ phát động chuyển kỳ chiến kỹ, ngự phong trong cơ thể tầng thấp lực lượng bắt đầu lưu động lên, chiến kỹ thành công phát động. Hắn lập tức trưởng không lấy thân thể của chính mình, Dỗ liền tiếp tục hạ xuống, đồng thời cảm thụ thân thể mình trạng thái, trong cơ thể còn có một tia yếu ớt thần hỏa, điều này nói rõ hắn hiện tại là thần, chí ít là bán thần, trong cơ thể đồng thời có to lớn ma lực, những này ma lực là bị thần hỏa cấp bậc nguyên lực hấp dẫn tiến vào thân thể của hắn, cường độ có 49 mươi cấp, quy mô phi thường khổng lồ, hắn sử dụng chuyển hướng kỳ chiến kỹ ngự phong như vậy tiêu hao rất lớn phi hành chiến kỹ, vẫn năng ung dung kiên trì, mở ra cự long không gian nhìn một chút, hắn vân vân kiếm, sừng rồng kiếm đều ở, vũ khí chính là chiến sĩ sinh mệnh. Tuy rằng dỗ lìn thành thần sau khi đã rất lâu không cùng nhân đạo thủ nhưng khi hắn tay cầm trên trôi kiếm thời điểm đi qua cái kia quen thuộc vung kiếm hành thiên hạ tự do cảm lại một lần nữa trở về phía trước chính là đại địa cháy khô đại địa cây cối bị thiêu hủy mặt đất đâu đâu cũng có cái hố còn có thật nhiều mục nát hải cốt nơi này đã từng là chiến trường dỗ lìn trong lòng cà kinh cẩn thận cảm rất lại từ trong không khí hắn cảm nhận được một lùn còn không tan hết hắc cá ma lực lại quan sát tỉ mỉ lại hải cốt có loài người có tinh linh người lùn địa tinh còn có ác ma đều có mỗi bộ thi thể trên thương thế đều phi thường khốc liệt mục nát trình độ xem ra cũng không cao chiến đấu nên phát sinh ở trong vòng 3 ngày nơi này là chỗ nào đại tiêu pháo đài còn có ở hay không uy nạ làm sao trong lúc nhất thời đủ loại nghi vấn dâng lên rổ lìn trong đầu Hắn từ giữa bầu trời mặt trăng phương vị xác định phương hướng sau đó bắt đầu hướng về bắt chạy đi trước khi rời đi kinh nghiệm nói cho hắn phía nam đã triệt để luân hãm chỉ có bắc mới vừa có tìm tới nhân tộc độ khả thi chưa xong còn tiếp chương 542, đồng hoàng cự long nhất ba từ bầu trời hạ xuống mặt đất hậu Dỗ Lìn một bên hướng về phương bắc đi tới, một bên cảm thụ chính mình lực lượng biến hóa. Xuyên qua rồi cựu viện thời gian sau khi, Dỗ Lìn tuy rằng tiêu hao to lớn thần lực, có điều hắn vẫn có cấp bậc bán thần lực lượng. Ở trí não tân tăng phán xét đẳng cấp bên trong, hắn hiện tại miễn cưỡng đạt đến lệ vẹo 50. Ở cái này đẳng cấp, hắn thần lực chịu đến trở vị diện hạn chế, không cách nào trực tiếp làm lực lượng sử dụng, nhưng này hạn chế cũng không có cường đại đến đem hắn trục xuất vị diện thế giới mức độ. Rất nhanh, Dỗ Lìn phát hiện hắn tựa hồ không có cách nào chuyển hóa thành tự long, cự long tinh hoa hết thảy tin tức đều ở Nhưng những này tinh hoa đều chứa đựng ở thần lực bên trong, muốn hóa long, liền sẽ dính dáng đến thần lực, sau đó sẽ bị vị diện quy tắc hạn chế. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ có thể có nhân loại bình thường hình thái, phát huy ra truyền kỳ cao nhất, vô hạn tiếp cận bán lực lượng của thần. Dỗ Lìn không nhịn được muốn, nắm giữ chiến lược lực lượng bán thần cấp cự long hình thái dĩ nhiên hội mất đi hiệu lực, là cho ở thế giới ở thời đại thượng cổ được cự long thai họa thái liệt duyên cơ sao? Nhưng mặc kệ làm sao, nếu không có cách nào đột phá, hắn cũng chỉ năng một lần nữa cầm lấy Vân Vân kiếm, là một người kiếm thánh cất bước này phàm thế. Nay một đường hướng về bắc, chỗ đi qua trước sau lượn lờ nhàn nhạt hắc ám ma lực, trên mặt đất thỉnh thoảng sẽ xuất hiện người chết trận di hải, đều là chiến tử không mấy ngày mới mẹ thi thể. Kỳ quái chính là, Dỗ Lìn thẳng đường đi tới, cũng không có gặp phải sinh linh, liên vong linh hoặc là ác ma, thậm chí là dã thú đều không tỉnh cờ gặp một con. Kỳ quái, người đâu? Dỗ Lìn không nghĩ ra vùng đất này đến cùng xảy ra chuyện gì, trong lòng nỗi băn khoăn càng lúc càng lớn. Lại đi rồi đại khái hơn một giờ, trên trời mặt trăng đã rơi xuống đầu cảnh cây thời điểm. dỗ Lin bỗng nhiên ở phía trước km ở ngoài đồng hoang bên trong nhìn thấy một bóng đen to lớn bóng đen này lại như là đồng hoang bên trong một khối đại hát thạch xem ra có dài hơn 30 mươi m cao năm 6 m đường viền ngoại hình mơ hồ có chút con mắt trong lòng hắn cả kinh nheo mắt lại thần lực trong cơ thể tràn vào con mắt cải tạo trong mắt nhỏ bé kết cấu đem cải tạo thành cự long chi nhãn thị lực của hắn nhất thời tăng lên rất nhiều bóng đen nhất thời biến rõ ràng lên dĩ nhiên là cự long nói chính xác là một con băng xương lam long khoảng cách thay xa không thấy rõ này cự long là chết hay sống nhưng năng nhìn thấy hắn mặt ngoài thân thể có lượng lớn vết thương khủng bố dỗ lìn không có vội vã tiến lên hắn trước tiên tử quan sát kỹ trước mắt mảnh này đồng hoang đồng hoang rất lớn mênh mông vô bờ ở rất xa chỗ rất xa dỗ lìn phòng trường trị ít hơn 30 km ở ngoài mơ hồ năng nhìn thấy một nhóm thấp bé núi nhỏ mà ở cự long bên người thì lại đổ rất nhiều phá nát ác ma thi hải xem hình dạng có vực sâu chiến ma có phất lạc ma trong đó có chỉ chiến ma thân thể đặc biệt khổng lồ thân cao tới năm mét thi thể của nó cũng là đầy đủ nhất ở trên tay hắn cầm một đoạn phá nát chiến phủ Lưỡi búa một bên khác chém vào cự long trên lưng. Mà ở cự long thân thể càng xa một chút địa phương, Dỗ Linh nhìn thấy chí ít 15 cụ ải ma nhân thi thể, những này thân thể không đủ một M50 xấu tiểu ác ma phá nát thi hải chu vi rơi ra rất nhiều tương tự ma lực hỏa thương như thế vũ khí. Vũ khí này uy lực nên rất mạnh, cự long trên vảy rồng đại diện tích lớn lượng tổn hại bị bỏng vết thương năng chứng minh điểm này. Ngoại trừ những này để lại dấu vết ở ngoài, Dỗ Linh vẫn không có ở cự long chu vi phát hiện không có bất kỳ vật còn sống. Hắn đại thể xác nhận an toàn, liền hơi nằm sấp xuống thân, mượn đồng hoang ngang eo thâm cỏ dại che lấp thân hình. Cẩn thận từng ly từng tí một hướng về cự long vị trí cho ở tiềm hành đi qua. Rất nhanh, Dỗ lìn đến cự long bên người, kỳ thực đến cự long thân thể ở ngoài hơn 30 mét thời điểm, hắn liền cảm thấy này băng xương cự long trong cơ thể cái kia một tia yếu ớt sinh cơ. Đây là một con hùng long, tuy rằng sinh cơ phi thường yếu ớt, nhưng hắn vẫn cứ sống sót. Dỗ lìn trong lòng vui vẻ, hắn đang lo không tìm được người giải hiện tại loại này quỷ dị tình hình, hiện tại này cự long xuất hiện vừa vặn. Nay cự long xem ra suy yếu cực kỳ, hơi thở mong manh, nhưng hắn ý thức tựa hồ vẫn là tỉnh táo, cảm giác được phía sau động tĩnh, hắn hô hấp thoáng ồ ồ một chút. Nguyên bản đóng chặt con mắt cũng cũng mở một cái khe nhỏ, tuần tiếng bước chân hướng rỗ lìn nhìn sang. Rỗ lìn từ trên mặt của hắn hiện ra một tia bất ngờ vẻ, hắn tựa hồ không nghĩ tới sẽ ở này, đồng hoang bên trong nhìn thấy một nhân tộc. Nhưng những này phản ứng chính là này cự long cực hạ, hắn đã là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, bất cứ lúc nào cũng có thể chết, chỉ là mở mắt ra nhìn thấy rỗ lìn cái này nho nhỏ động tác liền tiêu hao hết hắn tích trữ lực lượng, thậm chí không lực lượng triệt để khép lại mắt của mình bị, hắn cặp kia băng con mắt màu xanh lam liền như thế nửa khép nửa mở, trong đó thần thái bắt đầu chậm rãi biến mất, sinh cơ đang từ từ cách hắn mà đi. lại nhìn vết thương trên người hắn thế nhiều chỗ lộ ra xương cốt bụng tổn hại nội tạng kéo một chỗ máu rồng nhuộm đầy chu vi bùn đất trong cơ thể cự long tinh hoa càng là tán loạn dối tinh rối mù hầu như liền muốn tan vỡ cũng chính là cự long đang ở như vậy thương thế nghiêm trọng hạ duy trì một chút hy vọng sống nếu như thay cái khác sinh vật thương thế này đầy đủ chết đến 10 lần đương nhiên dỗ lìn sẽ không để cho hán tử này băng xương cự long cùng ác ma chiến đấu vậy thì thuộc về quang minh trận doanh như vậy sức mạnh to lớn liền như thế tổn thất tổn thất hết thực sự là thái đáng tiếc dỗ liền tay đẹ lên băng xương cự long đầu một tia cực kỳ nhỏ bé thần lực tua vòi dò ra tiến vào cự long trong cơ thể bắt đầu nhận biết trong cơ thể tình hình cự long trong cơ thể tình huống phi thường gay go cự long tinh hoa đã tiếp cận tan vỡ điểm giới hạn cuối cùng một tia sinh cơ chính đang biến mất này không làm khó được dỗ lìn dỗ lìn đối cự long tinh hoa đặc biệt là băng xương cự long tinh hoa dị thường quen thuộc hắn thần lực bắt đầu đều đâu vào đấy thu nạp tán loạn tinh hoa đem bọn họ dựa theo băng xương tinh hoa dáng dấp một lần nữa sắp xếp lên có thể nói này đã không phải chữa trị mà là trọng chế này điều băng xương cự long rất trẻ trung xem hắn tình huống trong cơ thể. hẳn là vừa thành niên không lâu trong cơ thể tản dư ma lực đẳng cấp chỉ có 4 cấp hai như vậy cự long sinh cơ dồi rào, cầu sinh mạnh liệt tốt nhất cứu đại khái quá hơn nửa canh giờ ở trí não phụ trợ hạ dỗ liền triệt để chữa trị cự long tinh hoa sau đó hắn bắt đầu hướng này hùng lòng trong cơ thể đưa vào ma lực bây giờ hắn là bán thần đối thế gian sinh vật tới nói trong cơ thể hắn ma lực là như vực sâu như biển vô cùng vô thận coi như đối phương là cự long dỗ liền ma lực vẫn như cũng vượt qua đối phương không chỉ gấp mười lần ma lực đẳng cấp cũng là đại đại vượt qua tốc độ khôi phục càng là đối phương mấy lần hoàn toàn không cùng một đẳng cấp ở ma lực dưới sự kích thích bị trọng chế cự long tinh hoa bị lại một lần nữa kích hoạt bắt đầu vận chuyển cự long thân thể tổn hại nơi bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn phục hồi như cũ này như kỳ tích bình thường cảnh tượng kéo dài hơn một phút đồng hồ sau đó rộ liền thu hồi bàn tay của chính mình trên đất cự long hô hấp bắt đầu tăng thêm to thêm trở nên mạnh mẽ lên nguyên bản hầu như không nghe được nhịp tim cũng bắt đầu mạnh mẽ nhảy lên trong giây lát cự long con mắt mở nguyên vốn đã ảm đạm ánh sáng lại một lần nữa trở nên sáng sủa thậm chí hiện ra màu băng la bóng ánh ánh sáng hắn lại một lần nữa từ trên mặt đất chạm lên cơ cơ thân thể của chính mình sau đó nhìn về phía rộ lìn to lớn long nhãn bên trong tràn đầy khiếp sợ vi đại giả ngài phục sinh ta làm chuyên kỳ chủng tộc cự long có thể cảm nhận được đều là nguyên lực thần lực dỗ lìn dùng thần lực vì hắn chữa trị cự long tinh hoa trong quá trình này hắn cảm nhận được rõ ràng rộ lìn mạnh mẽ dưới cái nhìn của hắn trước mắt cái này sinh vật cũng không phải hắn mặt ngoài biểu hiện như vậy là một kẻ loài người hắn là thần dỗ lìn lui lại một bước cười nói cũng không tính phục sinh chỉ là chữa trị nay cự long cũng lui lại một bước cung kính mà đối rủn linh hành lễ, tự giới thiệu mình, ta là nhi phệ cô bỉ tạ ai nè, đại giả, ta có thể biết tên của ngài sao? Dỗ linh cũng không ẩn giấu thân phận của chính mình, ta là dỗ linh, là một bạc thập tự quân nguyên soái, cái này không thể nào. thập tự quân la lâm nguyên soái đã gặp nạn 3 năm, băng xương cự long không nhịn được kinh ngạc tốt lên. quả nhiên là 3 năm sau khi a, Dỗ linh thở dài, sau đó nói, nói cho ta 3 năm nay phát sinh cái gì, nhi phệ càng tỉ mỉ càng tốt. nhi phệ vẫn là hoài nghi thân phận của rủn có điều hắn để không ra phản bác chứng cứ. hắn cũng không cách nào cãi lời trước mắt cái này thần ý chí, càng không cần phải nói hắn vừa đem hắn từ bên bờ tử vong kéo trở về là hắn ân nhân cứu mạng. liền, ni phệ bắt đầu đơn giản hướng về dỗ lìn giới thiệu đến sau khi hắn mất tích phát sinh sự. lúc trước dỗ lìn rời đi mò xạ lùn đại kiều vừa bắt đầu, các chiến sĩ đều lấy vì bọn họ nguyên soái chỉ là đi dò xét phải cạn đảo, thẳng đến về sau, nguyên soái vẫn không có hình bóng, thượng tầng các tướng lĩnh rốt cuộc cần không che giấu nổi, chỉ có thể tuyên bố nguyên soái ra biển hải thuyền xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mo đại kiều pháo chiến sĩ một lần sĩ khí hạ, ở nay mặt Tổng quản hòn bắt đầu tiếp quản pháo đài, ở uy nạ cùng thánh, kỵ sĩ Joseph Martin toàn lực ủng hộ, tân thống suất hòn thành công vượt qua ban đầu hỗn loạn kỳ. Thời gian lại đây một năm, vẫn ẩn cư không màng thế sự cự Long môn cũng biết được thế giới thai nạn, lấy thế giới thủ hộ giả thân phận gia nhập trận này vị diện xâm lấn chiến tranh, Phỉ Thúy cự Long, Băng xương cự Long, hát Diệu cự Long, Bao Táp cự Long đều gia nhập trong đó, quang cự Long thì có hơn trăm, thêm vào bọn họ sau lưng cự Long quân đoàn, con số đầy đủ đạt đến 13 vạn, mà đều là phi thường mạnh mẽ chiến sĩ. Ở tình huống như vậy, u đọc sách, v, -v, -v, -v, -v, -v, -v -cản Màu bạc thập tự quân thú nhân ở lạ kỳ công quốc bắt đầu cùng cự long quân đoàn phối hợp chủ động công kích phía nam hắc ám quân đoàn song phương đánh 2 năm hai phe đều có thắng bại đều là tổn thất nặng nề ở song phương trung gian rộng lớn một ngàn km chiến lược bước đệm mang tới sinh linh hầu như hoàn toàn tuyệt tích ni phệ giảng rất giản lược nhưng mạch lạc rất rõ ràng hắn nói sau khi liền gấp gáp hỏi vi đại giả lần này chúng ta gặp đối phương phục kích mỗi lý tướng quân vô cùng nguy hiểm ta phải đến cứu nàng. mỗi lý tướng quân mỗi dỗ liền nhớ tới danh tự này Đây là hắn từ điệu tinh nguyện đàm mang về nữ hải, hắn nhớ tới hắn đem điệu tinh chiến giáp tử thần tay cho nàng mà vào, đó là một vô cùng có thiên phú tiểu cô nương. Không nghĩ tới ba năm qua đi, nàng dĩ nhiên có thể trở thành là trong quân đội một tướng quân. Hắn nhớ không lầm, mỗi Ly năm nay cũng mới 11 tuổi chứ. Đương nhiên, bất kể như thế nào, nếu hắn biết rồi, tự nhiên cũng muốn đi cứu người. Hắn liền đối với băng Xương Cự Long nói, mang ta đi. Thấy rỗ liền cũng muốn đi cứu người, Cự Long rất là cao hứng, hắn chủ động nằm sấp xuống thân thể, vị đại giả rất vinh hạnh có thể cùng ngài đồng hành. Chưa xong con tiếp. Chương 543, Tướng vị nghi 23. Đồng Hoang Bắc Bộ là một mảnh gồ ghề vùng núi, nơi này cây cối rậm rạp, địa hình hiểm trở, thích hợp nhất tránh né kẻ địch truy sát. Mỗ Lị cùng chiến sĩ may mắn còn sống sót môn ngay ở này trong một vùng núi cùng theo dõi mà đến kẻ địch môn chơi trốn tìm. Lúc này Mỗ Lì vẫn ăn mặc địa tinh chiến giáp, bởi vì địa tinh chiến giáp nhỏ bé có hạn, vì thích đứng này tấm mạnh mẽ chiến giáp, nàng trả giá to lớn hy sinh. Ở 10 tuổi thời điểm, nàng liền lợi dụng luyện kim thuốc, đem thân thể vĩnh viễn bị cố định ở 10 tuổi dấp, cũng sẽ không bao giờ trưởng thành. Đây cũng không phải là người khác ép buộc, mà là nàng sự lựa chọn của chính mình. Ở này hạo kiếp bên trong, nhân tộc cần lực lượng, muốn thu được sức mạnh to lớn, nhất định phải muốn to lớn hy sinh. Đối mối lì tới nói, thân thể vĩnh viễn không có cách nào lớn lên không đáng kể chút nào, nàng đã so với những tia chết trận các chiến hữu may mắn thái hơn nhiều. Lần này, nàng cùng các chiến sĩ tạo thành thần phạt chi kiếm đột kích quân đoàn thành công tập kích phía nam một loại cỡ lớn ải ma nhân ma lực cơ giới căn cứ cũng đem triệt để phá hủy. Người sói thám báo mang về tin tức biểu hiện hắc ám địa vực bên trong. giống như vậy cơ giới căn cứ loại cực lớn chỉ có một loại cỡ lớn có ba cái còn lại bên trong loại nhỏ khoảng chừng là mười cái bọn họ kiến tạo một loại cỡ lớn căn cứ khoảng chừng cần đại thời gian nửa năm đồng thời hội tiêu hao lượng lớn tài nguyên vì lẽ đó mỗi lỉ lần này tập kích hành động thành công là một lần to lớn thắng lợi ác ma hiển nhiên tức giận muốn điên rồi sự phản công của bọn họ phi thường điên cuồng một đường theo sát không nghỉ thần phạt chi kiếm quân đoàn cùng đối thủ ở trên vùng hoang dã giao thủ mười mấy lần vừa đánh vừa lui tổn thương vô cùng nghiêm trọng liền ngay cả quân đoàn đón sát thủ băng xương cự long phải đều ngã xuống đến này trong vùng núi thời điểm mỗi lý bên người chỉ còn giữ lại một hơn 30 người tộc mạnh mẽ chiến sĩ tạo thành tinh nhuệ chiến đội năm cái người lùn sư thiếu kỵ sĩ ba cái tinh linh cung tiễn thủ cùng bảy nhân loại cung tiễn thủ tám cái người lùn người bắn súng kíp còn có ba cái người sói thám báo nguyên bản vượt qua 3.000 người quân đoàn còn lại chiến sĩ không vượt qua 60 nhân nhân trên thân thể người đều mang theo thương đồng thời lại đói bụng lại lui nếu như lại bị ác ma đuổi theo bọn họ kết cục chính là toàn quân bị diệt bây giờ nay không đủ trăm người quân đoàn chính đang vùng núi một bí mật bên trong thung lũng nghỉ ngơi. mỗi người đều lui cực kỳ coi như là từ trước đến giờ tao nhã tinh linh cũng không để ý dơ bẩn lẫn nhau dựa lưng vào nhau ngồi dưới đất liền cũng không tiếp tục đồng ý lên mỗi lì cũng phi thường lui bởi vì chiến giáp cùng nhiều năm rèn luyện chiến kỹ duyên cớ thân thể nàng còn có thể kiên trì được chính là mỗi thời mỗi khắc đều căng thẳng tiếng lòng toàn bộ tinh thần của người ta trạng thái đã nằm ở sắp tan vỡ bên giới như thế nào đi nữa thiên phú dị bẩm như thế nào đi nữa tâm linh kiên nghị nàng vẫn là cái mười tuổi nữ hài mà thôi bên trong thung lũng yên tĩnh không hề có một tiếng động không một người nói chuyện Như thế làm vừa là vì bí mật, cũng có rất lớn một phần nguyên nhân là không ai có này khí lực, đại gia đều dành thời gian tích trữ thể lực, chuẩn bị lần sau chiến đấu. Đột nhiên, có một bên rừng cây phát sinh xoạt xoạt nhẹ vang lên, mọi người sốt sắng mà nhìn sang, vũ khí cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Vẫn chờ nhìn thấy nhất con người sói từ trong rừng cây khoan gia hậu mới thở phào nhẹ nhõm. Người sói này thám báo dáng dấp cũng vô cùng thê thảm, hai chân trên đâu đâu cũng có bị cảnh cây bụi gai lôi kéo đi ra vết thương, đã là máu thịt bé bét, cánh tay của hắn càng có một xuyên qua thương, nếu không phải là bởi vì lang mạng sống con người lực mạnh mẽ, căn bản là không có cách nào tiếp tục đảm nhiệm được thảm báo công tác hắn thở hồn hẹn đi tới mỗi lý bên người báo cáo tướng quân bọn họ cũng vào núi sẽ ở đó cái đỉnh núi chân núi cách chúng ta khoảng cách không tới ngũ km có bao nhiêu người mỗi ly âm thanh có chút khản giọng mang theo đặc đến không tản ra nổi về phải là một nhánh tiêu chuẩn ác ma quân đoàn chiến ma có ba cái ải ma nhân xạ thủ 50, phất lạc ma chiến sĩ 20 cái còn có khoảng chừng 500 vong linh bộ xương bọn họ trang bị là hoàn toàn mới cũng không có người bệnh là vừa vận đưa tới tân chiến đội người soi tham báo báo ra một khiến người ta tuyệt vọng đáp án đáng chết mỗi ly mang một câu thực sự là bám dai như địa bên người nàng một kẻ loài người sĩ quan phụ ta nói tướng quân này chính nói rõ chúng ta cướp đúng rồi đồ vật bộ này quan vô vô đặt ở mỗi ly bên người một dài rộng một mét hình vông dương sắt cái dương này bên trong một phi thường dụng cụ tinh vi là từ bị phá hủy ma lực cơ giới trong căn cứ được cũng là bọn họ tiến hành lần này tập kích nguyên nhân chủ yếu nhất mỗi ly thở dài chỉ là không biết có thể hay không đem vật này thành công trở về đi trong dương trang đồ vật gọi tướng vị nghi ải ma nhân mới nhất tạo vật là một loại có thể đột phá vị diện hàng rào mạnh mẽ phép thuật trang bị mượn nó hắc ám quân đoàn liền có, có thể đột phá thế giới nguyên lực phong tỏa một lần nữa mở ra liên tiếp đến ở ngoài vị diện cửa tệ lẹp bọn chuyển vào càng nhiều ác ma binh sĩ bây giờ hai quân giao chiến song phương lực lượng không phân cao thấp chiến cuộc hiện ra rằng có trạng thái nếu như này cửa tệ lẹp bọn thực bị mở ra bây giờ này cân bằng rằng có trạng thái ngay lập tức sẽ bị đánh vỡ minh quân đem thua trận cuộc chiến tranh này đây là một hồi một mất một còn quang ám cuộc chiến thua liền đại biểu di tộc chính vì như thế Minh quân sư môn từ lúc thuật tiên đoán bên trong được tướng vị nghi tồn tại manh mối, toàn bộ minh quân là được động lên, cần phải phá hoại hắc cám quân đoàn tà ác kế hoạch. Bây giờ bọn họ thần phạt chi kiếm quân đoàn được tướng vị nghi, nhiệm vụ thành công hơn một nửa, vốn là kết quả tốt nhất là đem này quý giá tướng vị nghi trở về đi. Cung minh quân pháp sư cùng luyện kim sư môn nghiên cứu ma pháp này trang bị nguyên lý, chuẩn bị tương lai vạn nhất cửa tệ lệ bọn thực bị mở ra, minh quân cũng có biện pháp phá hoại. Nhưng từ tình huống bây giờ xem, nay tướng vị nghi tựa hồ chỉ có thể phá hủy, mà bọn họ thần phạt chi kiếm quân đoàn đem toàn bộ vì là này tướng vị nghi táng. Tướng quân, không bằng ngài mang theo tướng vị Nghi đi trước, chúng ta vì là ngài ngăn cản đắt ma." Sĩ quan phụ tá bỗng nhiên đề nghị, liên tự Long Ni phải đều xong, bọn họ căn bản cũng không nghĩ tới sống sót trở lại. Người ở chỗ này, lấy trên người mặc chiến giáp Mộ Ly lực lượng mạnh mẽ nhất, nàng mang theo tướng vị Nghi rời đi, có khả năng nhất đem vật này hoàn hảo đổi về Minh quân căn cứ. Mộ Ly nhưng lắc đầu, "Không được." Sĩ quan phụ tá vội vàng khuyên, "Tướng quân, lúc này nhiệm vụ làm trọng, vì vật này, huynh đệ của chúng ta chiến hữu tất cả đều hy sinh, nếu như nhiệm vụ chưa hoàn thành, bọn họ hy sinh không có ý nghĩa." Ta rõ ràng. Có thể chiến giáp ma lực đã còn lại không hơn nhiều, ta đi không được, chỉ có thể tử chiến. Mỗi lì thở dài, nàng đương nhiên biết mình là lựa chọn tốt nhất, chỉ là nhiều ngày chiến đấu, này tử thần tay chiến giáp cũng không kiên trì được. Mọi người nhất thời lặng lẽ. Mỗi lì nói tiếp, có điều hiện tại còn không phải thời khắc cuối cùng, còn chưa tới hủy hoại tướng vị nghi thời điểm. Như vậy, sư thiếu bọn kỵ sĩ, các người mang theo cái dương đi. Sĩ quan phụ tá vội vàng nói, nhưng là giữa bầu trời có thạch tượng quỷ chặn lại, sư thiếu kỵ sĩ căn bản không có cách nào đột trước cự long ni phải chính là bị thạch tượng quỷ bức cho rơi vào những kia quỷ đồ vật ngoài ý muốn khó chơi ta biết muội lì tỉnh táo gật đầu vì lẽ đó các ngươi chỉ mang cái dương còn trong dương tướng vị nghi tinh linh môn các ngươi là dường dậm con cưng, liền dựa vào các ngươi đem nó mang về tinh linh cung tiễn thủ môn đều lấy làm kinh hãi rất nhanh ở đây các chiến sĩ liền đều phản ứng lại rõ ràng mỗi lì kế hoạch sư thiếu kỳ thực là mang theo dương chống rời đi đối thủ sự chú ý vì là tinh linh môn tranh thủ lui lại thời gian mà chiến sĩ khác đem ở lại chỗ này đem hết toàn lực chặn phía sau truy binh tương tự cũng là vì là tinh linh tranh thủ cơ cái kế hoạch này phi thường khốc liệt ngoại trừ tinh linh cung tiễn thủ môn có thể còn sống ở ngoài những người khác đều là một con đường chết nhưng ở trang mỗi người đều là tinh anh bọn họ tất cả đều hiểu rõ tướng vị nghi tầm quan trọng hắc ám quân đoàn có thể cũng không chỉ có này nhất đại tướng vị nghi bọn họ còn năng làm gia tân vì dự phòng bọn họ thật sự mở ra cửa tệ lẽo nhất định phải để sư môn cũng hiểu rõ tướng vị nghi công tác nguyên lý vì lẽ đó đem này máy móc đưa trở về việc quan hệ minh quân vận mệnh đang ở đây mỗi người chiến sĩ vì đó hy sinh tính mạng của chính mình Tinh linh cung tiến thủ môn lập tức đứng lên, trinh trọng nói: Tướng quân, chúng ta hội dùng hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ, không tới thời khắc cuối cùng, tuyệt không có thể hủy hoại máy móc. Mỗi Lý trịnh trong dặn, đáng tiếc vật này không có cách nào cất vào không gian trong lọ chứa, bằng không muốn dẫn đi liền thuận tiện hứa hơn nhiều. Chúng ta rõ ràng, tinh linh môn mở ra cái dương, từ bên trong lấy ra một hơn 80 cm dài thỏa hình cầu kim loại tạo vật, vật này trung gian khảm nạm một khối màu lam đậm trong suốt tinh thạch, trong tinh thạch có vân văn bình thường lưu quang không ngừng lưu động, có vẻ phi thường tinh vi, đây chính là cái gọi là tướng vị nghi. Sau đó. Ba cái tinh linh cung tiễn thủ liền mang theo vật này chạy vội tiến vào rừng rậm, một đường hướng bắc lên đi. Người lùn sư thiếu bọn kỵ sĩ không có chút gì do dự, nghỉ ngơi một lúc, cũng xài bước sư thiếu phía sau lưng. Sư thiếu nắm lấy dương trống, cất cánh hướng về một cái khác hình vương bay đi. Còn lại gần 50 người ở bên trong thung lũng, một lì hít sâu một hơi, các minh đệ của ta liền để chúng ta hoanh oanh liệt liệt chiến đấu đi. Chiến, chiến, chiến. Chúng chiến sĩ âm thanh là từ hàm răng trong khe hở bắn ra đến, bi tráng dị thường. Lúc này, u u đọc sách, vê v vê vê cạn su con. phía trước núi đông nhiên chuyển ra một tiếng thê thảm sói chu ở bên trong thung lũng nghỉ ngơi mọi người nhất thời tất cả đều chạm lên đây là người sói tín hiệu mỗi ly lớn tiếng nói bọn họ đến rồi chuẩn bị các người chiến sĩ môn lập tức bắt đầu chiếm cư cao điểm thành lập phòng tuyến tốc độ cực nhanh đều đâu vào đấy làm các chiến sĩ hoàn thành cơ bản nhất công sự phòng ngự hậu ở chân núi địa phương thì có vong linh tiên phong đội không ngừng ló đầu ra đến một tiếp theo một vong linh sau khi là ác ma đặc biệt là cái kia từng cái từng cái cao to cường tráng chiến ma liếc mắt nhìn cũng làm người ta cảm thấy sợ hãi ổn định ổn định người bắn súng kíp toàn bộ nhắm vào chiến ma công kích thuẫn kiếm thủ ngăn cản vong linh cung tiến thủ bắt đầu công kích mỗi lì hô to nàng đứng sau phòng tuyến diện không nhúc nhích lấy tiết kiệm chiến giáp ma lực ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm bên dưới ngọn núi chiến ma trong tay tinh vi điệu tinh hỏa thương cũng dơ lên đến nhắm vào những này to con chỉ đợi đối phương vọt tới sự công kích của nàng khoảng cách nàng sẽ phát sinh một đòn chí mạng chiến giáp ma lực còn lại không nhiều hỏa thương chỉ có thể mở trên ngũ thương ngũ thương hậu ma lực tiêu hao hết nàng chiến giáp liền không có cách nào nhúc nhích sức chiến đấu đem yếu đi rất nhiều cho nên nàng nhất định phải ở ngũ thương bên trong giết chết ba cái chiến ma chưa xong con tiếp chương 544, mũi kiếm lướt qua không gì không xuyên thủng trên ba 3 ba ba năm trước chiến ma xứ dùng man lực chiến đấu vũ khí của bọn họ nhiều nhất cũng chính là trùy đá lớn trên người phòng ngự cũng toàn bộ dựa vào ác ma bản thân thì có kiên cố chất xương thần nhưng ở 3 năm sau khi ở hải ma nhân gia nhập hạng chiến ma trang bị cũng có to lớn tăng lên trên người bọn họ ăn mặc ngoài ngạch ra cố chiến giáp phòng ngự chỗ yếu trên cơ thể vũ khí trên tay cũng biến thành nhiều kiểu nhiều loại cường độ cao hợp kim tấm khiên. Ma lực cắt chém phủ, ma lực xung kích kiếm chờ chút bán cơ giới vũ khí lạnh. Bất kể là công kích vẫn là phòng ngự đều có to lớn tăng lên. Lúc này mỗi Lì cùng nàng chiến sĩ đối mặt chính là đối thủ như vậy. Trên thực tế, này đội gần đây đến Hắc Cám chiến đội trang bị so với bọn họ tưởng tượng còn tốt hơn. Mỗi Lì trốn ở lâm thời công sự phòng ngự mặt sau, cầm trong tay to lớn ma lực hòa thường, từ từ thần tay chiến giáp cung cấp trong ống ngắm, nàng năng thấy rõ đối thủ tình huống. Nhìn mấy lần, nàng liền cắn răng nói là tinh nhuệ nhất Hắc Cám quân đoàn. Những kia ác trên ma thân giáp bảo vệ phát ra long quang, là hiện đại nhất ma lực giáp bảo vệ. Như vậy giáp bảo vệ, nàng ma lực hỏa thương tuy rằng có thể đánh vỡ, nhưng cũng không đủ để đối giáp bảo vệ hậu chiến ma thân thể tạo thành tính chất hủy diệt thương tổn. Chiến ma thân thể cường hành phi thường, bị thương sau khi, chỉ cần có thể hoan quá một hơi, liền năng tiếp tục chiến đấu, sức chiến đấu mặc dù sẽ có suy giảm, nhưng vẫn không phải là nhân tộc chiến sĩ tinh nhuệ có thể đối kháng. Người lùn người bắn súng kíp mở ra mấy thương sau khi, cũng hứng lên, bọn họ trải qua đầy đủ lần tránh huấn luyện, ta hỏa thương chí ít bị trốn rơi mất một nửa. Cung tiên thủ cũng gọi, ta cũng gần như, cung tên rất khó bắn trúng bọn họ. Sườn núi dưới đáy. Bất kể là vong linh vẫn là ác ma, bọn họ đều là một bên đi lên, một bên không quy tắc bất định tốc khoảng trường, trái phải chạy. Vốn là, thần phạt chi kiếm quân đoàn các chiến sĩ đều là bách chiến lao binh, nếu như tinh lực dồi dào toàn thịnh tình huống, cho dù đối thủ lấy lẩn tránh biện pháp, trong số mệnh của bọn họ suất cũng năng đạt đến 7 phần 10 trở lên, nhưng hiện tại, mỗi người đều là vừa mệt vừa đói, chỉ cần nhắm mắt lại liền năng ngủ, gặp lại như vậy đối thủ khó dây dưa, tình huống liền nguy rồi. Quả nhiên, làm đánh trận đầu vong linh vọt tới giữa sườn núi thời điểm, hơn 500 vong linh vẹn vẹn chỉ ngã xuống không tới mười mấy bộ. còn mặt sau át mà, càng là tổn thất nhẹ nhàng chỉ cũng cái kế tiếp mà thôi chiến sĩ bắt đầu chặn lại đừng quên vong linh tới gần mỗi lì tỉnh táo chỉ huy tình huống rất tồi tệ nhưng nàng không thể hoảng nếu như nàng rối loạn nàng chiến sĩ sẽ tàn loạn sau đó bọn họ sẽ như con gà con như thế bị đối phương giết sạch sành xanh bọn họ thủ tại chỗ này là cho tinh linh tranh thủ chạy trốn thời gian nếu như bọn họ cấp tốc thất bại cái tiêu tinh linh căn bản chạy không thoát theo nàng âm thanh nhân tộc chiến sĩ tinh nhuệ từ công sự phòng ngự mặt sau và ra nhấc theo tấm khiên từ trên sườn núi sông tới xuống Chiến sĩ con số chỉ có hơn 30 người, mỗi cái người cũng đã đến đèn cạn dầu mức độ, bọn họ ở xung phong, nhưng xung phong tốc độ chỉ có thời điểm hưng thịnh một nửa, tấm khiên đụng vào vong linh sau khi, nguyên bản có thể đem những này xương vụn trực tiếp va nát giá công kích, lúc này chỉ có thể đem bọn họ đánh lui lại. Các chiến sĩ không thể không vung kiếm công kích, mới có thể đem vong linh giết chết. Nhưng như thế làm liền tiêu hao thời gian, liền càng nhiều vong linh xung lại, vong linh mặt sau ác ma cũng liều lĩnh xung lại. Vậy thì như là hai đạo va chạm của sóng, ai thế hung mãnh, ai trùng thế cũng dã, ai liền năng chiếm thượng phòng, hiện tại hát cám quân đoàn chiến sĩ dị giật đại lao dễ dàng đạt được thượng phong nhất người chiến sĩ vung kiếm đi chém vong linh đầu bên cạnh một vong linh lập tức nắm lấy cơ hội xông lên một chiêu kiếm từ này chiến sĩ dưới nách đâm vào đâm thẳng vào tâm lại nhất người chiến sĩ vừa giết chết một vong linh ngược lại liền phát hiện hắn rơi vào trùng đây. bên người có ác ma có vong linh hắn trước khi chết cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng chính là mấy thanh hướng hắn vung tới được hiện ra làm quang ma lực kiếm ầm một tiếng súng vang một ly nắm lấy một cơ hội nổ súng dung hợp nồng nặc ma lực viên đạn bay ra tinh chuẩn đánh vào một chiến ma trên đầu này chiến ma đầu bị này sức mạnh khổng lồ va lại đi trên đầu mũ giáp cũng đều vỡ tan nhưng hắn miệng lớn phun một ngụm máu ở tại chỗ lảo đảo vài bước dĩ nhiên cũng bắt đầu hướng về trên sườn núi xuống lại mũ giáp của hắn phòng hộ có thể lực lớn đại vượt qua mỗi ly dự đoán ầm Mỗi ly lại nã một phát súng ma lực hỏa tuyến bắn ra đánh vào này chiến ma đầu cùng một vị trí lần này vỡ tan mũ giáp không thể bảo vệ chiến ma mệnh này chiến ma đầu bị trực tiếp đánh không còn không đầu thi thể ở tại chỗ lảo đảo xoay chuyển vài bước rốt cục ngã trên mặt đất mặt khác hai cái chiến ma nhìn thấy tình huống này xung phong bước chân không giảm nhưng bọn họ giơ tay lên bên trong tấm khiên đem chính mình phòng hộ kín kẽ không một lỗ hổng cái kia hiện ra màu xanh lam ma lực ánh sáng dày nặng tấm khiên vừa nhìn cũng làm người ta nhớ tới kiên cố không thể đột phá những này tử mỗi lì ngắm mấy lần đều không tìm được vị trí công kích mắt thấy chiến ma đã sung lên ở hắn xung phong con đường trên một nhân tộc chiến sĩ trực tiếp liền bị hắn tấm khiên cho va bay ra ngoài rơi xuống ở thời điểm đã đoạt khí ở gần người cận chiến bên trong nhân tộc chiến sĩ xưa nay không phải chiến ma đối thủ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có các anh em chịu đựng mỗi lì gào thét thanh âm non nớt lúc này có vẻ hơi thê thảm ma lực hỏa thương đã vô dụng nàng dứt khoát thu hồi vũ khí sau đó lợi dụng lưu động kim loại hóa ra nhất thanh kiếm lớn sau đó trực tiếp từ chiến hào mặt sau nhất nhảy ra vào giờ phút này nàng là duy nhất có thể ngăn cản chiến ma đi tới bước chân người người lùn người bắn súng kíp nhân tộc cung tiến thủ ở sườn núi đỉnh không ngừng phát sinh công kích nhưng ác ma đồng dạng có tấn công từ xa bộ xương cung tiến thủ ải ma nhân người bắn xuống kíp từng cái từng cái ở dưới sườn núi giáng trả quân đoàn người vốn là đã không nhiều khai chiến có điều hơn mười phút người lùn liền chỉ còn lại không tới bốn cái Nhân tộc cung tiễn thủ càng là chết rồi sạch xanh xanh. Nhân tộc chiến sĩ cũng cực sự khốc liệt, hơn 30 chiến sĩ, lúc này chỉ còn dư lại hơn mười, đồng thời vẫn đang nhanh chóng giảm thiểu. Mắt thấy thần phạt chi kiếm quân đoàn liền muốn toàn quân bị diệt. Chết đi! Mỗi lì vọt tới một chiến ma thân một bên, kiếm trong tay vung ra, nàng chiến giáp này có thể để cho sức mạnh của nàng đạt đến 1.500 trở lên, phối hợp đã từng từ đạo sư cái kia học được võ kỹ, đủ để cùng chiến ma đối kháng. Công Chiến ma tấm khiên bị đại kiếm chém một trận, tấm khiên hậu chiến ma bước chân cũng bị sức mạnh khổng lồ ép dừng lại, mỗi lì thừa cơ một cước đập ra. vừa vặn đạp ở trên thiên, lực lượng lần thứ hai bạo phát ẩm này chiến ma bị đạp về phía sau mánh lùi sơ ý một chút ngã xuống đất thân thể hướng về dưới sườn núi lan đi đây là đánh giết cơ hội thật tốt mỗi lì lập tức chuẩn bị đổi tới nhưng vào lúc này một cái khác chiến ma vọt lên tấm kiên giơ lên một hồi đụng tới vừa vặn ngăn cản mộ ly mỗi lì bản năng muốn tranh né công kích nhưng đột nhiên nàng phát hiện chiến giáp tầm nhìn bắt đầu biến hỏng chợ tối đồng thời có gai nhị cảnh cáo thanh truyền vào trong thai cảnh báo ma lực không đủ cảnh báo ma lực không đủ thanh em này để mỗi lì phân lại thần chiến ma công kích vừa vặn đến toàn bộ tấm khiên đánh vào Mộ lì trên người đưa nàng liên nhân mang giáp va bay ra ngoài tướng quân sĩ quan phụ tá khỏe mắt dư quang liếc về Mộ lì bay ra ngoài thân thể nổi giận gầm lên một tiếng hắn liều lĩnh này hướng chiến ma vào tới nhưng bộ này quan chỉ là một phổ thông chiến sĩ sức mạnh của hắn căn bản không có cách nào cùng chiến ma so với xông lên sau khi một lòng phải đem Mộ lì đánh gục chiến ma chỉ là vung tay xuống bên trong kiếm liền dễ dàng đem sĩ quan phụ tá tạp bay ra ngoài chiến ma cũng không đuổi theo vẫn cứ nhằm phía Mộ lì chiến ma tuy rằng đầu không tốt làm xứ nhưng đến cùng không phải thuần túy đứng ốc hắn biết trước mắt cái này ăn mặc màu bạc chiến giáp con vật nhỏ chính là thủ lĩnh của đối phương giết nàng bọn họ liền thắng mỗi ly bị đánh bay hậu nàng cả người đều cơ hồ tan vỡ rồi chiến giáp trên cuối cùng một tia ma lực cũng đang bảo vệ thân thể nàng trong quá trình tiêu hao hầu như không còn khi nàng sau khi rơi xuống đất chiến giáp này liền tự động co rút lại hóa thành cổ tay nàng cổ chân trên kim loại hoàn âm mộ lì thân thể nho nhỏ rơi trên mặt đất trên đất lăn mấy lần cuối cùng ngửa mặt lên trời nằm trên đất không có cách nào nhúc nhích coi như có chiến giáp bảo vệ nhưng chính diện đã chúng chiến ma một đòn nàng vẫn cứ bị thương nàng chỉ cảm thấy toàn thân suy yếu vô lực trong cổ họng có huyết không ngừng xuống tới thời khắc cuối cùng đã tới chưa mỗi ly nhìn trắng xám bầu trời giữa bầu trời tựa hồ có một mơ hồ bóng người nổi lên dần dần bóng người này trở nên càng ngày càng rõ ràng là nàng cái kia trước sau đạo sư cái kia dẫn nàng rời đi ưu ám địa vực nam nhân cái kia mất tích thập tự quân nguyên soái đại thúc ngươi đến cùng đi đâu a mỗi ly tiếp nối thở dài nàng từ không tin hải thuyền rủi ro tất cả mọi người chết đối chuyện ma quỷ lấy đại thúc lực lượng làm sao có khả năng hội chết đối bên hai truyền đến to lớn chấn động thành là nhanh chóng tiếp cận chiến ma này chiến ma đến mồ ly bên người hậu lại không vội vã động thủ nó nhìn từ trên cao xuống mà nhìn nằm trên đất bé gái hiện ra hồng quang trong đôi mắt hiện ra vẻ mặt nghi hoặc hắn không nghĩ ra vừa bị hắn đánh bay rõ ràng là một cao gần 2 mét đại gia hỏa làm sao đến trước mặt liền biến thành một một tay là có thể bóp chết tiểu bất điểm cơ chứ xem này tế cùng cây tăm như thế cánh tay này mềm mặt tiểu thân thể sẽ không phải là lầm chứ đương nhiên chiến ma mê hoặc chỉ kéo dài một lúc rất nhanh hắn liền giơ lên chân to chuẩn bị đem đồ vật nhỏ giấm thành thịt vụn mặc kệ có lầm hay không trước tiên làm thịt lại nói đây là chiến ma ăn khớp Hào bốn một tiếng to rõ rồng gầm đống nhiên từ chân trời chuyển tới hấp dẫn trên chiến trường lực chú ý của tất cả mọi người chiến ma cũng là như thế trên đất tiểu bất điểm đối với hắn không có bất cứ uy hiếp gì hắn chân còn không dơ lên đến đây liền dứt khoát bỏ đi không để ý tới ngược lại xem hướng thiên không giữa bầu trời một con băng xương cự long nhanh chóng tiếp cận u, -u đọc sách vê đút đút đút cạn con quân đoàn sĩ quan phụ tá mừng rỡ như điên hắn giống to lên là Ni Phệ. Ni Phệ không chết, hắn trở về. Chúng ta được cứu trợ. Ở như vậy gần như tuyệt vọng tình huống, đang không có so với hiện một mạnh mẽ viện quân càng khiến người ta phân chấn chuyện. Chiến sĩ may mắn còn sống sót môn cùng nhau rít gào lên, phấn khởi dư lực cùng Hắc Ám quân đoàn dây dưa từ một khối. Ác ma cùng vong linh môn cũng đều bị giữa bầu trời cự long hấp dẫn sự chú ý, tay cầm hỏa thương ải ma nhân hỏa bộ xương cung tiến thủ đem vũ khí trong tay tất cả đều nhắm vào cự long. Cự long lực lượng thâm nhập lòng người, cho dù là Hắc Ám quân đoàn cũng không dám kinh thường. Nay còn không hết, ở cự long phía sau còn theo nhất lưu thạch tượng quỷ xem con số có ít nhất tám con những này thạch tượng quỷ như giỏi trong xương giống như vậy theo sát không nghỉ một tựa hồ là thủ lĩnh dáng dấp ải ma nhân hô to lên này không cái gì chỉ là một con cự long mà thôi Giết nó lúc này không ai nhìn thấy long trên lưng còn ngồi một người chưa xong con tiếp chương 545, mũi kiếm lướt qua không gì không xuyên thủng hạ đến trên bầu trời của chiến trường cự long tốc độ chậm lại chăm chú cùng sau lưng hắn thạch tượng quỷ lập tức phân tán hắn ra đem cự long vây vào giữa chuẩn bị từ mỗi cái phương hướng vây công. đây là thạch tượng quỷ đối phương cự long thường dùng chiêu số. chúng nó lợi dụng chính mình cao kháng ma, cao tốc độ còn có tiểu thân thể tốc độ ưu thế. hơn nữa về số lượng ưu thế, chỉ cần con số lên 6 con, thường thường liền năng chiến thắng cự long. hiện ở đây có 8 con thạch tượng quỷ, nếu như cự long không muốn bị thạch tượng quỷ ở trên trời vây công trí tử, vậy chỉ có một hạ xuống một lựa chọn. trên mặt đất, thạch tượng quỷ lực công kích giảm mạnh, cự long thường thường năng chuyển bại thành thắng. nhưng hiện tại, trên mặt đất tất cả đều là hắc ám quân đoàn chiến sĩ. ở đây hạ xuống, đem đối mặt càng nhiều công kích. không khác nào tự sát hai cái chiến ma ải ma nhân người bắn súng kíp phất lạc ma còn có vong linh toàn cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch sẽ chờ giữa bầu trời băng sương cự long hạ xuống chiến sĩ loài người rất nhanh sẽ ý thức được tình huống không đúng sĩ quan phụ tá quay về bầu trời giống lớn lên ni phệ đi đi mau đừng giảm tốc độ đừng động chúng ta ni phệ lưu lại chính là cái chết chỉ có điều là sát thương một ít ác ma cùng vong linh thôi như thế tử không có chút ý nghĩa nào thà rằng như vậy lãng phí sinh mệnh không bằng hướng về phương bắc đi trở lại minh quân lãnh địa điều này cũng vì là minh quân giữ một phần cao cấp sức chiến đấu mỗi ly nằm trên đất nàng bị thương rất nặng thân thể không thể động đậy một chút nào nhưng đầu óc của nàng rất tỉnh táo nàng tuy rằng không có cách nào gọi lên tiếng nhưng ý nghĩ của nàng cùng nàng sĩ quan phụ tá hoàn toàn nhất trí cự long tính giác là phi thường nhẹ bén mỗi lì tin tưởng ở trên bầu trời cự long nhất định nghe được nàng lời của phó quan nhưng không biết tại sao cự long vẫn ở giảm tốc độ thậm chí bắt đầu hạ xuống rồi cự long như vậy phối hợp thạch tượng quỷ dễ dàng liền đem cự long quay quanh ở chính giữa sắp chuẩn bị công kích xảy ra chuyện gì ni phệ lỗ thai lẽ nào hỏng rồi sao mỗi lì không nghĩ ra chỉ có thể làm ra như thế vô căn cứ giải thích nàng nhìn thấy một thạch tượng quỷ bắt đầu phát sinh thăm dò công kích vật quỷ này đột nhiên tiếng rít một tiếng sau đó liền hướng cự long phía sau lưng sông tới mà đi nó lợi trào dơ lên chụp vào cự long cánh thạch tượng quỷ lợi trào có thể mở kim liệt thạch lực công kích phi thường kinh người, cho dù là cự long vảy rồng cũng không ngăn được thạch tượng quỷ móng nuốt toàn lực một trào nếu như cự long cánh chịu đến công kích bẻ gãy là tất nhiên mau tránh mỗi lì trong lòng ho hét nàng nhìn thấy cự long hoàn toàn không có thay đổi quỹ tích bay không chỉ có không có trốn hắn còn hạ xuống rồi liền như thế đường hoảng hướng về trên chiến trường rơi xuống tựa hồ quyết định chủ ý muốn tới tìm chết mỗi lì không thể nào hiểu được nàng gấp cái chắn đều thấm suất mồ hôi trâu ni phệ nhất định là điên rồi sĩ quan phụ tá lẩm bẩm nói những chiến sĩ khác trên mặt cũng tràn đầy vẻ mặt khó mà tin được thậm chí hắc cám quân đoàn cũng cảm thấy bất ngờ Hải ma nhân thủ lĩnh kỳ quay nói hắn tại sao nay đã không phải dũng cảm mà là ngu đần Cự Long làm sao sẽ phạm loại này gần như nhược trí sai lầm. Đang lúc này bất ngờ phát sinh, con kia tấn công về phía Cự Long cánh thạch tượng quỷ đang bay đến Cự Long hơn 10 mét ở ngoài, sắp phát sinh cường lực công kích thời điểm, Cự Long trên lưng tựa hồ phát sinh một đạo mơ hồ không do ánh sáng. Ở này quang xuất hiện đồng thời, tượng đá này quỷ thân thể đột nhiên một trận, sau đó loại này kiên cố cực kỳ luyện kim sinh vật liền trên không trung trực tiếp nứt thành hai nửa. Tình huống thế nào? Hải Ma nhân thủ lĩnh kinh Hãi hắn chưa từng thấy công kích như vậy, một đòn đánh rơi thạch tượng quỷ hắn từng thấy. Nhưng thạch tượng quỷ thân thể xưa nay chưa từng xuất hiện triệt để như vậy tổn thương, thông thường đều có thể duy trì hoàn chỉnh, nhưng hiện tại, thạch tượng quỷ trực tiếp liền bị chặt đứt, điều này cần nhiều sức mạnh to lớn. Hải ma nhân không thể nào tưởng tượng được. Lúc này, Cự Long vẫn cứ tại hạ lạc, theo hắn độ cao hạ thấp, có mắt sắc rốt cục phát hiện lòng trên lưng dị thường. Cự Long trên lưng ngồi một người, này bản thân là nhất chuyện khó mà tin nổi. Cự Long là truyền kỳ chủng tộc. Thiên tính kiêu ngạo, không có phàm nhân năng tọa ở tại bọn hắn trên lưng, muốn người làm như vậy tuyệt đối sẽ đối mặt cự long lựa giận, thông thường kết cục là bị long tức cho trực tiếp phun hóa. thân thể lại như là ở dưới nhiệt độ hòa tan ngọn đến như thế kết cục bi thảm cực kỳ nhưng hiện tại người này không chỉ có bình yên đứng long trên lưng mà dưới chân hắn giấm băng sương cự long nghi phệ tựa hồ cũng không có bất kỳ bất mãn này cự long còn tận lực để cho mình duy trì phi hành vững vàng nhất nội nghi hoặc xuất hiện ở tất cả mọi người trong đầu người kia là ai không ai trả lời cự long tiếp tục hạ xuống ở trên chiến trường thạch tượng quỷ loại này trí năng không cao sinh vật vẫn không ngừng phát sinh công kích nhưng lần này những này chán ghét thạch tượng quỷ nhưng nằm ở nhược thế một phương sự công kích của bọn họ khốc liệt cực kỳ toàn bộ một đi không trở lại Tám con thạch tượng quỷ, long trên lưng đứng người ra thăng kiếm, một chiêu kiếm một con, không một chỉ may mắn. Xem động tác của hắn, nhẹ lại như là giết nhất con thỏ. Chúng thần ở trên, hắn là ai? Sĩ quan phụ tá ngồi dưới đất, nét to miệng, một mặt không thể tin được rằng dấp thạch tượng quỷ có bao nhiêu đáng sợ. Hắn phi thường rõ ràng, ở quá khứ chiến đấu bên trong, bọn họ tình cờ gặp thạch tượng quỷ đó là có thể tránh liền tránh, trừ phi có cự long ở trên trời trợ giúp, bằng không tuyệt không đối kháng chính diện. Kiếm thánh hay là năng đồng thời đối kháng hai, ba con thạch tượng quỷ, nhưng không có năng nhân năng đồng thời đối kháng tám con. Lôi đỉnh đao thánh yêu Đức Hoa, bùi gai kiếm thánh khoa La Ân, thánh kỵ sĩ si rỗ Martin đều không làm nổi. Mỗi lì cũng ở nhìn không ngừng hạ xuống cự Long, nàng trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng cảm thấy long trên lưng cái kia bóng người có chút quen mắt, nhưng khoảng cách thay xa, nàng xem không rõ lắm. Hải Ma nhân thủ lĩnh cũng là khiếp sợ, hắn rống to, chiến ma xông lên ngăn cản hắn. Công kích, bắt đầu công kích, nhất định phải giết hắn. Nay Hải Ma nhân trong thanh âm mang theo một tia liên chính hắn đều không phát hiện hoảng sợ, theo cự Long hạ xuống. Đám ác ma đều cảm thấy một luồng to lớn lực ác bách, này bách khiến cho bọn họ liều mạng mà phản kích. Lúc này, Cự Long độ cao chỉ có không tới 10 mét, trên mặt đất đã vây quanh một vòng ác ma, Cự Long bắt đầu thổ tức, lam bạch sắc băng xương khí tức không ngừng từ trong miệng hắn dâng trào ra, mang theo gần như vô cùng vô tận băng xương ma lực, uy lực so với dị vãng tăng lớn gấp mấy lần. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Dỗ lìn đem trong cơ thể mình ma lực rót vào tiến vào ni phệ trong cơ thể, Dỗ lìn đã từng là băng xương cự long, trong cơ thể hắn ma lực cùng băng xương, cự long năng rất hoàn mỹ dung hợp, sẽ không xuất hiện bất kỳ bài xích phản ứng. Ni phệ chỉ cảm giác mình tựa hồ nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa, Long tức một đường phun hạ, cao tới 49 cấp băng xương ma lực công kích hạ. Bất kể là ác ma vẫn là vong linh, chỉ cần bị phun trúng, dù cho chỉ là bị Long tức dư phong đụng với một hồi, ngay lập tức sẽ là ngã xuống đất không nổi, triệt để mất đi sức chiến đấu. liền như thế cao 10 mét độ hạ xuống, dưới đáy liền xuất hiện một vòng đã từng là ác ma tự băng, một người sống đều không có. Một người trong đó chiến ma trùng sắp rồi, cũng bị Long tức phun trúng, hắn kết cục cùng cái khác ác ma không có khác biệt, cũng trở thành tự băng, chỉ có điều này tự băng hình thể lớn hơn một chút mà thôi. sao có thể có chuyện đó Hải ma nhân thủ lính không muốn tin tưởng kết quả này lúc nào loại này tuổi trẻ cự long long tức cũng năng không gì không xuyên thủng một trận long tức bên dưới ác ma chiến sĩ chết rồi hơn một nửa vong linh càng bị phun không còn hơn trăm cái có điều ni phệ cường độ thân thể còn chưa đủ không cách nào lâu dài gánh chịu 49 cấp băng xương ma lực một trận phun mạnh hậu hắn nhất định phải dừng lại công kích vàng không đẳng cấp cao băng xương ma lực hội đối cổ họng của hắn tạo thành to lớn tổn thương ẩm cự long lạc ở trên mặt đất trên lưng hắn người kia nhảy lên một cái Mẹ một cái hơn 50 mét, dựa hướng về phía cái cuối cùng sống sót chiến ma. Chiến ma vừa kiến thức người này lực công kích, nào dám đối đầu, lập tức giơ lên ma lực tấm khiên phòng ngự. Người này động tác bất biến, kiếm trong tay vẫn chém xuống. Ngay ở mũi kiếm sắp chém tới trên khiên thời điểm, trung quanh thân thể hắn trong không khí bỗng nhiên xuất hiện lượng lớn nửa trong suốt không khí vòng xoáy, kiếm trong tay của hắn trên cũng bước ra lạnh lẽo bạch quang, bạch quang bên trong lượng lớn vòng xoáy lưu chuyển, mỹ lệ mà nguy hiểm. Tang. Trên chiến trường sinh linh cũng nghe được âm thanh này, bọn họ còn nhìn thấy một tia sáng trắng ở chiến ma trên thân thể nhất tấu mà qua. sau đó, người này liền nhằm phía mục tiêu kế tiếp, vẫn khi hắn lao ra hơn 20 mươi mét hậu, phía sau đứng ngây ra bất động chiến ma mới phát sinh dầm một thanh âm vang lên, cả người liên quan trong tay tấm khiên, đồng loạt chia làm hai nửa, giống nhau trước thạch tự quỷ, đặc biệt là cái kia diện thâm hậu kiên cố ma lực tấm khiên, mặt vỡ bóng loáng như gương, lỏa biểu lộ ra này chiến sĩ loài người sức mạnh kinh khủng, ải ma nhân thủ lĩnh tâm đã bị hoảng sợ lấp kín, làm làm ác ma bên trong hiểu rõ nhất ma lực cơ giới kỹ thuật chủ tộc, hắn rõ ràng nhất cái này chủ ma lực tấm khiên kiên cố, như vậy tấm khiên năng chống đỡ đối thủ của bọn họ hết thẻ công kích. co như là cự long một đòn toàn lực cũng chỉ có thể để này tấm khiên thoáng biến hình mà thôi hiện tại này chiến sĩ loài người dĩ nhiên năng một chiêu kiếm đem tấm khiên chém thành hai khúc hắn đến mạnh mẽ đến đâu trên đất mộ lì rốt cục nhận ra rộ lìn nàng không phải từ diện mạo trên nhận ra mà là từ trước trong không khí xuất hiện vòng xoáy khí lưu bên trong nhận ra kiếm khí như vòng xoáy kiếm ra như trời long đất lở không gì không xuyên thủng này chính là nàng võ kỹ đạo sư la phong kiếm thánh mất tích màu bạc thập tự quân nguyên xoáy rộ lìn lực lượng là phong diệp kiếm thánh có nhân loại may mắn còn sống sót chiến sĩ cũng nhận ra bọn họ la lên trong thanh âm mang theo kinh ngạc chấn động cùng vui sướng mỗi lì sĩ quan phụ tá không thể tin được tất cả những thứ này hắn dây rủa đến mỗi lì bên người vội hỏi là hắn sao là nguyên soái sao mỗi lì phi thường khẳng định gật gật đầu nàng sẽ không nhận sai phía trên thế giới này không có thứ hai chiến sĩ có như thế sắc bén kiếm kỹ mọi người ở đây kinh ngạc cái kia vô địch kiếm khách cùng băng sương cự long đã quét ngang hết thẻ phất là ma bắt đầu càn quét hắc cám quân đoàn phía sau hải ma nhân Hải ma nhân dùng chính là hòa thương bọn họ cũng nổ súng nhưng bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện trong tay bọn họ sắc bén hỏa thương dĩ nhiên không cách nào đánh tăng cự long vảy rồng. nay cự long vảy rồng hiện ra lam bạch sắc trạch, hơn nhiều bình thường cự long vảy rồng muốn kiên cố, hỏa thương công kích chỉ có thể ở phía trên tạo thành một ít không quá quan trọng vết thương mà thôi. cho tới cái kia người chiến sĩ, hắn tốc độ di động thực sự thái nhanh, vóc dáng lại nhỏ, căn bản không có cách nào nhắm vào, cho dù có chút công kích vận may đủ với, cũng bị đối thủ dùng trong tay kiếm dễ dàng đón đỡ. sử dụng kiếm đón đỡ hỏa thương công kích, nếu như trước đây có người như thế nói cho hải ma nhân thủ lĩnh, hắn nhất định sẽ mang đối phương là não tàn ngớ ngẩn, nhưng hiện tại sự thực liền phát sinh ở trước mắt hắn nhìn cái kia nhanh chóng tiếp cận mơ hồ bóng người ải ma nhân thủ lĩnh trong lòng bị một luồng nghẹn thở giống như hoàng sợ tràn ngập thật đáng sợ đây là trong đầu hắn cuối cùng ý nghĩ vừa nổi lên trước mắt liền xuất hiện một bóng đen sau đó có một vệt ánh sáng bắn về phía mặt của hắn lại sau đó hắn liền cái gì cũng không biết dỗ linh cùng nghi phậy một người một dòng phối hợp công kích trong khoảnh khắc liền diệt một ác ma chiến đội cắt đứt cái cuối cùng ác ma cái cổ hậu dỗ linh ngừng lại thân kiếm hơi chấn động kiếm trên nhiễm một chút máu đen liền bị bộc phát lực lượng chấn động thành khí vụ anh kiếm lại loay lên vân văn kiếm liền biến mất không còn tăm hơi nhưng là bị rỗ lìn thu hồi cự long không gian băng sương cự long ni phẹ đi tới hắn hiện tại đã tin tưởng thân phận của rỗ lìn hắn cúi đầu kính nể nói nguyên soái đúng là ngài sao hắn đã bị dỗ lìn lực lượng triệt để chinh phục hắn có thể cảm nhận được đối phương trong cơ thể tồn tại gần như vĩnh hằng cự long lực lượng hắn có thể cảm giác được người này là hắn cùng tộc không không chỉ là cùng tộc hẳn là trong tộc một cái nào đó lãnh đời không ra vô thượng cường giả vì lẽ đó hắn thái độ hiện tại có vẻ rất là khiêm tốn lại như là đối mặt một trong tộc trường bối rỗ lìn khoác tay háo một cái nguyên soái là chuyện đã qua hiện tại nguyên soái là hòn có điều ta xác thực là dỗ lìn đi để chúng ta nhìn còn có bao nhiêu nhân sống sót kinh lịch nhiều chuyện như vậy dỗ lìn đã sớm nghĩ rõ ràng hắn là một kiếm khách một du hiệp cũng không thích hợp làm một trăm công nghìn việc thống suất vạn quân thủ lĩnh Chân vương cùng bất hủ không thể cùng tồn cho dù hắn muốn tiếp tục trở thành nguyên soái lấy hắn bán lực lượng của thần chả ở thế giới bản nguyên ý thức cũng sẽ không cho phép hắn rõ ràng lần này hắn trở về nhất là vì là nạ hay là truyền thụ đem hắn được diễn sinh phép thuật kiến thức chưa xong con tiếp chương năm trăm bốn tâm ác ma rất nhanh dỗ linh cùng mô ly gặp mặt dỗ linh bên ngoài không bao nhiêu biến hóa vẫn là đi qua cái kia dáng dấp nhưng dỗ linh nhưng hầu như nhận ra đây là trên đất nằm gầy yếu bé gái là lúc trước hắn mang về mò xạ luyện đại kiểu mô ly mô ly rất gầy gò má hốc mắt đều lao tiến vào sắc mặt càng là trắng xám trên mặt không một điểm nụ cười lúc cười lên dĩ nhiên tràn đầy tăng thương lúc trước cái kia sắc mặt hồng hào nụ cười rộng rãi ngây thơ hoạt bát tiểu cô nương ở nàng bây giờ trên người không tìm được bất kỳ cái bóng từ dáng dấp kia trên có thể thấy được ba năm nay nàng quá chính là già sao tháng ngày. Mỗi lì tương quân mới 11 một tuổi tương quân, trong đó lòng chua xót gian khổ, xem có thêm thế gian nhân thế ấm lạnh dỗ lìn năng dễ dàng tưởng tượng ra đến. Dỗ lìn thở dài đi lên trước đem mỗi lì thân thể nho nhỏ nhẹ nhàng ôm lấy đến. Đại thúc ngươi làm sao mới trở về? Mỗi lì âm thanh rất suy yếu, hầu như nghe không rõ ràng. Dỗ lìn tự dễ yếu nở nụ cười trước đây tổng cho rằng có thể khống chế tất cả, nhưng vận mệnh nói cho ta đây là sai, đại gia đều ở nước chảy bẻo trôi, cho dù mạnh như hắc ám chi chủ sinh mệnh nữ thần. cũng có chính mình cầu không được sự, hắn gái này nho nhỏ bản thân, dựa vào cái gì coi chính mình liền năng ở thượng cổ thế kỷ tìm tới mình muốn, đồng thời vẫn có thể lông tóc không tổn hại trở về đây. đi qua hắn, trong thời gian ngắn ngủi liền trở thành kiếm thánh, trong lúc mơ hồ đã là trở đệ nhất thế giới cao thủ, trong lúc vô tình, hắn liền trở nên tự kiêu a. đối rỗ lìn, mỗi lì tràn đầy đồng cảm, thế giới này sinh linh, ai có thể nắm giữ vận mệnh của mình đây? nàng trong mũi nghe rỗ lìn trên người hơi thở quen thuộc, trong lòng an bình, căng thẳng tiếng lòng nhất thời lỏng lẻo, thương thế phát tác. ngất xỉu đi qua. dỗ linh động tắc càng nhẹ một tay ấn lại mổ lì phía sau lưng thần lực tua vòi dò ra cẩn thận từng ly từng tí một chữa trị nàng thương thế bên trong cơ thể đồng thời lại cho chiến giáp thủ hoàn một lần nữa trùng nhập ma lực một bên làm những này ánh mắt của hắn đồng thời nhìn chung quanh chiến trường một vòng xem hạ xuống hắn xem thấy chỉ có 8 người chiến sĩ sống sót một là cái kia sĩ quan phụ tá còn có hai cái người lồn người bắn súng kíp còn lại 5 cái là chiến sĩ loài người trên chiến trường ngang dọc tứ tung ngược lại chiến sĩ thi thể mỗi người trước khi chết dáng dấp đều là trường mục tăng răng không có thống khổ chỉ có phẫn nộ cùng cựu hận còn năng đi sao dỗ linh hỏi năng chiến sĩ may mắn còn sống sót môn trả lời nhìn dỗ linh ánh mắt tràn đầy sùng kính vậy chúng ta rời khỏi nơi này trước ta mang theo bọn họ đi thôi cự long ni phải nói xem vào. tám người hắn một con vuốt rồng chảo hai cái năng ung dung mang đi hắn bay được năng nhanh chóng thoát đi cũng tốt dỗ linh gật đầu lúc nói chuyện hắn thấy cái kia sĩ quan phụ ta muốn nói lại thôi rằng dấp liền hỏi người tên gì ta tên alet nguyên nguyên soái đại nhân chúng ta lúc này cướp đến tướng vị nghi Tướng vị nghi bị mổ lỵ tướng quân sắp xếp bị tinh linh lén lút mang đi. Hiện tại ngài đã tới, có phải là đi mang về? Dọc theo con đường này, Cự Long nghi phệ đã cùng dỗ liền từng giải thích tướng vị nghi sự. Hắn biết vật này tầm quan trọng, gật đầu nói, đương nhiên muốn đi. Đi, chúng ta đi tìm tinh linh. Các nàng hướng về phương hướng nào đi? Phương bắc. Có chút sư thiếu kỵ sĩ hướng về hướng đông bắc hướng về đi tới, vì dẫn ra hắc cám quân đoàn sự chú ý, bọn họ mang theo làm ra vệ vị nghi cái dương. Alet giải thích, những thiên sư thiếu kỵ sĩ chúng ta nhìn thấy, bọn họ nên đã an toàn trở về phương bắc. Hiện tại là tìm tinh linh. Dỗ Lin này một đường tới rồi, đụng tới rất nhiều thạch tự quỷ, xa xa cũng nhìn thấy sư thiếu kỵ sĩ. Lúc đó bọn họ thuận lợi liền dẫn đi rồi thạch tự quỷ, mới vừa nghĩ đuổi theo kịp đi hỏi dò những này sư thiếu kỵ sĩ thời điểm. Ni Phệ liền phát hiện nơi này chiến trường, vội vàng chạy tới hỗ trợ, nhưng còn chưa đủ nhanh. Những kia sư thiếu kỵ sĩ tựa hồ cũng hoảng sợ, hung hăng chạy, thậm chí cũng không phát hiện phía sau cự long. Liền, cự long Ni Phệ liền mang theo chiến sĩ may mắn còn sống sót. Một đường hướng về bắc phi hành, bọn họ phi độ cao rất thấp, một đường quan sát núi rừng tình huống. vì để cho tinh linh thả xuống cảnh giác nghi phệ mỗi một quãng thời gian sẽ phát sinh một tiếng đặc biệt tần suất dòng gầm đây là an toàn tín hiệu dòng gầm to rõ năng truyền ra phi thường xa khoảng cách lấy cự long tốc độ cùng nhãn lực theo lý thuyết rất nhanh có thể tìm tới tinh linh mới đúng nhưng Nhi phệ mang theo mọi người bay hai mươi mấy dặm đường nhưng không có được bất kỳ đáp lại kỳ quái nghi phệ nói chiến đấu mới vừa rồi thời gian kéo dài không lâu tinh linh nên đi không xa mới đúng làm sao liền biến mất rồi đây coi như là hết sức tranh né nguy hiểm nhưng hắn đã phát sinh tín hiệu an toàn hơn nữa hắn là cự long cùng hắn hội hợp lên phía bắc khẳng định càng thêm an toàn a dọc theo đường đi dỗ lìn cũng mở ra cự long chi nhãn đi xuống nhìn quét hắn cũng không thấy núi rừng bên trong có bất kỳ tinh linh tung tích có thể hay không xảy ra chuyện ngoài ý muốn sĩ quan phụ tá alet lo lắng nói rất có thể dỗ lìn cao mày làm mất đi tướng vị nghi để hắc cám quân đoàn lại nhiều viện binh này chiến cuộc thật là liền gian nan chính lo lắng thì dỗ lìn chợt thấy phía dưới núi rừng bên trong xuất hiện một tia dị thường lập tức vạch ra phương hướng Ni phệ xem cây kia Ni phệ lập tức thay đổi phương hướng bay qua Cái tiêu thụ ở một ký ở ngoài đối với hắn mà nói cũng là 5, 6 giây thời gian bay đến hậu hắn hạ thấp độ cao mọi người cũng đều thấy rõ thụ hạ cảnh tượng chỉ thấy rơi tay lớn một tinh linh chính cũng nằm trên mặt đất nàng trên lưng hậu tâm nơi có một to lớn xé rách vết thương từ xương gãy cùng thịt nát xem đi vào có thể phát hiện nàng tâm không gặp đáng chết nàng khẳng định tao nộ thích khách bóng đen những kia thích khách thích nhất đào tâm ăn mi phệ tức giận nói không không giống như là thích khách bóng đen làm ra sĩ quan phụ tá alet nhưng lắc đầu hắn chỉ vào thụ một bên vết chân nói các ngươi xem. nơi này có rất nhiều mới mẹ vết chân dáng dấp kia có thể không thuộc về thích khách hơn nữa những kia thích khách cũng sẽ không lưu lại nhiều như vậy vết chân xa lạ vết chân hoàn toàn chưa từng thấy tình huống rất không ổn ni phệ con mắt híp thành một cái khe dỗ lìn cũng đang quan sát mặt đất hắn đã phát hiện rất nhiều manh mối ở đây mặt khác hai cái tinh linh không chết các nàng đào tẩu là hướng về cái hướng kia chạy ni phệ lập tức muốn đuổi theo nhưng cũng bị dỗ lìn gọi lại không ta đuổi theo ngươi mang theo bọn họ trở lại không nguyên soái các ngươi đuổi theo chúng ta có thể chính mình trở lại sĩ quan phụ tá Alet vội và nói tướng vị nghi quan trọng nhất liên lụy minh quân vận mệnh bọn họ mệnh bất cứ lúc nào cũng có thể dâng ra đến dỗ liền suy nghĩ một chút nhìn một chút chính mình trong ngực mỗi lì, hắn đã đại thể trị liệu mỗi lì thương thế đã không có quá đáng lo chiến giáp thủ hoàn ma lực cũng tràn ngập mỗi lì chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại lấy nàng mặc chiến giáp hậu lực lượng nên có thể mang theo nàng các binh sĩ về phương bắp đi cự long cùng hắn đồng thời hai người bọn họ cũng có thể lẫn nhau phối hợp đặc biệt là gặp phải có thể phi hành đối thủ đối phương muốn chạy trốn Ni phệ cũng có thể mang theo hắn một đường truy đuổi này có thể vì hắn tiết tiết kiệm không ít lực lượng nghĩ tới đây hắn gật đầu nói Ni phệ hạ xuống đi Mộ ly nhanh tỉnh rồi cự long liền rơi trên mặt đất đem các chiến sĩ đều thả xuống đi dỗ lìn thì lại đem mỗi ly giao cho các chiến sĩ đơn giản dặn một phen hậu rồi cùng Ni phệ tuần dấu vết tiếp tục tìm kiếm xuống Ni phệ một đường tầng trời thấp phi hành đại khái bay nửa phút bọn họ nhìn thấy đệ nhị cụ tinh linh thi thể đây là một nam tính tinh linh hắn hiển nhiên là trải qua một phen tranh đấu trên lưng túi đựng tên đã trống rồi Thi thể Chu Vi cắm vào rất nhiều mũi tên. Cùng trên một bộ thi thể tương đồng chính là cái này tinh linh tâm cũng không gặp. Dỗ liền tiến lên dùng ngu bàn tay cảm giác lại tinh linh thân thể, vẫn là ấm áp, tuy rằng nhân chết rồi, nhưng thân thể còn lưu lại rất nhiều sinh cơ, trí não nhanh chóng đưa ra tử vong thời gian. 40 đến 55 giây trước. Dỗ Liễn nhìn quét lại hiện trường, không ra ngũ dây liền tìm đến đầu mối mới, hắn chỉ vào một phương hướng nói, "Bên kia, người thứ ba tinh linh khả năng còn chưa có chết." Lần này, hắn không ngồi ở long trên lưng, trực tiếp liền nhảy xuống, phát động ngự phong chiến kỹ, hô to một tiếng, đổi tới sau đó hắn liền một đường bay nhanh ở cự long ni phệ trong mắt liền nhìn thấy rỗ lìn bóng người loại lên chu vi thổi qua một đạo cồn phòng nhân không đã không thấy tăm hơi thật nhanh ni phệ kinh ngạc một hồi vội vàng đổi tới một bên khác rỗ lìn ở núi rừng bên trong nhanh như chớp tốc độ đã vượt qua âm thanh chiến kỹ kéo dài khoảng chừng 3 giây hậu hắn chợt nghe phía trước km ra chuyển đến hét thảm một tiếng nghe thanh âm này kêu thảm thiết là một nữ tinh linh lâm thời phát ra rỗ lìn lông mày ngưng lại ma lực vận chuyển tăng lên tốc độ càng trên một tầng hầu như chỉ dùng hai giây hắn liền chạy tới âm thanh truyền đến địa phương đây là một sân giác một nữ tinh linh ngã vào một khối nham thạch bên cạnh trong miệng chảy máu trong mắt ánh sáng vẫn cư ngưng tụ còn chưa ngỏm cụ tỏi nàng tâm lại không bị đảo khả năng là thích khách kia cảm giác được rồi lìn đến vội vàng chạy duyên cớ lại nhìn chu vi chỉ có một chuỗi vết chân vết chân này kéo dài ra đi hơn 30 mươi mét đột nhiên liền biến mất không còn tăm hơi mặc cho dội lìn làm sao tìm kiếm cũng không tìm tới nửa điểm dấu vết trong lúc nhất thời không tìm được đầu mối mới cũng không thấy mi phẻ trong miêu tả tương tự tướng vị nghi vật thể hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ tìm kiếm. rơi xuống đất, tay để ở nữ tinh linh sườn trái hạ vết thương, thần lực tua vòi dò ra, bắt đầu vì nàng chữa thương. Cô gái này tinh linh trên người trong cơ thể thương thế nghiêm trọng nhất chính là trái tim, một luồng ngưng tụ lực lượng xâm nhập trong đó, hầu như đem trái tim của nàng chấn động thành thứ băm. Nếu không là Dỗ Lĩnh đúng lúc chạy tới, ai cũng cứu không được nàng. Dỗ Lĩnh lợi dụng diễn sinh phép thuật phục chế vật thể kỹ xảo, thoáng thay đổi, liền một lần nữa vì là cô gái này tinh linh tạo một viên hoàn toàn mới trái tim. ở trị liệu vết thương thời điểm, Dỗ Lĩnh ở này trong hoàn cảnh cảm thấy càng nhiều manh mối. vết chân khí tức những này thiện tầng manh mối là triệt để không có nhưng khu vực này không gian nhưng có sự dị thường nhiễu loạn nói cách khác ngay ở vừa đối thủ mở ra cánh cửa không gian đào tàu mở ra cánh cửa không gian rỗ lỉnh khẽ như mày, trong lòng hắn đối trí não ra lệnh thu thập không gian nhiễu loạn manh mối ta phải biết cánh cửa không gian chỗ cần đến nếu như là trước đây rỗ lỉnh có thể không bản lĩnh này nhưng hiện tại trong cơ thể hắn tiêu đốt thần hỏa đối không gian thời gian những này nhất cơ sở vị diện tạo thành kết cấu phi thường mẫn cảm đồng thời có năng lực đi tra xét chúng nó biến hóa dựa vào trí não liền năng được tương đương chính xác kết quả thu được mệnh lệnh trí nào bắt đầu cường độ cao giải toán bây giờ dỗ lìn có thể ung dung chịu đựng tiêu hao lúc này ni phệ chạy tới đồng thời nữ tinh linh cũng tỉnh rồi nàng nhất tỉnh lại liền nhìn thấy một nhân tộc cùng một cự long đều là minh quân thành viên nhất thời thở phào nhẹ nhóm sau đó liền lo lắng gọi lên hắn cướp đi tướng vị nghi tốc độ của hắn quá nhanh ta căn bản không kịp phá hủy nó hắn là ai dỗ lìn truy hỏi không quen biết ác ma chủng tộc năng biến thành bốn chân chạy giã thú còn năng biến thành hình người trên đầu liều lĩnh màu xanh lục ánh lửa ta tiễn căn bản xạ không chứng hắn hắn còn có thể nói thông dụng ngữ còn có thể ảo thuật đáng sợ thật đáng sợ này tinh linh một mặt hoảng sợ nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn tướng vị nghi bị ác ma đoạt lại đi tới manh mối cũng toàn không còn hắn khẳng định là dùng tướng vị nghi truyền tống công năng nay tướng vị nghi đã có thể sử dụng này có thể quá tệ nghi phải một mặt lo lắng tướng vị nghi hữu dụng ác ma trọng mới chiếm được nó tương lai không xa cửa tệ lẹo họt nhất định sẽ mở ra tân ác ma quân đoàn tràn vào thế giới mà minh quân đối tướng vị nghi nguyên lý không biết gì cả đến thời điểm hết thể đều xong Nữ tinh linh cung tiến thủ hiện nhiên cũng ý thức được điều ấy, cái này kiên cường chiến sĩ trong mắt chạy ra hối hận nước mắt, lẩm bẩm nói, ta phạm vào sai lầm lớn, ta nên hủy diệt nó. Đang lúc này, cao tốc vận chuyển trí nào đến ra kết quả tính toán, nhiễu loạn bên trong biểu hiện phụ cận không có tiến hành trường khoảng cách truyền tống. Nếu như có truyền tống bảo hành, khoảng cách nên nhỏ hơn 3000m. Dỗ linh mở ra, có chút chuyện gì thế này? Chưa xong con tiếp. Chương 547, vận rủi sứ giả, nhất 3. Nhân biến mất không còn tăm hơi, không gian có nhiễu loạn dấu hiệu. nhưng trí nào tính toán kết quả lại nói đối phương truyền tống khoảng cách cũng không có vượt qua 3 km như vậy nói cách khác đối thủ ở vẫn ở mảnh rừng núi này bên trong như thế đẩy một cái đoạn dỗ linh lập tức đối cự long ni phải nói ta có thể cảm giác được đối phương cũng không có chạy xa chúng ta phân công nhau đi về phía nam một bên siêu dỗ linh sức mạnh to lớn cực kỳ hắn nếu nói như vậy ni phải nhất thời đại hỉ hắn hoàn toàn không có nghi vấn dương cánh lên không bắt đầu đi về phía nam một bên tìm kiếm lên dỗ lìn không có vội vã tìm tòi hắn hỏi vừa cứu sống nữ tinh linh người hiện tại thân thể thế nào nàng bước đi sao nữ tinh linh gật gật đầu ta hiện tại cảm giác rất tốt tựa hồ thân thể cảm giác mệt mỏi cũng tiêu tan cảm tạ ngài cứu ta nàng cũng không biết chính mình bị thương nặng bao nhiêu rất cảm kích dỗ lìn nhưng cũng không có cảm thấy khiếp sợ bởi vì thuật trị liệu là rất phổ biến lực lượng nếu đối phương không có gì đáng ngại dỗ lìn liền yên tâm chỉ vào mỗi lì chờ nhân phương hướng nói mỗi lì tướng quân ở bên kia ngươi đi cùng bọn họ hội hợp đi được đại nhân ta có thể biết tên của ngài sao ngươi sẽ biết mau đi đi. dỗ lìn không có trì hoán nữa hắn tăng lên tốc độ hướng về cự long phương hướng khác nhau chạy đi hắn thần lực trong cơ thể phun trào toàn lực tăng lên chính mình ngũ giác nhận biết trong phạm vi một dặm hết thể gió thổi cỏ lay. hắn một đường tìm đi đi tới tốc độ duy trì ở một giây khoảng trăm mét đại khái chạy hơn một phút đồng hồ dỗ lìn bỗng nhiên dừng bước núi rừng lý không có bất kỳ sống sót ác ma tung tích nhưng hắn hiện tại vị trí nơi này nhưng có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi vị đều là cảm giác không đúng lắm dỗ lìn rất là kỳ quái hắn bắt đầu ở này một vùng đi tới đi lui siêu tầm này cô không hài hòa cảm giác cuối cùng khởi nguồn tim bốn phần chung hắn nghe thấy cự long cánh vụ âm thanh ngẩng đầu nhìn lên ni phệ tới rồi trên mặt hắn có chút ủ rũ nguyên soái ta tìm khắp cả khu vực này không có tinh linh nói át ma lấy cự long thị giác ở trên bầu trời lúc phi hành mấy cây số khu vực một chút liền năng vọng tận hắn tìm 4 phần chung mới đến khẳng định đã phi thường phi thường tỉ mỉ mà đi tìm dỗ lìn không lên tiếng hắn vẫn ở khu vực này chuyển thần lực trong cơ thể đối vùng này nhận biết đã tăng lên tới cao nhất một bên ni phệ trên mặt nghi hoặc muốn còn muốn hỏi nhưng cũng bị dỗ lìn phất tay ngăn cản Rốt cục. ở chuyển tới dưới một cây đại thụ phương thời điểm dỗ lìn tìm tới cái kia kia không hài hòa đầu nguồn. hắn chỉ vào dưới cây lớn không khí nói nơi này không bình thường cất giấu đồ vật không đồ vật chứ nghi phải thấy thế nào đều chỉ có một đoàn không khí hắn hoài nghi dỗ lìn có phải là xuất hiện ảo giác Người không hiểu dỗ lìn lấy ra vân văn kiếm giải thích nơi này không gian có vấn đề không gian cũng không có vỡ tan mà là xuất hiện bên trong xúc lại như là một bị ghim lên đến túi áo túi áo miệng túi bị chặt rất căng lỗ hồng phi thường nhỏ vô cùng vì lẽ đó ngươi không nhìn thấy không gian biến hóa Dùng kiếp trước chiều không gian lý luận để giải thích là tối trực quan. Tỷ như cái này bị ghim lên đến túi áo, hai duy cửa động chính là trên giấy một động, nhưng không gian là ba chiều, cửa động cho thấy đến chính là một cầu. Túi chắc hẳn, nay câu liên tiểu, có thể nhỏ đến như vi mô hạt căn bản trình độ. Như vậy tiểu nhân, nhỏ bé đồ vật, phàm nhân căn bản là không phát hiện được này cầu cùng phổ thông vi mô hạt căn bản khác biệt. Nhưng dỗ lìn mượn thần lực, nhưng có thể dễ dàng cảm giác được này một kia không hài hòa. Không gian cửa động cùng phổ thông hạt căn bản đến cùng vẫn có khác nhau, khác biệt lớn nhất là nó đối không gian nhiễu loạn vượt xa quá phổ thông hạt căn bản. vì lẽ đó dỗ lìn vừa tới nơi này cũng cảm giác được không bình thường không gian nhiễu loạn ở thượng cổ thế kỷ khi hắn vẫn là chiến thần thời điểm sức mạnh to lớn trí nào ở ứng phó tín đồ sau khi sẽ tiến hành các loại tính toán dỗ lìn bản thân cũng ở chế tạo mạnh mẽ chiến đấu binh khí sao băng kiếm trong đó liền phải vô cùng nhiều kiến thức nguyên lý càng cường đại binh khí liên quan đến nguyên lý càng thâm thúy cuối cùng đều sẽ dính đến đối không gian cùng thời gian thao tác thời gian thái phức tạp dỗ lìn tham dò không nhiều nhưng ở không gian nguyên lý phương diện hắn hiện tại có thể được xưng là tôn sư ở bây giờ cho ở thế giới Tuy rằng Dụ lìn thân lực chịu đến to lớn hạn chế, không cách nào hoàn toàn tái hiện sao băng kiếm lực lượng, nhưng mượn thân lực cùng Vân Vân kiếm, đối phó cái này ẩn dấu ở bên trong xúc bên trong không gian ác ma nhưng đầy đủ. Thân lực truyền vào Vân Vân kiếm, nguyên bản cường độ cao kim loại chất liệu thân kiếm lập tức biến thành nửa trong suốt phóng ánh răng rấp, mơ hồ phát sinh một tia kim ánh sáng màu đỏ, cũng hiện ra to lớn như thế. Một bên Ni Phệ mặc dù là truyền kỳ cự long, nhưng hắn vẫn là không có cách nào ở khoảng cách gần hạ chịu được loại áp lực này, theo bản năng mà lùi về sau vài bước, ngơ ngác mà nhìn Dụ kiếm trong tay. Vân Vân kiếm chậm rãi đâm ra, tốc độ rất chậm. Kiếm rất ổn, mũi kiếm ở trong không khí đi tới đại khái 20 cm hậu, tựa hồ gặp phải món đồ gì, đột nhiên xuất hiện một loại không phải bình thường vặn vẹo. Vừa bắt đầu, nay vặn vẹo chỉ là mũi kiếm, nhưng rất nhanh, mũi kiếm liền biến mất ở trong không khí, vặn vẹo sau này kéo dài, kéo dài tới cái nào, thân kiếm nơi nào liền biến mất, cuối cùng, chỉnh thanh kiếm đều biến mất ở trong không khí, chỉ có chuôi kiếm nhưng vẫn bị nắm tại Dỗ lìn trong tay. Sau đó, Dỗ lìn nhẹ giọng hét một tiếng, mở. Kiếm trên kim hồng quang mang đột nhiên sáng ngời, trong đó mơ hồ xuất hiện lượng lớn lưu chuyển vòng xoáy. ở cự long ni phải ánh mắt khó mà tin nổi bên trong nguyên bản không hề có thứ gì trong không khí lập tức xuất hiện một đường kính gần 2 mét vặn vẹo quả cầu ánh sáng ở quả cầu ánh sáng bên dưới, giới dây dưa từng tia từng sợi màu đỏ vàng tia sáng những này tia sáng duy trì quả cầu ánh sáng ổn định nay còn không hết theo màu vàng sợi tơ càng ngày càng nhiều quang cầu này bắt đầu không ngừng bành trướng một bên ni phải cảm nhận được một luồng vô hình bài xích lực không ngừng thúc đẩy hắn lùi về sau hắn nỗ lực nắm lấy mặt đất duy trì thân thể ổn định nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện đây căn bản không làm được hắn phát hiện kỳ thực thân thể của hắn cũng không đích. trong mắt hắn thị giác có một phần cũng không có di động, đặc biệt là phía sau bộ phận, một chút đều không thay đổi, dưới chân hắn càng không có bị đẩy lùi về sau vết chân, nhưng từ trước người cảnh tượng xem, thân thể của hắn nhưng là ở lùi. loại này nhận biết trên sai vị vượt qua ni phải đối thế giới hiểu rõ, hắn kinh hãi tới cực điểm. Dỗ lìn ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt quả cầu ánh sáng, một mặt vẻ nghiêm nghị, ta chính đang giải phóng bên trong xúc không gian, tương ứng, vùng đất này không gian tăng lớn, vì lẽ đó ngươi mới hội lùi về sau. chuẩn bị, ác ma lúc nào cũng có thể hội trốn ra được. vâng. nguyên soái ni phệ trong lòng kính nghệ âm thanh trở nên càng ngày càng kiêm tốn ngay ở quả cầu ánh sáng đường kính mở rộng đến khoảng 5 mét phạm vi thị, bên trong bỗng nhiên chuyển đến một tiếng sắc nhọn gào thét theo sát một bóng đen từ trong quang cầu trống ra dỗ lìn chính đang toàn lực phóng thích không gian vô lực công kích hắn hướng về bên cạnh loại lên tránh thoát bóng đen vung tới được lợi trảo. phía sau hắn cự long ni phệ đã sớm chuẩn bị lập tức giơ lên vớt rồng tàn nhẫn mà hướng bóng đen vỗ tới âm một trường này đánh cái giáng chắc bóng đen trực tiếp bị đánh bay ra ngoài thân thể càng bị như chủy thủ như thế vớt rồng cắt ra lượng lớn huyết đủ. hồng ác ma thống khổ tiếng rít cả người bay ra ngoài 10 mét đánh vào một khối trên núi đá dầm một thanh âm văng lên đá vụn tung tóe chờ tất cả sau khi bình tĩnh lại liền nhìn thấy một ác ma nằm ở đá vụn bên trong thân thể hắn vặn mẹo hiện nhiên là bị ni phệ một trưởng vô đức đoạn mất rất nhiều xương này ác ma da rẻ hiện ra hôi màu đâu có chừng cao 2 mét có một con tương tự ngạc đuôi cá người cá như thế đầu chân như sân dương thủ thành lợi chảo xấu xí đến cực điểm đây là hoàn toàn mới ác ma ta chưa từng thấy ni phệ ngạc nhiên nhìn vật này la hồi ướt một hồi bởi vì hắn ở vực sâu cùng hắc cám chi chủ quanh năm đối chiến cho nên đối với dưới tay hắn ác ma có thật nhiều hiểu rõ rất nhanh hắn ngay ở trong ký ức tìm tới đối ứng ác ma chủng loại là vận rủi sứ giả dỗ lìn đi lên sử dụng kiếm gậy trên đất dãy ác ma này ác ma hiển nhiên đối rộ lìn sợ cực kỳ không dám có chút phản kháng không ngừng lùi lại vận rủi sứ giả sức mạnh thân thể cũng không mạnh nhưng hắn nhưng có một hạng kỳ lạ thiên phú bọn họ trời sinh năng không chế không gian cái này tiên phú trợ giúp trở thành hoàn mỹ thích khách chỉ cần bọn họ xuất hiện địa phương nơi nào sẽ xuất hiện không thể nào đoán trước vận rủi dỗ linh giải thích trong tay hắn kiếm chỉ ác ma hết hầu trầm giọng hỏi nói tướng vị nghi ở đâu cách lạc tháp hắn lạc giác ác ma trong miệng bước lên một không hiểu già sao âm thanh là vực sâu ngữ ni phải nói dỗ linh lắc đầu hắn nói chính là ác ma ngữ ở ở trong truyền thuyết ác ma cố hương là một người tên là thái ma ngươi vị diện thế giới dỗ lìn đã biết thái ma ngươi kỳ thực chính là một vực sâu thế giới nhưng thế giới này có chút đặc thủ. thái ma ngươi thế giới cũng không có khống chế tất cả ma thần vị diện này thế giới bản nguyên cũng không có bị nhân khống chế trên thực tế Thái ma ngươi là một trời sinh hắc ám vị diện. Sinh mệnh nữ thần hoài nghi, hắc ám chi chủ vô cùng có khả năng là lấy thái ma ngươi vị diện vì là bản gốc chế tạo vực sâu vị diện, bởi vì hết thảy vực sâu ngự kỳ thực đều là ác ma ngự biến chủng. May là, Dỗ lìn năng nghe hiểu, cái này ác ma nghe không hiểu thông dụng ngữ, hắn lời nói mới rồi là đang nói hắn muốn đầu hàng, tha thứ ý của hắn. Dỗ lìn liền đổi giọng dùng ác ma ngữ nói, tướng vị nghi ở đâu? Này ác ma trên mặt hiện ra hết sức thần sắc sợ hãi, hắn tựa hồ muốn há mồm đem tướng vị nghi bí mật nói cho Dỗ bảo mệnh, nhưng hắn há miệng, nhưng chưa có nói ra một chữ. theo sát trong cơ thể hắn hắc cám ma lực liền bắt đầu lấy đáng sợ tốc độ phun trào sau đó liền nổ tung trước hết nổ tung chính là này ác ma đại não oanh một hồi đại não liền với ký thác ở trong đầu linh hồn đều bị bạo động ma lực nổ nát tan không hề bảo lưu đáng chết là hắc cám khế ước khế ước cấm chỉ hắn nói ra bất kỳ cái gì tướng vị nghi tin tức rộ liền to mày cái kia tướng vị nghi đến đi đâu chứ Nghi phải đem rộ liền coi như toàn biết giả hẳn là ở thời khắc cuối cùng bị này ác ma giấu ở một cái nào đó bên trong xúc trong không gian không gian này nhỏ vô cùng cũng phi thường ổn định nên nằm ở tự do trạng thái sẽ tới nơi di động phi thường khó tìm dỗ lìn cẩn thận nhận biết không gian chung quanh u u đọc sách vê đút vê đút vê đút hồ cạn su con nhưng không có bất kỳ thu hoạch hắn thần lực đến cùng vẫn là chịu đến ràng buộc nếu như là ở chủ vật chất vị diện ở ngoài không có bất kỳ ràng buộc hắn lẽ ra có thể dễ dàng tìm tới cái này tự do không gian nhưng hiện tại nhưng phi thường khó vậy phải làm sao bây giờ đây ni phải nói với dỗ lìn lý giải giới hạn với mặt ngoài ý tứ còn không gian làm sao bên trong xúc làm sao tự do hắn hoàn toàn không biết đừng lo lắng chúng ta không tìm được, hắc ám quân đoàn cũng rất khó tìm đến. thời gian quá càng lâu, càng khó tìm. đợi được hắc ám quân đoàn biết tướng vị nghi mất tích tin tức hậu, cái này bên trong xúc không gian khả năng tự do đến thế giới bất kỳ góc. ở toàn bộ thế giới trong phạm vi tìm kiếm một không gian nhiễu loạn tiểu nhân, nhỏ bé hầu như cùng vi mô hạt căn bản không lớn bao nhiêu khác nhau tự do không gian, cơ so với mỏ kim đáy biển như thế còn nhỏ hơn tới ngàn tỷ lần. suy nghĩ một chút, dỗ nói, đi, chúng ta đi cùng mỗ hội hợp, trước về phương bắc. ta biết một ít không gian nguyên lý. hay là có thể chế tạo ra một ít hấp dẫn tự do không gian trang bị. Ni Phệ đối rỗ lìn đã mù quan tín nhiệm, lập tức đồng ý chưa xong còn tiếp. Chương 548, bất hủ hắc ám chi chủ, 23. Tinh quang đại lục phía nam, nghiêm nhưng đã là một hoàn chỉnh hắc ám vương quốc. Ở đây, vẹn nổ bị đại đại chữa trị, thành hắc ám vương quốc đô thành, đám ác ma hoặc làm dùng nhân loại để lại thương tuyển, hoặc là chính mình kiến tạo công cụ giao thông, lần nữa khôi phục vùng đất này sức sống. Ở này hắc ám vương quốc bên trong, ác ma ở thượng tầng, có ý thức cao cấp vong linh nằm ở trung tầng. Những kia vô ý thức cấp thấp vong linh thì lại nằm ở tân vương quốc tầng dưới chót, đảm nhiệm đủ loại cù Thượng tầng ác ma bên trong cũng có thật nhiều giai tầng. Đại ác ma vương bà cỡ là tự nhiên là nại vương quốc thủ lĩnh, chiến ma phất lạc ma ải ma nhân những này trọng yếu ác ma chủng tộc nhưng là vương quốc bên trong quý tộc, bọn họ là hắc ám quân đoàn sức mạnh trung tiên. Đặc biệt là am hiểu ma lực cơ giới kỹ thuật hải ma nhân, hầu như đã là hắc ám quân đoàn lực lượng cội nguồn cùng tiến bộ động lực vị trí. Ở vẹn địa vị tối cao hải ma nhân được gọi là hắc ám tri, có người nói hắn đủ có vô cùng vô tận trí tuệ. đại ác ma vương bạ cỡ lại có nghi vấn lý gì luôn có thể từ hắn nơi này tìm tới đáp án vì lẽ đó hắn rất được đại ác ma vương nhờ vào vẽ nộn bên trong trong thành đã từng thuộc về vị nạ sư tháp bây giờ liền trở thành vị này hắc cám tiên tri chỗ ở từ khi tướng vị nghi thất lạc hậu vị này hắc cám tiên tri liền vẫn ở tại pháp sư trong tháp ngày đêm không ngớt, nỗ lực tìm về thất lạc quý giá máy móc này tướng vị nghi phi thường tình vi phức tạp chế tạo một thành phẩm cũng cực kỳ đắt đỏ liền bọn họ trước mặt nắm giữ tướng vị nghi liền tiêu tốn một loại cỡ lớn cơ giới chế tạo căn cứ một năm công phu quan trọng nhất chính là chế tạo tướng vị nghi cần một loại gọi kỵ dụ kim kim loại hiếm, loại kim loại này tồn tại với phổ thông ngân khoáng bên trong, bình quân mỗi một tấn ngân khoáng bên trong có thể lấy ra đại khái 10 khắc khoảng chừng, trái phải kỵ dụ kim. Mà một tướng vị nghi cần chí ít 5000 khắc kỵ dụ kim, nói cách khác cần từ 500 tấn ngân khoáng thạch. Đây chính là ngân khoáng. Mỗi một tấn đều quý giá dị thường, vì chế tạo một tướng vị nghi kỵ dụ kim, ải ma nhân hầu như đã đem toàn bộ phía nam ngân khoáng thạch đều lấy ra một lần, hiện tại này tướng vị nghi dĩ nhiên mất rồi, trong vòng 5 năm chưa thành công độ khả thi. Biện pháp duy nhất chính là đem bảo bối này tìm trở về. Pháp sư trong tháp, Hắc Ám Tiên Tri chính đang một đống lớn hình thủ kỳ quái máy móc bên trong bận rộn. Bên cạnh hắn theo hơn 30 vị trợ thủ, tất cả mọi người ở một cái cái máy móc bên trong bận rộn. Đại Ác Ma Vương Bạ Cơ Lệ cũng ở, hắn nhìn hải ma mọi người bận rộn, đặc biệt là quan tâm Hắc Ám Tiên Tri, hy vọng dựa vào nét mặt của hắn bên trong nhìn thấy một kia tìm tới tướng vị nghi tích cực tin tức. Hơn 3 năm chiến đấu, Ác Ma Vong Linh đều là tử thương vô số. Trước đây Vong Linh còn năng từ chiến trường thi thể bù đắp. nhưng từ khi phương bắc minh quân đối mỗi một người lính sử dụng linh hồn ma phủ sau khi minh quân hết thể thi thể đều không thể bị phục sinh bất kể là ác ma vẫn là vong linh con số đều ở giảm thiểu nếu như không còn viện quân có thể tưởng tượng bọn họ hắc ám quân đoàn đem từ từ rơi vào thế yếu mãi đến tận bại vong mới thôi tướng vị nghi chính là hắc ám quân đoàn hy vọng vị trí hắn không thể không quan tâm ngay ở vừa hắc ám tiên tri trên mặt xuất hiện rõ ràng sắc mặt vui mừng hắn cao hứng đối ba lôi khắt nói tướng vị nghi đã bị vận rủi sứ giả tìm trở về đồng thời vận rủi sứ giả đã trốn vào không gian thao Chính đi về phía Nam Phương chạy về, dự tính một tháng liền có thể đến phía Nam. Ba cơ hơi cao hứng vô cùng, hắn kiên nhẫn chờ đợi tiên tri cho hắn tân tin tức tốt, nhưng lại đây không tới 5 phút đồng hồ, Hạ Cám tiên tri trên gương mặt đó dậy đặc nếp nhăn bỗng nhiên căng lại, lại như một đóa bỗng nhiên thu nạp hoa cúc giống như vậy, hắn kinh ngạc gọi, "Làm sao hội?" Vận rủi sứ giả bị phát hiện. Hắn cùng vận rủi sứ giả ký kết linh hồn khế ước, có thể cách ngàn dặm nhận biết được đối thủ sóng linh hồn, hắn hiện tại cảm nhận được gợn sóng bên trong, tất cả đều là kinh hoàng sợ sệt khó mà tin nổi Vân Vân tự. này chỉ có thể nói rõ trốn ở không gian phao lý vận rủi sứ giả nơi ở trong nguy hiểm đại ác ma vương cũng là giật nảy cả mình làm sao có khả năng bị phát hiện vận rủi sứ giả một khi trốn đi liên hắn đều không cảm giác được bất cứ dấu vết gì trừ phi đối phương chuẩn bị ra tay với hắn bằng không hắn đem không biết gì cả bây giờ lại có người có thể đem cái tên này dĩ nhiên từ không gian phao lý thu đi ra vậy người này lực lượng nên mạnh bao nhiêu bà cớ lại không dám hướng về xấu phương hướng nghĩ hỏi hắn tiên tri có không có khả năng là thiên phú tương khắc nếu vận rủi sứ giả loại sức mạnh này nhỏ yếu ác ma có thể mượn không gian phao che giấu mình vậy tại sao không thể có những chủng tộc khác xuất hiện loại này trời sinh nhận biết không gian dị thường thiên phú đây hắc cám tiên tri nhưng là lắc đầu trực tiếp đánh nát đại ác ma vương ảo tưởng bệ hạ minh quân chủng tộc cũng không nhiều nhân số nhiều đơn giản nhân tộc tinh linh người lồn tú nhân nay mấy cái chủng tộc xuất hiện loại này thiên phú kỳ dị độ khả thi nhỏ vô cùng so sánh với đó xuất hiện một có thể nhận biết không gian dị thường cường giả độ khả thi phải cao hơn nhiều đại ác ma vương một mặt cay đắng trầm mặt một lúc hắn thở dài nói người cường giả này hẳn là bán thần chứ, chí ít là bán thần. Theo ta được biết, nhen lửa thần hỏa sau khi đem nắm giữ siêu phàm thần lực, nhận biết được vị diện cơ bản không gian kết cấu cũng không phải việc khó. Hắc Ám Tiên Tri ngữ điệu rất bình tĩnh, nhưng đây chỉ là hắn nói chuyện phương thức, hắn thông qua phương thức này để cho mình duy trì lý trí, nhưng trên mặt hắn vẻ mặt vẫn là hiện ra hắn tâm tình hỏng bét. Không có một phàm nhân yêu thích đối mặt một bán thần cấp vô thượng cường giả, cái kia thật đáng sợ. Đang lúc này, Hắc Tiên Tri thân thể chấn động mạnh một cái, bước chân lảo đảo một cái, nếu không là một người trợ thủ vội vàng đỡ lấy hắn. hắn hầu như ngã xuống đất xảy ra chuyện gì đại ác ma vương kinh sợ đến mức đứng lên vận rủi sứ giả chết rồi hắc cám tiên tri thở dài đối thủ hẳn là đang ép hỏi có quan hệ tướng vị nghi nội dung linh hồn khế ước có hiệu lực chờ chút có một ít mơ hồ tin tức chuyển tới tin tức rất mơ hồ chờ chút phương bắc minh quân không được tướng vị nghi thực sự là ma thần che chở chờ chút đây là tê. hắc cám tiên tri hít một hơi nợ nụ cười khổ đối đại ác ma vương đạo sợ là chúng ta cũng không chiếm được tướng vị nghi tình huống khẩn cấp vận rủi hành giả tiện tay đem tướng vị nghi nhét vào một loại nhỏ không gian thao thời gian thái vội vàng không gian này phao không có để lại có thể cùng truy tung toa độ nó đã thất lạc tin tức này để đại ác ma vương vô cùng gù rũ hắn còn không hết hy vọng hỏi có không có khả năng tìm tới hắn có một ít biện pháp nhưng ta chế tạo một ít hoàn toàn mới ma lực trang bị thông qua trang bị này chúng ta năng hấp dẫn trong không gian tự do không gian thao số may có thể đem tướng vị nghi hấp dẫn lại đây ở một đống tin tức xấu bên trong đây là tin tức tốt nhất đại ác ma vương thoáng thở một hơi ngươi toàn lực đi làm cần muốn cái gì rồi cùng ta nói ta hội tận lực cùng hộ ngươi như ngài mong muốn vậy hạ Hắc cám tiên tri gật đầu xoay người đối trợ thủ của hắn môn vô tay một cái cao giọng nói được rồi chúng ta có nhiệm vụ mới thời gian rất gấp muốn mau nhanh rất nhanh những này hải ma nhân liền rơi vào tân bận rộn bà cỡ lại biết mình không xen tay vào được nhìn một lúc liền xoay người rời đi hắn lòng tràn đầy buồn phiền trở lại vẹn nôn thành chủ pháo đài trong lòng lo lắng cái kia đột nhiên xuất hiện chí ít là bán cường giả thần cấp hắn biết rõ sức mạnh của chính mình nằm ở truyền kỳ đỉnh điểm cách nhen lửa thần hỏa chỉ còn dư lại khoảng cách nửa bước nhưng chính là này nửa bước lại giống như vực sâu trước sau không bước qua được cũng là này nửa bước để hắn rõ ràng chân chính thần linh có bao nhiêu đáng sợ ở vị này diện trong thế giới đối phương hay là không có cách nào bày ra thần linh toàn bộ huy năng nhưng thần lực nhưng có đủ loại siêu phàm diệu dụng thì như nhận biết không gian dị thường chính là một người trong đó đối mặt đối thủ như vậy cho dù trước hắn vô địch thế giới cũng có thể ở vừa đối mặt liền bị đối thủ đánh giết. trở lại phòng của mình một chỗ thời điểm bà cơ lệ mọi mệt ngồi ở trên đế một tay chống đầu trong lòng thẩm hắc chi chủ à, lẽ nào ta đem đối mặt thất bại vận mệnh sao lúc này cục diện nam bắc đối lập, đối chiếm lĩnh một vị diện tới nói, hiện tại này tình thế đã tốt vô cùng, tuy rằng ở đại thế trên, hắc ám quân đoàn hơi thua một ít, nhưng hắn vẫn đang nghĩ biện pháp, nhưng hiện tại, đang xoay chuyển đại thế tướng vị nghi mất rồi, tuy rằng có thể tìm trở về, nhưng cũng có thể vĩnh viễn không tìm được, điều này làm cho hắn có chút tủi rũ. lúc này, gian phòng kia sáng tối tăm, chỉ có một ít hào quang nhỏ yếu từ ngoài cửa sổ đầu bắn vào, trong phòng hết thảy đều như ẩn như hiện. giữa lúc đại ác ma vương chí khí xa suốt thời điểm, từ nơi sâu xa, hắn chợt nghe phốc một tiếng vang nhỏ. Sau đó hắn liền nhìn thấy trước mắt hắn trong không khí đột nhiên xuất hiện một đóa tương tự ngọn đến ánh lửa bình thường ngọn lửa màu tím thấm. Ngọn lửa này lặng lặng thiêu đốt này lên, bà Cớ Lệ nheo mắt lại cẩn thận nhìn, hắn phát hiện này cũng không phải hỏa diễm, mà là một đoàn do vô số nguyên lực phù văn tạo thành hỏa diễm trạng vật thể, nó phi thường phức tạp, phức tạp đến để bà Cớ Lệ không cách nào tìm tòi nghiên cứu. Khi nó xuất hiện thời điểm, Đại Ác Ma Vương lập tức cảm thấy mình đối quang cầu này sản sinh vô cùng khát vọng, tựa hồ không gặp được hắn, cuộc đời của hắn liền không có cách nào hoàn chỉnh tự. Hắn muốn chiếm được nó. Liền hắn dứt khoát đưa tay ra, hướng quả cầu ánh sáng tóm tới nay một chảo u u đọc sách V đút v đút v đút bổ cạn sù con hắn liền cảm thấy toàn thân rung lên có một luồng khó có thể hình dung lực lượng nhảy vào thân thể của hắn theo sát hắn sức mạnh trong cơ thể bắt đầu sôi chảo ma lực bắt đầu điên cuồng phun chảo một luồng xe rách tính thống khổ chuyển vào đầu góc để hắn không nhịn được rít gào lên Thanh em này truyền đi trong đó bao hàm ngưng tụ lực lượng trong phòng hết thể trang trí trang sức đều bị nổ cái nát tan liền ngay cả kiên cố giường gỗ cũng bị đánh tan giá thống khổ này đến nhanh biến mất cũng nhanh làm tất cả bình tĩnh lại Đại ác ma vương chậm rãi mở mắt ra, con mắt của hắn đã biến thành ám tử sắc, trong đó nhảy lên rất có đầu độc tính hỏa diễm. Thân thể của hắn cũng biến thành càng thêm cường tráng. Trên lưng trên đầu tiết lộ ra lượng lớn màu tím nhạt ma lực. xa xa nhìn, lại như bốc hơi hỏa diễm. Sau đó, hắn quỳ một gối xuống ở, dùng một loại cùng hắn khổng lồ cùng dạ thân thể hoàn toàn không hợp thành kính thanh âm nói: Hắc ám chi chủ, cảm tạ ngài ban tặng ta lực lượng của thần, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Ngài yêu cầu linh hồn, ta nhất định sẽ kính hiến ở ngài trước mặt. Nói xong. cái này vừa mới thăng cấp bán thần cấp hát ma chạm lên ám tử sắc hỏa mâu nhìn chằm chằm hư không khỏe môi hơi vệt lên lôi kéo ra một nụ cười lạnh lùng hóa ra là ngươi dội lìn ta đã sớm muốn cùng nhất so sánh chưa xong con tiếp chương 549, hài lòng ba ba giữa bầu trời dỗ lìn ngồi ngay ngắn ở ni phệ trên lưng nhìn trên mặt đất nhanh chóng về phía sau lao đi cảnh sát, cảm xúc chập chúng bất định hắn mục đích lần này chính là chính là mo xạ luyền đại kiểu pháo đài dọc theo đường đi ni phệ hướng về dỗ lìn giới thiệu giả pháo đài tình huống bởi vì cự long quân đoàn gia nhập Này pháo đài cũng không có đụng phải Hắc ám quân đoàn trực tiếp xâm lấn, trải qua 3 năm phát triển, nơi này đã thành một tòa chân chính sắt thép cứ điểm. Nga Nga thành rừng bệ pháo kiên cố đại tiểu cùng gần như vững hằng, ngoại trừ cấm chú cái gì đều có thể chống đỡ phép thuật kết giới, còn có con số vượt qua 50 chiếc thiết giáp phi hạng, tạo nên một tòa làm người nhìn mà phát khiếp hùng quan. Những này còn chỉ là cứ điểm mặt ngoài vũ lực, ở cứ điểm sau lưng, càng có phải cách đạo cùng bắt làm tiếp viện, này hai nơi địa phương vì là cứ điểm cung cấp quần quật không ngừng chiến sĩ lương thực tài nguyên, còn có đủ loại trang bị. nếu như đem minh quân so sánh một võ trang đầy đủ chiến sĩ lớn như vậy kiểu pháo đài chính là chiến sĩ kiếm trong tay cùng tâm khiên, mà phải cắt đảo cùng bắt nhưng là này người chiến sĩ cường tráng thân thể bá tước đại nhân rộ lìn mạnh mẽ yêu cầu xưng hô chờ ngươi thấy pháo đài tuyệt đối sẽ giật này cả mình ni phai đạo cho dù làm cự long hắn ở một năm trước nhìn thấy pháo đài thời điểm cũng vì thế gian xuất hiện như vậy kỳ tích mà cảm thấy chấn động không ớt pháo đài tồn tại cũng kiên định hắn đối kháng hắc cám quân đoàn tự tin có thể nói lúc này pháo đài là minh quân trong lòng một đại trụ cột tinh thần nếu như pháo đài bị ép phòng chừng toàn bộ minh quân cũng sẽ cùng chó mất chủ giống như vậy, đấu trí mất sạch. ở tại vớt rồng bên trong mùa ly cũng nói, đại thuốc, ngươi khẳng định không nhận ra nó. nó hiện tại chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. đối những ngày miêu tả, Dỗ linh rất là chờ mong. cự long tốc độ phi hành rất nhanh, đại khái sau 2 giờ, hắn liền vượt qua hơn 1.000 km khoảng cách. phía trước phía trên đường chân trời xuất hiện hát thủy hà, mò xã luyện pháo đài cảnh tượng cũng thuận theo xuất hiện. tuy rằng nhi phệ một đường đều đang nói pháo đài làm sao làm sao hùng vĩ, nhưng khi Dỗ linh nhìn thấy pháo đài hình dáng thời điểm, vẫn là giật nảy cả mình. Lúc này, pháo đài đã không chỉ hạn chế với mo xạ luyền đại kiều, nó hướng hai bên duyên vươn ra ngoài. Ở đại kiều hai bên đều xuất hiện một mảnh phồn hoa thành thị. Đại kiều phía nam, một tầng một tầng lóng lánh phép thuật hào quang cao tường thành lớn bị dựng lên, thành này tường mỗi cách 1000m thì có một đạo, tổng cộng có 5 đạo. Kéo dài ra đi 5000m. Mỗi một tòa tường thành có ít nhất cao 30m, tường thành đỉnh chóp có rộng 20m, mà ở tường thành sau khi, nhưng là từng cái từng cái cao vút bệ pháo tháp ma pháp. Trong pháo đài không càng có như cá voi bình thường thiết giáp phi hạng bay tới bay lui, qua lại không dứt, xem con số Sắc thực có Nhi phệ nói 50 chiếc trở lên. Ở tương thành trong lúc đó, trên lẫn nhất trùng trùng kiên cố kiến trúc, có từng cái từng cái chiến sĩ ra ra vào vào, tựa hồ tất cả đều là quân doanh. Pháo đài bên trong đóng quân 200.000 chiến sĩ tinh nhuệ, mượn thiết giáp phi hạng, có thể ở trong vòng một ngày đem vượt qua 3 vạn chiến sĩ vận chuyển đến minh quân chiến tuyến bất kỳ một điểm. Nhi phệ kiêu ngạo mà nói, hắn nghiễm nhiên vì chính mình là một thành viên trong đó mà tự hào. Có điều, nay tấm cảnh tượng cũng chỉ là để rộ lỉn lấy làm kinh hãi mà thôi, hắn chỉ là không nghĩ tới biến hóa sẽ như vậy lớn, nhưng muốn nói chấn động vậy còn là kém thái xa hắn gặp cảnh tượng hùng vĩ thái hơn nhiều bây giờ mo xạ luyện pháo đài chỉ là trong đó nhất cảnh mà thôi phi gần rồi hắn đè nén xuống chính mình cảm xúc hỏi quý nạ sư hiện tại ở đâu hắn nhất hỏi lên cự long ni phải liền cười lên ha, ba tước ta sẽ chờ ngươi hỏi đây nhìn thấy đại kiều phía sau pháp sư thành sao hắn tựa hồ biết rõ lìn cùng uy nạ sự điều này làm cho dỗ lìn có chút kỳ quái có điều hắn nhịn xuống không có hỏi chờ nhìn thấy uy nạ sau khi tất cả liền đều rõ ràng hắn phóng tầm mắt tới quả nhân đang nhìn đến hắc thủy hạ bờ bên kia xuất hiện một tòa chu vi trí ít một ngàn mét có lượng lớn màu trắng pháp sư tháp tạo thành cái gọi là pháp sư thành trong đó pháp sư tháp con số rất nhiều có ít nhất 50 tòa trở lên mỗi một tòa đều đại diện cho một sư phần lớn sư là cự lòng ta cũng là một người trong đó uy nạ tháp ở chủ tháp bên phải thứ tám tòa xanh biết mái ngói cái kia nhìn thấy không nhìn thấy dỗ liền gật gật đầu ni phệ tựa hồ nắm giữ pháo đài tự do phi hành quyền hắn đem thần phạt chi kiếm quân đoàn chiến sĩ thả xuống sau khi liền một lần nữa cất cánh một đường hướng pháp sư thành bay đi pháo đài tuy lớn nhưng đối với cự long tới nói không tính là gì nửa phút không tới ni phệ liền đến pháp sư ngoại tháp ở đây hắn chậm rãi hạ xuống đến mặt đất thời điểm hắn hóa đi cự long hình thái đã biến thành một tuấn lãng lam phát người trẻ tuổi hắn nho nhã lễ độ giải thích ba tước pháp sư thành bầu trời có kiên cố kết giới không có cách nào phi hành chúng ta chỉ có thể từ cửa chính đi vào ta rõ ràng người dẫn đường pháp sư ngoại thành có một vòng thấp bé tường trắng cửa chính có một tòa pho tượng nhưng là một chống kiếm chiến sĩ dỗ liền liếc mắt nhìn liền thấy buồn cười này chiến sĩ dáng dấp có thể không phải hắn mà pháp sư trong thành xuất hiện nhất người chiến sĩ pho tượng này có thể thật là có chút không ra ngô giả khoai ni phệ theo dỗ lìn ánh mắt nhìn cũng lắc đầu bật cười trên thực tế là trước tiên có pho tượng lại có thêm pháp sư thành bởi vì ngài là pháo đài người sáng lập thêm vào hủy nạ pháp sư kiên trì vì lẽ đó nó bị bảo lưu lại dỗ lìn gật gật đầu thu hồi ánh mắt một đường đi theo ni phệ mặt sau pháp sư trong thành nhân cũng không có nhiều nhưng người ta lui tới đều tỏa ra ma lực khí thức, nên đều là pháp sư những người này đều biết ni phệ đối nhi phệ tự mình mang theo một kẻ loài người chiến sĩ tiến vào pháp sư thành mỗi trong mắt người đều hơi nghi hoặc một chút đương nhiên cũng không có người nhận ra thân phận của dỗ lìn bởi vì chuyện này thực sự thái kinh thế hai tụ. nhi phệ lao thẳng đến dỗ lìn mang tới uy nạ pháp sư tháp trước sau đó hắn cười nói bá tước vậy ta liền không quấy dậy các ngươi gặp mặt ta phải đến bộ thống xoáy báo cáo lần này cướp giật tướng vị nghi tỉ mỉ trải qua ngươi đi đi dỗ lìn gật đầu chờ nhi phệ đi rồi hắn chậm rãi đi lên trước đến pháp sư cửa tháp giơ tay nhẹ nhàng gõ gõ trên cửa hào quang lóe lên không tiếng động mà biến mất rồi môn hậu xuất hiện một đại sảnh làm dỗ lìn đi vào hậu phía sau ma lực hào quang lại hơi loay lên biến mất cửa lớn lại lại xuất hiện trong đại sảnh có đứa nhỏ tiếng cười chuyển tới chính kinh ngạc dỗ lìn liền nhìn thấy hai thằng nhóc linh hoạt từ một cái lang trụ mặt sau chạy ra vừa chạy một bên cười hai cái con vật nhỏ một nam hài một nữ hài, tướng mạo giống quá dáng dốc xem ra chỉ có hai ba tuổi nhưng động tác phi thường linh hoạt từ trên người hai người dỗ lìn cảm nhận được một luồng hết sức quen thuộc cự long tinh hoa khí tức có thể chuyển làm hình người còn có cự long tinh hoa Nói rõ hai thằng nhóc này là thuần huyết cự long. Dỗ Lìn trong lòng khẽ nhúc nhích, tâm âm ầm ầm nhảy lên đến. Hắn nhìn kỹ, ở hai cái đúc từ ngọc tiểu tử trên mặt tìm tới uy nạ cái bóng, cũng tìm tới hắn cái bóng. Hai thằng nhóc cũng nhìn thấy Dỗ Lìn, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, "A a a a, bé trai bi bố hỏi, thúc thúc, ngài tìm ai?" Dỗ Lìn không hề trả lời, ngồi xổm người xuống, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa bé trai khuôn mặt, có lẽ là cảm giác được Dỗ Lìn trên người huyết thống liên hệ, bé trai không có né tránh. Cửa thang gác truyền đến vang động, Dỗ Lìn ngẩng đầu nhìn lại. liền nhìn thấy cái kia hắn nhớ thương bóng người chính đứng bình tĩnh ở nơi đó ánh mắt như sao da bạch như nguyệt, eo nhỏ nhắn như liễu trên người một bộ màu xanh biết quần dài trên người có thêm một tia thành thục đến rũ chính là huy nạ trở về a trong mắt nàng ngầm lấy lệ âm thanh tận lực có vẻ bình tĩnh nhưng vẫn có vẻ run rẩy trở về dỗ liền trái lại bình tĩnh lại hai tay ôm đùm ra đem hai thằng nhóc ôm lấy đến đi tới tên gọi là gì vậy còn không gọi là đây chuẩn bị chờ ngươi trở lại hắn nói há vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ dỗ liền ôn hòa cười đi tới bị nạ bên người nhẹ nhàng hôn hạ nàng chân bóng cái chán sau đó hai người kiên cũng kiên hướng pháp sư tháp thượng tầng đi đến dọc theo đường đi có gặp phải lòng tộc hầu gái mỗi cái hầu gái nhìn thấy dỗ lìn hậu đều là đột nhiên trận tròn con mắt khó mà tin nổi nhìn hắn chờ phản ứng lại lại vội vàng hướng về quy gia nam chủ nhân hành lễ ta tìm tới hiểu rõ quyết diễn sinh phép thuật biện pháp dỗ lìn nói ta cũng không cảm thấy bất ngờ nhưng hiện tại không nói chuyện cái này được không Vì nạ hiểu rõ nhất dỗ lìn tính cách hắn một đường trưởng thành đến nay chỉ cần sống sót trở lại bên người nàng u u đọc sách Vê đút, vê đút, vê đút tổ cạn su con, liền chưa từng có để phụ lòng quá nàng, nhưng nàng hiện tại rất muốn cũng không phải cái gì diễn sinh phép thuật đáp án, mà là Dỗ Lin người này. Dỗ Lin gật đầu, đến pháp sư tháp thượng tầng đại sảnh, Dỗ Lin thả xuống hai thằng nóc, này hai tiểu bất điểm lập tức xúc đến mâu thân phía sau, lặng lẽ nhìn lén cái này xa lạ lại quen thuộc thúc thúc. Phụ thân đi xa trở về, gọi phụ thân. Uy nạ nắm tiểu tử thủ. Phụ thân, phụ thân. Tiểu tử rất tự nhiên liền hô lên, xem Uy nạ nàng bình thường nên thường cùng bọn họ nói tới hắn. Dỗ Lin cảm giác mình tâm đều muốn hóa. hài lòng lại không một tia tiết lối bên này dỗ lìn một nhà đoàn tụ nhạc rung rung. một bên khác màu bạc thập tự quân mất tích nguyên soái dỗ lìn đột nhiên trở về nhưng ở đại tiểu pháo đài cao tầng gây nên to lớn chấn động minh quân nguyên soái hòn thánh kỵ sĩ mỗi cái ma pháp sư mỗi cái thống lĩnh đều ở nhận được tin tức ngay lập tức hướng uy nạ pháp sư tháp chạy tới chưa xong con tiếp chương 550, từng người mưu tính nhất ba dỗ lìn thời gian bình tĩnh kéo dài cũng không dài không tới nửa giờ uy pháp sư tháp liền đến lượng lớn phong khách đồng thời tất cả đều là minh quân nhân vật cao tầng may là nơi này là pháp sư thành người bình thường tương đối hơi ít nếu như xuất hiện ở pháo đài những nơi khác phòng trừng trong khoảnh khắc liền năng chuyển ra toàn thành đều biết mở cửa trước uy nạ hỏi dỗ lìn ngươi có tính toán gì hay không dỗ lìn cười cợt, để phạm nhân quy phạm nhân đi uy nạ rõ ràng ý của hắn nợ nụ cười xinh đẹp mở ra pháp sư tháp môn một lát sau hỏn joseph martin mỗi cái đại ma pháp sư còn có thống linh từng cái từng cái bị hầu gái dẫn dắt đến pháp sư tháp thượng tầng thanh kỵ sĩ joseph martin xem ra không nhiều làm biến hóa vẫn là dị vãng hào quang bao phủ răng dấp ân sức mạnh của hắn tựa hồ càng mạnh hơn một chút hòn biến hóa nhưng là rất lớn tuổi còn trẻ hắn đã xuất hiện nếp nhăn trên trán hai tấn dĩ nhiên xuất hiện sương trắng sức mạnh của hắn cũng tới thăng rất nhiều dựa theo trí nào tiêu chuẩn hắn hiện tại là tháng một năm ba cấp chiến sĩ cho tới cái khác đại ma pháp sư dỗ lìn phát hiện đều là khuôn mặt mới hơn nữa rất nhiều người trong cơ thể đều bốc ra cự long tinh hoa khí thức có thể thấy được này đều là lòng tộc thành viên thống lĩnh môn cũng thay đổi một nhóm dị vang khuôn mặt cũ dĩ nhiên một không thấy những ngày tân thống linh trung niên kỷ càng kinh, lực lượng cũng càng mạnh hơn lớn Chi tiết này nói cho Dỗ lìn, 3 năm nay Quang Ám Song Phương đánh tuyệt đối dị thường kịch liệt, chiến đấu trong lúc người có khả năng lên vị, tuổi già lão nhược tinh lực không ăn thua nhất định phải cho tuổi trẻ lực tráng phái vị mới có thể thu được đến to lớn nhất cơ hội thắng. Một chút, Dỗ lìn liền xem khắp cả tất cả mọi người. Khi hắn đang quan sát mọi người thời điểm, người đến cũng đều nhìn kỹ cái này mất tích 3 năm thập tự quân nguyên soái. Mặt mũi rất trẻ trung, nhưng trên người khí chất lại làm cho người không thể phán đoán hắn chân thực tuổi. Một đôi thâm như ưu đàm hai con mắt để nhân không cách nào nhìn thẳng. trên người mơ hồ thoáng hiện tối nghĩa khí tức càng làm cho hoảng sợ mọi người tại đây bên trong kinh ngạc nhất chính là long tộc bọn họ là ở độ lìn sau khi mất tích một năm mới gia nhập minh quân cũng cũng chưa từng thấy tận mắt cái này thập tự quân nguyên soái chỉ nghe qua hắn sự tích mà thôi ở nhân tộc trong quân đội mọi người đối vị này mất tích nguyên soái đánh giá là nhân tộc cường giả số một từng ở hát thủy trên mặt sông cùng vong linh kiếm thánh mạ dạ vô vựa án so kiếm xuất liên tục chín kiếm chém xuống đối thủ lâu lâu có thể nói một hồi vô song cuộc chiến long tộc tính cách kiêu ngạo nói với này pháp nhiều có xem thường Lúc này nghe nói rồ liền trở về, mỗi một người đều thích chữ tìm tòi nghiên cứu tâm tư, không nghĩ tới vừa thấy bên dưới, lập tức liền bị rộ liền trên người mơ hồ lộ ra long tộc khí tức cho chấn động rồi. Có long tộc đại ma pháp sư trong lòng đã nói thầm mở ra, nhân tộc thực sự là yêu thích hướng về trên mặt thiết vàng, này rõ ràng là ta đại long tộc chiến sĩ, vẫn cứ bị nói thành nhân tộc cường giả số một. Không đề cập tới long tộc đại ma pháp sư môn trong lòng hoạt động, tình cảnh trải qua ngắn ngủi sau khi trở mặc, trước mặt mình Quân Nguyên Soái hòn nhanh chân đi lên, hắn thở phào nhẹ nhõm, thoải mái cười nói, "Nguyên Soái, ngươi trở về là tốt rồi." Trời mới biết hắn 3 năm nay là làm sao mà quan nổi, tuy rằng hắn đối minh quân chiến lược nắm không ai bằng. 3 năm qua thông qua một loạt to nhỏ thắng lợi xây dựng lên chính mình uy vọng, nhưng làm minh quân thông suất, kiên trọn thế giới vận mệnh áp lực nhưng không đủ vì là người ngoài nói. Mỗi cái quyết định, hòn đều cẩn thận cân nhắc, rất sợ xuất hiện sai lầm. Bước kế tiếp nên đi như thế nào, minh quân vận mệnh lối thoát ở phương nào, hắn mỗi ngày đều đang suy tư, mỗi ngày ban đêm đều khó mà yên giấc. Làm sao ở chính mình lực lượng không đủ để phục chúng tình huống phối hợp minh quân kêu binh tướng, cái này cũng là chuyện khó. Dưới tình huống này, hắn còn muốn bỏ ra thời gian tập luyện chính mình võ kỹ ba năm qua hắn thật đúng là mệt muốn chết rồi hiện tại dỗ liền cái này chính thống nguyên soái trở về hắn mặc dù đối với có thể điều hành vạn quân minh quân nguyên soái vị trí có chút không muốn, tuy rằng hắn đi tới nơi này trước từng có tâm phúc khuyên hắn phải cẩn thận quyết định nhưng hiện tại nhìn thấy dỗ lìn hậu trong lòng hắn càng nhiều chính là một loại như chút được gánh nặng lại không nghĩ rằng dỗ lìn nhưng là lắc đầu không minh quân nguyên soái cũng không phải ta mà là ngươi này con lâm thời khẩn cấp quyết định mà thôi hòn ngần ra ta hiện tại đã không thích hợp trở thành nguyên soái nhưng là hòn vội la lên dỗ lìn phất tay ngắt lời hắn thành thần nói hòn ta nghe nói sự tích về ngươi ngươi làm ra rất tốt tốt hơn ta thái hơn nhiều ta đã sớm nhìn ra ngươi có năng lực này lúc trước ở vẹn nồm thời điểm ta liền biết còn nhớ chúng ta ở vẹn nồm 5 tháng sau lúc đó ta ở ngoài thành được một khối tiểu đất phòng, vẫn chính là ngươi tới quản lý ta cơ bản cái gì cũng không làm nói tới vẹn nồm chuyện cũ hòn trên mặt cũng hiện ra lâu không gặp biểu hiện hắn cười lên đoạn thời gian đó nhưng làm ta lui gần chết cái gì đều sẽ không cái gì đều muốn học nhưng ngươi làm ra rất tốt không ai có thể so sánh ngươi làm càng tốt hơn không phải sao Rỗ linh cười nói lúc này một người mặc ám pháp bảo đỏ đại ma pháp sư mở miệng nói hòn ta nghĩ Rỗ linh các hạ nói cũng không sai minh quân nguyên soái cần cũng không phải lực lượng mà là đối với cục diện chiến đấu nắm điểm này ngươi so với ta đã thấy tất cả mọi người đều xuất sắc nói xong vị này đại ma pháp sư lại ngược lại đối Rỗ linh tự giới thiệu mình ta tên mòn ross hỏa diễm đại ma pháp sư cũng là lòng tộc một thành viên dỗ linh gật đầu hướng về hắn hỏi thăm. cái này mọn ross lực lượng cao tới bốn mươi cấp là giữa trường lực lượng số một số 2 cự lòng, địa vị của hắn rất cao, hắn mở miệng nói như vậy, những người khác cũng dồn dập phụ họa đồng ý. Tình thế như vậy, hòn chỉ có thể cười khổ, phi thường cảm tạ các vị tín nhiệm, ai? Hắn còn tưởng rằng năng tan mất gánh nặng đây, kết quả vẫn là ở trên vai hắn. Trên thực tế, so với như bây giờ kiên trọn gánh nặng đứng trên đầu sóng ngọn, ngọn gió, hắn càng yêu thích dị vang ở rồ lỉn sau lưng làm việc, nói như vậy, trong lòng hắn không có áp lực, hết thảy sóng to gió lớn tất cả đều để rồ lỉnh khi đi, hắn chỉ cần chuyên tâm làm tốt mỗi một chuyện là được, nhưng không đề cập tới cái khác. Lâm trận đổi xoay sắc thực không phải cử chỉ sáng suốt, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Chấm dứt ở đây, Nguyên xoay trước trách sự coi như bước đầu thỏa thuận, dỗ lìn bắt đầu nói tới chân chính trọng yếu hai việc. Chuyện thứ nhất là diễn sinh phép thuật vấn đề, đây là hắn lúc trước ra biển to lớn nhất mục đích. Hòn, ta nghĩ ngươi cũng biết, ta lúc đó ra biển là vì tìm kiếm giải quyết diễn sinh phép thuật phục chế loại cỡ lớn vật cái vấn đề khó khăn này biện pháp chứ. đương nhiên, Hòn Hương phấn trong lòng, con mắt tỏa sáng, hắn mơ hồ đoán được đáp án. Ở đây đại ma pháp sư môn cũng là bỗng cảm thấy phân chấn, diễn sinh phép thuật vấn đề. bọn họ cũng đều biết nhưng cũng đều không có biện pháp giải quyết hiện tại dỗ lìn trở về lẽ nào là tìm tới biện pháp giải quyết nếu như vấn đề này có thể giải quyết như vậy minh quân thì tương đương với bông dưng được một to lớn chiến lược ưu thế nếu như không có những biến hóa khác trận này quang ám cuộc chiến bọn họ tất thắng dỗ lìn nhìn trên mặt mọi người chờ mong cười nói trên thực tế ta xác thực tìm tới đáp án đại ma pháp sư môn nhất thời kích động lên bọn họ hiểu rõ phép thuật chính vì như thế bọn họ mới thám thiết rõ ràng vấn đề này độ khó hiện tại dỗ Lĩnh dĩ nhiên tìm tới đáp án những thứ không nói chỉ là thỏa mãn pháp sư tìm tòi nghiên cứu phép thuật lòng hiếu kỳ liền để bọn họ bức thiết muốn lấy được đáp án lại không nghĩ rằng dỗ lìn nhưng lắc lắc đầu ta hội thu dọn ra vật chất diễn sinh phép thuật tư liệu rất nhanh các ngươi liền năng được nó nhưng trước mắt cấp bách nhất nhưng là tướng vị nghi sự sự tình xuất hiện một chút khó có thể dự liệu biến hóa ta nghĩ ni phệ nên cùng đại gia nói rồi chứ ni phệ cũng là đại ma pháp sư hắn hiện tại cũng ở đây có điều hắn bài vị thấp vẫn không lên tiếng vẫn là cái kia ám pháp bảo đỏ lòng tộc đại ma pháp sư mòn rột mở miệng hắn gật đầu nói tướng vị nghi sự Chúng ta đã biết rồi, may mắn hiện tại ai cũng không chiếm được nó, nếu như các hạ năng chế tạo tìm kiếm biện pháp của nó, vậy thì càng tốt. Đương nhiên, đây là ta trở về làm ra chuyện thứ hai. Thời gian quý giá, không bằng chúng ta hiện tại bắt đầu, làm sao? Dô lìn nói. Đại ma pháp sư môn lẫn nhau liếc nhìn, sau đó gật đầu, bọn họ không có bất cứ vấn đề gì. Cho tới hòn, vừa thấy đây là các pháp sư vấn đề, hắn cũng không sen tay vào được, liền hướng về dô lìn cáo tử, hắn muốn làm, chính là chờ đợi những phép thuật này đại ma pháp sư ra thành quả. Sau đó những này thành quả liền sẽ trở thành hắn tân thể đánh bạc, hắn làm nguyên soái, cần phải làm là đem những phép thuật này thành quả vận dụng đến trên chiến trường, đạt được càng nhiều thắng lợi. Thấy hắn phải đi, Dỗ Lin đi lên trước, đưa tay ở hòn trên bả vai vỗ xuống, như thế vỗ một cái, một luồng thuần túy không mang theo bất kỳ thuộc tính ma lực hỗn hợp vo kỹ tin tức chuyển vào hòn thân thể. Thấy hòn kinh ngạc thân thể mình biến hóa, Dỗ Lin cười nói, ngươi hiện tại là minh quân nguyên soái, nhưng là một người chiến sĩ, sức mạnh của ngươi có thể không thái hành. Dành rỗi thời điểm, luyện thật giỏi hạ. hắn chuyện đi qua ma lực trực tiếp đem hòn nhắc tới 39 cấp võ ký tin tức nhưng là hắn tổng kết ra tinh hoa chỉ cần hòn thường xuyên luyện hạ trong vòng mấy tháng hắn liền năng củng cố sức mạnh bây giờ một hai năm hậu lên cấp chuyển kỳ cũng không kỳ lạ hòn trong lòng ấm áp cười nói ta nhớ kỹ chờ hòn đoàn người đi rồi dỗ lìn rồi cùng đại ma pháp sư môn bắt đầu kiến tạo tìm kiếm tướng vị nghi máy móc ủy nạ thu xếp hai đứa bé hậu cũng gia nhập vào đại ma pháp sư tất cả đều là bác học hạng người như thế toàn lực mà vì là tiến độ nhanh chóng nhưng dỗ lìn không biết chính là Hắn ở thượng cổ thế kỷ đối thủ lớn nhất cũng không có buông tha hắn, cái kia Hắc ám chi chủ dưới chướng Hắc ám quân đoàn đồng dạng ở tích góp sức mạnh mới. Phía Nam vẹn nổm, ở Hắc ám chi chủ dưới sự giúp đỡ ngăn lửa thần hỏa bán thần bạ cơ lệ cũng không có nhàn rỗi, hắn tụ tập một nhóm ải ma nhân tinh anh, tiếp tục tìm kiếm hoàn toàn mới mở ra cánh cửa tệ lệ vào không gian biện pháp. Mượn thần hỏa lực lượng, bạ cơ lệ đối không gian có nhận thức hoàn toàn mới, những này tân kiến thức cùng ải ma nhân tích lũy ma lực cơ giới kỹ thuật dung hợp lại cùng nhau, sản sinh ai cũng không ngờ rằng tân biến hóa. Ở vẹn nổm đại ma pháp sư trong tháp, Hạ tiên tri đem một như thủy ngân viên cầu phủng ở trong tay u u đọc sách vê đút vê đút vê đút hổ cạn con, cung kính mà đối đại ác ma vương bà cờ lại nói bậy hạ ở ngài dưới sự chỉ dẫn chúng ta thành công chế tạo nguyên lực gai nhọn bà cờ lại đem quả cầu này cầm trong tay cẩn thận quan sát thường loạn, hài lòng cười lên vô cùng tốt nhưng một gai nhọn còn chưa đủ muốn phá vỡ thế giới nguyên lực phong tỏa ít nhất phải 50 gai nhọn hình thành hàng ngũ mới được ngươi dự tính bao lâu có thể đánh tạo thành công hai ngày một gai nhọn nếu như năm vận dụng một ít chế tạo kỹ xảo đại khái năng trong vòng hai tháng hoàn thành rất tốt. Bà cờ hết sức cao hứng, nguyên lực gai nhọn, tuy rằng cũng không bằng tướng vị nghi cường đại như vậy, nhưng tương tự có thể dùng để cắt chém không gian, sử dụng dùng gai nhọn hàng ngũ, năng tạm thời đột phá vị diện nguyên lực phong tỏa, ngắn ngủi mở ra cánh cửa không gian. Tuy rằng mượn như vậy cánh cửa không gian truyền tống vào đến ác ma số lượng có hạn, nhưng nếu như truyền tống vào đến tất cả đều là mạnh mẽ ác ma, bọn họ hắc ám quân đoàn lực lượng liền phải nhận được đại đại bổ sung. Hay là ta đến truyền tống một ít vực sâu lãnh chúa đi vào?" Bà cờ lại trong lòng tính toán, chưa xong con tiếp Trước năm trăm chân chính hkm sắp xảy ra 23. ba tìm tòi tướng vị nghi trang bị cũng không phức tạp dỗ lìn nói do nguyên lý ba cái sư dùng ngũ ngày liền tạo đi ra có trang bị hậu chỉ cần duy trì trang bị vận hành nếu như ngày nào đó cái kia tự do thời không phao trải qua trang bị ở ngoài 100 km bên trong phạm vi liền sẽ phải chịu trang bị hấp dẫn cũng cuối cùng bị bắt nắm bắt đương nhiên cuối cùng có thể thành công hay không bắt được thời không phao vậy thì là xác suất vấn đề cho dù là hiện tại dỗ lìn cũng không có năng lực bảo đảm thành công ngược lại việc này thuần thúy so với trang bị này đại đa số sư đem tinh lực tập trung vào chế tạo phục chế pháp khí trên phục chế pháp khí nguyên lý chính là rộ lìn mang về phức tạp vật chất hình thái diễn sinh phép thuật lý luận đối nắm giữ trí não rộ lìn tôi nói nơi này luận cũng không phức tạp chỉ là có chút dườm già thôi, nhưng khi sư lâm đầy đủ viết chính tả ra một quyển dạy đặc phép thuật thư thời điểm mỗi một người đều bị rộ lìn kinh người trí nhớ cho chấn động trận mắt ngót mồm phép thuật thư trên ghi chép toàn bộ lý luận các loại tinh tế phép thuật tham số còn có tương ứng cần thiết phải chú ý chi tiết nhỏ cùng kinh nghiệm quả thực là hoàn mỹ không một tí vết có thể nói chỉ muốn chiếm được này, bạn sách ma pháp, bất luận cái nào ma pháp sư đều có thể đơn giản dễ lý giải lý luận, chỉ cần thời gian quá nhiều, bất kỳ ma pháp sư đều có thể căn cứ phép thuật thư chế tạo ra phục chế pháp khí. Đương nhiên, quang phép thuật thư liền như vậy dường dàng, chân chính chế tạo phục chế pháp khí thời điểm, càng ngày càng cần tập trung vào thời gian cùng tinh lực. Pháp sư trong thành có hơn 50 vị đại ma pháp sư, ngoại trừ 10 cái đại ma pháp sư duy trì minh quân đối hắc ám quân đoàn hàng ngày xung đột phép thuật viện trợ ở ngoài, còn lại hơn 40 người, toàn phục tâm thần đều vùi đầu vào phục chế pháp khí chế tạo trên. Khó nhất chính là bộ thứ nhất nguyên hình pháp khí. Chỉ cần chế tạo cái thứ nhất nguyên hình pháp khí, thông qua phục chế pháp khí, phục chế năng lực, rất nhanh sẽ năng được thứ hai người thứ ba. Hơn 40 đại ma pháp sư tập hợp lại cùng nhau, dựa theo rồ lìn đưa ra phép thuật thư, tiêu tốn đầy đủ thời gian một tháng, miễn cưỡng đem ma pháp sư môn cất giấu tài liệu quý giá tiêu hao một phần 10 hậu, rốt cục hoàn thành một phục chế pháp khí. này pháp khí bị kiến tạo ở pháp sư giữa thành, bị đông đảo pháp sư tháp vây quanh, chu vi còn có một tầng cực kỳ cứng cỏi phép thuật kết giới bảo vệ, bảo đảm không có sơ hở nào. Pháp khí có một đường kính 2 mét bóng loáng hình tròn cái bệ, cái bệ chu vi quay trung quanh ba cái hình nửa vòng tròn trụ cột. Này trụ cột đem cái bệ bầu trời bao long, chút như là một lồng sắt. Ở cái bệ bên cạnh còn có ngũ hệ nguyên tố chỉ. Ở ba cái hình nửa vòng tròn trụ cột đỉnh thì lại tụ lại một mỏng manh nguyên lực cầu. Nguyên lực cầu bên trong nguyên lực cũng sẽ không bị tiêu hao, trong đó chứa đựng ổn định cần phục chế vật thể tin tức. Ở hình tròn cái bệ trên thì lại khảm nạm lượng lớn hoàn mỹ quả cầu ma pháp. Những này thủy tinh sẽ vì này pháp khí cung cấp ma lực. Pháp khí bên trong, ma lực có ba cái tác dụng, nhất là quét hình. quét hình bị phục chế vật thể tin tức, cũng đem những tin tức này tồn vào nguyên lực cầu. Hai là cho đọc, này vừa vẫn là quét hình phản quá trình. Cái cuối cùng tác dụng là ngưng tụ nguyên tố. Ma lực đem dựa theo bị phục chế vật thể tin tức, lấy ra nguyên tố trong ao nguyên tố, tổ chức thành một hoàn toàn mới vật thể. Nguyên lý cũng không khó. Khó chính là các loại phép thuật tham số khống chế, bất luận cái nào nhỏ bé tí vết, cũng có thể dẫn đến phục chế quá trình thất bại, kết quả tốt nhất cũng là phục chế xuất hiện to lớn sai lệch, dẫn đến phục chế vô hiệu. Vì lẽ đó, pháp khí kiến tạo xong xuôi hô đại ma pháp sư môn vẫn cứ bỏ ra 5 ngày 5 đêm thời gian mới đưa tất cả tham số điều chỉnh thử đến hoàn mỹ trạng thái làm pháp khí kiến tạo xong xuôi hậu. những ngày qua vẫn ở vì nạ pháp sư trong tháp than hưởng niềm hạnh phúc gia đình dỗ liền bị đại ma pháp sư môn mời đi ra hắn đem làm nhân chứng chứng kiến này phục chế pháp khí cái thứ nhất hoạt động quá trình hiện tại rỗ liền đứng pháp khí bên cạnh bên người đứng bị nạ đại ma pháp sư mòn rột nắm người ni phệ cũng ở ở mọi người quan tâm hạ. hắn sử dụng đơn giản nhất pháp sư tay Cẩn thận từng ly từng tí một mà đem một to bằng lòng bàn tay phép thuật tâm chắn dây truyền cách không đặt ở phục chế pháp khí hình tròn cái bệ trung ương. Sau đó, hắn đi tới một cái nửa cung tròn trụ của bên, hướng về một phù văn bên trong đưa vào ma lực. Đùa chú này tác dụng chính là kích hoạt, theo ma lực đưa vào, phục chế pháp khí tỉnh lại đây, ma lực ở cái bệ cùng ba cái trụ cột thượng lưu chuyển. Toàn bộ pháp khí phát sinh quang huy em dịu. Ở hình tròn cái bệ trên, bỗng nhiên có một tầng bạc như thiền dục màng ánh sáng bay lên, trên dưới không ngừng đảo qua phép thuật tâm chắn dây truyền. Đây là ma lực ở quét hình dây truyền kết cấu cùng tạo thành. theo quét hình quá trình tiến hành trụ cột mũi nhọn ma lực hào quang trở nên hơi chói mắt mỏng manh nguyên lực cầu bắt đầu khẽ chấn động bước ra nhỏ vụ địa quang bởi vì đồ vật rất nhỏ toàn bộ quét hình quá trình tiến hành cực kỳ nhanh đại khái kéo dài ngũ dây sau hình tròn cái bệ chu vi nguyên tố chỉ liền khải di chuyển hình tròn cái bệ trên ánh sáng từ nhu hòa chuyển thành chói mắt nguyên tố ma lực quấn quít lấy nhau ở nguyên lực sự khống chế chậm rãi kết hợp lại cùng nhau sư môn nín hơi tinh khí cũng không để y phục chế pháp khí trên chói mắt ánh sáng tất cả đều trận tròn cặp mắt không nỡ bỏ qua bất kỳ phục chế chi tiết nhỏ cuối cùng nguyên tố ngưng tụ quá trình kéo dài 10 giây quan cảnh 10 giây sau ánh sáng tàn đi ở hình tròn cái bậy phục chế vị trên có thêm một ngoại hình cùng phép thuật tâm chắn dây chuyển giống như lúc đồ vợ quăng hai người này dây chuyển giống nhau như lúc căn bản phân không ra lẫn nhau kiểm tra phục chế phẩm dỗ lì nói ni phệ gật đầu lần thứ hai sử dụng pháp sư tay đem phục chế phẩm lấy ra vì để tránh cho ma lực quấy dày phục chế phẩm bên trong là không có ma lực dự trữ ni phệ liền hướng dây chuyển bên trong đưa vào ma lực theo ma lực đưa vào cái này phục chế ra dây chuyển bắt đầu phát sinh còn đến Trở nên ánh bạc lấp lóe, Ni Phệ lại kích hoạt rồi dây chuyển. Vù một tiếng vang nhỏ, Ni Phệ trên y phục nhất thời bao trùm một tầng độ cao trong suốt ổn định ma lực tâm chắn thuẫn, cảnh này khiến y phục trên người hắn lại như kim loại. Ở đây đều là sư, không cần kiểm tra, quang lực tâm chắn vẻ ngoài liền biết cái này phục chế dây chuyển phẩm chất tuyệt đối không có vấn đề. Ni Phệ lập tức báo ra cái này tâm chắn tin tức, tâm chắn phi thường ổn định, ma lực nhiễu loạn hầu như cùng nguyên phẩm nhất trí, thành công. Các vị sư nhất thời vô tay, người người trên mặt đều hiện ra mãnh liệt vẻ vui thích. Trước đây chế tác một như vậy phép thuật tâm chắn pháp khí cần phải hao phí một luyện kim sư thời gian nửa tháng nhưng hiện tại thông qua cái này phục chế pháp khí chỉ cần hai không tới 10 giây hiệu suất này tăng lên không biết bao nhiêu lần lại nói thành phẩm như thế một tấm chắn dây chuyển, thủ công làm thành phẩm vượt qua 20 đồng tiền vàng nhưng dùng cái này phục chế pháp khí phục chế càng nhiều thành phẩm càng thấp trải qua sư môn bước đầu tính toán nếu như là quy mô lớn phục chế một cái như vậy dây chuyển hay là chỉ cần tiêu tốn 10 viên ngân tệ đánh đổi tuy rằng phục chế pháp khí vẫn có hạn chế tỉ như không cách nào phục chế hy hữu vật liệu tạo thành đại sư cấp phát khí nhưng thông qua vật này bọn họ hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngăn chế tạo lượng lớn sơ cấp trung cấp cùng cao cấp phép thuật dụng cụ cũng đem trang bị toàn quân ngẫm lại như mỗi người chiến sĩ đều nắm giữ công kích phòng hộ trị liệu phát khí lực công kích năng lực phòng ngự còn có chiến đấu sự chịu đựng đều sẽ gia tăng thật lớn như vậy mình quân lực lượng tuyệt đối sẽ vượt lên vài lần để hắc ám quân đoàn triệt để háo hổm sư Mòn nói đánh lâu như vậy rốt cục lợi hy vọng hắn nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người dỗ lìn cũng hết sức cao hứng nhưng hắn còn duy trì tỉnh táo nhìn chung quanh mọi người một chút cao giọng nói nhất đại phục chế pháp khí vẫn là quá ít chúng ta cần càng nhiều nay pháp khí cũng còn có càng nhiều chỗ trống để cải tiến chúng ta nên chế tạo càng nhanh hơn càng tốt hơn phục chế pháp khí vì lẽ đó các vị vẫn cần nỗ lực đương nhiên monroe rất tán thành nay nhất đại là nguyên hình pháp khí có chế tạo bộ thứ nhất kinh nghiệm cũng mà còn có này nguyên hình pháp khí phục chế năng lực làm trợ giúp như vậy chế tạo đệ nhị đại đệ tam đài liền không nữa khó khăn vừa nghĩ tới sau đó mỗi một người chiến sĩ đều toàn thân trang bị cường lực phép thuật dụng cụ tình hình Mỗi cái sư đều là sức mạnh mười phần, không để ý mệt mỏi, ngay lập tức sẽ tập trung vào công tác. Ngược lại bọn họ phần lớn đều là long tộc, thân thể mạnh mẽ cực kỳ, tận có thể chống đỡ. Những thứ này đều là đại ma pháp sư môn chuyện, vừa nhưng đã chế tạo ra có thể dùng phục chế pháp khí, Dỗ Lìn trở lại pháo đài trước trách lớn nhất vụ cũng là xong xong rồi. Đại ma pháp sư môn nhiệt liệt thảo luận, khí thế ngất trời công tác, Dỗ Lìn thì lại lặng lẽ lui ra đoàn người. Một lát sau, phía sau truyền đến tiếng bước chân, không cần quay đầu lại, Dỗ lìn liền biết là Huệ Na cùng lên đến, quả nhiên, một lát sau, Huệ liền đến bên cạnh hắn. kéo cánh tay hắn cùng đi hướng về pháp sư tháp. Đi rồi một lúc, Huy Nạ nhẹ giọng nói, ngày hôm qua cha của ta dùng thuật tiên đoán, kết quả không có được bất cứ kết quả gì. Phụ thân của Huy Nạ, Lục Long Chi Vương là một vô hạn tiếp cận bán thần cự long. ở Phàm trong mắt người, hắn đã là bán thần, nhưng ở chân chính bán thần trong mắt, hắn nhưng còn kém một chút. Có điều coi như như vậy, Lục Long Chi Vương cũng là tuyệt đối cường giả, hắn sử dụng thuật tiên đoán, không nên hội không có kết quả gì. dỗ lìn tao mày, trong lòng có linh cảm không lành. Huy nạ tiếp tục nói, nhưng hắn đang ngủ say thời điểm, mơ một giấc mơ. ở trong mơ hắn nhìn thấy sinh mệnh nữ thần nữ thần chỉ nói ra một câu nói cái gì dỗ linh hỏi nàng nói chân chính hắc cám sắp xảy ra sau đó liền biến mất không còn tăm hơi Vì nạ cũng là như mày tuy rằng nàng không biết chân chính hắc cám là cái gì gián dấp nhưng lời này thực sự thái không rõ nghe nói như thế dỗ liền trong lòng chấn động mạnh ở hư không vô tận bên trong có thể bị sinh mệnh nữ thần xưng là chân chính hắc cám e sợ chỉ có vực sâu sau lương vị kia bất hủ thần linh dỗ liền trong lòng thở dài hắc ám chi chủ dỗ mỹ dịu sẩn cách mười vạn niên thời gian ngươi vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt sao tuy rằng trong lòng rõ ràng trần tướng nhưng dỗ lìn nhưng không nói ra hắn an ủi chính mình chỉ yêu không cần phải lo lắng uy nạ chúng ta chuẩn bị kỹ càng không phải sao tuy rằng nói như vậy nhưng dỗ lìn nhưng trong lòng đã có quyết nghị bây giờ tại vị diện thế giới bên trong sức mạnh của hắn đã là vị diện đỉnh điểm hầu như không thể tăng lên nhưng hắn trang bị nhưng phi thường đơn sơ chỉ có một thanh vân văn kiếm muốn tăng lên sức chiến đấu đang trang bị trên rất có khả năng hắn nhớ tới chính mình bởi vì phải xuyên qua thời gian mà không thể không vứt bỏ ở xương trắng nơi sao băng kiếm hắn bây giờ đương nhiên không có sức mạnh chế tạo cái cấp bậc đó thần khí nhưng chế tác sao băng kiếm kinh nghiệm cùng kiến thức đều ở hắn có thể lợi dụng đồng dạng nguyên lý làm hết sức cường hóa hắn vân văn kiếm chưa xong con tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài xin vào phiếu đề cử vài tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất chương 552, phép thuật trang bị 33. ba mò xã luyên đại kiều pháo đài là minh quân phòng tuyến hai đại cứ điểm một trong khác một tòa nhưng là hướng tây bắc ở lạc kỷ vương quốc cương phong cứ điểm hai đại cứ điểm lẫn nhau cánh gác trung gian lại có thú nhân tinh linh Cử Long Quân Đoàn bảo vệ rừng tùng đen cùng Sương ngựa hẻm núi tạo thành một cái ngang qua đổ vật kiên cố phòng tuyến. Những năm này Minh Quân thường xuyên xuất binh xôi Nam cùng hắc ám Quân Đoàn cứng đối cứng ở vốn là lẹt mạng Công Quốc khu vực bên trong thành lập rất nhiều trạm gác cùng cứ điểm. Trong đó có Hồng Ngưng Trạm Gác liền xây dựng ở nguyên bản vẹn Nồn cùng lẹt mạng Công Quốc trong lúc đó đã vịt cứ điểm phương bắc không tới 500 km. Đã vịt cứ điểm nguyên bản là lẹt mạng Công Quốc không phá Hồng Quan bị Đại Ác Ma Vương bạ cờ lệ mạnh mẽ tấn công mà xuống sau khi nơi này liền thành hắc ám Quân Đoàn tiến công phương bắc to lớn nhất cứ điểm. Ba năm nay rằng co, Minh quân vẫn là đạt được rất nhiều chiến công, ở trên chiến lược càng là hiện ra càng ngày càng nhiều ưu thế. nga Nhật hắc ám quân đoàn thì lại hiện ra đổi mộ khí, vì lẽ đó Minh quân mới có thể ở 500 km ở ngoài thành lập chạm gác. Chính là bởi vì khoảng cách hắc ám cứ điểm khoảng cách gần nhất, vì lẽ đó Hồng ưng chạm gác cũng nguy hiểm nhất. Vùng này Minh quân cùng hắc ám quân đoàn giao chiến cũng là kịch liệt nhất, trên căn bản mỗi ngày đều có xung đột nhỏ, mỗi cuối tuần đều có một lần trên quy mô ác chiến. Đến không hết chiến sĩ cùng ác ma trôn xương nơi đây, bùn đất bị máu tươi nhuộm dần, thi thể tùy ý có thể thấy được. tình cờ có thể nhìn thấy tảng lớn tảng lớn màu nâu đậm đây là động lại màu tươi hồng ngưng chạm các chiến sĩ bất luận trang bị vẫn là lực lượng đều là nhất lưu là minh quân không thể tranh luận tinh nhuệ nhưng nơi này chiến sĩ thay đổi cũng là tối nhiều lần tổng số 1.000 chiến sĩ trên căn bản mỗi nửa năm sẽ toàn bộ đội nhất tra có thể kiên trì 3 tháng trở lên lão binh chiến sĩ thiếu mà lại thiếu một phần là chết trận một phần là trọng độ tàn tật không thể không lui ra chiến đấu còn có một phần là thời gian nửa năm đến bị triệt đổi đến phía sau bộ phận thứ ba nhân số ít nhất có thể kiên trì nửa năm còn năng chiến đấu con số không đủ ban đầu nhân số 1 phần mười nhưng tổn thất này là cần phải hầu ngưng chạm gác vị trí địa lý tốt vô cùng ở đây thiết trí chạm gác ở lúc mấu chốt năng phát huy tác dụng lớn chống đối con số hơn vạn ác ma quân đoàn ở loại này địa ngục bình thường tàn khốc trong hoàn cảnh sinh tồn chiến sĩ ngày hôm nay không biết ngày mai sự áp lực trong lòng có thể tưởng tượng được thường xuyên có chiến sĩ phát rộ càng có nhân thành kẻ nhu nhược nhưng phần lớn người vẫn cư vì trong lòng lý niệm thủ vững ở trạm gác bên trong hiện tại là phồn hoa chi nguyện từ phía nam thổi tới tràn ngập bệnh thấp gió ấm nguyên bản đây là rất thư thích nhưng lúc này nhưng chen lẫn như có như không mục nát mùi hôi khiến người ta nghe ngóng muốn nói quỷ thiên khí này chạm gác bên cạnh nhất người chiến sĩ thấp giọng mắng một câu đây là một nhân tộc chiến sĩ trong miệng hắn ngậm lấy một cọng cỏ hành người nhác ngồi ở một thân cây bị nhuôn máu đại thụ rễ cây trên một đôi mắt hờ hững nhìn phía nam cái kia đen thấm rừng cây trên người hắn ăn mặc rách rách dưới dưới nạm cương giáp ra giáp ra khắp nơi là vết rách thâm hậu cương mảnh trên thì lại tràn đầy hoa ngân ở người này trên mặt còn có một đạo khủng bố vết xẻo, vết xẻo từ tả cái trán bắt đầu hoa mù một con mắt cắt đứt nửa cái mũi, để bên phải khỏe miệng xuất hiện một lỗ thủng, cuối cùng từ hưu cầm xuyên lên ra, giữ tận khủng bố, hầu như đem mặt chém thành hai nửa. Này chiến sĩ đã hoàn toàn quen thuộc thương thế kia sẹo tồn tại, làm bên cạnh hắn cái kia trên mặt mang theo nhất chút sợ hai tuổi trẻ chiến sĩ nhìn chằm chằm vết sẹo của hắn nhìn lên, hắn nhếch môi khà khà cười lên, hỏi ngược lại, "Thế nào? Đẹp đẽ chứ?" Ta cùng ngươi nói, ngươi nếu có thể ở này trạm gác sống được 5 tháng, nói không chắc so với ta xinh đẹp hơn, khà khà. Ở trạm gác sống được 5 tháng, đây tuyệt đối là bách chiến lao binh, là tuyệt đối tinh huệ. Nguyên bản còn có chút sợ sệt tuổi trẻ chiến sĩ lập tức nổi lòng tôn kính. Trầm mặc lại, năm đó khinh chiến sĩ cẩn thận hỏi, ngài có thể dạy ta một ít chiến trường kinh nghiệm sao? Kinh nghiệm. Vết sẹo chiến sĩ con mắt liếc chéo lại tuổi trẻ chiến sĩ, kha kha cười lạnh nói, ngươi vừa tới chứ? Đến rồi một tuần, ta tham gia ba trận chiến đấu, giết hai con hải ma nhân. Tuổi trẻ chiến sĩ ưỡn lên rất chính mình ngực, nỗ lực để cho mình có vẻ tự tin một ít, có thể sống quá ba tràng, còn giết ác ma. Không sai, ngươi còn không phải không cứu ngu Xuân. Ngươi tên là gì? vết sẹo chiến sĩ hiện tại mới vấn danh tự hiển nhiên là vừa thừa nhận đối phương trở thành hắn chiến hữu tư cách kè tổ ngày đây tuổi trẻ chiến sĩ hỏi Rốt di a vết sẹo chiến sĩ lắc đầu thở dài ta đều nhanh không nhớ ra được danh tự này ta càng yêu thích bị kêu là mặt thẹo Kha khà mặc một hồi cái này tự xưng mặt thẹo chiến sĩ ánh mắt càng có vẻ lạnh lùng hắn thấp giọng nói muốn bảo vệ mạng của mình liền hai cái nhất đường xính anh hùng hai đối với người nào đều dùng toàn lực hắn chỉ chỉ mặt của mình tự rêu nói ta thương thế kia sẹo là bị một con mị ma chảo lúc đó ta vừa tới ngày thứ ba ta xem con kia mị ma trường so với ta thấp bé ta liền trùng nhanh hơn một chút kết quả ngươi thấy ngài giết cái kia mị ma sao đương nhiên ta bẻ nàng rác nhìn thấy cái này sao mặt thẹo chỉ chỉ trên cổ mình mang theo một dài 10 cm màu đen quyền rác đây chính là con kia mị ma nhìn thấy nó ta sẽ nhắc nhở chính mình nên ở trên chiến trường làm gì cảm tạ ngươi rốt gì à? lời nói của hắn bị mặt thẹo đánh gãy này lao binh không kiên nhận nói ta không muốn bị nhân nhớ ký tên gọi ta mặt thẹo tuổi trẻ ke tổ hoàn toàn không còn gì để nói từ này lao binh lời nói bên trong hắn rõ ràng cảm nhận được hồng ứng chạm gác chiến đấu khốc liệt sau khi hai người không nói nữa không tiếng động mà tựa ở rễ cây trên con mắt nhìn phía nam đây là bọn hắn công việc bây giờ hai người bọn họ trực ban lúc này hai người chợt thấy phương bắc phương hướng có một chiếc loại nhỏ thiết giáp phi thuyền nick lại gần phi thuyền bị tất thành màu xanh lam mặt trên còn có một rõ ràng màu trắng đánh dấu là một cái gói lên kiếm truy hỏa thương cùng lưới bữa. tiếp tế phi thuyền đến rồi đây thực sự là một tin tức tốt mặt theo chiến sĩ cười lên Hắn sái trong tay tràn đầy lô thùng trường kiếm, ta này lao huynh đệ dùng hai tháng, là thời điểm đổi một cái tân. Chiến sĩ Kaji tổ cũng cười lên, ở này tuyến đầu tiên trạm gác bên trong, tiếp tế phi thuyền đến là ngoại trừ thắng lợi ở ngoài tin tức tốt nhất, đủ để để cho lòng người sung sướng cả ngày. Có điều hai người hiện tại ở đang giá, nhiệm vụ trọng yếu, không thể ngay lập tức hưởng thụ được tân trang bị vui sướng, cũng coi như là nho nhỏ tiếc nối. Mặt theo nhìn trạm gác bên trong những kia nghỉ ngơi chiến sĩ vội vội vã vã chạy về phía phi thuyền dáng vẻ, nứt miệng cười mắng, này quân vận may cầu vật, nhìn bọn họ chạy nhiều vui vẻ. con kém nhất chân đi tiểu. Keji tổ cười ha ha lên, trong lòng mấy ngày liền chiến đấu mù mịt tiêu tan hết sạch. Trạm gác bên trong chiến sĩ rất nhanh sẽ đến tàu tiếp tế phụ cận, quan tiếp liệu cũng đến, bắt đầu chỉ huy chiến sĩ từ trên phi thuyền chuyển xuống hoàn toàn mới vũ khí trang bị. Các chiến sĩ dị thường ra sức, ai cũng biết, muốn sống, trang bị thân thiết, võ kỹ thân thiết. Võ khí không có cách nào nhanh chóng tăng lên, nhưng trang bị có thể, bọn họ có thể hay không sống sót, dựa cả vào những này bảo bối tốt. Phi thuyền bên trong trang bị hỏng bị nhất hỏng nhất hỏng mang ra đến, phía trước rất bình thường, đơn giản là giáp bảo vệ, vũ khí tấm kiên còn có một chút trị liệu thuốc nhưng nhắc đến cuối cùng mấy hỏng trang bị thời điểm phi thuyền ngừng nơi các chiến sĩ đầu tiên là tính một hồi sau đó đột nhiên bùng nổ ra một trận dung trời hoan hô mặt theo nguyên bản ở nhìn phía nam tình huống nhưng cũng bị này tiếng hoan hô hấp dẫn kỳ quái nói này quần đồng nghiệp xảy ra chuyện gì làm sao như không từng va chạm xã hội chó đất tự không phải là tân trang bị mà tuy rằng xác thực là kiện vui vẻ sự nhưng cũng không đến nỗi giống như bây giờ nhạc điên rồi sao ke tổ cũng là kỳ quái hắn đoán được hay là phi thuyền mang đến vật gì tốt chứ năng có vật gì tốt chẳng lẽ còn mỗi người phân cái cô nương xinh đẹp thật muốn phân ta còn không đồng ý đại cô nương tốt làm sao có thể ở loại này chạm gác trà đạp lời nói mặc dù nói như vậy nhưng mặt thẻo đã chạm lên không được hướng chạm gác phương hướng nhìn xung quanh hiển nhiên trong lòng cũng là hết sức tò mò một lát sau có chiến sĩ từ chạm gác hướng bọn họ chạy tới hắn chạy rất nhanh trên mặt tràn trề nụ cười tựa hồ là phát sinh cái gì ghê gớm chuyện thật tốt mặt thẻo nhận thức này chiến sĩ đến chính là chó săn cái tên này đơn giản không cười nhìn hắn như vậy phòng chừng là thật sự có vật gì tốt vẫn đến rồi Cái gì tổ tò mò nghi ngờ nói, có thể hay không là cái gì vũ khí mới? Thì như lợi hại hỏa thương cái gì? Không rõ ràng. Mặt thèo đã có chút ngồi không yên, hắn ở chỗ này 5 tháng, có thể chưa từng thấy các chiến sĩ như ngày hôm nay như vậy, dĩ nhiên hội cao hứng như điên rồi như thế, trong lòng hắn nữa, phi thường muốn biết trong doanh địa phát sinh sự. Lúc này, chó săn đã chạy đến hắn trước mặt, hắn xem ra cao hứng vô cùng, trên mặt mỗi một cái vết sẹo đều lộ ra ý mừng, vừa đến mặt thèo bên người, liền giơ tay lên khoe khoang lên. Matthew chú ý tới cái này trên cổ thêm một đồng thau chấp nhẫn, chấp nhận rất đẹp. Mặt trên còn lóe vi quang chờ chút, vi quang. Mặt Thèo trợn mắt há mồm, vội hỏi: "Ngươi này sẽ không là phép thuật trang bị chứ?" Chó Săn khà khà cười, nhưng không trả lời, lại đem chính mình trong vỏ kiếm kiếm rút ra, này kiếm vỏ kiếm là hoàn toàn mới, vừa nhìn chính là tân lĩnh vũ khí, bên trong kiếm hàn quang bức người, trên thân kiếm có khắc rất nhiều phù văn, ở lưỡi kiếm nơi, cẳng có một tầng như có như không thủy quang ở mơ hồ lưu động. Lần này, Mặt Thèo cùng Ke di Tổ đều nhìn ra ngây người, này kiếm vừa nhìn chính là phụ ma, liền xem này vẻ ngoài, vậy tuyệt đối là trị 30 viên trở lên kim tệ phép thuật lợi kiếm. chó săn chỉ là một nhất đẳng binh sĩ làm sao có thể một hồi phân đến hai cái đắt giá phép thuật trang bị minh quân bộ thống xoáy có phải là điên rồi chó săn người nói ra quân hàm mặt thẹo chỉ có thể nghĩ tới đây này một đáng tin độ khả thi chó săn vẫn là không giải thích hắn chỉ chỉ chạm gác phương hướng nói muốn biết tại sao không chính mình đi qua lĩnh trang bị đi đại gia đều có ra đây là lại đây thế các ngươi mặt thẻo cùng ke tổ liếc nhau một cái cái gì cũng chưa nói như ngựa hoang mất cương giống như vậy thả ra bước chân liền hướng chạm gác lao nhanh đi qua chưa xong còn tiếp Chương vượt sâu lãnh chúa nhất ba hồng ưng chạm gác mặt thèo cùng keji tổ vọt tới chạm gác phi thuyền ngừng nơi thời điểm liền nhìn thấy phi thuyền một bên chính chen chúc một đoàn nhân đoàn người đằng trước nhất đang đứng chính là một người mặc pháp bảo màu xám ma pháp sư ma pháp sư pháp bảo xem ra rất không đáng chú ý ở ống tay vị trí có càng không đáng chú ý mấy cái màu bạc sợi tơ mặt theo mắt sắc hắn nhìn thấy năm cái sợi bạc hắn đại thể biết ma pháp sư phân cấp có sợi bạc nói rõ đây là một chính thức pháp sư năm cái sợi bạc nói rõ đối phương là một cấp năm ma pháp sư như vậy pháp sư năng đơn giản đem hắn thả phiên chỉ cần trở lên một bước đến cấp 6, người này liền năng mặc vào áo bào trắng trở thành cao quý áo bào trắng ma pháp sư rất mạnh mẽ pháp sư mặt theo trong lòng đánh giá hắn rất nhanh chú ý tới ma pháp sư cầm trong tay một viên bạc sách sách phong trên mặt có một dao nhau song kiếm đồ án đây là trạm gác chiến sĩ danh sách mục lục ma pháp sư này liền đối chiếu danh sách đọc đờ dần đấy giờ thiếu ý hỏa thương thủ ở ta ở một giá hỏa nâng cao dơ tay lên từ trong đám người liều mạng hướng về trước trên xem ra kích động cực kỳ chơi này thiếu ý quan quân đến ma pháp sư trước mặt ma pháp sư trước tiên từ bên người bảy trong dương lấy ra một phát ra màu bạc vi quang nhẫn đưa tới đồng thời giải thích bạch ngân dũng khí chi giới một viên nhẫn cố định phụ ma 20 lực lượng có thể kích hoạt kích hoạt sau khi đem sản sinh thần hành hiệu quả tốc độ chạy trốn tăng lên trí ít gấp đôi ba bọn binh lính một trận thắng phục nhìn cái này thiếu ý quan quân trong tay nhẫn mê tít mắt không được mặt thẹo cùng ke di tổ ánh mắt của hai người cũng đều ngơ ngác mà nhìn này mạnh mẽ phụ ma nhẫn tâm ầm khiêu hắn không thể chính mình cũng lập tức được trang bị Nhưng ma pháp sư còn không chia xong này thiếu ý quan quân trang bị, hắn lại lấy ra một đồng thau sao hình huy chương đưa cho đờ dần ấy giờ. Tiếp tục giải thích, đồng thau anh dũng ký hiệu, phủ ma trung cấp tấm chắn thuật, sơ cấp thuật trị liệu. Tấm chắn thuật, thuật trị liệu, này đều là bảo mệnh phép thuật, có này ký hiệu, ở trên chiến trường thì tương đương với có thêm một cái mạng, tuy rằng trước đã phân phát rất nhiều phép thuật trang bị, nhưng các chiến sĩ vẫn là nghe nhiệt huyết sôi trào. Mặt Thẻo cùng Keji tổ hai tên này con mắt cũng là truyền hình trực tiếp quang. Keji tổ nhẹ giọng đối mặt thèo nói, ngài tuổi hồ cũng là thiếu ý chứ? Ừ. một tháng trước mới vừa thăng có điều chỉ có quân hàm mà thôi mặt thẹo không phản đối tuy rằng mình quân quân hàm quý giá nhưng hồng ngưng chạm gác ai không quân công hắn ở chỗ này hơn 5 tháng giết chí ít 20 con ác ma tích lũy quân công đã để hắn tiến vào quan quân giai tầng đương nhiên quân hàm chỉ đại biểu thống lĩnh binh sĩ tư cách cũng không biểu hiện nhất định sẽ mang binh bởi vì mang binh chức vị có hạn vô cùng đang lúc này ma pháp sư đem cuối cùng một cái phép thuật trang bị một cái thợ khéo tinh xảo phép thuật hỏa thương đưa cho vừa nãy thiếu úy săn ma băng hòa thường phụ ma hàn băng thuật có thể làm cho hỏa thương viên đạn mang theo sơ cấp hàn băng lực lượng giảm bất áp ma cất bước tốc độ thiếu ý xin cầm lấy nay thiếu ý kích động run rẩy song vươn tay ra cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận ma pháp này hỏa thương đám bắt được thủ hầu hắn nhẹ nhàng xoa xoa cháy thương bóng loáng mặt ngoài cái kia ôn nhu dáng dấp lại như là ở xoa xoa tình nhân gia thị tự được rồi cái kế tiếp ma pháp sư cơ giới niệm nổi lên danh sách trạm gác lý chiến sĩ có hơn một người từng cái từng cái phân phát đầy đủ phân hơn nửa ngày mỗi người chiến sĩ mới được từng người phép thuật trang bị mỗi người đều có cho dù là vừa tới trạm gác cấp 3 binh sĩ ke tổ cũng chưa đến vũ khí cùng một viên phòng hộ nhận phép thuật trạm gác lý các chiến sĩ đều nhạc học rồi nhưng cao hứng sau khi cũng lòng sinh nghi hoặc không làm rõ được mình quân bộ thống xoáy làm sao đột nhiên đến rồi như thế một siêu cấp vô cùng bạo tay trạm gác lý quan tiếp liệu cũng là bị do sợ hắn lén lút tính toán những phép thuật này trang bị giá trị ra kết luận đám này vũ khí trang bị chí ít đáng giá 10 vạn kim tệ 10 vạn kim tệ khái niệm gì số tiền kia cũng có thể chế tạo một chiếc loại cỡ lớn thiết giáp phi thuyền tuy rằng hồng ngưng trạm gác xác thực rất trọng yếu nhưng một hồi đi vào trong đập phá nhiều tiền như vậy vẫn có rất nhiều chiến sĩ hoài nghi bộ thống xoáy người đầu góc học rồi có điều ma pháp sư trước khi đi nhưng đưa ra một cái giải thích hắn mỉm cười nhìn chạm các chiến sĩ thanh âm êm dịu ma pháp sư môn phát minh một loại hoàn toàn mới phép thuật dù loại ma pháp này chế tạo phép thuật vật giá cả chỉ cần dĩ vãng một phần trăm khoảng trừng trái phải vì lẽ đó đám này trang bị giá trị đại khái ở một trăm kim tệ chính vì như thế sau đó tiếp liệu hạng mang đến hết thẻ trang bị đều sẽ là phép thuật trang bị các vị xin mau sớm quen thuộc tân trang bị sử dụng ma pháp sư nói xong câu đó hậu liền leo lên tiếp tế phi hạm đi rồi lưu lại chạm gác bên trong một đám trận mắt ngoác mồm các chiến sĩ sau đó tất cả đều sẽ là phép thuật trang bị lời này nghe tới lại như nằm mơ như thế nếu không là mỗi người chiến sĩ trong tay thật sự bắt được phép thuật trang bị phỏng chừng người người đều sẽ cho rằng đây là chuyện ma quỷ nhưng hiện tại mỗi người chiến sĩ đều dị thường hưng phấn mỗi người đều không thể chờ đợi được nữa thí nghiệm chính mình tân trang bị mặt thẹo cùng ke tổ đi trở về đến cương vị của chính mình mặt thẹo được một thanh kiếm cùng một mặt tấm khiên, còn có một nhẫn cùng một người quan quân đều có minh quân hiệu trường tổng cộng 4 cái phép thuật trang bị, cái khác cũng còn tốt, hắn thích nhất chính mình được ma pháp kiếm, dọc theo đường đi không nhịn được nhẹ nhàng xoa xoa trong tay mình phép thuật trường kiếm thân kiếm, thỏa mãn thở dài, đời ta dĩ nhiên có thể dùng tới tốt như vậy ma pháp kiếm, thực sự là cùng nằm mơ như thế, ha ha, mặt thèo tuét miệng cười không ngừng, hắn còn nhớ khi còn bé sự, khi đó hắc cám quân đoàn còn không xâm lớn, hắn cũng chỉ là vẽ nồn một nhà người bình thường gia hải tử, có một lần ở trên đường chơi đùa, liền nhìn thấy nhất người quý tộc võ sĩ cưỡi ngựa từ trên đường chạy vội mà qua, bên hông hắn liền trang bị một cái ma pháp kiếm. cái kia lạnh leo anh kiếm để lại cho hắn sâu sắc ký ức hắn đến hiện tại còn nhớ rõ rõ ràng rằng hắn còn nhớ hắn lúc đó lại ước ao lại tự ti lặng lẽ đi tìm nhân hỏi thăm ma pháp này kiếm lại bị nhân một trận chuyện cười nói hắn cả đời đều nắm không lên đồ chơi kia kết quả hiện tại hắn bắt được xem trong tay hắn thanh kiếm này tuy rằng không có quý tộc phối kiếm những kia hoa lý hồ tiếu bảo thạch trang sức nhưng tợ khéo dị thường tính xảo hầu như hảo không chút tí vết nào vung lên thì hiện ra đến mức dị thường gọn gàng nhanh chóng không chút nào dây dưa dài dòng, là tuyệt đối chiến trường sắc khí này kiếm trên còn phụ hai cái phép thuật. một là sơ cấp sắc bén thuật một là nóng dực người trước để thanh kiếm này trở nên cực kỳ sắc bén không nói chém sắt như chém ùn suy mau đoạn phát thổi một cây tóc vào lưỡi là đức cũng tuyệt đối có thể làm được một mảnh lá dụng hướng mặt thèo bay đến mặt thèo nhấc kiếm đón nhận cái gì sức mạnh cũng vô dụng liền nghe bám một tiếng văng nhỏ lá cây đánh vào lưỡi kiếm trên hậu chỉnh tề phân vì làm hai nửa sắc bén cùng thần khí tự một cái khác nóng dực thuật cũng phi thường hữu dụng ác ma cùng vong linh sợ hỏa nóng dực phụ ma sẽ làm sự công kích của hắn mang vào trên hỏa diễm lực công kích đối hắc ám sinh vật có thương hại tăng thêm cũng nhân vì cái này phụ ma trình đem trên thân kiếm phủ lượn lờ nhàn nhạt ánh lửa đột nhiên vừa nhìn lại như là thiêu đốt lửa như thế rực rỡ cực kỳ có điều mặt thẹo nhưng cảm giác thấy hơi tiếc nuối này quăng đẹp đẽ là đẹp đẽ chính là sang quá trên chiến trường thái dễ thấy không tốt dễ thấy sẽ lôi kéo người ta chú ý liền có thể năng bị vây công tình huống đó tuyệt đối chắc chắn phải chết ta ngay ở hắn nói ra câu này vừa mới dứt lời mặt thẹo nhưng kinh ngạc phát hiện kiếm trên ánh lửa bắt đầu chậm rãi nhạt đi cho đến biến mất không còn tâm hơi cuối cùng trình thanh kiếm ngoại trừ xem ra sắc bén một ít ở ngoài rồi cùng trường kiếm bình thường không khác biệt gì sẽ không là hỏng rồi chứ mặt theo một trận đau lòng bên người ke tổ cũng gặp phải vấn đề giống như vậy hắn nhìn mình trong tay kiếm đạo Ô kiếm làm sao không sáng người trẻ tuổi này không ngừng vùng vẩy trong tay lợi kiếm tựa hồ muốn đem kiếm một lần nữa kích hoạt biến lượng nhưng vẫn không có động tĩnh mãi đến tận hắn đem kiếm vừa y ven đường nhất cây nhỏ hô một trận nhẹ văng lên kiếm trên có hồng quang hơi loại lên cây này thủ đoạn thô cây nhỏ bị đơn giản chặt đứt mặt vỡ xuất ruột vừa nhìn chính là hỏa diễm lực lượng hiệu quả mặt theo thấy cảnh này cũng thử chém hạ cành cây, đồng dạng có yếu ớt hồng quang né qua, cành cây dễ như ăn cháo liền đứt đoạn mất, hầu như không cần khí lực. hắn một hồi rõ ràng, cười to lên, nâng ma pháp kiếm lại không muốn buông tay. Ta đã nói rồi, ta cũng có thể nghĩ ra được sự, ma pháp sư làm sao sẽ suy xét không tới. thực sự là bảo bối a, ta bảo bối tốt. hai người một lần nữa trở lại quan sát tiếu cương vị trí, thế trở về chó săn. ở này đại thụ trên dễ, mặt thẻo cùng ke di tổ hai người yêu thích không buông tay vớt pháp thuật của chính mình trang bị, một khác cũng không muốn thả lỏng, trên mặt càng là cười cùng tỏa ra hoa cúc như thế. trước mù mịt vẻ một hồi liền biến mất rồi sạch sành xanh thật muốn lập tức cùng ác ma làm một trận chiến a ke tổ vội vã thí nghiệm hạ chính mình lực mới lượng được lợi khí liền ngay cả mặt thẻo cái này kinh nghiệm phong phú lão binh cũng cảm giác mình trong lòng sinh ra một luồng mơ hồ kích động bức thiết muốn ra chiến trường thử xem bảo đối của hắn uy lực bình tĩnh bình tĩnh không muốn thể hiện mặt thẻo lập tức phát hiện chính mình tâm thái vấn đề này tâm thái ở này tàn khốc trên chiến trường vậy thì là hiểm tử không đủ nhanh hắn thấy ke tổ vẫn là một mặt hưng phấn răng dấp liền đưa tay tầng tầng vỗ xuống cánh tay của hắn muốn chết đây tiểu tử đây chỉ là phép thuật trang bị mà thôi ngươi còn tưởng rằng đạt được thần khí rồi hạch keji tổ có chút không phản ứng kịp mệnh chỉ có một cái có thể đừng loại bính những này tốt trang bị là để dùng cho chúng ta bảo mệnh hắn buốt chính mình huy chương cùng nhẫn nói trung cấp tấm chắn thuật phòng hộ phép thuật còn có thần hành phụ ma cái nào không phải bảo mệnh chúng ta sống sót mới có thể thủ vệ hồng ngưng chẳng gác chết rồi cho dù tốt trang bị đều vô dụng tổ run lên cũng tỉnh táo lại chăm chú gật đầu nói cảm tạ ta rõ ràng rõ ràng là tốt rồi có điều đây thực sự là thứ tốt ta mặt theo lại bắt đầu thưởng thức pháp thuật của chính mình trang bị thời gian quá nhanh chóng hai người trực ban chẳng mấy chốc sẽ kết thúc đang lúc này ke di tổ nhiên chỉ vào phía nam bầu trời một xoay quanh điểm đen nói rốt di a đại ca ngươi xem đó là cái gì mặt theo híp mắt nhìn tới chỉ liếc mắt nhìn liền kinh sợ đến mức đứng lên đến không được là thạch tự quỷ hả không đúng trong rừng cây cũng đổ vật nhanh tội kèn lệnh ke lập tức vọt tới đại thụ một bên kèn lệnh giá trên hít một hơi dài thổi lên cảnh cáo kèn lệnh